hồ lao bản tâm tình kích động đem mấy câu nói nói xong giá thế kết như diễn thuyết như thế sau đó làm về trên ghế thở dốc hai vị cảnh sát nghe đến đó lẫn nhau đối diện một chút trong lúc vô tình thái độ cũng dần dần thả hòa hóa lại trong đó một vị cảnh sát báo cho hồ lao bản có chuyện chậm rãi giảng tâm tình không muốn quá kích động đối với thân thể không tốt bọn họ người này chỉ là ở dựa theo theo lệ trình tự làm việc kỳ thực đối với những kia nhàn tản du dân lời khai cũng không vô cùng tin tưởng sự tình cần làm tiếp tiến một bước nghiêm cần điều tra sẽ không dễ dàng đến ra kết luận hồ lao bản nghỉ ngơi chốc lát đối với hai vị cảnh sát nghiêm cẩn thái độ làm việc biểu thị tán thành đồng thời công bố nếu như sau này những kia nhàn tản du dân môn không lại q u ấ y r à y phe mình cửa hàng như vậy chính mình cập công hữu môn có thể không đáng tính toán chuyện đã xảy ra hôm nay từ đây nước giếng không phạm nước sông dù sao xuất hiện ở phía trên đề s ư ớ n g hài hòa xã hội chính mình số tuổi cũng không nhỏ một chút chuyện hư hỏng nhi khiến cho dư luận xôn xao tinh lực trên cũng không chịu nổi nhưng nếu như đối phương không chịu giảng hòa phía bên mình công hữu môn cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị tự vệ hãng vệ công dân hợp pháp quyền lợi sau đó là một ít theo lệ thủ tục sau đó cảnh sát liền báo cho hồ lão bản cùng kim lão bản có thể rời khỏi có chuyện lại tiến hành cái khác thông báo nay toán cái cái gì thành cựu ta làm sao không làm rõ được ca kim lão bản đem quá trình toàn bộ nói có hội viên lập tức đưa ra nghi vấn chỉ bằng ngươi cái k i a du m ộ t đầu qua nhi có thể rõ ràng làm sao ăn cơm là tốt lắm rồi có người khác cười nhạo nói trong phòng khách vang lên một mảnh ung dung tiếng cười vừa nãy căng thẳng phiền muộn bầu không khí trong nháy mắt cũng bị hòa tan không ít hồ lão bản báo cho mọi người hiện nay là thời kỳ không bình thường không muốn manh động các loại chờ t ì n hồ t h thê r o n g t cũng chuẩn bị kỹ càng bữa tối hai vị hội trưởng vừa ăn một bên tàn gấu thương nghị trước mắt đối sách hồ lao bản từ vừa nãy hai vị kia cảnh sát mặt sau trong giọng nói cảm giác được bọn họ cũng không muốn đem lần này sự kiện làm lớn tựa hồ có hướng về tiêu phí tranh cãi trên lôi kéo ý tứ lấy nhân nhượng cho h i ế n truyện xem ra khá có sự k i ê n g rẻ đã như vậy phe mình tự nhiên bất tiện mạnh mẽ chống đỡ thuận theo một thoáng cho cái mặt mũi sau đó cũng dễ nói thoại kim lão bản cân nhắc một thoáng cũng thuận theo gật đầu đồng ý hắn nói này l ầ n giang thành trung quy là nhân khẩu vượt quá ngàn vạn đại đô thị không thể s o địa phương nhỏ không có người nào có thể một tay che trời nếu như tạo thành phi thường ác liệt xa sẽ ảnh hưởng cảnh ụ c c sát người đứng đầu cũng sẽ không chịu nổi hai vị hội trưởng kế tục thương nghị cuối cùng quyết định phe mình có thể minh là thu m i n h không trải qua trước tiên sai người đến bệnh viện cho hát hổ h ì n h đệ hội đầu lĩnh đệ cái thoại nhìn đối phương có lên hay không đạo nhi truyền lời nội dung chủ yếu chính là chỉ cần đối phương bảo đảm sau này không lại q u ấ y dày khẩu phúc đa cửa hàng cặp nhân viên phía bên mình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đồng thời cũng sẽ không can thiệp bọn họ ở n a m dặm t i ể u khu vực các loại hoạt động sự kiện lần này cũng chỉ khi l à chưa từng xảy ra nhưng nếu không nể mặt múi liên hợp biết cái này một bên thành viên đều là d ư ớ i cương công nhân không văn hóa đại lao thô xã hội tầng dưới chót nghèo rất mồm tơi không có gì hay kiên kỵ cần nhân thủ thì lôi ra một hai trăm cái đại lao ra nhi dễ dàng vẽ ra đạo nhi đến bất cứ lúc nào phục hồi ngược lại làm t h i ế t bản b u ồ n bán vừa khổ cực lại không kiếm tiền nếu như ngày nào đó tâm tỉnh tới cùng hát hổ hội tranh cướp năm g i ả m t i ể u địa bàn nhi cũng không phải là không thể được cương t ử ở bệnh viện ở ba ngày kinh đại phu kiểm tra sau được báo cho đã không còn đáng ngại liền liền xuất viện về nhà tinh dưỡng bất quá lúc này bệnh viện cũng không có ở không thu hoạch khá dồi dào bởi vì trong lúc cố tử phân mỗi ngày ở chính giữa ngọ thời gian nghỉ ngơi cùng sau khi tan việc đều đến hắn còn mang không ít ăn ngon đồ vật hai người trong lúc đó cảm tình càng ngày càng tăng nhân họa đắc phúc khiến cho cường tử tâm tình khoai trá đem trên đầu đ a u xót q u ă n g chi lên chín tầm mây ở trong nhà tĩnh dưỡng trong lúc khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp sẽ ở thúc thúc dưới sự lãnh đạo cùng hát hổ huynh đ ệ hội đại làm thịt một hồi cuối cùng lại lấy hoàn toàn thắng lợi cao trung người giúp việc tiểu triệu lúc đó ở năm dặm kiểu, tiểu tiểu đ ế m lầu hai làm hậu cần mắt thấy song việc kiện toàn bộ trải qua sau đó hắn đem tỉ mỉ quá trình chiến đấu như bình luận thư như thế giảng cho cường tử nghe cái k i a đặc sắc tình tiết để cường tử nghe được huyết mạch p h â n t r ư ờ n g hận không thể chính mình lúc đó cũng ở hiện trường cầm trong tay liếu t h ủ y khúc thô bổng gỗ đem cái k i a cái gì b i ê u ca đổ ập xuống mạnh mẽ đánh trên rừng lại một trận nằm trên mặt đất gọi mụ lại nghỉ ngơi mấy ngày hồ lao bản đi tới ra bên trong t h ă m viếng hắn nói năm dặm kiểu tiểu điếm đã tìm người tiến hành rồi chữa trị nếu như thân thể không chuyện gì trở về đi mở công người trẻ tuổi lao ở nhà, nhà nợi dễ dàng sản sinh tính trơ liên như vậy cường tử trở về năm dặm kiểu tiểu điếm. sự kiện chấm dứt cha thu phòng cương tử trở về năm dặm kiểu khẩu phúc đa tiểu điếm cửa hàng đã tu chỉnh song xuôi bị đập nát pha lê thay đổi quần áo lê n tân trong ngoài thu thập đến sạch sẽ lưu loát thúc thúc phải suy tính rất chú đáo vì để n g ư ờ i vắn nhất cố ý ở tủ kính trước thêm xếp vào y n ộ t vòng bảo hộ hậu môn cũng làm tương ứng gia cố như vậy một khi phát hiện tình huống k h ô n g ổn liền khẩn cấp đóng cửa sổ gọi điện thoại thủ vững chờ viên tiểu điếm trọng tân khai trương doanh nghiệp rất nhiều khách quen cũ một chuyển m ư ơ i m ư ơ i chuyển một trăm n g h e tin dồn dập tới rồi tủ kính trước trường lòng xuất hiện lần nữa những khách cũ ở mua mua đồ thời điểm miễn không được hỏi han đặc biệt là đối với cường tử trên c h á n rán vào khối này băng gạc biểu lộ quan tâm cường tử chỉ là hàm hồ tư địa giải thích nguyên nhân nói là cùng du côn phát sinh xung đột tạo thành bất quá hiện tại đã bãi bình c ò n cái k h á c liền không chịu nói tỉ mỉ những khách cũ nghị luận cảm khái một phen nói hiện tại thế đạo nhi thật đúng là không yên ổn làm cái tiểu buôn bán cũng rất không dễ dàng nhằm vào hồ lão bản phái người đi bệnh viện lan truyền hắc hồ huynh đ ạ hội phương diện rốt cục có hồi âm bọn họ làm ra n h ư bộ hứa hẹn sau này sẽ không q u y dày hết thẻ quả khẩu phúc đa bảng hiệu cửa hàng đồng thời cũng tỉnh bên này không muốn can thiệp chuyện của bọn họ song phương từ đây các không liên hệ này chính là bán ra thương liên hợp hội hy vọng đạt được kết quả dù sao làm ăn đều là đồ một cái hòa thuận thì phát tài ai cũng không muốn cả ngày đánh đánh giết giết hồ lao bản cùng kim tôn hai ông chủ vì thế ngồi cùng một chỗ thương nghị cho rằng đối phương sở dĩ chịu thua ngoại trừ liên hợp hội cho thấy sức mạnh cùng quyết tâm ở ngoài phòng trừng cục cảnh sát bên kia khả năng cũng gây nhất định áp lực mặc kệ thế nào nếu mục đích đã đạt đến phe mình liền như vậy đình chỉ ngừng chiến tranh thì cũng thôi sau đó có việc lại nói sau đó năm dặm tiểu đồn công an đem hồ lão bản cùng hát hổ hội đại biểu đều đi tìm đi phát biểu không ra hồ lão bản đám người sở liệu cuối cùng quả nhiên lấy tiêu phí tranh cãi định luận n h â n tiêu phí tranh cãi tiến tới gợi ra quần thể ẩu đả căn cứ trị an quản lý sử phát pháp quy định đối với đương sự giả song phương đều nơi lấy nhất định mức phạt tiền mặt khác nếu là tiêu phí tranh cãi song phương lại cũng đã có thác như vậy tạo thành phương tiện ải t h è m cùng với nhân viên bị thương các loại chờ tổn thất cũng lẽ ra nên do từng người gánh chịu đồng thời lệnh cưỡng chế song phương đại biểu viết xuống giấy cam đoan Bảo đảm sự a u này tinh chấm dứt cường tử khẩu phúc đa tiểu điếm cũng thuận theo khôi phục bình thường kinh doanh đ i ể m trước náo nhiệt tình hình tái hiện cách xa ở vân xa đảo trên giang dật thần vẫn đang chăm chú năm dặm t i ể u phát sinh xung đột sự kiện đạt được đến tiếp sau tin tức hắn không do chỉ ả m t á n có như vậy từ lần này sự kiện bên trong còn biểu hiện ra tương đương tổ chức tính kỷ luật tính y theo rằng rớt xem ra tiềm lực vẫn đúng là không thể coi thường cái k ê a ba vị chính phó hội trưởng có vẻ như cũng khá cụ lãnh đạo tài cán mặt khác này việc sự t ì n h nhất định sẽ ở đạo nhi trên truyền h ê n h ra sau đó phòng chừng có can đảm tới cửa tìm tên phiền thoái đem rất là giảm thiểu đồng thời cũng ở một mức độ nào đó vì là khẩu phúc đa phát triển sau này phô bình con đường bốn mươi tháng bảy hạ tuần giang quốc minh cho nhi t ử gọi điện thoại tới nói cho hắn mấy ngày trước thế phương giai huyện tiểu khu phòng ở đã giao chìa khóa thủ tục nhập cư toàn bộ thuận lợi xong xuôi sau lại tìm một nhà trang trí công ty hiện nay chính đang đối với phòng ố c tiến hành thi công bởi phòng ở diện tích lớn công năng phân khu nhiều hơn nữa thiết kế sư cổ động trang trí hạng mục vô cùng phức tạp d í n trong h điện Vì thoại giang quốc minh cảm khái điệu nói rằng bao nhiêu năm trong nhà đều không có trang trí quá không nghĩ tới như vậy lao tâm mất công sức may mà chính mình vừa vặn còn có nghỉ đông có thể lợi dụng bằng không thực sự là ảnh hưởng công tác ba, ngươi muốn hiểm luy liền bao hết cho trang trí công ty không phải để người ta cũng kiếm điểm nhi cũng không dễ dàng giang giật thần đề nghị nếu như vì cái này mệnh muốn chết rồi thân thể có thể không đáng giá hiện tại thị trường giá thị trường chính là như vậy muốn tỉnh tiền phải tốn nhiều tâm muốn b ấ t lo phải nhiều móc tiền túi không cách nào vẹn toàn đôi bên cái kia chỗ thành hiện tại thi công đội không một cái b ấ t lo đều kìm nén thâu gian dùng m á n h lưới liền làm việc nhi cũng phải toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hơi bất lưu thần liền cho ngươi ăn bất nguyên vật liệu nếu như bao hết cho bọn họ bất định cho trên giá bao nhiêu cao chất thứ đồ đâu giang quốc minh sau khi nghe xong lắc đầu liên tục đồng thời oán giận hiện nay xã hội thế phong nhật hạ không nói thành tín công ty xí nghiệp cho đến cá nhân càng ngày càng nhiều giang giật thân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là nói đã như vậy vậy thì khổ cực cha bất quá mọi việc hướng về chỗ tốt ngắm lại cũng chỉ khi làm rèn luyện thân thể mở mang tầm mắt nhưng tiếp đó giang quốc minh khẩu khí xoay một cái bắt đầu nói chuyện say x ư a địa đàm luận lên phòng ở công năng bố cục tiểu khu hoàn cảnh v v còn nói các loại chờ phòng ở trung tu xong muốn thỉnh muộn muộn em rể lại đây trụ trên một quãng thời gian Còn có cũ, hắn bạn mấy vị bạn cũ, đều lần à yêu c u tới h à uống trước à nói sống lớn n tuổi h thế, thưởng thức trà tốt nhất chúc nghe hắn còn liền muốn chúc lao giang già tốt nhất uống.、Lúc、này nghe nói hắn mua phòng già vô số, lao Lúc mua m i đều la hét hoảng ô n muốn g sao làm tới k hắn á c chúc trước h thiên nghiệm mừng Lần kiểu vui đây. Lần trước hắn nghe theo nhi t ử ý kiến từ đầu đến cuối không có đem thu gom đặc chế dinh dưỡng lượng nước đi ra ngoài nhưng ở nhà tán tỉnh trà chiêu đãi một thoáng bằng hữu đúng là không có quan hệ gì người vương thúc nói đến thời điểm muốn đưa ta một bộ trạm khắc gỗ bàn trà các ở đại trên bàn công còn có người tôn thúc nói trong nhà có dư một bộ thượng đẳng tử xa hồ phải cho ta làm ra người tạ thuốc cùng diêu thuốc cũng không kéo không ưng thuận cái gì m ì n h t r ư ớ c trà l ò n g tĩnh cấp một phổ nhị cái gì ha ha đám lao già này liền nhớ kỹ ta người này nước trà còn thật c a m lòng bỏ vốn cũng tốt ta gần nhất đang nghiên cứu trà đạo đang cần ra g á n g nhi trà cụ đây giang quốc minh mấy vị bạn cũ từ khi làm khách ra trung phẩm nếm trại kinh đặc chế dinh dưỡng nước trôi pha trà lúc này kinh v ị là của trời đánh giá rằng so sánh cùng nhau trước đây uống qua tối trà n g o n cũng là đồ cụ hư danh hơn nữa lao giang ra trà không chỉ có mùi vị tốt vốn qua sau khi còn làm người cảm giác quanh thân khí huyết thông tinh thần sảng khoái ngày xưa nhân các loại trường kỳ bệnh mãn tính chơi đùa càng trầm trọng thân thể cũng có vẻ ung dung rất nhiều với m ở thủ lĩnh mấy vị này còn tưởng rằng là chính mình ảo giác nhưng một quang thời gian qua đi tổng thể miễn không được ngầm giao lưu lúc này mới phát hiện đại gia đều đang là như vậy kinh t h ắ n sau khi mấy vị lao hưu hướng về giang quốc m ì n h truy hỏi căn nguyên nhưng đối với phương nhưng thủy trung hàm h ồ tử miệng kín như bưng ban đầu tất cả mọi người cho rằng là lao giang ra lá trà t ù nhưng lá trà đồng liễn các ở phòng khách phương mấy trên bọn họ nhiều lần mượn cơ hội tỉ mỉ trang h i ệ m quá làm trà phát hiện từ hình dạng quan cảm đến m ù i nhi cũng chính là trên thị trường chất lượng thường mặt hàng trình độ còn có người không cam lòng mượn cớ hướng về giang quốc minh muốn một chút lá trà cầm lại ra hướng về phao chờ kết quả đi ra không khỏi vô cùng thất vọng nước trà cùng chính mình bình thường sử dụng cũng không hề cái gì rõ ràng khác nhau bất quá mấy vị này đều là yêu thích đạo này nhiều năm người kinh nghiệm phong phú nhiều lần đánh giá cuối cùng nhất trí đến ra phán đoán có thể hướng về phao ra như vậy cực phẩm cháo bột căn nguyên của nó đến từ một loại phi thường đặc biệt tốt thủy đương nhiên giang quốc minh đối với này cũng không thừa nhận vẫn nói là nhân vì chính mình hướng về phao kỹ thuật tăng nhanh như gió nguyên cớ mấy vị lao hưu ở truy hỏi không có kết quả sau khi cũng không phải là kỳ giấc dù sao ai cũng có chính mình không muốn công bố bí mật người thường tình nhưng từ đó về sau đi lão giang ra tụ hội uống t r à liền trở thành mọi người thích nhất hoạt động giang quốc minh thấy như vậy cũng rất tốt cũng không vi phạm nhi tự yêu cầu cũng có thể tạo được để đám bạn già dưỡng sinh kiện thể tác dụng trước kia trong lòng cái kia phần bất an cũng biến mất theo hầu như không còn đồng ý uống trà c ứ đến nhưng hắn chỉ là thỉnh cầu chư vị không muốn đem việc này báo cho càng nhiều người cái này mọi người tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng lúc này nghe nói lão giang ở tân lâu bàn mua căn phòng lớn lão h ư u môn biểu hiện phi thường tích cực không chỉ có khuyến khích hắn ở trong phòng làm một cái chuyên môn uống trà khu tăng cao đẳng cấp cùng thưởng thức còn từng người góp tiền giúp hắn làm tề phần cứng đồng bộ phương tiện đối với này giang quốc minh đúng là thản nhiên vui lòng nhận ai đến cũng không tự tuyệt mặt khác hắn lúc này đã đầy đủ cảm nhận được đại diện tích nơi ở chỗ tốt vậy thì là địa phương dư giả muốn mua thêm cái gì yêu thích gia sản cũng có thể không cần lo lắng quá nhiều nay cùng trước kia nông ky xưởng ra chúc lâu mất tự nhiên cảm giác hình thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng giang quốc minh hiếm thấy trong điện thoại đánh ra máy hát giảng giải hắn khoảng thời gian này c ạ m thụ cùng với phòng ở trang trí chi, chi tiết nhỏ v v lại không đau lòng tiền điện thoại giang giật thần nghe đến đó cũng yên lòng cha phía trước tuy rằng có vẻ như oán giận khổ cực nhưng kỳ thực tinh thần thủ lĩnh vẫn là man tốt tâm tình cũng rất sung sướng xem ra đối với phòng mới cùng tân hoàn cảnh vẫn là tương đối thỏa mãn cho tới cha những bằng hữu kia chỉ ở nhà uống chút trà phòng trường vấn đề ngã cũng cũng không lớn cũng không lắm huống hồ cha nhiều năm qua cô độc phòng mới bên kia lại có chút vắng vẻ từ tâm lý học góc độ mà nói xác thực cần cùng giữa bằng hữu giao lưu cùng với mang đến tinh thần an ủi cho tới những kia trang trí chi tiết nhỏ phương án hắn tự nhiên toàn bộ đều biểu thị tán thành chỉ cần cha vui vẻ muốn làm sao hành hạ đ ề u thành cuối cùng giang giật thần lại hỏi do cha có nguyện ý hay không đi học cái lái xe giấy phép đến thời điểm hắn cho mua lượng phổ thông gia dụng ô tô như vậy lái xe qua lại đơn vị cùng trong nhà đi trong thành tâm đều rất thuận tiện ai biết giang quốc minh nhưng không chút nghĩ ngợi địa giúp đỡ phủ quyết lý do là chính mình lớn tuổi học tiền xe kính hơn nữa hiện tại thế phương giai huyện ngoài cửa lớn thì có c h ạ m xe buýt đi chỗ nào đều đ ỉ n h thuận tiện lại nói món đồ kia quá phí dầu mỗi tháng dưỡng xe chi phí đều không ít không đáng giá tiếp theo lại giáo dục n h i tử tuy nói hiện tại có một chút của cải nhưng phú tháng ngày hẳn là khi làm cùng tháng ngày quá tuyệt đối không nên tay trở lớn phô trương lãng phí bởi vì thế sự vô thường ai cũng không biết tương lai sẽ gặp phải cái gì Vẫn là chương a dịp h bốn trăm hai mươi sáu tịnh hóa công trình kế tục con môi đốt phương án giải quyết vẫn xa đảo nước biển tịnh hóa công trình nhưng đang tiếp tục bên trong nhưng bởi màu tím băng mức tiêu hao vô cùng lớn mà không gian số ba băng động tử băng tái sinh tốc độ lại cực kỳ có hạn cho nên công trình tiến triển chậm chậm bất quá cái này cũng là không đ ộ i vàng được sự t ì n h từng bước đẩy mạnh liền có thể gian giật thần căn cứ tình huống thực tế quyết định làm trước liền lựa chọn hai cái điểm tiến hành một cái là ở phía tây đá vụn than tiểu bến tàu phụ cận kế tục vững chắc cập mở rộng tỉnh hóa phạm vi một cái khác tân địa điểm thì lại tuyển ở mặt đông ngân xa than ngân xa than phụ cận nước biển thủy chất nguyên bản liền rất tốt chờ tích chữ đưa lên một nhóm màu tím băng sau khi hiển nhiên hẳn là lại nâng cao một bước hay là tương lai có thể trở thành là sánh ngang nhau man di vơ mỹ cảnh cũng khó nói đá vụn than tiểu bến tàu một vùng trải qua mấy tốp màu tím băng định điểm đưa lên thủy n hóa h tộc giống đã gia tăng rồi không ít liền trước đây không thường thấy con mực cùng cá ngừ ca ly các loại chờ cũng rồn rập xuất hiện thủy tộc thế giới nhất định là không yên ổn bởi các loại quần số lượng tăng sinh tồn áp lực hiện hiện mỗi ngày lẫn nhau trong lúc đó truy đuổi chém g i ế t chưa bao giờ gián đoạn đem thiên nhiên ngược nhục cường thực pháp tác thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn ở vân xa đảo hải vực có hai vị định cư dưới nước cư dân cá heo nhạc cầu cùng làm sa đại mũi khoan bởi hiện nay vẫn không có cái khác loại cỡ lớn loại cá tham dự cạnh tranh nơi này liền trở thành nó lượng săn bắn thiên đường mỗi ngày dễ dàng hưởng dụng hoa thức bữa t i ệ t lớn đem chính mình vui sướng kiến trúc ở chính giữa cá nhỏ môn thống khổ bên trên bất quá này cũng không có cách nào đại tự nhiên chính là như vậy hậu đã ở vào đỉnh c h u ô thực vật động vật cũng may chuỗi thực vật trung hạ t ầ n g loại cá số lượng có đủ nhiều sức sinh sản cũng mạnh thỏa mãn hai con tên to xác khẩu vị tạm thời còn không có vấn đề gì vì bù đắp bên trong cá i nhỏ loại đồ ăn thiếu tình hình giang giật thần cố ý sắp xếp trên đảo nhà bếp phanh chế mùi liêu ở thiên nhiên tiểu ngư trường định kỳ đầu này lấy giữ gìn nơi này sinh thái cân bằng mặt khác khoảng thời gian này tới nay trải qua giang giật thần mấy lần nỗ lực điều giải cùng chạm mắt biết nhặt câu cùng đại mũi k h a n đôi này chuyện này đối với nguyên bản trong giới tự nhiên oan gia đối đầu lẫn nhau trong lúc đó căng thẳng quan hệ thù địch rất là hòa hoãn thân mật khẳng định là không thể nói là nhưng ít ra lẫn nhau nhận rồi đối phương tồn tại cùng địa vị mặc dù đồng thời đều ở thiên nhiên tiểu ngư trường đi săn thời điểm cũng là nước giếng không phạm nước sông các vội cát ở ngăn ngắn trong lúc bên trong có thể làm đến một bước này đã lệnh giang giật thần cảm thấy phi thường hài lòng lại nói hắn cũng chưa từng có hy vọng quá cá heo cùng cá mập có thể trở thành huynh đệ tốt có thể sống chung hòa bình không lẫn nhau thương tổn cũng đã là cảm ơn trời đất thiên nhiên tiểu ngư trường hình thành vì là giang giật thần bước kế tiếp hải sản tựu lâu kế hoạch dần dần đạt xuống cơ sở Tiến tới tâm bất nghiệp, dài quân cao cấp an uống nghiệp, là hắn nay nguyện. Chỉ bất quá lâu cao cấp Chỉ là dĩ vậy ã đã n nguyên cung phương diện, điều kiện vẫn không có. Lại không muốn nỗ lực vì đó. Bây giờ, nhưng không như thế, trải qua cân nhắc, trong đầu của hắn đã hình thành sáng tỏ dòng suy nghĩ. g giờ ở liệu điều qua đầu suy Bây Lại lực trải cấp có. của thế, đó. vì v tỏ thì là lấy bãi bùn nuôi trồng trong ao thủy sản là cao cấp nguyên liệu mà tiểu ngư trường bên trong rất nhiều loại cá làm như chất lượng thường nguyên liệu vượt qua những kia lân giang gần biển nhân công nuôi trồng sản phẩm thì lại không vấn đề chút nào như thế thứ nhất hải sản tự lâu phần lớn nguyên liệu đều có thể làm được tự cấp tự túc không cần ở ngoài mua b ấ t đi được lượng lớn tài chính cùng rất nhiều phiền p h ư ớ c hơn nữa bảo đảm tuyệt đối mới mẻ loại này được trời cao chiếu cô ưu việt tính nhưng là lân giang trong thành những người đồng hành tha thiết ước mơ nhưng căn bản là không có cách thực hiện bất quá muốn khởi động hải sản t i ể u lâu kế hoạch hiện nay vẫn còn khuyết thiếu hai hạng điều kiện một là điếm diện hai là bất t r ư ờ n g tuy rằng độ khó trên kém xa phía trước nguyên liệu cung cấp vấn đề nhưng là khá phí h o à n g hốt dựa theo giang giật thần ý nghĩ điếm diện tốt nhất là có thể tiếp thu sẵn có tu chỉnh một phen liền có thể và không nếu như hoàn toàn bắt đầu lại từ đầu thiết kế bố cục lắp đặt các loại phương tiện trang trí thi công thì lại phi thường phiền phức đặc biệt là nhóm người mình cũng không phải là t ư ờ n g quan chuyên gia khó tránh khỏi được cái này mất cái khác nhưng cứ tin tức tặc lại hiện nay chưa phát hiện thích hợp qua tay hải sản tiểu lâu hoặc là nhà hàng trong thành người bên kia vẫn còn tiếp tục tìm kiếm lại có thêm tiến vào cao cấp ăn uống nghiệp cùng đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa không giống hành nghề nhiều năm tương quan kinh nghiệm phong phú đặc cấp bếp trưởng là không thể thiếu đừng nhìn bây giờ nói đứng dậy nhãn hiệu giấy chứng nhận t r à lan nhưng chân chính có thể đảm nhiệm đính lương trụ nhân vật bếp trưởng kỳ thực cũng không dễ thị tay nghề phổ thông thậm chí chỉ, chỉ có h ỉ c thể được thông qua kiếm cơm ăn loại kia đầu bếp đúng là có rất nhiều nói tóm lại tiên h kỳ chuẩn bị công tác còn có thật nhiều cần kế tục vững bước đẩy mạnh 48. n m ư t buổi tối giang giật thần thân mang đan áo lót ngồi ở chúc lâu giáp tên cửa hiệu bên trong gian phòng dùng máy vi tính sách tay lên mạng bên cạnh người cửa sổ mở ra lương phong tập tập bên hai thỉnh thoảng truyền đến mỗi phi hành tiếng ông ống như mấy chiếc trang bị mạnh mẽ động lực động cơ máy bay nhưng hắn đối với này nhưng m ả n mặt làm n ơ bởi vì từ khi thu được h à n băng không gian tới nay nhiệt độ của người hắn vẫn ổn định duy trì ở x s u ba mươi ba độ trái phải trải qua vô số lần thực tiễn chứng minh loại này thấp nhiệt độ đặc tính căn bản không bị bất kỳ con mũi ưu h ái vì lẽ đó vì để cho trong phòng nhỏ có cảm giác thông suốt giáp tên cửa hiệu gian phòng liền màn cửa sổ bằng lửa mỏng đều không có lắp đặt cho tới trên đảo cái khác cư dân cũng không có cái này đặc thù đ ã i ngộ năm nay sơn mũi đặc biệt hung mãnh vì đối kháng những n à y chán ghét tiểu giờ dạ cú lạ chúc lâu bên trong bị màn cửa sổ bằng lửa mỏng nhang môi giết trung tề điện mũi đập v v m ộ mươi tám giống như binh khí cùng lên một loạt trận đều không thể triệt để gánh vác sơn mỗi binh đoàn giữa hệ thế tiến công trong lúc nhất thời mấy người trên cánh tay trên đùi miễn không được to nhỏ hồng mụn nhọt trưng bày sơn mỗi độc tính lớn đốt nơi ra rẻ gãi ngứa khó nhịn mà mắc màn cố nhiên có thể giải quyết triệt để vấn đề nhưng mọi người nhưng h i ể m thụy ở bên trong bực mình không yêu dùng húng chi buổi tối ở nhà chính xem tv hoặc là chơi mặt trượt thời điểm cũng không thể cũng dùng màn cháo đi con mối đốt tuy rằng không toán đại sự gì nhưng cũng sẽ ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi, dẫn đến ban ngày dễ dàng mệt mọi không đốn tình hình như thế vẫn kéo dài đến giang giật thần phái hậu cần bộ trầm chủ quản g đi tới một chuyến hắn trường học cũ quản lý học viện tìm tới vườn ươm liêu lão đầu nhi sau khi mới có thể giải quyết liêu lão đầu nhi trong vườn loại có một ít đặc biệt xem xét tính thực dụng gồm cả thực vật t h như khu mũi thảo chính là một người trong đó khu mũi thảo quanh năm tản ra cây tranh giống như hương vị hương thơm phân tán làm cho không khí trong lành còn có thể an toàn khu mũi là trước mặt thành thị nơi ở lâm viên sanh hóa thực vật bên trong tân sùng đặc biệt là ở lâm thị xã khu đại diện tích trồng có thể cấu trúc khu mũi lục hò đái vừa mị quan lại thực dụng trầm chủ quảng nghe theo ông chủ sắp xếp tới cửa cho liêu lão đầu nhi đưa một bao đặc trùng cây ớt diện cập một bao hoa tiêu diện làm như lễ ra mắt sau đó từ người sau trong vườn bản sáu b u ồ n có người nói là cái gì tốt giống khu m u ố i thảo rất nhanh vận đến trên đảo đắc ích vu không gian nước đ á đúc tầm bổ khu m u ố i thảo ung dung sống đồng thời mọc r ồ i r à o tỏa ra cây c h a n h mùi thơm thì lại muốn so với trước kia nồng nặc rất nhiều bất quá vẫn còn các cư dân có thể khoan dung phạm trù bên trong khu mũi hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng chỉ thấy chậu hoa bốn phía khoảng chừng năm sáu mét phạm vi bên trong con mũi tránh không kịp thảng t h ố t chạy tr so với điện nhang mũi hữu hiệu hơn nhiều như vậy ở chúc lâu hai tầng nhà chính cùng n ất bính đinh ba cái trong phòng đều mang lên một chậu sơn m ũ i binh đoàn r ồ n dập rút đi chiến trường đảo dân môn cuối cùng cũng coi như đến di an sinh bất quá giang giật thần trong phòng cũng không có thả khu mũi thảo dù sao món đồ kia tăng mạnh bản mùi nhi tổng thể không bằng ngoài cửa sổ thanh tân phong càng làm hắn cảm thấy sảng khoái mà giang giật thần không bị con mũi đốt đặc tính trải qua thời gian lâu như vậy đã sớm bị đảo dân môn biết rõ bất quá mọi người đều cho rằng thể chất của hắn hoặc là huyết dịch đặc thủ ưa cao sau khi ngã cũng, cũng không có người tra cứu lúc xế chiều tôi hiểu giai phát tới điện thoại di động t i n ngắn nói mình tỉ mỉ bày ra chế tác chân c h â u đen x ư a di trang sức đã hoàn công chuẩn bị ở màu vàng ốc biển diễn đàn lam hải tinh chuyên dụng trí đỉnh chủ đề thiếp bên trong tổ chức tuyên bố thời gian ngay hôm nay buổi tối xin hắn quang lâm mạng lưới hội trường giúp đỡ một hai cho hiểu giai m ộ i t ử c h ạ m chân trợ uy yêu cầu này tự nhiên là chuyện đương nhiên việc nghĩa c h ẳ n g tử giang giật thần toại cờ l ạ c chuột đổ bộ màu vàng ốc biển hải dương hàng mỹ nghệ ham muốn giả diễn đàn lúc này tuyên bố đã tổ chức lam hải tinh trí đỉnh t i ế p bên trong vong hưu tập hợp phi thường náo nhiệt. đương nhiên lấy hiện nay lam hải tinh điếm ở trong diễn đàn tiếng thăm tùy tiện làm ra điểm nhi động tĩnh gì đều có thể hấp dẫn đông đảo nhãn cầu thú chi vẫn là như vậy nặng cân sản phẩm mới tuyên bố tôi n tinh Lam phẩm Hải sản hiểu ra i ở màu vàng ốc biển trong diễn đàn tổ chức sản phẩm mới tuyên bố kỳ chủ giác đó là chân châu đen trang sức siêu di chủ đề thiếp bên trong từng cái từng cái tựa như ảo mộng chân châu đen trang sức tân hình ảnh lục tục hiện ra ở trước mặt mọi người bức ảnh đập đến tương đương chuyên nghiệp chi tiết nhỏ trông rất súng động tia sáng minh ám so sánh sắc thái phối hợp vừa đúng đem chân trâu đen cảm xúc màu cầu vồng v ầ n g sáng biến hóa các loại chờ đặc tính thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn mà đám này chân trâu đen bên trong người tài ba diện mục chân thật cũng toàn bộ có thể bày ra hát hôi cơ bản sắc bên trong lộ r a nùng tử phấn hồng xanh nước biển các loại chờ huyết cầu vồng sắc mà trong đó tối đặc biệt màu sắc là sáng loá chim công màu xanh lục những sắc thái này hoàn toàn là thiên nhiên kết tinh tự nhiên mà thành nguyên bản vững chắc cơ sở nội tình hơn nữa không gian nước đá nguyên dịch tầm bổ khiến cho những này hạt trâu ở dưới ánh đèn phản xạ ra mãnh liệt như kim loại ánh sáng l ộ n lẫy theo thể vị chuyển động mà sản sinh biến ảo nhìn qua hào hoa phú quý cực kỳ xa hoa hoàn toàn không phải cái khác màu sắc chân trâu có thể so sánh với g i a n giật g thần một bên xem lướt qua một bên liên tục gật đầu có thể thấy hiểu rai mọi từ nhiếp ảnh kỹ thuật đã khá cụ công lực tiểu nha đầu này ở mỹ thuật phương diện thiên phú coi là thật là từ lúc sinh ra đã mang theo hình ảnh phía dưới còn có chứa tỉ mỉ văn tự nói rõ liệt kê ra trang sức đánh số thiết kế phong cách sử dụng thuần thiên nhiên nguyên liệu các hạng tham số v v v vì dự phòng người khác lấy trộm hết thể tân hình ảnh còn thêm vào lam hải tinh logo thủy ấn mà vong hữu môn phản ứng cũng là tương đương nhiệt liệt ưa cao kinh t h á n thanh vang lên liên miên hoa sơ chân châu đen đẹp quá a thiên nhìn như nằm mơ như thế lam hải tinh luôn ra thứ tốt ta nay màu cầu vồng nay ánh sáng lộng lẫy là có thật không á i chết ta rồi lại còn có chim công lục ta trước đây chỉ ở nước ngoài trong tạp chí thấy quá thật lớn dáng vóc ồ ồ ồ ta ngờ h quá mua không nổi ai c h â n tâm bị kích thích lam hải tinh các ngươi cũng là trong bình lao điếm hẳn là tặng lại mọi người cổ động cho hội viên môn mỗi người đều đưa một viên đi này tỉnh lại đi tỉnh lại đi n à y cấp bậc chân c h â u đen trên thị trường cái gì giới cũng không hỏi thăm một chút đi n à y còn chưa tới lúc ngủ liền làm trên n ộ n g đương nhiên trong đám người bất cứ lúc nào đều không thể thiếu người chống lại cái này cũng là thiên tính một loại từ khi lam hải tinh khai triển v o n g mua nghiệp vụ tới nay nghi vấn giả vẫn không ngừng nhưng theo thu được hóa vong hữu môn lượng lớn chính diện tin tức tặng lại trong bình trêu chọc trào phúng âm thanh bị áp chế xuống một lần mấy không nghe thấy được nhưng lần này chân trâu đen sản phẩm mới tuyên bố để ngột ngạt đã lâu người chống lại cảm thấy cơ hội lại tới nữa rồi liền r ồ n dập nhảy ra tại bãi lam hải tinh lúc này các ngươi có thể làm quá mức nhi cư quyền uy tư liệu biểu hiện chân châu đen ở toàn thế giới phạm vi chủ yếu thiên nhiên nơi sản xuất chỉ có hai cái b ô lì vô l i n n s i a quần đảo đại khê địa đảo sản xuất toàn cầu 95% chân châu đen còn có chính là cúc quần đảo bành lâm đ ả o cùng mã cư hy cơ đảo sản lượng chiếm tổng thể sản lượng 4%. còn cái khác địa phương căn bản là không sản xuất thứ này các ngươi đám này hóa nơi sản xuất ở nơi nào tại sao không dám tiêu đi ra là không phải trong đầu có quỷ vong hữu con t o i ngư ở chủ đề cùng thiếp bên trong khởi xướng trọng lượng cấp thế tiến công vì đánh trả lam hải tinh việc khác t r ư ớ c đã tìm đọc quá tỉ mỉ tương quan kỹ thuật tư liệu bởi từ bức ảnh bên trong không cách nào được biết hạt châu phân lượng cảm xúc các loại l i ê n đầu mâu nhắm thẳng vào chân châu đen nơi sản xuất lai lịch con t o i ngư nói không sai nhi chân châu đen chủ nơi sản xuất chính là đại khê địa đảo nơi đó nước biển ấm áp tinh khiết hoàn cảnh ư u việt thích hợp nhất h ác điệp bẹt h a i n é n những địa phương khác chỉ có nhân công nuôi trồng dáng góc tiểu phẩm tương cũng không được vong hữu ta ái đại bạch xa chăm chú đi theo chiến hữu phía sau còn có đại khê địa đảo bên kia vì bảo vệ chân châu đen thiên nhiên tài nguyên đối với hàng năm lối ra mở miệng chân châu số lượng chặt chẽ k h ô n g chế ta cũng không tin các n g ư ờ i lam hải tinh có thể lập tức từ c h ỗ ấy làm ra như thế một nhóm lớn hóa đương nhiên chúng ta quốc nội trên thị trường buôn bán chân châu đen chế phẩm đúng là nhiều chính là lại lớn lại tròn lại ngăn n ắ p giá cả tiện nghi lượng lại đủ ha ha ngươi hiểu vong hưu hôn môi điện man cũng thuận theo xông ra đến tận đây người chống lại mấy viên tướng tài tụ hội một đường đội hình cường đại lam hải tinh ở trong diễn đàn nhân khí rất cao f a c e b o o đạo giờ khác này gặp công kích tự nhiên cũng không có thiếu vì đó ra mặt ta khuyên các ngươi mấy vị đều tỉnh lại đi thực sự là mỏ mầm đạm này vài tờ hình ảnh bên trong chân c h â u đen ánh sáng lộng lẫy tự nhiên sáng rõ ý vị linh khí mười phần nhìn lên chính là thuần thiên nhiên đồ vật chỗ là những kia rác rưởi hàng giả có thể so sánh võng hữu hải l i ê u yên miệng nói rằng đúng hàng giả chân c h â u đen đại thể là trải qua acid nỉ trực diêm lưu hóa khinh nhuộm màu xử lý mặt ngoài sắc thái vầng sáng dại ra cực kỳ hơi có chút nhi kinh nghiệm đều có thể nhìn ra võng hữu đại diêu ngư tùy theo phụ họa thôi đi còn ý vị linh khí cái gì đi ra càng nói càng huyền các ngươi sao không nói nhìn ra hạt trâu mặt trên mạo tiên khí nhi cơ chứ ta ái đại bạch sa d ễ cẩn nói l ạ à dùng hát tiên trâu một hạt lập tức phiêu phiêu thành tiên vãng sinh cực lạc từ đây không cần tiếp tục phải chịu đựng trong trần thế khó khăn thỉnh quyết định lam hải tinh lão tự hào cơ chí thành công ngươi đáng giá nắm giữ ha ha ha v õ n g h ư u con thoi ngư cùng thiếp còn mang theo quảng cáo mùi vị nghe sao cùng hạp thừa thái diêu đầu hoàn giống như rất có kinh nghiệm mà cặc cặc vài tên người chống lại thành viên tự ngu tự n h ạ cười đụa thành một mảnh chúng fans thấy thế phi thường phẫn nộ d ồ n d ậ p phản kích song phương tùy theo bạo phát kịch liệt ngụm nước chiến tình hình như thế đã hồi lâu chưa từng xảy ra mạng lưới không thể so trên thực tế lực gấp thuốc có hạn rất nhiều người bắt đầu trước vẫn là từ kỹ thuật góc độ tiến hành tranh luận nhưng không mất một lúc liền đầu góc tỏa nhiệt trực tiếp hỏi hậu lên đối phương người nhà tổ tông vẫn nhàn nhã nhân viên quản lý cũng ngồi không yên mau mau nhảy ra tiến hành c h â n áp khởi động đại sắc khí đem vài tên nước bọt luận mạo mắng n h a đến chính này ra hỏa nhốt vào phòng gian nhỏ cũng thực hiện quan tòa chức trách tuyên bố phán xử mấy người tù có thời hạn một tháng cả mặt sau như dám to gan tái phạm hình k ỳ gấp đội giết một người d â n trăm người sách lược đưa đến hiệu quả rõ ràng cái khác vong h ư u rốt cục cảm thấy sợ hãi lúc này mới dần dần tiêu dừng lại ở trong trận chiến đấu này hai bên trận doanh các tổn hại một viên đại tướng vậy thì là vương đại diêu ngư cùng trái ngược hôn môi điện man vong h ư u cũng không bao giờ có thể tiếp tục ngôn ngữ hai phái vong h ư u đều tỉnh táo lại liên quan với lam hải tinh chân châu đen tranh chấp cũng thuận theo trở về lý tính lúc này rất nhiều đem chủ đề thiếp tiến hành soạt tân vong h ư u có phát hiện mới chỉ thấy những k i a hình ảnh phía dưới chú giải bên trong tăng thêm được chân châu đen nguyên nơi sản xuất nước ta lâm hải hải vực cái này không thể nào lâm hải thuộc về phương bắc hải vực nước cấm thiên lạnh những năm này ô nhiễm nghiêm trọng thủy chất cũng kém liền phổ thông chân châu bạn đều không cách nào nhi sinh tồn thúng chi đối với hoàn cảnh yêu cầu cảng hà khắc hơn hqb t đ ẹ t vong h ư u con toi ngư lập tức chất vấn Trường liên quan với chân châu đen s ả n vấn đề căn cứ thực sự cầu thị nhất quán nguyên tắc lam hải tinh tiêu ra lâm hải hải vực nói rõ nhưng này nhưng gây nên bộ phận võng hữu m a n h liệt nghi vấn thực sự là càng ngày càng khôi hải nếu như nơi sản xuất tả cái quỳnh châu nam hải cái gì bao nhiêu vẫn tính chiêm điểm nhi bên nhi còn này lâm hải mà cũng chỉ có thể ha ha võng hữu ta hái đại bạch sa phát sinh cười n ạ o lâm hải làm sao lâm hải hải vực lớn như vậy đáy biển tình huống ngươi tất cả đều rõ ràng vẫn là tự mình xuống lặn dưới nước tìm tòi quá mỗi một chỗ võng hữu đại diêu ngư phản bác ngươi đừng nói này tuy rằng rõ ràng là đang cố ý tranh cãi nhưng cũng phản bác không được bởi vì mọi người đều biết đáy biển thế giới là dị thường phức tạp tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh mặc dù ở khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt ngày hôm nay nhân loại trước sau cũng không có thể đến dòm ngó toàn cảnh hơn nữa cư truyền thông đưa tin những năm trước đây nước ta nam trung quốc hải khu vực đã từng phát hiện qua thiên nhiên hát bị bẹt nhưng số lượng ít ỏi phân tán vẫn chưa hình thành quần lạc cũng không có lây ra quá cao phẩm tương chân châu đen dẫn đến khai thác giá trị có hạn dần dần bị mọi người quên lãng nhưng dù như thế nào này dù sao cũng là khách quan từng tồn tại sự thực đã như vậy cái kia lâm hải hải vực xuất hiện chân châu đen cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào ta ái đại bạch sa tự nhiên k h ô n g phục lập tức châm biếm lại nói hải liều yên miệng đối lý chỉ có thể dựa vào tranh cãi lấy lòng mọi người đến làm dối loạn một thân phẩm h á thấp có thể thấy được chút thể thấy ít. Ta t i nàng tưởng lam hải Tinh. Bọn họ xưa Bọn nay đều không bán Lam Hải họ h đều giả. Lúc nhưng à y nữ vong u Hồ Điệp ư nhưng đột nhiên xuất hiện, ngựa khí khẳng định địa xuất nhiên hiện, ngựa khẳng nói rằng. Nàng khí là lam hải tinh khai trương võng mua nghiệp vụ vị trí đầu nào khách hàng lúc đó mua một bộ giá trị hơn ba n g h n nguyên chân c h â u dây xích tay thu được hóa sau khi thường hài lòng sau đó lại lục tục đặt hàng mấy thứ trang sức hiện nay đã trở thành lam hải tinh đáng tin phấn hồ điệp ngư mội mội nếu đã mở miệng nàng đông đảo những người ái mộ mau mau dồn dập nhảy ra phụ h ọ trợ uy trong lúc nhất thời thành thế hùng vĩ lập tức đem người chống lại âm thanh ép xuống vong hữu m ô n làm ầm ý thời gian lâu như vậy nhưng tuyên bố nhân vật chính bốn lam hải tinh nhưng thủy trung không nói một lời không làm bất kỳ giải thích nào chỉ là thiếp đổ cùng sửa chữa chú giải tựa hồ phát sinh tranh chấp cùng hắn không hề can hệ giây lát cái bình một đôi lão vong hữu con cua s o n g người tổ cũng xuất hiện như vậy náo nhiệt tình cảnh đương nhiên không thể rời bỏ hai người bọn họ bất quá úp mượn hồn cùng con cua đình đình đối với thẻ nhạt ngụm nước chiến căn bản khinh thường tham dự bọn họ đem chú ý lực tập trung ở trang sức hình ảnh trên hai người đơn độc mở ra cái tiểu tầng trệ thảo luận lên liên quan với chân châu đen một ít tính kỹ thuật vấn đề mặt khác chính là cho tới giờ khác này lam hải tinh vẫn không có công khai những n à y chân châu đen trang sức thủ giới con c a đình đình đối với này phi thường quan tâm hướng về thiếp chủ lam hải tinh phát sinh hỏi giò lam hải tinh rốt cục đáp lời hắn nói tiền kỳ quá bận rộn thiết kế chế tác sự t ì n h phương diện giá tiền chưa suy nghĩ kỹ càng còn muốn trưng cầu một thoáng vong hữu môn ý kiến con cô đình đình cân nhắc một thoáng lập tức kiến nghị đã như vậy không bằng tìm cá nhân nhiều thời giờ lấy ra mấy thứ chất lượng thường trình độ chân c h â u đen trang sức ngay khi trong diễn đàn mở một cái loại nhỏ internet buổi đấu giá người trả giá cao được đề nghị này lập tức chiếm được bao quát ốc mượn hồn ở bên trong rất nhiều người c h ố n g đỡ đặc biệt là những tia của cải giàu có nữ v o n g hưu hình ảnh bên trong chân c h â u đen thực sự là quá đẹp đi khiến cho người không do sản sinh mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng mà lam hải tinh danh tiếng vẫn duy trì hài lòng độ tín nhiệm cũng cao hàng thật giả ở rất nhiều người xem ra cũng không phải vấn đề lớn lao gì kẻ lừa gạt vẫn đúng là nhiều làm bán đấu giá cần nhất cái này bằng không giá cả làm sao có thể lắc lư đi tới vong h ư u ta ái đại bạch sa thấy phe mình thế bị áp chế trong lòng phi thường không c a m lòng chính là không biết lắc lư phí có thể trích phần trăm bao nhiêu vong h ư u con t o i ngư cũng c h ư a xót điệu nói rằng nhưng đông đảo nữ vong h ư u đối với mấy vị này ngôn luận đã sớm miễn dịch căn bản không bị ảnh hưởng các nàng gia nhập con cua đình đình t i ế p mời bên trong nhằm vào các hạng chân châu đen trang sức chất liệu phẩm tương tiểu dáng bình phẩm từ đầu đến chân nghị luận sôi nổi đồng thời suy đoán thủ giới quá một trận lam hải tinh phát sinh một cái thông cáo tiếp bà hôm nay chỉ là sản phẩm mới biểu diễn sau ba ngày đem lấy ra một phần trong đó tiến hành bán đấu giá thỉnh vong hưu môn đến lúc đó con lông thông cáo vừa ra khiến cho nữ vong hưu môn rất là hưng phấn có một kiện mỹ lệ như vậy chân trâu đen trang sức thực sự là ngẫm lại liền làm người hài lòng còn có bộ phận nam vong hưu cũng đang suy nghĩ đến thời điểm có hay không phải cho bạn gái hoặc lao b à đập trên một khoản lấy tranh thủ phương tâm cũng hoặc là lệnh gia đình hòa thuận hưng phấn sau khi đại gia lại bắt đầu trêu chọc nói đấu giá ra giá thời điểm lẫn nhau có thể cũng phải kiềm chế một chút nhi đ ư ờ n g đại làm đấu tranh nội bộ để lam hải tinh ngư ông đắc lợi kiếm quá nhiều con c u a đình đình lại gọi điện thoại tìm tới lưu biểu tỷ chính là lần trước đi lam hải tinh trong cửa hàng hoa ngũ vạn nguyên mua đại trân châu liên truy vị kia làm cho nàng lên mạng nhìn một cái tân hóa không ngoài dự đoán lưu biểu tỷ không hổ là thâm niên trân châu say mê công việc nhìn thấy lần này tân hóa hình ảnh lập tức biểu thị sau ba ngày mình nhất định hội đúng giờ quá tới tham gia đấu giá giang giật thần cờ lạch chột đem chủ đề thiếp cơ bản trên xem lướt qua một lần lại nói này cãi nhau tình hình nhìn nhiều lắm rồi một chút cũng không tươi vất quá phần lớn vong hưu đối với sản phẩm mới nguyên liệu thật giả vấn đề đều biểu đạt tín nhiệm chống đỡ thái độ từ một điểm này có thể vững tin hiểu ra i mọi từ điện tử thương vụ công tác khiến cho rất tốt hiện tại lam hải tinh đã tích góp lại hài lòng danh tiếng tiếng t â m n h ậ t trướng không chỉ có vòng điếm mặc dù là hoành quang nam trên đường cái thực thể điếm hiện nay lưu lượng khách lượng cũng là rất là tăng trưởng nguyên nhân rất đơn giản những kia cùng thành vong hưu ở chính mình trải qua vui vẻ mua sắm quá trình sau khi tự giác tự nguyện địa trở thành lam hải tinh nghĩa vụ tuyên truyền viên đem thân bằng bạn tốt bên trong l n tại khách hàng cho khai quật đi ra liên như vậy tháng ngày tích lũy l ư ợ n g biến cũng dần dần tiến hóa đến biến chất hai ngày trước hiểu ra ai bội từ nói cho hắn trong cửa hàng hiện tại khách hàng quá nhiều chỉ dựa vào tiểu khâu một người tiếp đón đã sắp không giúp được nàng dự định lại tuyển mộ một tên nhân viên cửa hàng hỗ trợ bực này việc vặt hiển nhiên không phải giang giật thần quan tâm nội dung hắn không chỉ có lập tức đồng ý còn báo cho đối phương thân là lam h ả i tinh điếm quản lý sau đó loại chuyện nhỏ này mình làm quyết định là được rồi căn bản không cần tìm hắn thương lượng mặt khác chú ý lao giật kết hợp không muốn đem mình khiến cho quá mệt mỏi trong cửa hàng chiêu trên người mới sau khi bình thường để tiểu khâu đẩy là được rồi chính mình có thể đi ra đi một chút tán giải s ầ u t ỷ như đến vân s a đảo trên vui lùa một chút nhi đập vài tờ phong cảnh bức ảnh cùng cá heo hợp cái ảnh cái gì tôi hiểu ra lúc đó đối với đề nghị này biểu thị tán thành cũng nói các loại chờ người mới trên c ư ơ n g an bài công việc thuận lợi sau khi nàng sẽ đi trong truyền thuyết vân s a đảo thượng du lã một phen tiểu ở mấy ngày chương 429, q u ả ý vị chứng đồng kem ly bán thử lân giang b ắ c thành khu năm dặm tiểu phố lớn như trước như thường ngày ngựa xe như nước thì đến giữa trưa đối với người đi đường trên người đi đường mà nói không phải là cái gì tốt thì đoạn dĩa đường hai bên kiến trúc đông đảo điều hòa bên ngoài kỳ không ngừng ra bên ngoài chế tạo bài phóng sóng nhiệt cùng lối đi bộ quần quận mà đến bao hàm nhiệt lượng ô tô v i khí đồng thời không kiêng kỵ mà giáp công người đi đường hơn nữa giữa bầu trời rát ánh mặt trời khiến cho mọi người mồ hôi lầm địa càng thêm khô nóng không thể tả đại khúc giữa phố lộ bắc khẩu phúc đa tiểu đ i ể m chính đang doanh nghiệp bên trong mặc dù là thân ở phúc tiên nhưng thiên t ầ n bính tiêu thụ nhưng chưa chịu đến ảnh hưởng chút nào xếp hàng trường long như trước n n h ữ trước đó vài ngày khẩu phúc đa bán ra thương liên hợp sẽ cùng năm dặm kiều hát hổ huỳnh đệ sẽ phát sinh xung đột đã yên tĩnh cho tới nay mới thôi song phương nhân viên đều cẩn thủ nước giếng không phạm nước sông miệng thỏa thuận không tiếp tục đã xảy ra bất kỳ tiếp xúc mặc dù như thế tiểu điếm ngoại trừ ra cố cương chế tủ kính hàng rào cửa hậu viện ở ngoài cường tử còn ở trong phòng chuẩn bị mấy thứ tự vệ ra hỏa sự tình để ngừa hoạn với chưa xảy ra cửa hàng kinh doanh cũng trở về quy đến bình thường trật tự mỗi ngày tái diễn nhập hàng phân thiết tiêu thụ kiểm kê tiền hàng các loại cũng không lâu lắm một trăm tấm tổng cộng bốn trăm phần thiên tầng bính tiêu thụ khâu kiệt cường tử lập tức thông qua k è n đồng nhỏ hướng ra phía ngoài tuyên cáo để đại gia không lại muốn xếp hàng oán giận thanh như cùng đi nhập như thế nổi lên sau đó đoàn người bắt đầu sơ tán ai các vị chớ vội đi chúng o i trộm một c t h ì mình ộ thì lại quay về kèn đồng nhỏ bắt đầu tuyên truyền đồng thời đem một khối trước đó dùng màu nước bút viết sản phẩm giới thiệu cùng với giá cả đại âm tợ l ậ t tiệp nhãn hiệu treo ra đi đang chờ rời đi những khách cũ nghe tiếng ngừng bước tiến quay đầu vọng trở về chứng đồng kem ly món đồ này có cái gì mới mẻ mãn phố lớn đều là một tên tiểu tử bởi vì không có mua được thiên tầng bính chính t ứ c giận nhi thấy cửa hàng lại lấy ra kem ly đến lựa gạt đại gia liền khá là không cam lòng điện nói rằng lời nói này cái kia thiên tầng bính d ĩ a bánh có cái gì mới mẻ mãn phố lớn đều là ngài làm gì ngày nắng to chạy người này đến xếp hàng đây còn không có mua trên bên cạnh có người nghe không thích hợp lắm nhi lối ra mở miệng phản bác u mười khối một nhánh thật là đủ quý một người khác cô gái trẻ thấy rõ vừa treo ra vợ lặt t i ệ p bài trên nội dung không do thở nhẹ một tiếng là a cái t i a cái gì cùng lộ tuyết mộng long cũng không n ả y giới n h i a đây là khi làm hạ a ân đặt bán cái nào mọi người đứng tại chỗ nghị luận sôi nổi cương tử đối với những khách cũ phản ứng đã sớm chuẩn bị sản phẩm mới đ y ra gặp phải nghi vấn đây là lại chuyện không quá bình thường tình muốn làm sơ thiên tầng bính vừa mới lên hóa thì còn không là một cái hình dáng phải biết lúc này sản phẩm mới kem ly có thể không tầm thường vẫn là a phân đặc biệt vì hắn tranh thủ đến phúc lợi hiện nay còn thuộc về độc g i a thay quyền tiêu thụ có người nói là khẩu phúc đa nông nghiệp nơi sản sinh cây đảo tân kết liêu trái cây bên trong nghiên cứu phát minh nhân viên trải qua nỗ lực lợi dụng hỗn hợp đảo chấp cùng với một loại đặc thù dịch dinh dưỡng làm như nguyên liệu khai phá ra t r ứ n g đồng kem ly sản phẩm thiết bị phương diện bởi chỉ mua một đài loại nhỏ thương dùng kem ly kỳ hiện tại vẫn còn thí sản bán thử giai đoạn sản lượng rất thấp lần trước chính mình bị thương nằm viện cùng đến đây làm bạn a phân nói chuyện tiếm nói đến năm dặm kiểu tiểu điểm kinh doanh tình hình bởi vì thiên tầng bính phối ngạch không đủ bán thúc thúc yêu cầu hắn làm nhiều loại kinh doanh người trẻ tuổi không thể phạm lại tỷ như trước mặt chính là ngày nắng to tiến vào điểm nhi kem kem ly đồ uống lạnh loại hình phòng chừng chuyện làm ăn sẽ không kém lúc đó a phân nghe xong liền để lại tâm tư lần này một có cơ hội liền tích cực vì hắn tranh thủ thực sự là cô nương t ố i ta sau đó nếu như cưới nàng khẳng định là cái giỏi về nắm r a hiền lành l á bà cương tử nghĩ tới đây trong lòng tự nhiên bay lên cảm kích thêm ngọt ngào tâm ý nhập hàng trước đó hắn đã từng t h ư ở n g thức qua một nhánh trứng đồng kem ly mùi vị đó lúc này làm hắm vô bản tán dương sau đó không chút do dự mà yêu cầu lượng lớn bán xỉ đương nhiên đây là chuyện không thể nào cuối cùng hắn chỉ lấy đến nhóm đầu tiên tổng cộng một trăm năm mươi chi hóa bán xỉ giá tiền là sáu nguyên một nhánh chuyện này đang liên hiệp hội bên trong hiện nay chỉ có hắn cùng thúc thúc biết đối với những khác hội viên tạm thời còn bảo mật bao bọc một tầng màu vàng giấy bọc tiêm để trứng đồng kem ly đang lẳng lặng địa nằm ở tủ lạnh bên trong mặt trên ấn khẩu phúc đa ba cái hồng tự ghi rõ chúng nó cùng người khác thân phận khác nhau xuyên thấu qua pha lê thôi kéo môn nhìn qua khá là đơn sơ trước mặt đây chỉ là lâm thời đóng gói chính thức còn chưa k ị c làm các vị các vị các ngươi ngẫm lại ta này khẩu phúc đa làm kem ly có thể cùng trên đường những kia hàng thông thường một cái dạng ạ đây chính là chính kinh thuần thiên nhiên màu xanh lục khỏe mạnh nguyên liệu nấu ăn chế tác sắc tố tinh dầu chất phụ r a cái gì một mực không có v ừ a nãy vị sư phụ kia nói liền không sai thiên tầng bính cũng là mãn phố lớn đều có một chút không gì lạ không thèm khát có thể các vị không phải còn phải ngày nắng to n h i chạy người này đến xếp hàng n ư cương tử kế tục đối ngoại tuyên truyền ngữ khí không nhanh không chậm cũng với khẩu phúc đa đồ vật liền xưa nay không tiện nghi quá vậy có cái gì đặc biệt ta để ta nếm thử hay không đúng đúng những khác h thương gia đẩy ra tân hóa có thể đều là để miễn phí thí ăn a những khách cũ suy nghĩ một chút cảm thấy thật giống cũng là như thế cái lý nhi bất quá mọi người dồn dập đưa ra yêu cầu chư vị ta cũng muốn thỏa mãn mọi người yêu cầu nhưng thực sự là không được ga tổng cộng chỉ có ngần ấy nhi hóa một nhánh kem ly lại không thể tách ra ngươi gặp một cái hắn gặp một cái mấy lần không phải toàn không còn mà ta này còn không đến thổ huyết từ cậu ra b ồ i đến mô mô ra đi chư vị cũng không muốn để ta đóng cửa chứ cái kia sau này a y còn vì là mọi người nhiệt tình phục vụ đây cương tử có lý có chứng cứ đ ị a giải thích lại nói ở trong ấn tượng có vẻ như từ lúc khẩu phúc đa sản phẩm xuất hiện ở trên thị trường tới nay liền chưa từng có cái gì miễn phí thi ăn đưa tặng phẩm loại hình cho giam nhi đây là một tốt đẹp truyền thống sau này cũng không có thể phá bên ngoài khách hàng sau khi nghe xong một trận cười vang còn có người thổi bay sắc bén khẩu tiếu nay tiểu hồ lão bản thật có thể nói b ậ y cùng hắn tính một cái đức hạnh gốc dễ tử trên chính là vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước cho ta tới một người nhìn một cái này khẩu phúc đa kem hộp cùng nhà khác có cái gì không giống nhau lúc này tới một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi mọc ra một đôi híp lại mắt cao g ầ y nam nhân đem một tấm mười nguyên tiền m ặ t vỗ tới quầy hàng trên mặt đài tốt nhất cường tử thu r ồ i tiền kéo dài tủ lạnh hoạt môn từ bên trong lấy ra một nhánh màu vàng giấy bọc trứng đồng kem ly chỉ có ngần ấy nhi đại a vây xem khách hàng nhìn thấy thực vật ngoại hình nhỏ bé hơi có chút thất vọng ừ c ò n chê bé a có một câu châm ngôn nói thật hay gọi là ninh nếm món ăn đảo một cái không g ặ m nát hạnh một không đều cái gì thời đại hiện tại chú ý chính là phẩm chất cuộc sống ngài còn trông cậy vào món đồ này cùng bánh bao lớn giống như có thể đ i ề n đầy bụng sao thế nghe nói qua nước pháp tùng lộ không có liền như thế móng tay điểm nhi vật lớn ở trong tiểu điếm liền muốn hơn trăm đô la mỹ cùng nơi cương tử không phản đối địa nói rằng thiết khán giả cùng nhau đầu qua ánh mắt bắt nạt tên tiêu cao gầy nam tử đúng là đối với những câu nói này mắt biết thai ngơ hắn n ắ m qua trứng đồng kem ly sẽ ra đầu trên đóng gói ném vào các ở tủ kính bên cạnh trúc chế rác rồi không sau đó bắt được bên mép cắn một cái tùy theo chậm rãi phẩm táp tư vị nhi cái khác khán giả đưa mắt tập trung đến trên người hắn chuột trắng nhỏ mả đều là được quan tâm nhất、ừ. cao gầy nam tử h i ế p lại mắt đột nhiên t r ợ t to gật gật đầu kiểu gì nhị a khán giả mắt ba ba hỏi ông chủ trở lại năm cái ta mang đi cao gầy nam tử vẫn chưa làm hồi đáp gì chỉ là đối mặt quầy hàng đưa ra tân yêu cầu tốt nhất cho ngài trang cái túi cương tử nhanh nhẹn địa thủ hóa lấy tiền trang túi ni lon đem đ ồ vật đưa cho khách hàng cao gầy nam tử tiếp nhận túi ni lon liền xoay người rời đi vẫn chưa để ý tới người bên ngoài ha ha này người gì a đây là mẹ kiếp h é ngã hũ nút giống như không hề kêu lên một tiếng để chúng ta sai mê ngọt nhi thật đúng nếu không bởi vì khẩu phúc đa là lao điếm ta còn tưởng rằng đó là thuê đến kẻ lừa gạt đây khán giả không được đến muốn đáp án liên tiếp biểu đạt bất mãn tình quên đi quên đi bằng đoán người khác không phải mười đồng tiền mà cho ta tới một người có người khác thiếu kiên nhẫn đến gần quầy hàng hướng về cường tử nói rằng giao tiền năm hóa sau đó không thể chờ đợi được nữa địa sẽ ra đóng gói phóng tới bên mép gặp một cái h ử n g ăn ngon sảng khoái hắn mừng rỡ kêu lên ta đã sớm nói mà khẩu phúc đa có thể đem ra được khẳng định kém không được còn có người tự xưng là có dự kiến trước đã có đi đầu nhi như vậy chuyện còn lại dĩ nhiên là dễ làm ở thiên tầng bính dư huy ảnh hưởng cùng với lòng hiếu kỳ điệu độc dưới mọi người dồn dập móc tiền túi n ê n món ăn cứ việc đã có chuẩn bị tâm tư nhưng này vẻ ngoài không hề bắt mắt chút nào kem ly mỹ vị nhi nhưng vượt xa khỏi bọn họ dự đoán hơn nữa này sản phẩm mới không chỉ có tư vị nhi chắc tuyệt ẩn chứa trong đó cảm giác mát mẻ so với hàng bình thường sắc càng kéo dài thông thấu một cái nhân hầu trói trang thời tiết nóng lập tức đánh tan hơn nữa khắp toàn thân được kêu là một cái thoải mái khách hàng bên trong còn có một chút mang hài t ử gia trường xuất hiện ở trong thành đại đa số gia đình là một cái như vậy cục cưng quý giá bình thường đều thương yêu đến không được chỉ cần bảo bối nhi thích ăn mười đồng tiền vẫn đúng là không tính là gì tiêu thụ thế đồng thời tủ lạnh bên trong chữ hàng lập tức lấy nhanh chóng tốc độ biến mất vật này cũng không dùng thiết cũng không cần đóng gói bán đứng dậy bất việc nhi cực kỳ khoảng chừng chỉ dùng hơn nửa canh giờ dáng vẻ một trăm năm mươi chi t r ứ n g đồng kem ly liền tuyên cáo thụ khánh mặt sau còn không đoạn có người hỏi do lúc nào có thể trên tân hóa là không phải như khẩu phúc đa thiên t ầ n bính như thế đúng giờ tiêu thụ cương tử lấy xuống b ạ c h mũ tiếp nhận người giúp việc tiểu triệu truyền đạt khăn lâu ớt t r à sát một cái sau đầu n h ì trên mồ hôi hột nói hiện tại chỉ là bán thử đồ vật rất ít nguồn cung cấp không ổn định khi nào lại có thêm hóa chính mình cũng không rõ lắm chương bốn trăm ba m ư khẩu phúc đa kem ly đến tiếp sau công việc bắt thành năm dặm tiểu khẩu phúc đa tiểu điếm t h i t r ị giữa trưa đang bán xong thiên tầng bính sau khi chủ quán tức thời đẩy ra bán thử sản phẩm mới trứng đồng kem ly không có chuyện gì trước tiên tuyên truyền cũng không có miễn phí thi ăn đưa tạp phẩm ưu đãi các loại chờ một loạt xúc tiêu hoạt động mặc dù như thế vẹn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua một trăm năm mươi chi bị hóa liền bán ra hết sạch chờ những khách cũ dần dần tán đi c ư ơ n g tử thật dài địa hô xả giận nay khẩu phúc đa đồ vật thực sự là rất cứng lãng ra cái gì ngoạn ý nhi đều t ố t bán l i ê n như thế một chút công phu sau tấm đại hồng phiếu t ị n h tránh tới tay mười phần ung dung thêm vui vẻ à tiểu triệu ngươi đem trong phòng cố gắng thu thập một thoáng ta đi trước nga đúng rồi này n g u y ệ t làm rất tốt chi thời điểm cho ngươi thêm năm trăm khối tiền thưởng hắn đem xong rửa xe tay sau đó đi tới góc tường quải giá o nơi một bên, thay quần áo, một bên bàn giao nói ai tốt b i ế t ta lập tức liền thu thập lão bản ngươi đi thong thả tiểu triệu nghe vậy vô cùng vui sướng lập tức chép lại khăn l a o ở trên mặt bàn dùng sức nhi chùi một bộ cần lao chịu làm tốt công nhân gián dấp cương tử đổi tốt quần áo đi ra hậu viện lúc này nhận được thuốc thuốc điện thoại hỏi do hắn liên quan với kem ly tiêu thụ tình huống cương tử nói rõ sự thật cũng mãnh liệt yêu cầu thuốc thuốc đối với hạng mục này tiến hành bảo mật không muốn ở tại hắn sẽ viên trước mặt lộ ra uy tứ nay ăn một mình nhi tư vị nhiền một chữ sảng khoái cho tới khẩu phúc đa xưởng phương bên kia càng không thành vấn đề chính mình hội quyết định a phân làm một cái độc g i a thay quyền ai biết đề nghị này nhưng lập tức gặp phải thúc thúc trách cứ mang hắn đầu óc đ ơ n giản gặp chuyện không cố gắng quá quá đầu óc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay tính toán tự mình cái kia mảnh đất nhỏ chuyện này làm sao có khả năng giấu được phải biết cho dù cái khác hội viên không sẽ tới năm dặm kiều đến kiểm tra nhưng những khách cũ kia có thể đều dài hai cái chân nhi hội lưu động vạn nhất ngày nào đó chuyển tới cái khác khẩu phúc đa cửa hàng hỏi kem ly sự t ì n h vậy còn không cái gì đều đòi đến lúc đó chính hắn một hội trưởng cũng sẽ bị người chỉ trích lấy quyền n g ư tư dẫn đến uy tín bị hao tổn nghiêm trọng húng chi trước đó vài ngày cùng du côn xã đoàn phát sinh kịch liệt xung đột nhưng là toàn thể hội viên đoàn kết nhất trí ra ra ra người xuất lực mới bãi bình thậm chí còn có mấy vị ở trong chiến đấu bị thương hiện nay nếu như vì loại chuyện nhỏ này náo lên nội chiến vậy coi như quá không đáng hắn cũng định ở ngày gần đây liên hợp hội thường vụ công tác trong hội nghị công bố chuyện này năm giảm tiêu tiểu điểm hiện nay kinh doanh hoạt động liền giải thích vì là hỗ trợ cho khẩu phúc đa phương diện chút ít bán thử chưng cầu thị trường người tiêu thụ tặng lại ý kiến để với sản phẩm sớ ngày định hình cho tới vấn đề phân phối thì lại phải đợi khẩu phúc đa bên kia tăng sản tới trình độ nhất định mới có thể đi vào liên hợp hội tiến hành thống nhất phân phối cương thử nhữ lại lông mày lắng nghe thúc thúc giao hấn đầu tiên là cảm thấy rất khó chịu nhưng thử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng đúng là có chuyện như vậy nhi muốn nói tới liên hợp hội bên trong sẽ không có mấy tràn tỉnh du đích đăng đừng nhìn hiện tại mọi người có vẻ như hòa hợp tiêm thấm muốn làm sơ vì thiên tầng bính phối ngạch vấn đề phân phối có thể mỗi khi huyên náo không thể tách rời ra mỗi người nhi đỏ mặt tiền hai thằng đến về sau liên hợp sẽ trở thành lập định ra một loạt quy củ mới có thể vớt lên lời nói không n ê m hay đều giải phó k h u y ế n m ũ i linh quan g cực kỳ có cái gì tốt đông đông còn thật không dễ dàng vẫn ẩn giấu đi lại có thêm hiện tại cũng không thể so từ trước từ khi thúc thúc lên làm liên hợp gặp gỡ trường sau khi đem cái vị trí kia nhìn ra cùng kim loan điện bảo tọa gần như so với cái gì đều trọng yếu kỳ thực ngẫm lại ngược lại cũng không kỳ quái hơn nửa đời người liền cái tiểu quan nhi đều chưa từng là m người tám phần mười đều tật xấu này khó tránh khỏi liên tiếp hận địa t h ở dài vì thỏa mãn thúc thúc mê quần trước không thể làm gì khác hơn là do mình làm ra hy sinh Kem lần y b này chứng đồng kem ly là do tình tình tôi hiểu rai củng cố từ phân ba vị kinh nghiệm phong phú nhân viên nghiên cứu khoa học ở tú thủy hạng mười bảy hào trong viện cộng đồng nghiên cứu phát minh hoàn thành nguyên liệu bên trong sử dụng đảo sản quả đảo cùng thị thụ phổ thông quả đảo hỗn hợp đảo tương không gian bạch nước đã cùng kinh tịnh thủy kỳ loại bỏ hệ thống cung cấp nước uống so sánh một trăm pha loãng hơn nữa sữa bò bơ đường trắng các loại Chờ, cuối phổ thông vật liệu, cuối cùng. Trải qua loại nhỏ vật trải thương cùng, dùng liệu, loại qua k e mặt ly lại là khi chế thành. thì nhi, thị thành hóm việc ra trứng trực trên trường công càng dụng đồng bán đến. tiếp bất từ Sử sỉ phê khác loại này kem ly ở ngành nghề bên trong gọi là n g ạ n h chất kem ly cùng mặt đường trên thông thường loại kia hiện trường chế tác nhuyễn chất bó đuốc kem ly có khác nhau sở dĩ chưa chọn dùng người sau nguyên nhân thì lại như trước kia như thế không thích hợp để bán ra thương môn trực tiếp tham dự sản phẩm chế tác quá trình để tránh cho ăn bất nguyên vật liệu hạ thấp phẩm chất trước kia định dùng quả đào làm điểm nhi hoa quả phái nhưng kinh tình tình đề nghị nói này ngày nắng to làm kem ly hiển nhiên càng thích hợp hoa quả phái có thể đợi được trời lạnh chút thời điểm lại nói nhóm đầu tiên trứng đồng kem ly sản xuất ra sau khi tình tình nha đầu kia lợi dụng chính mình càng vất vả công lao càng lớn cần phòng t ử hạ nhiệt độ khao một phen vì lý do lợi dụng chức vụ chi liền trắng trận trung báo tư nang ôm đi một đống lớn cầm lại nơi ở trong tủ lạnh chứa được lên nói như vậy hưởng d ụ n g so với xuất hiện chế thuận tiện rất nhiều có như vậy bất lương tấm gương đi đầu cộng thêm xúi rục liền luôn luôn liêm khiết phụng công tô hiểu g a i cũng khó tránh khỏi hứng chịu ảnh hưởng của nàng quả thực đáp lại câu kia gần mực thì đen châm nôn liên đình hương viên tổng thể điếm ba lẻ năm gian phòng tủ lạnh tủ lạnh trong phòng cũng tân nhân chú hơn mười chỉ mọc ra đầy rác bảo bối nhi giang giật thần được biết sau phát ra cái mây đen c u ộ n cuộn s ớ m vang chấp giật điện thoại di động thải tin cho tình tình cũng công bố muốn từ nàng tiền lương bên trong khấu trừ kem ly thành phẩm lấy đó trừng phạt ai biết tình tình thấy không chỉ có không sợ còn dương dương tự đắc địa hồi phục một cái vũ quá thiên tình giá cầu vồng thải tin nói mình thân là tài vụ tổng giám tay cầm quyền lực tài chính ngay ở trước mặt hơn một nửa cái ra muốn cắt xén nàng tiền lương môn nhi đều không có giang giật thần bất đắc gì chỉ được coi như thôi sau đó nhắc nhở tiểu nha đầu chú ý không chế điểm nhi khẩu vị không muốn đem vật kia coi như ăn cơm đừng quên trước đây không lâu vì cái này còn khiến cho vô cùng c h ấ t v ậ n thiếu một chút bị đưa vào bệnh viện nếu như không nghe lời chính mình liền đem chuyện này nhi xem là cười liêu báo cho cô cô chú còn có hỉ từ bọn họ tình tình lần này mới thật có chút lo lắng nàng mau mau chuyển đổi khẩu khí thần tử ca trường thần tử ca ngắn cầu khẩn một phen cũng bảo đảm chính mình mỗi ngày chỉ ăn ba chi nhiều nhất không vượt quá năm chi chắc chắn sẽ không thừa thãi mà mười bảy hào trong viện kem ly ky mặt sau sinh sản mấy tốp thành phẩm chính mình cũng sẽ không lại đi động Cứ việc ứ nguyên đồng bán công kem ly bán thử công tác thu công, thử t h được định đương đ nhưng cường tương công, cùng chóng còn có tương đương khoảng cách, thành tử, hồ họ phẩm hình khoảng bản bọn vọng sản vẫn gần lao mau kỳ â cũng không cách không nào hoàn thành. n g u y nhân rất đơn giản vẫn xa đảo sản xuất quả đảo số lượng có hạn hiện nay trải qua mấy phương diện phân phối trên căn bản đã tiêu hao hầu như không còn liên nguyên bản thiết tưởng ở đỉnh hương viên tổng thể điếm làm điểm nhi điền viên hương tình tinh phẩm hoa quả chấp kế hoạch đều trở thành bọn nước chỉ có thể tạm gác lại sau này hay nói ở tình huống như vậy kem ly sản phẩm định hình tự nhiên cũng không thể nào nói đến sau đó t ụ hoa quả phẩm chất vị sản lượng các loại chờ nhân tố vẫn còn không biết được đến lúc đó vẫn cần căn cứ tình huống thực tế tiến hành phương pháp phối chế điều chỉnh chương bốn trăm ba mươi mốt lần đầu chân châu đen mạng lưới buổi đấu giá tô hiểu giai nhiếp ảnh ham lớn sau ba ngày bảy giờ tối tô hiểu giai tỉ mỉ chủ bị chân châu đen trang sức internet buổi đấu giá đúng h ạ n cử hành cân nhắc đến mong mua sự hạn chế cùng với một số phiêu lưu cũng không quá thích hợp với hàng cao cấp sắc l i ê n lần này món đồ đấu giá định vị với chất lượng thường cấp độ hạt châu hạt kính từ tám chín lai m đến m ư ơ i một hai mươi lai m hình thái từ dọn nước mưa hình đến vân viên tình hình tròn đều có g i á n g v ó c tuy rằng không hề lớn nhưng phẩm tương tương đối khá bất kể là ánh sáng độ màu cầu v ồ n g cùng với mặt ngoài cảm xúc đều t r ú t thượng thừa cho tới giá khởi đầu cách thì lại mỗi kiện thấp nhất đơn giá là một ngàn nguyên cao nhất vì là năm ngàn nguyên đều lưu ra tương đương tranh giá chỗ trống ở giang giật thần làm ra chân c h â u đen nguyên liệu bên trong có năm viên hạt kính ở m ộ ư ơ i năm hào m é t cao cấp phẩm cùng với sáu viên hạt kính ở một mươi tám hai mươi m t c ự c phẩm đều không ở lần này bán đấu giá bên trong phạm vi tạm gác lại sau đó tiến hành cái khác xử trí lam hải tinh thời gian dài tới nay ở màu v a n g ốc b i ể n trong diễn đàn tích góp lại hài lòng danh tiếng hơn nữa ngày trước hàng mẫu biểu diễn hiệu quả buổi đấu giá hấp dẫn rất nhiều ham muốn giả tham dự tuy rằng trước đó có chút v o n g hưu hẹn cẩn thận lẫn nhau trong lúc đó không muốn tăng giá nhưng chuyện như vậy thường thường đều là nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó mặt khác bằng vào ta ái đại bạch sa cầm đầu mấy vị người chống lại thành viên cũng tức thời xuất hiện điệp điệp bất hưu địa khuyến cáo đại gia không muốn ở internet mua q u ý trọng như thế đồ vật phẩm chất không cách nào đạt được bảo đảm một khi hóa không đúng bản thì lại tổn thất to lớn hay là đi chính quy đại thương tràng càng ổ nhưng khuyên bảo hiệu quả hiển nhiên cũng không lý tưởng ứng giả rất ít khiến cho bọn họ cảm thấy thật là không thú vị buổi đấu giá chính thức bắt đầu thủ kiện món đồ đấu giá là một cái chân trâu đen ngân chất ngực trâm hạt trâu hạt kính 1 1 cm tinh viên ba a cấp độ sáng ở hình ảnh bên trong màu đỏ sẫm bối cảnh tôn lên bên dưới có vẻ đặc biệt phóng ánh l o a mắt trình thể tạo hình cũng đĩnh mới mẹ độc đáo rất khác biệt giá khởi đầu 2 a i ngàn nguyên tranh giá thời hạn vì là 5 phút đồng hồ đấu giá bắt đầu nhân khí liền cấp tốc sôi trào b ả vị vóng hữu nhằm vào số một món đồ giá triển khai tranh đoạt kịch liệt cuối cùng do một vị tên là hải mã mờ mờ nữ vong h ư u lấy 3 9 0 h n không n g u y ê n giá cả rút đến thứ nhất khai môn hồng có thể thực hiện thành công kéo dương q u ầ n hiệu ứng chuyện về sau liền trở nên càng thêm thuận lợi buổi đấu giá mở đến ban đêm 10 giờ kết thúc tổng cộng đánh ra 1 ư lăm kiện món đồ đấu giá tổng thể kim ngạch đạt đến hơn 9 vạn nguyên hơn nữa mỗi kiện món đồ đấu giá giá sau cùng hầu như đều ở giá gốc cơ sở trên phiên phiên có thậm chí cao hơn bất quá người quen cũ con cua đình đình lưu biểu tỷ cùng với hồ điệp ngư nhưng chỉ là ở hiện trường nhìn náo nhiệt cũng không hề tham dự thực tế đấu giá đương nhiên này cũng không trở ngại các nàng ở toàn bộ hoạt động trong quá trình dồn dập đối với đấu giá bên trong đồ vật biểu đạt chính mình các loại kiến giải cho tới nguyên do thì lại rất đơn giản bởi vì các nàng đều biết lần này mạng lưới b ổ i đấu giá chỉ là thuộc về món ăn khai vị lam hải tinh cũng không hề lấy ra chân c h â u đen bên trong cao cấp tinh phẩm mặt hàng đã như vậy cảnh này khiến ánh mắt khá cao các nàng quyết định không ở đêm nay tiêu hao tài chính đem chú ý lực tập trung đến đến tiếp sau chủ trong thức ăn bình nam văn học võng con cua xong người tổ bên trong một vị khắc võng hưu ốc mượn hồn đúng là khá là thực tế Tự buổi i hải tinh cao cấp tinh phải ế t làm phẩm hóa không phải có khả h năng cao cấp có c kỳ ị được. đấu giá ngày kế được biết thành công tin tức giang giật thần dùng chim cánh cụt thông tin liên lạc với tô hiểu giai hướng về nàng biểu thị chúc mừng tô hiểu giai thì lại khiêm tốn mà tỏ vẻ buổi đấu giá cùng với giá sau cùng vẫn chưa đạt đến nàng mong muốn hiệu quả xem ra sau này còn đến tiếp tục cố gắng mặt khác thông qua đỉnh hương viên đại sành quản lý lưu mẫn tú đề cử cùng đảm bảo trong cửa hàng tới một tên tân công nhân tên là ngô đông mai lai lịch thân phận rõ ràng có người nói là lưu mẫn tú bà con x a biểu m ộ i lân giang bản địa cư dân người nhìn qua cũng không tệ lắm đĩnh cơ linh hiện nay chính đang để tiểu khâu mang theo nàng quen thuộc nghiệp vụ giang giật thần nói nếu lam hải tinh có tân nhân thủ như vậy hiểu dai m ộ i t ử thì lại có thể ung dung một ít cho mình thả cái nghỉ đông dựa theo trước đó vài ngày kế hoạch liền đến vân xa đảo trên nghỉ phép ba còn chân châu đen trang sức đến tiếp sau doanh tiêu công tác không cần phải gấp từ từ đi điếu điếu người tiêu thụ khẩu vị cố gắng hiệu quả sẽ tốt hơn t ô hiểu d a cũng tán thành ý nghĩ này nàng nói mình đã sớm nghĩ đến vân x a đảo các loại chờ mấy ngày nữa công tác giao tiếp rõ ràng nàng sẽ lên đường chuyển động thân thể lại có thêm nàng ra ngoài trước đó muốn chuẩn bị thu dọn đồ vật rất nhiều đều cần tiêu tốn thời gian thu dọn vật gì a trên đảo hàng ngày dùng đều có lại không phải đi nơi khác cần phải phiền phức như vậy sao giang giật thần tò mò hỏi giò chủ yếu là ta tân ca mê ra à còn có màn ảnh giá ba chân thanh kit set di động nguồn điện máy vi tính sách tay v â n v â n một dương lớn r ấ n ặ n thân từ ca đến thời điểm ngươi có thể muốn tới tiếp ta nha tôi hiểu dai đáp lại nói các mê gia nhớ tới không phải là một bộ vi đan lữ cái nào cho tới như vậy hưng sư động chúng giang giật thần bồn u trồn địa muốn ở hắn truy hỏi dưới đối phương tùy theo làm ra giải thích cũng đem tân quay chụp mấy bức lân giang cảnh đêm bức ảnh truyền lên để hắn bình luận một thoáng ngươi lai、like, quả thực đáp lại câu k ê u internet trôn vừa vào ảnh môn sâu như biển từ đây tất cả đều phụ vân lúc trước tôi hiểu dai vì cho lam hải tinh hàng lên mạng làm tuyên truyền bắt đầu học tập nhiếp ảnh kỹ thuật cũng ở giang giật thần theo đề nghị mua một bộ vi đan camera mới nhập môn thời điểm trải qua internet nhiếp ảnh tay giả đời môn chỉ điểm thêm vào bản thân nàng khắc khổ nghiên cứu sử dụng này bộ vi đan camera quay chụp ra bức ảnh đã làm nàng thật hài lòng nhưng theo thời gian trôi đi nàng kiến thức cùng ánh mắt đều ở không ngừng tăng lên cùng với bị mạng lưới nhiếp ảnh diễn đàn những chi tiết kia phong phú cấp độ rõ ràng qua n g ảnh hiệu quả xa hoa nghệ thuật bức ảnh không ngừng tệ não dần dần trong tay cái kia bộ vi đan camera công năng đã không thể thỏa mãn nàng đối với tầng thứ càng cao hơn theo đuổi bởi vậy ánh mắt của nàng bắt đầu chuyển hướng càng cao cấp hơn khí tài sau đó ở nhiếp ảnh trong diễn đàn tay giả đợi môn công muốn thiệt việc tất trước tiên lợi khí khẩu hiệu rực dây dưới lựa chọn một bộ tân khoản nhập khẩu toàn tranh vẽ đan phản chữ số camera cao cấp loại quan g thân máy bay thụ giới liền cao đạt hơn hai vạn nguyên tốt mã đương nhiên phải phối tốt an tương ứng rộng rãi rác định tiêu biến tiêu màn ảnh mua và i chỉ còn có cái gì ủ kính lựa kính ở ngoài trí t i ê u chức đăng thẻ t ồ n chữ độ dự bị pin vân chọn bộ thiết bị hạ xuống tổng cộng tiêu hết sắp tới bốn mươi nguyên sở dĩ lập tức liền đem trang bị tăng lên đến cao như thế vẫn là bắt nguồn từ nhiếp ảnh trong diễn đàn các tiền bối giáo hấn đương nhiên đồng thời cũng là giáo hấn một bước đúng chỗ không lại hành hạ như vậy có vẻ như một lần tiêu tốn rất nhiều nhưng so với sau đó một chút đ ổ i kỳ thăng cấp loại kia con đường trên thực tế càng tỉnh tiền khá lắm thực sự là cao t o t r ê n chạy chuyên nghiệp con đường đi a nhiếp ảnh khí tài đắt như thế để giang giật thần đều không do lữ lưới không trách internet có người t r e u chọc nói n g o n nhi đ a n phản cùng ba đời bất quá nghĩ lại vừa nghĩ kiểu g a mọi tử hiện tại không phải là bình thường con gái lam hải tinh điếm tạm thời bất luận phải biết nàng cùng ngô đại nương có đỉnh hương viên ba phần mười cổ phần từ xa xưa tới nay tích lũy chia hoa hồng không phải là một cái con số nhỏ tự cái này cũng chưa tính các nàng hai ông cháu từng người tiền lương thu vào đừng nói vài món nhiếp ảnh khí tài chính là lân giang thị bên trong một bộ hai thất một thính phổ thông thương phần phòng p h ò n g t r ừ n g mua lại đều không có vấn đề mười phần mười tiểu khoản bà một cái cơ sở kinh tế hùng hậu có vẻ như điểm ấy nhi tiêu dùng cũng không tính quá đáng hơn nữa bất luận từ công tác cùng sinh hoạt phương diện nào mà nói nhiếp ảnh đều là một hạng rất có ý nghĩa h mặc dù như thế nhưng nên nói đạo vẫn phải là nhắc nhở một thoáng liền hắn nói cho tô hiểu rai nhiếp ảnh là môn quang ảnh nghệ thuật cùng hội họa điêu khắc các loại trở hiệu quả như nhau nếu muốn ra tốt ảnh một bộ chất lượng tốt ca mê ra cố nhiên không thể thiếu nhưng trên thực tế trọng yếu hơn chính là lấy cảnh khí người phía sau làm như một tên nghiệp dư nhiếp ảnh ra nỗ lực đề cao mình nghệ thuật tu dưỡng thẩm mỹ t ì n h thú cùng với từ đại thiên thế giới bên trong phát hiện bắt giữ mỹ nguyên tố ánh mắt mới vừa rồi là chính đạo cho tới khí tài đủ là được tuyệt đối không nên quá đáng nóng dần lên mê mội trong đó đây là một cái con đường sai lầm cùng nghệ thuật bản chất trên thực tế là đi ngược lại nay cùng những kia liên tiếp thiêu âm hưởng người thường thường đều không phải chân chính âm nhạc ham muốn giả cùng một cái đạo lý tôi hiểu ra i nhìn thấy nhấn lại trầm mặc một hồi sau đó đánh ra hồi phục nói nàng rõ ràng cũng tán thành kể trên đạo lý nhưng toàn tranh vẽ đại để trần đại vòng sáng camera phối hợp thích hợp màn ảnh thành như tố chất chi tiết nhỏ hiện ra phong phú trình độ cùng với độ nét cấp độ cảm tám điểm khống chế các loại chờ kỹ thuật chỉ tiêu thực sự là thẻ vi đang cấp bậc c a m e ra không cách nào so với bất quá Nàng hội không hội chương ế mực, k bốn g đến nỗi trăm ba mươi c hai với nàng nói, thao tử phạm tội nhi giữa lúc giang giật thần ở vân xa đảo thượng đẳng hiểu rai mọi tử lại đây ngoạn nhi thời điểm ngày này trạng vạng lại đột nhiên nhận được nguyên tới quản lý học viện lão xá hữu tề trạch huy điện thoại nói cho hắn thao tử rất khả năng phạm tội nhi giang giật thần sau khi nghe xong không do lấy làm kinh hãi vội vã truy hỏi tưởng tỉnh tê trạch huy nói ngày hôm qua chính mình bởi vì có chút sự tình cho mã đ ắ p thao gọi điện thoại không ngờ đối phương điện thoại di động vẫn tắt máy lại cho công ty của hắn đánh máy bay riêng điện thoại đánh nửa ngày cũng không ai tiếp nghe tình huống như thế kéo dài nửa ngày như trước như vậy hắn cảm thấy tình huống có chút không ổn liền đánh thời gian đi tới mã đ ắ p thao đi làm cái kia ra mua sắm trang w e vị trí văn phòng đến hiện trường thình lình phát hiện khu làm việc cửa k i n g trên mấy cái nắp hầng trường giấy niêm phòng bên trong tùm la tùm lum nhưng không có một bóng người hắn vội vàng tìm tới dò xét vật nghiệp bảo an bảo an nói cho hắn ngày hôm trước công an cơ quan người đến niêm phong công ty này còn mang đi bên trong mấy người cụ thể sự tình không rõ lắm thật giống nghe nói là công ty lừa gạt bảo vệ vẫn là cái gì ngược lại không làm chuyện tốt nhi tê trách huy lại tìm phụ cận công ty cùng với vật nghiệp nhân viên hỏi dò nhưng đều không nói ra cái nguyên cớ hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi văn phòng đi tới mã đắc thao ở quảng bình nhai cho thuê phòng quả nhiên cho thuê trong phòng cũng không có ai căn cứ loại trường hợp phân tích t á m mười mã phần khả năng, đắc trách h huy ngữ đ khí trầm trọng địa nói rằng lúc trước hai trăm linh sáu phòng ngủ năm vị xá hưu tuy nói bình thường đều là cãi nhau nhưng trên thực tế lẫn nhau trong lúc đó cảm tình rất tốt lúc này mới ra xã hội không hai năm thì có người đi vào thực sự là làm người khổ sở giang giật thần kế tục truy hỏi một ít chi tiết nhỏ tường tình nhưng đối với phương biết rất là có hạn chỉ nói là sẽ tiếp tục hỏi thăm giang giật thần suy nghĩ một chút báo cho tề trạch huy nói mình xuất hiện ở ngoại địa lập tức liền hội trở lại cùng hắn trả mặt đến thời điểm lại cùng nơi thương lượng một chút mặt khác tốt nhất tìm một chút cái khác hai vị xá hữu đỗ tử viên cùng phương húc cùng nơi giúp đỡ tìm hiểu một thoáng tục n ữ giảng nhiều người sức mạnh l u n mà tề trạch huy đồng ý nói hắn lập tức liền sẽ đi thông báo cái kia hai tên này kết thúc trò chuyện giang giật thần thu hồi điện thoại di động từ ngân s a than trực tiếp đi trở về trúc lâu tìm tới lai thuận nhi nói mình có chuyện sáng mai liền muốn trở về lân giang để hắn sắp xếp một thoáng sáng sớm hôm sau giang giật thần cưới cano đến long loan thôn kim sương câu lạc bộ bến i tàu lại từ nơi nào lái xe chính mình đổ quan xe hướng về trong thành đỉnh hương viên tổng thể điếm phương hướng mở buổi trưa do tề trạch huy đầu mối bốn vị ngày xưa xá hữu ở đỉnh hương viên ông chủ văn phòng gặp mặt Giang giật ngồi gia từng người công đại với loại tin tiến tiếp liền đi hiểu. fast thao nhau thần nhà món ăn chỗ đại gia nhằm tình hành phân luận, phân nhì quan kết hợp với trước mặt đạt được các loại tin tức tiến hành phân tích thảo theo tìm tục chấu hợp hệ để đắc được vào bếp xếp kế sắp food, mã tìm các sự ở trong này phương húc thân là nhà nước người mà đỗ tử viên ông chủ cha giao tiếp rất rộng vì lẽ đó hai người bọn họ tự nhiên việc đáng làm thì phải làm điệu thành là chủ lực hai ngày sau tất cả mọi người đang vì việc này chung quanh hối hả phương húc cùng đỗ tử viên trước sau truyền quay lại tương đối chuẩn xác tin tức tại vụ tổng giám cùng với hắn người lãnh đạo trực tiếp quản lý kẻ khả nghi cùng công ty bảo hiểm người nội bộ viên cấu kết l ừ a gạt bảo vệ có người nói thiệp án kim ngạch rất cao tính chất tương đối nghiêm trọng án phát sau nay bốn người đã bị công an cơ quan thu nhận thẩm tra cho tới mã đất thao nhân đảm nhiệm đ ộ ngành tiểu đầu lĩnh chức vụ nghiệp vụ trên khả năng bị liên lụy lúc đó cũng bị công an cơ quan mang đi hiệp trợ điều tra bản thân của hắn có hay không thuần khiết hiện nay vẫn còn không biết được hết hạn trước mặt mọi người có khả năng thám tính đến tin tức cũng chỉ tới đó mới thôi không cách nào tiến thêm một bước nữa còn lại chỉ có thể chờ đợi toàn bộ vụ án cháy nhà ra mặt chuột sau khi suy nghĩ thêm biện pháp t r ạ n g vạng g i a n giật thần đứng ở quảng bình nhai cho thuê phòng phòng khách đường nối nhìn n ố i diện cửa phòng đóng chặt không do sâu sắc thở dài quản lý học viện hai l i sáu phòng ngủ mấy vị huynh đệ cùng trường bốn năm sau khi tốt nghiệp gặp gỡ nhưng rất khác nhau đỗ tử viên là con nhà giàu hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra tương lai trở tiếp lao từ ban không đ ủ cần dùng nhiều lời phương h ú c gia đình phổ thông nhưng dựa vào chính mình h u dị thành tích đi vào bên trong thể chế thuận buồm sôi gió năm nay có người nói lại vắt lên một vị quan gia thiên kim t i người đô hoàn toàn n s á dự, chính cái. Cho trạch cùng đắc còn mình bởi vì kỳ ngộ, không thể nghi nhất huy thao, thì lại còn kém hơn rất nhiều. ngộ, ngờ trong mắn n may một mã kém vì bởi tới lại kỳ g tề rất là đó trước bởi vì phòng ở vấn đề bị chuẩn cha mẹ vợ đ ổ n g đánh u y ê n lưng đến nay trong lòng vết thương chưa lành người sau thì lại lại càng không thuận tốt nghiệp thời điểm liền bởi vì tìm chuyện công việc thương thấu suy nghĩ một đường gập ghềnh chắc trở sau đó thật vất vả tiến vào hiện tại công ty này nhậm trước cũng biết quý trọng chịu nỗ lực hơn nữa có vẻ như làm được khô đến coi như không tệ ai biết lại đột nhiên đụng với loại này chuyện xui xẻo nhi thực sự là đáp lại câu nói kia cùng người không giống mệnh a lấy nhiều năm cùng trường hiểu rõ mã đắc thao người này bình thì mặc dù có chút cả lơ phất phơ không cái chính hình nhưng bản tính cũng không xấu vì lẽ đó hắn không tin g i a hỏa này có thể chủ động đi làm vi pháp loạn kỷ hoạt động bất quá tề trạch huy nói cũng có đạo lý tiến bảo phức tạp xã hội rất nhiều tình huống dưới đều là người trong giang hồ thân bất do kỷ sợ là sợ mã đắc thao trong lúc vô tình lên tập t u y ể n nhiễm một thân nước bùn rửa không sạch thế nhưng hiện tại chính mình ngoại trừ tiếp tục chờ chờ tin tức cái khác cái gì cũng làm không được như cái gì tìm quan hệ mò người loại hình độ khó cao động tác đừng nói mình cho dù lấy đỗ tử viên phương húc hiện nay năng lượng cũng là viễn kém xa hắn lắc lắc đầu xoay người trở về phòng của mình nghỉ ngơi đi tới lại qua ba ngày thời gian đi vào đầu tháng tám ngay khi các anh em lo lắng chờ đợi tiến một bước tin tức thời điểm trưa hôm nay khi làm giang giật thần từ lam hải tinh trở lại cho thuê phòng nhưng ngạc nhiên phát hiện mã đắc thao thình lình xuất hiện ở trong phòng khách chỉ thấy hắn để trần cánh tay lộ làm ra một bộ quen thuộc phát đạt b ắ p thịt đang ngồi ở trên ghế s a lồng một h ấ p bia lớn một cái bánh bột ngô địa ăn được chính hoan liền ở ngoài cửa mở ra âm thanh cũng là mắt điếc thai ngơ trên khay trà bày ba con bình c h a i không cùng với mấy cái hoàng màu sắc bọc giấy trắng túi lại tỉ mỉ nhìn lên nguyên lai càng là khẩu phúc đa thiên tầng bính gia hòa này than lên chuyện lớn như vậy nhi khẩu vị lại còn có thể duy trì đến như vậy rồi r à o giam giật thần nhữ mày lại đi tới gần được rồi uống ít điểm nhi mã đắc thao nhắc lên chai bia ngưỡng cái cổ một mạch nhi quán gần một nữa Đột nhiên nghe h i ê n n thấy người nói chuyện khi tức bị đảo loạn t i ế t hầu nhất thời sang một cái đông nhiên ho khan đứng dậy ngươi kẻ này uống mạnh như vậy làm gì bị kích thích giang giật thần vượt một bước t r ụ p đoạt quá con kia bình rượu khái khặc khạc khái l à thân t ử a làm ta giật cả mình mã đắc thao một bên dùng nắm đấm gõ ngực một bên o a y quá mặt xem xét giang giật thần một chút còn nhận ra ta thật sự không lại mấy anh em chính là ngươi sốt ruột trên hỏa ngươi ngược lại tốt trở về cũng không biết ứ một tiếng liền tờ mờ biết quán miêu điệu giang giật thần nói tức giận nhi mà đem bình rượu lược đến trên khay trà phát sinh đang một tiếng v a n giòn mã đắc thao không nói d ự a thế hướng về trên ghế xạ lồng một nằm thở ra một cái trường khí hai mắt thẳng tắp địa nhìn phía trần nhà ngẩn người ra một bộ không coi ai ra gì tư thế giang giật thần rõ ràng gia hỏa này chính đang phạm sức lực cũng không thúc hắn ngồi vào một đầu khác một người trên ghế xạ lồng không chút khách khí địa từ b à n trà diện cầm lấy một túi còn chưa động tới khẩu phúc đa thiên tầng bính đại tức đứng dậy nói đến chính mình có một lúc lâu không có hưởng qua này có người nói đã trở thành hàng hiệu fast food ân mùi vị vẫn đúng là khá tốt vị tựa hồ so với trước đây cao hơn xem ra trương phượng lan các nàng s á t thực vẫn ở cải tiến sinh sản công nghệ cùng phương pháp phối chế quá một lúc lâu m a i đến tận giang giật thần dòng g ã một phần nhi thiên tầng bính vào bụng nằm trên ghế s a lon mã đắc thao mới thở dài một hơi ai thân tử anh em lúc này thật là xem như là mất mặt xấu hổ giang giật thần không lên tiếng lẳng lặng chờ đợi câu sau của hắn mã đắc thao sau đó chậm rãi giảng dài lần này sự kiện trải qua công ty lão tổng quản lý chi nhánh tài vụ tổng giám đám người lừa gạt bảo vệ sự tình hắn bao nhiêu vẫn là biết một ít ngăn cản tự nhiên không thể nhưng cũng may vẫn chưa trực tiếp tham dự lần này xảy ra chuyện hắn cũng bị cảnh sát mang đi hiệp trợ điều tra ở toàn bộ đã điều tra trình bên trong hắn kiên trì chính mình đối với sự kiện không biết gì cả mặt khác thêm vào quản lý chi nhánh với hắn quan hệ coi như không tệ vẫn chưa cắn hắn nhiều lần chắc chở cuối cùng cuối cùng cũng coi như là qua cửa ả i trưa hôm nay vừa bị phóng ra ai không nghĩ tới a ta mã đắc thao hoạt lớn như vậy cũng tờ mờ toán đi vào một hồi ha ha hắn nói tới chỗ này khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ mặc kệ như thế nào này đi vào tổng thể không phải cái gì hào quang sự tình được rồi ngươi đã không có chuyện gì vậy thì tốt làm trước tiên nghỉ ngơi hai ngày sau đó nên làm gì liền tiếp theo làm gì đi giang giật thần nghe đến đó cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm việc của mình trước tiên phòng t r ư ờ n g không có sai thao tử h vẫn có danh giới cuối cùng của mình làm gì a công ty lúc này khẳng định là xong đời ta còn có thể trên chô đi a ừ ta khẳng định bị vị nào vu bà cho người đền rủa hoặc là chính là bị kẻ thù cho đâm tiểu đ ố n g ư ờ i an bài ngày sinh tháng đẻ thiên thiên dùng tiểu châm chạc nếu không mấy năm qua sao l á o tẩu bối tự nhi a mã đắc thao hể hoại địa hư hư đạo trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung nguyên rùa cái p cũng thiệt thòi n g ư y i lớn như vậy r á n vóc liền điểm ấy nhi đã kích đều không chịu nổi giang giật thần quát lớn nói này to con giá hỏa có thể đừng liền như vậy c h á n trường xuống kho khé lỗ kho khé lỗ giữa lúc giang giật thần chuẩn bị nghĩa chính n ô n từ địa đối với hắn tiến hành một phen giáo dục thì đột nhiên trên ghế xạ l ỏ n g chuyển đến tiếng ấ y nhìn chăm chú nhìn lên tên tia lại ngủ giang giật thần thấy thế lắc đầu liên tục quên đi để hắn ngủ đi chương ổ sao n ữ à y qua bốn trăm ba mươi ba mã đắc thảo tân công tác vừa đi ra mã đắc thảo cơm nước non nê ngửa mặt nằm ở phòng khách trên ghế xạ l ồ n g ngủ say như chết giang giật thần vốn định g i ă n dạy hắn một phen thấy thế cũng chỉ được coi như thôi liền đứng dậy thu thập bàn trà trên mặt còn lại r ấ t rưởi lúc này trong lòng hắn đột nhiên bay lên một ý nghĩ nhi lại tỉ mỉ ngẫm lại ân có vẻ như có tính khả thi ngày mai tìm cơ hội cùng g i a hỏa này cố gắng nói chuyện rồi hay nói chỉ chốc lát sau hắn trở lại gian phòng của mình cầm điện thoại di động lên bấm tề trạch huy d â y số đem mã đắc thao đã bình an vô sự tin tức báo cho đối phương cũng để hắn mau chóng chuyển cáo cho phương húc cùng đỗ tử viên nguy cơ giải trừ tề trạch huy ngự khí cũng thuận theo trở nên nhẹ nhàng cũng trong điện thoại la hét mấy anh em bận việc như thế chút t h i ê n vì hắn lo lắng sợ hãi không thể dễ tha nhất định phải làm cho mã đắc thao bãi tiệc rượu mời khách khao một phen giang giật thần thì lại biểu thị quên đi công ty vượt nhưng đã xong đời tên kia cũng làm mất đi công tác tình hình kinh tế trong tay nhi trên khẳng định không dư dả lần này liền bung tha hắn đi quay đầu lại nhi vẫn là do chính mình ở đỉnh hương viên mang lên một b ả n thỉnh thỉnh mọi người đỉnh hương viên thực phẩm sức hấp dẫn tự nhiên đầy đủ liền đề nghị này lập tức đạt được tề trạch huy đại lực tán thành mã đắc thao này vừa cảm giác thụy đến đỉnh tử mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai chót mũi truyền đến một luồng mùi thơm trực chui vào bên trong lúc này mới mở hai mắt ra đồng thời liên tục co rún mũi thở tìm kiếm mùi nhi đầu n mờn chỉ thấy trên khay trà để hai bôi bốc hơi nóng màu trắng sữa đậu nành bên cạnh là ba thế tiểu lung báo tử hắn giờ phút này chính cảm thấy trong cổ học làm được khô đến bức h ỏ a liền xoa xoa con mắt ngồi dậy r ồ i dài cánh tay nắm lên một chén sữa đậu nành liền hướng trong miệng ngã cũng chỉ cảm thấy này trong c h é n chất lỏng trong veo xứ miệng đậu hương ngạo n g n một dòng nước cấm vào bụng tinh thần vì đó r u n một cái lại đã nắm b á n bao cắn một cái thể d i ệ n sốt u co giãn mười phần nhân bánh liêu tư vị nhi ngon béo ngậy miệng đ ầ y sinh tân dĩ nhiên không thua kém một chút nào khẩu phúc đa thiên tầng bính ngụy vị ăn ngon mã đắc thao tán một tiếng lập tức miệng lớn thúc đẩy đứng dậy muốn nói tới sữa đậu nành cùng bánh bao đ ắ p cùng nhau coi là thật là tuyệt phối chỉ chốc lát sau giang giật thần đi tới nhìn thấy hắn này tấm ăn như hùn như sói rán g dấp không do khẽ cười cười ngày hôm nay sớm một chút vẫn là cố ý để đỉnh hương viên nhà bếp sáng sớm phái người đưa tới tự nhiên kém không được hắn sau đó cũng ngồi xuống đồng thời dùng cơm c ò người đem một bộ chiếc đua đưa cho mã Đắc một Mã bộ Thao. chiếc cho n sau tay c h ả o hưởng dụng chính hoan liền vội vàng lắc đầu biểu thị chính mình tạm thời không dùng tới mã đắc thao liên tiếp giết chết dòng d ã một thế tiểu lung bao tử lúc này mới hết khẩu khí nhi giữa sân nghỉ ngơi từ bàn trà trên mặt khăn tay trong hộp rút ra hai tấm lau chùi bóng mỡ móng vớt muốn nói tới phạm là thần tử có thể đem ra được đều không ngoại lệ đều là ăn ngon ngoạn ý nhi nhân ra người ông chủ này nên phải cũng thật là thoải mái cực kỳ hắn không do quá độ cảm khái mặt khác mỹ thực và bụng khiến cho tâm tình của hắn trở nên du ngò đứng lên mấy ngày nay âm ảnh tựa hồ cũng bị hòa tan rất nhiều ai ta nói thao tử chuyện này nhi đi qua cũng là đi qua bằng lại ghi nhớ sau này có cái gì dự định giang giật thần một bên dùng cơm vừa nói còn có thể kiểu gì nhi nhi gần nhất có cái gì đại điểm nhi nhân tài giao lưu hội thu được vài phần nhi cv lại đi thử vận may chứ mã đắc thao nghe vậy vẻ mặt không do có chút âm u nguyên lai、like、chức vị đã đi vào quỹ đạo rất có vài phần thuận buồn x u ô i gió cảm giác không ngờ chính mình bây giờ lại bị bách lại muốn trở về thị trường nhân tài thực sự là kiện rất ngáo tâm sự tình năm ngoái tốt nghiệp trước sau tìm việc làm gian khổ khắp nơi c h ạ m bích tình hình tựa hồ lại hiện lên ở trước mắt như vậy đi ngươi nếu như không để ý chuyên nghiệp có đúng hay không khẩu ta người này đúng là có cái chức vị đang cần người giang giật thần đúng lúc dỗi ra c ả n h ô liu ngươi chỗ ấy nga đúng rồi nhớ tới lần trước ngươi mới nói quá nhận thầu một cái hải đảo nông trường không phải là muốn để ta trồng trọt đánh ngư đi thôi mã đắc thao chấp hai lần con mắt tò mò nhìn phía giang giật thần hiện tại tình huống như thế chuyên nghiệp không chuyên nghiệp cái gì hắn đúng là đã không lớn quan tâm có thể có cái chính kinh tiểu bạch lĩnh công tác liền tính là không tội rồi bất quá nếu như thật muốn hắn dứt bỏ mặt mũi đi làm nông dân công việc chân tay nhi tuy nói lấy hắn cường tráng thân thể nhi thích đứng mấy ngày cũng có thể có thể chịu đựng hạ xuống nhưng có vẻ như hiện nay vẫn không có thảm đến cái mức kia đi muốn cái gì cái nào trồng trọt đánh ngư vậy cũng là cao cấp kỹ thuật m g n h nghề tiểu tử ngươi chỗ có thể làm được khô đến hạ xuống lời nói không đêm hay khi làm học trò đều không nhất định hợp lệ giang giật thần lắc đầu phủ định vậy thì tốt là tốt rồi quá cao cấp ta còn thực sự không làm được nếu như làm ộ t người tổng giám đốc siêu yêu cái gì đơn giản việc ta cố gắng còn có thể được thông qua trên mã đắc thao nghe vậy thở phào nhẹ nhõm không phải làm việc chân tay nhi là tốt rồi sau đó lại chế nhạo nói ha ha cũng thật là nói khoác không biết ngựa a g i a n giật thần không khỏi mỉm cười trước mặt kẻ này mở nổi lên vui đùa khôi phục mấy phần ngày xưa nguyên hình nói rõ tâm tình không tệ mây mở sương tan không cần lo lắng được rồi không đùa giỡn nói chính kinh ta dự định mở một nhà hải sản từ lâu hiện nay chính đang chủ bị trong lúc đồng thời cũng ở xem xét một tên đại quản lý như thế nào có hứng thú hay không lại đây cùng nơi làm giang giật thần nói ra chính mình chân thực ý đồ trước mặt gia hỏa này tự ra cửa trường tới nay tốt xấu cũng coi như có hơn một năm quản lý kinh nghiệm làm việc tuy nói cũng không ở một cái nghề nhưng rất nhiều chuyện đều là tương thông huống hồ gia hỏa này đầu vóc lại không n g ú n g ốc mặt khác hắn trước đây thường xuyên bồi tiếp quản lý làm công quan xã giao nên đón đưa tới có người nói cũng là một tên cồn thử thách chiến sĩ này có thể coi là một cái sở trường cố gắng sau này có thể phát huy được tác dụng hải sản từ lâu quản lý mã đắc thao nghe vậy con mắt không do sáng ngời n à y chức vị nghe và có vẻ như người thật hấp dẫn a đặc biệt là đối với hắn trước mặt tình cảnh tới nói không khác nào bị trên trời rớt xuống một khối đại d ĩ a bánh gặp chúng là đại quản lý làm được rồi mới có thể chuyện chính thức trước tiên nói rõ ràng a đương nhiên tiểu tử ngươi cũng chưa từng làm ăn uống nghề phục vụ trực tiếp trên cương khẳng định không được không phải hỏng việc t ử không thể như vậy đi hải sản tiểu lâu chủ bị còn không như vậy nhanh ngươi tới trước đỉnh hương viên thực tập đánh làm v i ệ c vặt làm trên một đoạn nhi thật dài kinh nghiệm n g h i ệ dư thời gian lại đi báo cái quán diệu quản lý loại hình học tập ban lý luận liên hệ thực tế mà giang giật thần đem kế hoạch nói rõ học tập ban ngã cũng không có gì chính là đỉnh hương viên bên này thực tập sẽ không để cho ta đi nhà bếp soạt mâm chứ mã đắc thao kế tục hỏi ngươi kẻ này soạt mấy cái mâm có thể mệnh chết ngươi hay sao vẫn là này điểm nhi phá mặt múi luôn c ắ t không xuống giang giật thần cũng có chút nhi giận ra hỏa này đều lúc nào lại còn ở trọn ba kiếm bốn thành thành soạt mâm ta cũng làm thịt ngược lại lại không phải chuyên trách cũng chỉ khi làm trải nghiệm cuộc sống ân bánh bao ngội nhưng là ăn không ngon mã đắc thao chỉ lo giang giật thần đổi ý mau mau đáp ứng đồng thời đem bàn trà trên mặt khác một thế tiểu lung bao tử kéo dài tới trước người lúc này thay đổi chiếc b ú a cắp lên một con liền dồn vào trong miệng bất luận rửa chén công cũng tốt ceo cũng được vẫn là trước tiên đem cái bụng lấp đầy mới là chính kinh thật con mẹ nó nhãn cao thủ đê nếu ta nói ngươi cái gì tốt giang giật thần lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười dùng ngón tay hư đốt đối phương nói rằng này cái gì nhãn cao thủ đê được kêu là không cam lòng bình thường chỉ lớn này bất chính là chúng ta này thế hệ ưu điểm mạ nga đúng rồi ta đến đỉnh hương viên thực tập ma c â y năng gà nướng xuyến là không phải tùy tiện ăn đặc biệt cái kia đ i ể n viên hương tình tinh phẩm x ư a di cái gì mã đắc thao cùng đồng sự kết bạn đi qua đỉnh hương viên đến mấy lần đối với bên trong cái ăn phân loại đúng là môn nhi thanh có một hồi một vị giàu có đồng sự sinh nhật ra tay hào phóng mua một chút đ i ể n viên hương tình tinh phẩm món ăn chiêu đãi mọi người mùi vị đó nhi khiến cho hắn đến nay khó có thể quên mơ ngọc đẹp bên trong có công nhân căng tin mỗi bữa đại bạch bánh màn t u cơm tẻ tùy tiện ăn q u ả đủ giam giật thần l ư ờ n hắn một cái đến công nhân căng tin cũng thành ai không nghĩ tới thần tử ngươi hoàn thành lao bản của ta n ệ tình ngày xưa cùng trường phân nhi trên sau này bóc lột đứng dậy có thể chiếm được k i ể m chế một chút nhi a có thể đừng khiến cho cùng vạn ác xã hội cũ còn có cái kia cái gì ba cái thạch như vậy nhi là được mã đ á p thao gật đầu biểu thị tiếp thu chúc thế bên trong bánh bao đã bị tiêu diệt đến sạch xanh xanh hắn đứng lên bắt đầu thu thập bắt đũa đi ít nói cái kia vô dụng ngày hôm nay dọn dẹp một chút tám cắt tóc giặt quần áo thưởng cả l ư loát minh nhi trời vừa sáng liền báo danh đi g i a n giật thần không có thời gian để ý tùy mỗi ngày từ sáng sớm đến ban đêm tổng cộng mười lăm tiếng doanh nghiệp trong thời gian tùy thời đều là lưu lượng khách phun trào tiếng người huyên náo hầu như đã không còn yên tĩnh thời điểm cửa tiệm ở ngoài trên đường phố cũng bởi vì khách hàng số lượng nguyên nhân lúc vì thế ngô đại nương ninh liên quý các loại chờ nhân viên quản lý cùng giang giật thần thương lượng kiến nghị tìm địa phương lại mở một nhà đệ nhị chi nhánh diện tích lớn chút để hóa giải tổng thể điếm áp lực cũng may từ khi chính thức nhận thầu vân xa đảo tới nay mở rộng trồng diện tích công tác vẫn ở vững bước tiến hành hơn nữa kinh nghiệm không ngừng tổng kết cùng hoàn thiện bây giờ các loại đồ gia vị rau xanh sản lượng cùng lúc trước so với hoàn toàn không ở một cấp độ bên trên cùng với nó nông trường không giống chính là vân xa đảo hết t h ể sản xuất chút nào đều sẽ không đối ngoại bán ra chỉ dùng cho cung cấp đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa hai nơi sản nghiệp trải qua hai bên nhân viên liên hợp thống kê phân tích gần đây tân tăng đồ gia vị nguyên liệu nấu ăn sản lượng đã có thể chi chỉ ăn uống doanh nghiệp quy mô tiến một bước mở rộng l i ê n giang giật thần phê chuẩn mở đỉnh hương viên đệ nhị chi nhánh kế hoạch để ngô đại lường đám người đi tìm thích hợp cửa hàng vị trí có thể hẻo lánh một ít nhưng giao thông điều kiện nhất định phải hoàn thiện lại có thêm tốt nhất khoảng cách hiện tại cửa hàng xa một c h ú t nhi mặt khác chu bị hai phần điếm chuyện này để mã đắc thao cũng tham dự vào kỳ thực ở đỉnh hương viên tổng thể điếm trước mặt tùm l à tùm luôn trong hoàn cảnh vẫn là rất có thể rèn luyện người đem hắn sắp xếp ở đây thực tập mục đích cũng liền ở đây k h á c cư hỏi thăm trường học cũ lân giang quản lý học viện xây dựng ra ngoài trường lớp v ấ n luyện bên trong vừa v ẫ n có quán rượu ăn uống quản lý chuyên nghiệp địa phương cách đến cũng gần rất thuận tiện liền liền để mã đắc thao ghi danh lợi dụng nghiệp dư thời gian nạp điện đi đem mã đắc thao sự tình gián x ế p được g i a n giật g thần lại liên lạc tề trạch huy phương húc cùng đỗ tử viên các vị lao bạn bè cùng phòng tìm cái cuối tuần thời gian cùng nơi ở đỉnh hương viên tổng thể điếm lầu ba ông chủ trong phòng làm việc tụ một hồi món ăn trên bàn ăn mọi người ngươi tới ta đi cũng chén cà ly ăn uống đến tốt chưa hết hứng đương nhiên mã đắc thao đứng núi chịu xào thành vì mọi người chế nhạo chế nhạo đối tượng cũng may ra hỏa này ra mặt độ cứng rất cao cũng không lớn cũng không lắm chú ý còn ân cần địa cho chư vị đang ngồi liên tục trúc rượu biết được ngày khác trước đã ở đỉnh hương viên bên này nhậm chức giải quyết kê sinh n a i vấn đề mọi người đều khá là vui vẻ còn ước ao hắn từ nay về sau có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đ â u hưởng có lộc ăn mã đắc thao thì lại vẻ mặt đau khổ nói phúc được thấy tị phúc đúng là mỗi ngày hưởng còn cái này phúc mà liền khó nói đừng nhìn đỉnh hương viên nhiều người bình thường trong đại sảnh đều là ầm ầm nhưng trên thực tế quản lý đến mức rất nghiêm ngặt vật gì đều có khoản chỗ có thể tùy tiện ăn bậy lo lắm cũng may công nhân căng tin cũng coi như không tệ c h ỉ ít so với trước đây công ty công tác món ăn muốn mạnh hơn nhiều nhưng trung quy không có cách nào nhi cùng trong đại sảnh chính thức bán ra đồ ăn đánh đồng với nhau đặc biệt có lúc đổi tới b u ổ i t r ư a không cái bụng trực ban tha thiết mong chờ nhìn khách hàng hưởng dụng mỹ thực mùi thơm lại cùng run dài giống như liên tiếp địa hướng về trong l ỗ mũi xuyên thực sự đ ỉ n h bị tội mọi người nghe xong không do mừng rỡ n g ử a tới n g ử a lui tiếp theo dồn dập hét lên giả bộ đáng thương bán manh phi thường đáng thẹn phải làm phạt rượu giang giật thần ở gia hỏa này trên lưng mạnh mẽ vô một cái tát tùy theo đem một bình mới mở nắp bia đoá địa một tiếng lập ở trước mặt của hắn muốn nói mã đắc thao cũng nên thật không h à n hồ rượu này tinh chiến sĩ quang vinh tên gọi không phải là đến không chỉ thấy hắn một tay xách mở chai rượu ng cũng lại một hơi một đương e m cả bình r ợ được lợi u khẩu nhiều. quy nếu muốn ưu thổi thắng Trên thực tế, rất Tỷ theo trong tác, trong thức thể thụ khô, sành hộ. phúc đa công nhân phúc lợi vẫn là rất nhiều. như nhân như hàng chính hưởng giá đãi. công công công đường ủng vẫn ăn bán ăn, nửa đa đồ đ ư cả cụ, lúc cửa có là ra dựa nhiên tiền đề là ngay tại chỗ dùng cơm không thể mang ra sân để n g ừ a sản sinh kiêm t r ư ớ c đầu cơ đảng bất quá đại đa số công nhân tới nơi này chính là làm công kiếm tiền nuôi gia đình sống tạm ngoại trừ tình cờ nếm thử tiên ở ngoài vẫn đúng là không mấy cái cam lỏng thường thường như thế làm dù sao hậu viện mở công nhân nhà hàng là toàn miễn phí g i a n giật g thần nhìn một cái trong thành tạm thời không có chuyện gì liền ở hai ngày sau mang theo tô hiểu dai đi tới vân xa đảo làm cho nàng nghỉ phép ngắm cảnh nghỉ ngơi thật tốt một thoáng cho tới lam hải tinh trong cửa hàng thì lại do khâu tâm di mang theo t ầ n công nhân lô đông mai phụ trách chăm nom cano khoang hành khách bên trong tô hiểu dai mặc vào đơn qua một cái màu xanh lam ngắn tay tờ sợt ngồi ở chỗ gần cửa sổ trên chính mở to hai mắt say s ư ơ ngon n g lành n h ư địa thường thức ngoài khơi phong cảnh bên người thì lại bày đặt một lớn một nhỏ hai cái bao đại trang quần áo cùng bên người đồ dùng nhỏ hơn một chút nhưng là nhiếp ảnh bao bên trong chứa nàng bảo bối toàn tranh vẽ đan phản camera cùng với vài con đồng bộ màn ảnh còn có giá ba chân cái gì cho tới trước kia cái kia bộ vi đan camera thì lại đưa cho thần tử ca để hắn không có chuyện gì cũng luyện tay nghề một chút tôi hiểu ra từ nhỏ theo bà nội đã ở lân giang thành sinh hoạt nhiều năm nhưng xa nhất chỉ tới quá cạnh b i ể n chơi đùa cùng lục tìm vỏ sọ ra biển này vẫn là đầu một hồi tọa ca nô ở ngoài khơi bay nhanh cảm giác tự nhiên cùng cạnh biện trên bờ cắt nhàn nhã tản bộ rất khác nhau khiến cho nàng rất là tò mò cùng hưng phấn lai thuận nhi ngồi ngay ngắn ở mặt trước chỗ tài xế ngồi hắn rõ ràng ngày hôm nay cô bé này cùng thần tử ca quan hệ có thể không bình thường cho nên tận lực đem ca nô mở đến vững vàng một ít phòng ngừa nàng xuất hiện say tàu hiện tượng bất quá loại này lo lắng có vẻ hơi dư thừa từ xuất phát đến hiện tại tôi hiểu giai cũng không hề cho thấy chút nào không thích ứng giang giật thần ngồi ở hiểu giai m ộ i từ phía sau cho nàng giới thiệu đường hàng không cùng v â n xa đảo các trường hợp người sau chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng gật ngủ hơn nửa canh giờ nguy nga bán nguyệt vách núi treo leo hiện ra ở phía trước trên đỉnh ngọn núi loại cỡ lớn máy xay gió nhưng không nhanh không chậm địa xoay tròn càng dễ thấy l a m tiễn sáu ba linh đầu thuyền qua phải đi vòng cái phần c o n g đi tới phía tây đá vụn than tiểu bến tàu thì t ử chờ đợi ở bến tàu trên thấy cano đến lập tức nắm lấy x ả o hiệp trợ bạc thuyền chờ thuyền đ ỉ n h ổn lại thuần thục đem ván cầu đắt tốt giang giật thần đem t ô hiểu ra i túi đeo lưng lớn nhấc lên nói cho nàng đến hai người một trước một sau đi ra cửa máy t ô hiểu ra nhẹ nhàng lòng một thoáng bên thai tóc ngắn ngầng đầu nhìn phía trước mắt cái này ước mơ đã lâu trong truyền thuyết tiểu đảo chỉ thấy pha trên cây rừng xe hải âu phi thiên đã vụn than nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng biển trong suốt rõ ràng đem giải rác khắp các nơi đủ loại loa bẹt h i ể n lộ không bỏ sót con mắt của nàng tỏa sáng lập tức thích nơi này được rồi lên trước ngạ quay đầu lại nhi lại từ từ xem cái này đ ả o là chúng ta chính mình muốn chờ bao lâu đều thành giang giật thần mỉm cười nhắc nhở nói t ô hiểu g a i gật g ù đi theo giang giật thần phía sau từ ván cầu đi tới bến tàu thì tử hỏi thăm một chút tiến lên muốn tiếp thần tử ca trong tay ba lô người sau lắc đầu một cái để hắn giúp hiểu g a i mọi tử liền có thể hỷ tử ngược lại đi tới mặt sau vị này xinh đẹp đáng yêu con gái trước mặt tiếp nhận nhiếp ảnh bao t ô hiểu ra i he miệng cười cười làm thủ hiệu ngỏ ý cảm ơn con gái nụ cười điểm mỹ lệnh hỷ tử cảm thấy không thể nhìn thẳng hắn vội vã nghiêng đầu đi làm bộ bình thường dáng vẻ trên đảo mấy cái tiểu tử cùng t ô hiểu ra i tiếp xúc cơ hội không nhiều không giống cùng t ì n h tình như vậy t h ụ tự nhiên có chút thả không mở ra vị này mọi tử cùng t ì n h tình so với cái nào đẹp hơn đây thân tử ca thực sự là tốt có phúc khí a hỷ tử suy nghĩ miên man đùng đùng đùng đùng trên mặt nước đột nhiên tiêu ra mấy cái điêu ngư dưới ánh mặt trời ngân quang lấp lóe sái mấy cái đặc sắc lộn mèo động tác sau khi lại rất nhanh hạ nước động bên trong tôi hiểu ra i thấy thế nhất thời hứng thú tăng mạnh bước nhanh đi tới bến tàu phía trước chính là đảo dân môn s ư n g hô cái gọi là tiểu điếu ngư đài túi đầu đi xuống quan sát nay vừa nhìn làm nàng vừa mừng vừa sợ chỉ thấy trong c h ẻ o thấy đáy dưới nước du đãng vô số các loại loại cá to to nhỏ nhỏ s ố c xếp lại như phồn hoa đ ạ i chợ ha ha ta người này không những khác chính là ngư nhiều muốn ăn cái gì đều có buổi sáng cương câu hai cái thiên khẩu n ả y n h t tư mừng lao đậu đang theo nhà bếp thập chứa đây khó nhất định nhi so với trong thành ăn ngon khỉ tử thấy nàng đối với trong biển ngư cảm thấy hứng thú vội vã đi tới giới thiệu một phen tôi hiểu ra i làm cái thủ thế từ h ỉ tử trong tay cầm lại nhiếp ảnh bao c á t ở tùng mộc trên sàn nhà sau đó ngồi s ổ n xuống cấp tốc kéo dài bao khóa kéo lấy ra bên trong ca mê ra thân máy bay cùng màn ảnh bắt đầu lắp ráp chỉ thấy thủ pháp của nàng tương đối t h à n h thục không mấy lần liền lắp ráp xong xuôi đánh tiếp mở khai quan đứng dậy đi tới bến tàu bên liên giới đem màn ảnh nhắm ngay mặt nước kèn kẹt ca liên tục nhấn nhanh môn hoa sơ khỉ tử khuyết đại địa há to miệm không nghĩ tới trước mắt bé gái này lại còn là một bộ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp phạm nhi không chỉ có động tác nhanh nhẹn trong tay khí tài nhìn tới đi có vẻ như cũng rất cao cấp đ ỉ n h doạ người cứ việc hắn cũng không hiểu làm cái này được rồi trước tiên đi trụ sở người này ngư khi nào đến đều có sẽ không chạy g i a n giật g thần đi tới tô hiểu giai bên người nhìn trong nước tình hình nhẹ giọng nói rằng trong lòng hắn rõ ràng phạm là nhiếp ảnh ham muốn giả đều tật xấu này nhìn thấy cái gì sự vật mới mẹ đều muốn lập tức đưa nó ghi chép xuống chỉ lo bỏ mất thời cơ lại nói không gian màu tím băng tịnh thủy hiệu đ ư c hiện ra mà kéo dài hấp dẫn rất nhiều thủy tộc tới đây an cư lạc nghiệp bất quá bởi vì lâm hải hải vực thủy chất ô nhiễm cùng với thừa thai vớt các loại chờ nhân tố sinh vật biển số lượng trùng quy có hạn thí nghiệm khu bảy cá mật độ đi ngang qua sơ kỳ cao tốc tăng trưởng sau khi hiện nay tăng tốc đã bắt đầu chậm lại mặc dù như thế tuyệt đối số lượng vẫn là tương đối kinh người phóng tầm mắt nhìn đầu cá tích góc động rộn rộn ràng ràng rất là khả quan nếu như lúc này có một vị ngư dân đứng ở chỗ này phòng chứng đem không cách nào ngăn chặn đem lưới đánh cá tát ra t ô hiểu rai nghe theo giang giật thần ý tứ từ tàu bến biên giới x hai n g ư ờ trở、về. Lúc này, đường ộ t nhiên đ đến trên n hỷ tử g ư biệt c h hì tử sửng sốt mấy giây mới phản ứng được hắn nhất thời cũng lên hướng về phía màn ảnh liên tục xua tay đồng thời đem mặt rời đi chỗ khác chính mình hiện tại này thân nhi là bình thường làm việc nhi trang phục nay đ ọ c xuống đến thành hình d á n gì g mặc dù muốn chụp ảnh cũng đến xuyên kiện chính thức thể diện siêm y mặt khác tốt xấu cũng đến toàn bộ da dáng nhi k i ể u tóc không phải ha ha t h ỳ tử còn chưa chuẩn bị xong lý da hỏa này có thể chú ý thích trưng diện muốn chụp ảnh đến chờ hắn rửa mặt trang phục sắt dầu mạt phấn cái gì làm được rồi lại mang lên mấy cái cái kia cái, cái gì phụ dung đại tỷ tối khóc phao kia hắn mới đồng ý đây lai thuận nhi đem b u n lái này thu thập xong Từ được u t rồi n được rồi, được rồi kỳ từ rất thẹn thùng muốn đập quay đầu lại nhi để hắn cố gắng dọn dẹp dọn dẹp lại nói giang giật thần nói hướng về tô hiểu rai khoát tay háo một cái con gái che miệng nợ nụ cười sau đó đóng camera che lên màn thành nắp đưa nó thu hồi nhiếp ảnh bao bên trong tiếp theo nàng vác lên bao theo giang giật thần hướng về trên bờ đi dọc theo đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây xem xét cái này mỹ lệ tiểu đ ả o khỉ tử vừa tàn nhẫn chừng lai thuận nhi hai mắt lúc này mới cầm lấy khắc một cái hành lý theo ở phía sau đoàn người đi tới ở vào giữa sườn núi trúc lâu ngoài cửa viện chỉ nghe á c h nhi á c h nhi lưng tròng lưng tròng tiếng k ê u vang lên hai con màu trắng ra hỏa một chiếc một sau chạy rang ra liên tiếp tôi hiểu ra i nhìn chăm chú nhìn lên hóa ra là một con bạch nga cùng một cái bạch câu bạch nga dáng vóc rất lớn một thân trắng như tuyết phẳng lông chim tráng kiện cổ phối hợp màu vàng áo nghê cùng với trên đầu phim ba nhìn qua huy phong lấm lẫm cao to hùng trắng con chó kia cầu cũng không hàng hồ khắp toàn thân từ trên xuống dưới bạch mao xóa tung bóng loáng sạch sẽ sạch sẽ hình thể mạnh mẽ một cái đuôi to ba nhổng lên thật cao hai con con mắt màu đen sáng sủa có thần khiến người ta thấy thì có một loại muốn ôm vào trong ngực kích động hai tên này một đường vọt tới giang giật thần trước mặt l ư n g tròng ách nhi ách nhi têu to hướng về thân thể hắn lại bắt lại cùng thần thái thân thiết cực kỳ chương bốn trăm ba mươi lăm cùng nga cầu giao lưu đón gió ngọ yến vân xa đảo trúc lâu ngoài cửa viện cầu cầu cùng đại nga chạy ra nên tiếp giang giật thần ngân hổ khuyển một bên tiêu to một bên hướng về hắn thân lại b ắ t lại khiêu mà đại nga thì lại d ơ cao cao vót thâm hậu bộ ngực liên tục va chạm bắp chân của hắn này tấm thân thiết tình hình lệnh theo ở phía sau t ô hiểu dai không ngừng hâm mộ t ô hiểu dai kỳ thực cũng rất yêu thích các loại động vật chỉ bất quá bởi vì bà nội cho rằng xuất sinh trên người dễ dàng mang bệnh quẩn ký sinh trùng cái gì vẫn không cho nản g dưỡng trước mắt này một nga một cậu lúc nhỏ từng thấy đều từng ở đỉnh hương viên tổng thể điếm hậu viện chờ quá một quãng thời gian hồi đó là do tình tình cùng hậu cần bộ trầm chủ quản phụ trách chăm sóc mà nàng bởi vì công tác quan hệ tiếp xúc t h ứ không nhiều bây giờ nhìn thấy chúng nó cũng đã lớn lên hơn nữa c h ổ mã đến phi thường tuấn lãng đẹp trai tôi hiểu ra i tâm trạng rất hỉ không do đi lên phía trước không lưng hướng về chúng nó vô vô tay chào hỏi nhìn thấy người xa lạ xuất hiện uy uy cùng tuyết đầu bản năng cảnh giác đứng dậy tuyết đầu bản chân dùng sức trào địa hết hầu bên trong phát sinh thanh âm chấm thấp uy uy cũng đem cổ sao loan làm ra phòng bị tư thế hiện trường bầu không khí nhất thời căng thẳng rất nhiều cẩn thận một chút nhi nay anh em lượng đánh tiểu liền ở trên đảo dạo chơi tính tình ra cực kỳ thì tử vội vã nhắc nhở tuyết đậu làm như răng nanh răng nhọn cầu cầu tự không cần nhiều lời mặc dù là đại nga uy h uy n h à mau nó cái k i a một bộ cứng rắn như cái kìm bình thường nếu máu cũng không thang người chút thời gian trước đã từng có kiến tạo bến tàu công nhân bởi vì ngứa tay đùa nó mà bị mạnh mẽ giáo h ấ n quá ví dụ thực tế khi t ử dứt lời liền muốn qua đi đem đại nga cùng cầu cầu càn mở lại bị giang giật thần xua tay ngăn lại h uy h uy cùng tuyết đậu không thể so tầm thường động vật đều là tâm tình mất cảm lòng tự á i rất mạnh ra hỏa như lấy xua đổi thủ đoạn dễ dàng gây nên nó lượn đối với hiểu g a i mội từ phản cảm giang giật thần đem trong tay ba lô đưa cho lai thuận nhi đang định cho song phương làm một cái dẫn tiến lấy rút ngắn quan hệ đã thấy tô hiểu g a i đối với nga cậu cảnh cáo thanh mắt điếc hai ngơ tiếp tục tiến lên túi người xuống hướng về hai con động vật liên tục nhẹ nhàng n ỗ tay đồng thời khuôn mặt lộ ra sán lạn nụ cười để mỹ uy u i cùng tiết đ ầ u từng người lui về sau một bước ngửa đầu quan sát vị này mới tới con gái tựa hồ ý thức được cái gì liên cảnh cáo thanh dần dần đã biến thành tiếng hừ hừ. có hy vọng giang giật thần bằng kinh nghiệm cùng cảm giác cấp tốc làm ra phán đoán、Hắn、cho lai thuận nhi cùng hỉ tử đánh thủ thế ra hiệu hai người bọn họ không muốn can thiệp để hiểu dai bội t ử tự mình giải quyết lại quá ước một phút tuyết đ ầ u nổi lên lá gan đi tới ở con gái hải trên cùng đầu gối nơi ngửi một cái người sau dội ra một cái tay ở đầu của nó cảm cập dựng thẳng lên lỗ hai trên nhẹ nhàng xoa xoa tuyết đ ầ u địch tí tùy theo biến mất thuần theo địa đứng tại chỗ mặc nàng thao túng giấy lát thậm chí còn riêu mấy lần đôi uy uy trần c h ờ một chút sau đó cũng đem trường cái cổ tụ hợp tới thật là lợi hại thì tự giật mình nói rằng làm như người xa lạ như vậy dễ dàng liền đem hai tên này quyết định này ở trên đảo vẫn là đầu một lần giam giật thần thì lại cười không nói không nghĩ tới hiểu g a i mọi t ử lực tương tác mạnh như thế liền lấy giữ nhà thủ vệ làm như bản năng đại nga cùng c ậ u c ậ u đều đối với nàng lên không được cảnh giác như vậy cũng tốt bất việc nhi nhìn tình hình này cố gắng sau đó thấy nhạc cầu cũng giống vậy hắn đi tới tô hiểu g a i bên người chính thức cho song phương làm giới thiệu song này lưỡng gia hỏa thấy người sống đều như thế nóng hổi bản tính đánh mất sau này xem không được ra đi hỉ tử thở dài lầm bầm lồ đối với nga cầu thái độ làm việc đưa ra nghi vấn đừng mò m ầ m uy uy cùng tuyết đ ầ u cũng không phải thấy ai đều như vậy lai thuận nhi đi tới nhìn phía trước nhạc rung rung tình hình cảm khái sau khi lại lắc đầu giúp đỡ phủ định vậy ngươi nói sao thế chẳng lẽ là bởi vì mọi từ dài đến đẹp đẽ ân tám phần mười chính là có chuyện như vậy nhi dài đến tốt chính là chiếm tiện nghi liền động vật đều yêu thích điệu bộ nhi ai đối với ta còn kém hơn nhiều mỗi hồi sai phái n ó lưỡng làm việc nhi lại đến rụ rỗ lại đến cho ăn ngon bằng không đều bãi bất bình kỳ quái theo nói ta dài đến cũng đỉnh xoai a t h ầ tử mang theo hành lý đứng tại chỗ không khỏi bồn u chồn địa l ầ m b ầ m đứng dậy đ ạ t được đừng trang điểm lại nói liền ngươi đối với nó lượng cái kia thái độ h a y cùng ở quê nhà sai khiến r a súc như thế căn bản không làm bằng hữu xem nó lượng có thể yêu thích người mới là lạ lai thuận nhi lắc đầu một cái cười nhạo nói sao làm bằng hữu chẳng lẽ còn mỗi ngày cười bồi mặt trên một cái bàn ăn cơm cùng nơi chơi mặt trượt một cái túi ngủ bên trong ngủ sao thế t h â n tử ca cũng không như vậy nhi a thì tử không phản đối địa phản bác lai thuận nhi không để ý tới hắn n h ấ c theo hành lý trước tiên tiến vào sân đi tới tiểu nhạc đ ệ m q u a đi đoàn người lần lượt đi vào li ba môn một tòa đẹp đẽ đỉnh nhọn đại trúc lâu hiện ra ở trước mắt hiểu dai này trúc lâu nhưng là ngươi thiết kế còn nhớ không như thế nào đĩnh khí thế chứ giang giật thần quay đầu mỉm cười đối với con gái nói rằng tôi hiểu dai ngay vậy ngẩng đầu lên khá là hưng phấn trên d ư ớ i đánh giá trước mắt tòa này trúc lâu kiến trúc thời gian tiếp cận giữa trưa manh liệt ánh mặt trời chiếu vào mãn đồ cây trầu trên nóc nhà đạo ánh sáng vàng kim lộng lấy dạng người rực rỡ xem toàn thể đi tới rất có mấy phần hùng vĩ đồ sộ cảm giác nay vẫn là nàng đầu một hồi tận mắt nhìn thấy chính mình thiết kế tác phẩm thực thể trước đây chỉ là ở email bên trong thu được nghiệm thu sau bức ảnh phải biết lúc trước vì cái kia vài tờ kiến trúc vẻ ngoài đồ nàng khắp nơi tìm đọc tương quan tư liệu thật là không ít bỏ công sức kỳ thực nàng đã sớm nghĩ tới đến xem liếc nhìn chỉ bất quá bởi vì hồi đó lam hải tinh khai sáng ban đầu mọi phương diện sự vụ phức tạp vẫn đánh không ra thời gian bây giờ tâm nguyện được đền bù tự hào cảm không khỏi tự nhiên mà sinh ra xem xét một trận giang giật thần bồi tiếp nàng leo lên lầu hai hai hai t ngất tên cửa hiệu gian phòng vẫn vì là nữ sĩ chuyên dụng lúc này từ lâu thu thập sạch sẽ tôi hiểu ra i liền bị sắp xếp ở đây nghỉ ngơi ngọ trên bàn ăn lao đ ậ u tỉ mỉ phanh chế một đại chắc phong phú thức ăn cho hiểu ra i mọi t ử đón gió tẩy trần tôi hiểu ra i cùng ngô đại nương tuy rằng thân là đỉnh hương viên cổ đông lớn nhưng khá là tự hạn chế chưa bao giờ hội tùy tiện dùng ăn doanh nghiệp trong đại sành chính quy món ăn phẩm bình thường trên căn bản đều là đi công nhân nhà hàng giải quyết một ngày ba bữa vẫn xa đảo trên nguyên liệu nấu ăn phẩm chất mới mẻ mà thượng thừa tự nhiên hoàn toàn không phải đỉnh hương viên công nhân trong phòng ăn mặt hàng có thể so với sau khi nếm thử nay không tầm thường mỹ vị nhi nhất thời làm nàng khẩu vị mở ra bất quá nàng cùng tình tình không giống h i ệ n nhiên càng rủi rẻ đồ vật cho dù tốt ăn cũng chỉ là ngồi ngay ngắn thân thể cái miệng nhỏ chậm dại thưởng thức thì t ử đám người vốn là dựa theo trong ngày thường quen thuộc chính bỏ qua quai hàm thỏa thích bắt chuyện thấy thế không do hai mặt nhìn nhau cảm thấy thật không thiện liền r ồ n dập chậm lại đi ăn cơm tốc độ cũng giảm bất động tĩnh để cho mình tận lực có vẻ văn nhã một ít giang giật thần ngồi ở tô hiệu g a i bên người nhìn tình hình này không do mỉm cười vẫn xa đào rất ít tới người xa lạ mấy cái g i a tiểu tử đều tùy tiện quen rồi cho dù tình tình tới đây cũng bởi vì quá thuộc d u y ê n cớ đối với bọn họ không được bao nhiêu giảng buộc tác dụng giang giật thần cũng không hề bắt chuyện đại gia không cần c â u thúc đều không phải người ngoài v v ngược lại chính mình cũng thuận theo bưng b á t ăn cơm vẻ nho nhã địa nhai kỹ n u ố t chậm kỳ thực giã quen rồi đúng lúc biến mất một thoáng rất tốt đỡ phải sau đó đi bên ngoài làm việc thời cũng như thường ăn không ăn tương tòa không tọa tương không ra gì mọi người ở trên bàn cơm vừa ăn vừa nói chuyện thay phiên hướng về hiểu giai mọi từ giới thiệu trên đảo phong thổ v, v. tôi hiểu d a i một bên lắng nghe vừa thỉnh thoảng gật đầu giây lát nàng dừng lại bắt đ ú a nhưng người hướng về giang g i ậ t thần khoa tay mấy cái thủ thế nói cho hắn chính mình rất yêu thích nơi này phong cảnh mỹ không khí mới mẻ đồ ăn cũng tốt ăn đúng rồi người cũng không tồi yêu thích liền nhiều ở ít ngày đi người này hoàn cảnh thật tốt lại nói ngược lại lam hải tinh bên kia cũng đi tới quỹ đạo để tiểu khâu cũng rèn luyện rèn luyện giang g i ậ t thần đề nghị thân tử ca nói đúng trong thành ho hét l o ạ t lên không khí cũng không dễ vẫn là người này ở thoải mái lai thuận nhi ở một bên phụ họa không khí cái gì ta ngược lại thật ra không để ý chính là ở trong thành ăn không được trên đảo những này đồ vật quá khó tiếp thu rồi thạch tỏa nhi phát biểu dân dĩ thực vi thiên tức thời cảm tưởng lại từ trong cái mâm cầm lấy một khối hải lệ tử bánh rán hương vị ngọt ngào điện ngai đương nhiên so với bình thường động tĩnh thì nhỏ hơn nhiều nhắc tới cũng kỳ quái nay hải lệ tử bánh rán ghi tên trên đảo kinh đ i ể n thực đơn một trong nhà bếp thường thường đều ở làm nhưng cũng tổng thể cũng ăn không c h á n ngươi cho rằng đều với ngươi như thế cả ngày hồ ăn hệ sệ ai muốn là làm bạn gái của ngươi vậy cũng gặp vận rủi cố gắng thon thả con gái không phải biến thành thùng nước e o bác gái không thể kỳ tử nhữ nhữ mày nói rằng thực sự là nói b ậ y những thứ này đều là sốt nhẹ lượng khỏe mạnh thực phẩm làm sao sẽ biến thành thùng nước e o lại nói nữa cho dù thùng nước e o cũng so với người yêu thích những kia cái gì lợn béo lưu nữ sinh bắt làm trò hề gấp mười lần thạch toả nhi lập tức chừng bắt mắt giúp đỡ bắt bỏ ha ha cái gì lợn béo lưu giết mạt tẩy tiên t u ổ i cái gì kỳ tử tốt nhất cái này nhi nếu không là thần tử các quản đã sớm chọn bộ trang phục phất lên lai thuận nhi chen miệng nói kỳ hỉ tôi hiểu dai bị chọc cho che miệng cười không ngừng thì tử là có chuyện như vậy như sao giang giật thân hỏi đưa mắt tìm đến phía hỷ tử mọi người đều biết ở trên đảo mọi người ở trong thì tử bạn học là thích nhất theo đuổi thời thượng thần tử ca ngươi nghe bọn họ mò mầm đạo ta chính là ở internet nhìn thú vị mà thôi ai còn có thể thật đi cho phẫn chiến a hỷ tử vội vã giải thích h ử m vậy thì tốt giang giật thần lúc này mới thả điểm nhi tâm hắn nhưng là rất đáng ghét những kia không có chuyện gì ở đầu đường du lịch hóa trang quái dị bán đại tiệu tử nha đầu người khác không chú ý nổi nhưng ở trên đảo này có thể quyết không cho phép xuất hiện cái này tẩy tiễn thổi ta ngược lại thật ra biết cửa hiệu cắt tóc bên trong nguyên bộ việc có thể mặt sau này lại là lợn béo lại là giết mã là ý tứ gì chúng ta trên đảo không những này ra s ú c à. ban ăn đối diện lao đậu nghe xong nửa ngày đ í n h hoang mang cuối cùng rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi ha ha ha câu nói này đem lai thuận nhi đám người chọc cho ngựa tới ngựa lui thiếu một chút cười sặc xua liền tô hiểu dai cũng nghiêng người sang vai không được đúng mắt thấy này cơm chưa đều sắp tiến hành không xuống nữa được rồi, được rồi có cái gì một cười lại không phải cái gì ghê gớm học vấn cao thâm giang giật thần quát bảo ngưng lại đạo tiếp theo lại hướng về đầu góc mơ hồ lao đ ậ u đơn giản giải thích một thoáng này náo loạn nửa ngày chính là kỳ trang dị phục cộng thêm không học cân huệ chứ còn làm cái như thế quái tên nếu như ta cái kia khuê nữ học cái này ta không phải cùng với nàng đoạn tuyệt quan hệ không thể lao đ ậ u sau khi nghe xong lắc đầu liên tục sau đó không tiếp tục để ý chuyện này lại từ trên mặt b à n cầm lấy cái đĩa lân giang đặc khúc tiểu trung diệu ngưỡng bột hướng về trong miệng đổ ra sau đó mê trên con mắt mị mỹ điệu táp ba thưởng thức đứng dậy cơm chưa kết thúc chương ò n lên tự c ế kem ly, bởi sử bốn trăm ba mươi sáu mang h i ể u giai du lãm hải đ ả o kê quần hoàng đế c ơ m chưa kết thúc lai thuận nhi đám người cùng nơi thu thập chén r ư a k h ó i trước giúp đỡ lao động đưa đi nhà bếp bởi trên đảo hậu cần công tác hiện nay chỉ có lao động một người phụ trách khá là khổ cực vì lẽ đó quãng thời gian trước trong phòng bếp lại cố ý trang bị một bộ loại nhỏ máy rửa bát mang tiêu độc công năng loại kia lần này làm cho hắn lao động lượng giảm bất k h ô ít t ô hiểu g i a đi xuống lầu phòng tắm bên trong đơn giản rửa mặt một phen sau đó trở lại ớt tên cửa hiệu gian phòng nghỉ ngơi sướng quét tức quá trong phòng sạch sẽ sạch sẽ phương tiện cũng còn đầy đủ hết sát bên hai bên nhi vách tường phân biệt để hai tâm trúc chế giường đơn tuy rằng mặt ngoài soạt quá đánh vật nhi nhưng nhưng lộ ra gậy chúc đặc biệt từng trận mùi thơ ngát chúc lâu chúc ra cụ tất cả những thứ này đều làm nàng cảm thấy rất mới mẻ thú vị mà lại thoải mái thích ý nghỉ trưa sau khi giang g ậ t thần mang theo nàng đi trên đảo đi chung quanh một chút nhận, nhận lộ bất quá cũng không rảnh rỗi bắt tay còn phải hỗ trợ đem nhiếp ảnh bao cùng giá ba chân trên lưng cái kêu bên trong chứa dài ngắn màn ảnh linh kiện cái gì một đống có thể tất cả đều là bà bối thân là nhiếp ảnh ham muốn giả hải đảo mỹ cảnh từ lâu để tô hiểu dai trong lòng ngứa huống hồ ngày hôm nay đổi tới trời nắng chính là đập cuộn phim thời cơ tốt mặt khác nàng dự tính trạng vạng t à dương nhất định mỹ lệ phi thường mà đ ổ sộ đến sớm tìm kiếm một cái tốt quay trụ địa điểm nếu là hiểu dai mọi từ thỉnh cầu làm như đảo chủ giang giật thần tự nhiên bụng làm giả chịu liền hai người cùng du lam bán nguyện vách núi treo leo hồ lô hoa bách vườn trái cây các、loại. chờ nơi cuối cùng chỗ cần đến nhưng là ở vào hải đảo mặt đông ngân xa than dọc theo đường đi hải đảo cảnh sắc lệnh tô hiểu dai mở mang tầm mắt nguyên lai trong truyền thuyết vân xa đảo thật sự mỹ lệ như vậy thanh u kỳ hảo suối nước dốc rách chuối tây lục trúc lẫn nhau thấp thoáng hồ lô hoa chót vót hiểm trở dòng nước xiết dâng trào sóng lớn đánh bán nguyệt vách núi treo leo kéo dài đá v n g than vô ngần bao la biển rộng vài loại phong cách tuyệt nhiên không giống hình ảnh dĩ nhiên tụ hội ở cái này diện tích cũng không tính quá to lớn trên hòn đảo nhỏ coi là thật khiến người ta nhìn mà than thở hơn nữa nơi này lại không giống lân giang thị những t i ệ u công chúng điểm du lịch như vậy khắp nơi người người n ô ồ n áo họ hét loạn lên một mảnh vừa và ngược n lại vân xa đảo càng thêm trên nàng hiện nay tổng cộng mới sáu người bình thường có thể nhìn thấy cơ bản chỉ có nhà tức thì thầm hải âu phiên phiên ngoại trừ xa xa ngoài khơi thỉnh thoảng chạy qua mấy chiếc to nhỏ du thuyền ở ngoài trong tầm nhìn hầu như không có người ở thoáng như hoàn toàn tách biệt với thế gian cái cảm giác này cũng làm cho t ô hiểu giai đang cảm thắn sau khi lại có chút không cần lắm dù sao nàng xưa nay đều không có từng tới nơi như thế này đương nhiên hải đảo bụng hồ lô hoa phía nam bãi của một vùng là cái duy nhất ngoại lệ bởi vì nơi đó chính là chuồng gà vị trí mỗi ngày to to nhỏ nhỏ các loại màu sắc gà chống gà mái chung quanh kiếm ăn chơi đ ù a đánh nhau ẩu đả một phái náo nhiệt bận rộn tình cảnh bây giờ cây hai đời đã lớn lên ba đời bảo bảo chính đang ở trong t h a n h n é n phòng chừng không lâu sắp phá s á t mà ra chuồng gà trải qua vài thứ xây dựng thêm hiện nay thành cây hàng ngày có lượng ước chừng là hai ba trăm con đối với giả thiết nuôi trồng khu vực mà nói đây cơ hồ đã đạt đến t ự c h ạ n số lượng nếu như nhiều hơn nữa trên đảo nên hiện ra chung quanh náo loạn cảnh tượng hơn nữa bài tiết vật cũng không dễ thu thập hoàn cảnh đem bởi vậy rất là chuyển biến xấu cho nên khi trước định ra nguyên tắc là ngoại trừ loại gà c h ố n g cùng đẻ trứng chăm chỉ biểu hiện ưu tú gà mái ở ngoài cái khác chỉ cần nhảy vọt phân lượng hết thể đều bị từng nhóm đưa tới đỉnh hương viên tổng thể điếm nhà bếp trở thành để quảng đại nhân dân quần chúng thỏa mãn mỹ thực nguyên liệu trải qua thời gian dài như vậy sinh sôi nảy nở đào tạo đỉnh hương viên điển viên hương tình tinh phẩm xuya di nguyên liệu nấu ăn cung cấp căng thẳng vấn đề giảm mất rất nhiều đặc biệt là này đảo sản gà che nhục tăng cường l à mặt cho thức cung cấp trước chi, bước chi. thích cái được các thực khách cao cùng, cục có có lục hoa thịt khảo Lệnh nhi, nhưng thường thường không hứng thể báo kia mua từ từng tăng rốt gà lượng ngày dài này xuyến yêu đến ăn. mỗi m 150 500 đại vô khác gà tre trứng sản lượng so với thịt gà tăng trưởng tốc độ còn nhanh hơn tương ứng điện viên hương tỉnh tinh phẩm siêu di bên trong một cái khác chủ lực sản phẩm cơm răng trứng h à n g muốn giả nhân số đồng dạng không ít hiện tại cũng có thể cơ bản trên thỏa mãn nhu cầu của bọn họ cùng đại đa số gà chống vận mệnh k h n g giống sớm nhất chọn lựa ra cái kia vài con loại gà trống bây giờ còn đang quá vui sướng không lo sinh hoạt trên sân cỏ một con màu đỏ đại công kê chính đang nhàn nhã tàn bộ thần thái uy nghiêm cả người dưới trên tỏa ra không thể mạo phạm bức người khí thế gặp phải nó cái khác to nhỏ kê môn liền gọi cũng không dám k ê u một tiếng dồn dập lựa chọn l à g tránh tôi hiểu ra i thấy thế nhất thời nổi lên hứng thú ra g i ấ u tay hướng về giang giật thần phát sinh hỏi dò giang giật thần nói cho nàng gia hỏa này tên là đại hồng bảo thân phận là vân xa đảo thủ tịch loại gà trống nó tính khí rất táo bạo lúc trước còn đã từng, từng bắt nạt uy uy cùng tiết đầu Dương mắt nhìn lên chỉ thấy con kia đại hồng bảo hiện tại chỗ mã đến càng thêm uy vũ hùng tráng ngẩng lên thật cao màu gà một thân lấp loe ánh sáng lộng lẫy hỏa d i ễ m bình thường màu đỏ thấm lông chim hình thể to lớn b ế cùng hai cái móng nuốt như cương nhận bình thường cứng rắn sắc bén biểu hiện vũ lực c h ỉ có thể thấy được chút ít trên thực tế có thể chứng minh cho tới nay mới thôi phàm là có can đảm hướng về nó khiêu chiến gà chống môn đều không ngoại lệ địa chịu khổ thất bại túi đầu xương thần hơn nữa một phiếu trung tâm tiểu lệ đặt vững nó vững chắc địa vị xã hội đại hồng bảo bây giờ đã trở thành kê còn bên trong hoàng đế thế thiếp vô số tùy ý sùng hạnh khoái hoạt tiêu dao liền hai tử đều sinh một đồng lớn đương nhiên mặt sau cái này xuất từ lai thuận nhi cùng hỷ tử suy đoán tương quan chứng cứ ngược lại cũng có cứ quan sát ở những k i a đổi quá m a u t r a i t r a i cây n h ã i con quần thể bên trong trời s i n h xích vũ không ít tôi hiểu ra i sau khi nghe xong cảm thấy rất thú vị liền lấy ra camera dùng trường tiêu màn ảnh rút ngắn hình ảnh k ẹ n k ẹ n trong tiếng đem đại hồng bà vai hùng mặt mày ghi lại ở ký ức trong thẻ lúc này lấy cảnh khí bên trong xuất hiện một chút tình huống ngoài ý mới chỉ thấy không xa phía trước có một con đại bạch gà trống mới vừa dùng móng vuốt bảo ra một cái tươi sống n ú c nhích thịt mỡ sâu đây chính là gần đây hiếm thấy thu hoạch bạch gà trống khá là hưng phấn đang chờ mỹ mỹ hưởng dụng trong lúc nhất thời không có phát hiện mình chặn lại rồi bậy hạ con đường đại hồng bào không có phát ra bất kỳ cái gì cảnh cáo cấp tốc tiến lên rớn cổ lên sắp bén cứng rắn huế mạnh mẽ thao ở bạch gà trống sau gáy trên hai mảnh bạch mau tùy theo phiêu trên không trung khanh khách khanh khách bạch gà trống toại không kịp đề phòng phát sinh liền tiếng têu thảm thiết lúc này mới phát hiện là ai tới đối phương địa vị cùng thực lực nó không thể quen thuộc hơn được liền mau mau chạy đi không chút nào ý niệm phản kháng nhi ai gọi mình không có mắt mạo phạm b ệ hạ đây cái k i a thịt mỡ sâu không kịp ă n đi rơi xuống ở trên cỏ dùng sức nhi vốn một cái vốn một cái bực này do thần dân tiến cống đồ ăn đại hồng b à o là nhất quán vui với vui lòng nhận chỉ thấy nó cúi đầu nhẹ nhàng một mổ màu mỡ tươi mới nhiều chấp sâu thịt tử liền bị điêu ở trong miệng hai giây đồng hồ sau liền hoạt tiến vào d i ề u gà đại hồng bào hài l ò n g h ừ hừ hai tiến g tiếp theo lại n g n g đầu nên ngang địa kế tục đi bộ ưu tú nghề nghiệp tố chất làm cho t ô hiểu d a đem tình cảnh này chụp hình hạ xuống sau đó nàng thả xuống c a m e r a n g h i ê n g người hướng về giang giật thần đánh liên tục mấy cái thủ thế lúc này y tứ giang giật thần rất nhanh liền rõ ràng con gái là nói nay đại hồng gà trống cũng thực sự là quá bá đạo đi hoàn toàn không giảng đạo lý tùy ý ức hiếp đồng loại người yếu khởi điểm còn cảm thấy nó dài đến rất đẹp đẽ bây giờ nhìn lại một chút cũng không đáng yêu giang giật thần mỉm cười lắc lắc đầu hắn nói cho đối phương biết trăm ngàn năm qua nay động vật giới vẫn chính là như vậy nhi thái n h ư ợ c lưu mạnh chúc quy luật tự nhiên không muốn dùng nhân loại quy tắc của xã hội tới yêu cầu chúng nó t ô hiểu giai nhữ lên lông mày cái này lý luận nàng đúng là có thể lý giải nhưng trong lòng trung quy không thích du l ã m trải qua thuật địa điểm sau khi giang giật thần mang theo t ô hiểu giai đi tới hải đảo tốt nhất phong cảnh khu ngân xa than lúc này bầu trời sáng sủa không m â y ánh mặt trời hào vô giả lan chiếu sáng tiểu đạo tính chất nhắn nhụi màu sắc chỉnh màu trắng bạc hải xa càng thêm có vẻ dạng ngời rực rỡ như lẫn vào vô số ngân hạt tròn bãi c á t hướng về phía trước kéo dài khinh ba từng tầng từng tầng quấn lên lại lui ra gần nhất nước biện chỉnh trong xuất hình sau đó lần lượt sâu sắc thêm cho đến màu xanh lam ngân s a than là trên đảo đệ nhị nơi thủy chất cải tạo thí nghiệm địa điểm khoảng thời gian này tới nay vẫn đang tiến hành không gian màu tím băng đưa lên dĩ nhiên hơi có hiệu quả nguyên bản tính chất liền không sai nước biển bây giờ nhìn qua càng thêm có vẻ trong suốt trong vắt b ó ngánh long lanh sóng biển tầng tầng lớp lớp địa bao phủ dường như to lớn trong suốt đoạn diện khiến cho lòng người sinh một loại không lấy danh trạng say sưa tỉnh lam thiên biển xanh ngân than thêm vào cái kia mười sáu quả lại cao vừa thốt r ắ n g phiến lá rộng lớn như tán lục tây dừa cộng đồng sinh trở thành một bộ thiên nhiên mỹ lệ bức tranh nồng đậm nhiệt đới phong tình cũng thuận theo sông tới mặt tôi hiểu dai đứng ở bãi cắt biên giới hướng về xa xa phóng tầm mắt tới trong lúc nhất thời không khỏi ngây người g i a n giật t h ầ n đứng ở bên cạnh nàng không có nói một câu đối với hiểu dai bội từ lúc này phản ứng hắn hoàn toàn lý giải phỏng chừng từ nhỏ đến lớn khẳng định chưa từng thấy như vậy mỹ cảnh nói đi nói lại chính mình làm sao không phải là như vậy đây gió biển phất quá con gái đường v i ề n tinh xảo khuôn mặt đưa nàng tóc ngắn thổi bay cố gắng là rất dài một quãng thời gian đều ở làm bên trong công tác duyên cớ so với lúc trước theo bà nội ở a n vặt một con phố khác bãi ma cây năng sạp hàng hồi đó bây giờ nàng màu da trắng non một chút đồng thời mơ hồ lộ da đỏ ửng một đôi con ngươi đen nóng ánh càng hiện ra điểm đạm tính mỹ điều này cũng lệnh giang giật thần trong lòng không do nổi lên từng trận g ậ n sóng biển xanh thanh ba chống trải kéo dài bãi cát cùng bé gái này cùng nơi đi dạo không buồn không lo có vẻ như nhân sinh một việc vui lớn a một lát sau t ô hiểu dai túi xuống thân thể đưa tay đem trên chân dày sang đ á n thời đập ở nhát nhụi mềm mại h ạ n cát trên lòng bàn chân chuyển đến tất tất tốt tốt nhẹ nhàng tiếng ma sát còn có một chút điểm dương nhưng mang đến chính là một loại lâu không gặp cảm giác thoải mái rác ân thật giống như trở lại khi còn vẽ như thế nàng kéo lên ố n g quần để chân hai cái chân ở trên bờ cắt bắt đầu chạy giây lát hai tay triển khai tựa hồ muốn ôm ấp gió biển giang giật thần thấy thế không khỏi mỉm cười hiểu ra mọi t ử cùng tình tình cái k i a phong nha đầu có thể không giống nhau bình thường thấy nàng đều là văn văn l ặ n g l ặ n g mà đợi không nghĩ tới vào lúc này cũng không kiềm chế nổi hắn tùy theo cũng thoát tới giày đem n h ế p ảnh bao ngay tại chỗ l ư ợ dưới Tuần、trên u ầ n t bờ cắt hai chuỗi nhi vết chân theo sau ngược lại người này cũng không phải du lịch phong cảnh khu một người ngoài cũng không vật gì đều ném không được liên như vậy hai người một chiếc một sau ở ngân trên bờ cắt đầy đủ chạy hơn mười phút tôi hiểu ra lúc này mới dần dần ngừng lại ngực chập trùng há mồm t h ở dốc hai má đỏ bừng bừng hô nghỉ một lát đi đúng rồi cho trên đảo ánh mặt trời độc đ ừ n g sái đen muốn không đi trở về đại nương thấy có thể chiếm được quán giận ta giang giật thần nói săn sóc đem một con tiểu miệm tròn bình thủy tinh đưa cho con gái đây là hắn chứa đựng ở đường hầm không gian bên trong phòng s á i x ư ơ n g tôi hiểu dai hé miệng c ư ờ i cận đánh tiếng c ả m ơn thủ thế sau đó khá có chút thật không tiện địa tiếp nhận phòng s á i x ư ơ n g vặn ra n ắ p bình giang giật thần ngựa đầu quay về ngoài khơi phương hướng thở phào hai cái thân thể của hắn tố chất từ lâu vượt xa quá khứ điểm ấy nhi l ư ợ n g vận động đối với hắn mà nói có thể coi là l à việc nhỏ như con thỏ làm như nhiếp ảnh ra tự nhiên vong không được bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đem tự nhiên mỹ cảnh bắt giữ nhân màn ảnh trách nhiệm liền t ô hiểu dai trở về nhiếp ảnh bao nơi lấy ra bên trong khí tài tìm kiếm chờ hai người c thu n quanh thập xong đồ vật rời đi ngân xa than thời điểm thái dương đã từ phía tây xuống núi nguyên bản kế hoạch ở trong tà dương vãn tỉnh quay c h ụ thời cơ hiển nhiên là bỏ qua giang giật thần an ủi nàng không cần gấp gáp gần nhất trời nắng rất nhiều tùy thời cũng có thể đập nói không chắc tối mai còn có thể đổi tới mây lửa trước đây xem qua mấy lần đó mới gọi một cái đẹp đẽ đồ sộ t ô hiểu g i a i gật gù i a hiệu chính mình cũng không nóng nảy liền hai người cùng nơi trở về chúc lâu ư những g Bồi i Giai bội bơi ể u tử cá heo h game n ngày kế tiếp giang giật thần mỗi ngày b ồ i tiếp t ô hiểu g i a i ở vân xa đảo cùng với quanh thân dung o ạ n chụp ảnh thải hoa dại thơ bét câu cá đào hải lệ tử đào sao biển bãi nê loa lái xe cano trò gian nhi phong phú đa dạng hai người đều là ngoạn nhi đến phi thường hài lòng cho tới ngày hôm trước khi đến bỏ qua mặt trời lặn n h i p ảnh tự nhiên cũng rất dễ dàng đến để bù đắp n g à y c á y trạm b ạ n liền đổi u tới thải hà đ ầ y trời hai người ở tiểu bến tàu trên tuyển cái vị trí tốt nhất giá tốt giá ba chân vỗ một hàn đủ còn có tuyết đ ầ u cùng đại nga uy uy rất nhanh sẽ cùng tô hiểu d a i quen thuộc đứng dậy vừa thấy mặt đã lưng t r ọ n g ách nhi ách nhi điệu tiến đến p h ụ cận thân thiết cái không được k h ì tử thấy thế khá là đố kỵ trong âm thầm nói này lưỡng đồ vật đều là sắc nga cùng sắc cậu liền yêu thích cô gái xinh đẹp nhi thạch toả nhi nghe xong không khỏi phình bụng cười to mà lai thuận nhi thì lại quản mặt lại mạnh mẽ cho hắn hai lần. cảnh cáo hắn có thể chớ nói lung tung thoại nếu như chọc giận h i ể u dai mội t ử cẩn thận mọi người cùng nơi đem hắn ném xuống biển đi này cá mập thì t ử chỉ được đáp ứng nhưng âm thầm đoán thầm nếu bàn về lên này cá mập hắn mới không chút nào chuẩn nào hết hạn hiện nay mới thôi vân s a đảo phụ cận hải vực thành niên cá mập cũng chỉ có đại mui khoan một vị thường xuyên qua lại đã sớm hơi quen hơn nữa đối với hắn biểu hiện tương đương hữu hảo thậm chí còn phải m á i địa để hắn kỵ quá chỉ cần trước đó trước tiên cho điểm nhi nhà bếp lao đ ộ n làm đặc chế đại bánh n ô nhí khi làm lễ ra mắt liền thành lại nói kỵ cá mập trên lưng ở ngoài khơi phiêu lưu. vẫn như thế đại chỉ quả thực phong cách bạo biểu chỉ là bởi vì thần tử ca lo lắng hoang dại thành niên cá mập gặp nguy hiểm không cho phép bọn họ quá tiếp cận bất quá từ trước đến giờ trên có chính sách d ư ớ i có đối sách thì từ sau lưng cũng không thiếu lén lút cùng đại lam sang ngoạn nhi bộ này xiếc một lúc sau không chỉ có thạch tỏa nhi nhìn mê tít mắt ra nhập vào liền ngay cả tiểu đầu lĩnh lai thuận nhi cũng mở một mắt nhắm một mắt nhớ tới đến đại mũi khoan coi là thật là đủ các ca sĩ giảng nghĩa khí so cái gì nhạc cầu tuyết đâu uy uy loại hình thực sự cường quá hơn nhiều thật ở hải đảo lại chính trực mùa hạ đương nhiên không thể thiếu bơi này một khi điện hạng mục ngày này sau giờ ngọ giang giật thần cùng t ô hiểu giai lần thứ hai đi tới mặt đông ngân sa than hai người đồng thời xuống biển bơi t ô hiểu giai đổi một cái xanh ngọc s ắ c nhuốm máu đào văn liền thể q u ầ n thức áo tám nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái vóc người của nàng linh lung t i ê u tiểu nhưng là không thiếu đường con trôi chảy lồi l õ t có hứng thú tràn đầy thanh xuân khí tức giang giật thần đầu một hồi nhìn thấy hiểu giai m ộ i tử mặc đồ này chỉ cảm thấy trước mắt hơi ngưng lại nhưng tùy theo liền đầu lấy tự nhiên ánh mắt tán thưởng mặc dù như thế nhưng con gái vẫn là đem đầu lịch mở trên mặt nổi lên ánh bình minh từng mảnh từng mảnh giang giật thần đang chờ pha trò muốn hỏi một chút nàng tại sao không mặc hiện nay lưu hành nhất áo tắm hai m ả n h bi kín nhi nhưng thoại còn chưa tới bên mép liền lập tức nuốt trở vào phải biết hiểu giai m ộ i tử có thể không thể so cô gái k h á c n h ì phương diện này luôn luôn đều tương đối bảo thủ mở loại này vui đùa h i ệ n nhiên khá là đường đột hạ thủy sau giang giật thần bản phải nhắc nhở nàng t r ò n g lên cứu sinh q u y ề n lại đột nhiên phát hiện hiểu giai m ộ i tử kỹ năng bơi kỳ thực tương đối khá động tác phối hợp bơi hết tư thế tự nhiên mà triển khai hiển nhiên không phải lần đầu hạ thủy vịt lên c ạ hơi suy nghĩ một chút điều này cũng rất bình thường trước đây nghe nói qua nàng khi còn bé thường thường đến lân giang cạnh biển ngọc nhi nghĩ đến đã sớm học biết bơi đi hai người cùng nơi hướng về ngoài khơi nơi sâu xa bơi đi ngân xa than phụ cận một vùng trải qua màu tím băng cải tạo bây giờ nước trong suốt giường như thượng phẩm thủy tinh giống như vậy thấu quang độ rất tốt đáy biển c á t mịt hòn đá loa bẹt băng trạng cập từ trạng hải tạo cùng với các loại to to nhỏ nhỏ đủ loại loại cá đều liếc mắt một cái là rõ một một thêm vào gợn sóng q u a n ảnh thân ở ở giữa khiến cho người không khỏi sợ hai than thiên nhiên kỳ quan bởi nơi này đáy biển địa thế tương đối bằng phẳng trống trải thêm vào được màu tím băng ảnh hưởng thời gian ngắn ngủi loại cá cư dân số lượng so với phía tây tiểu bến tàu bên kia rõ ràng m ữ a ít sinh tồn áp lực tương ứng cũng ung dung từng cái từng cái nhìn tới đi y ê u thai du thai thấy người cũng không quá sợ sệt giữa lúc hai người một bên bơi một bên xem xét thời điểm đột nhiên phía trước ngoài khơi xuất hiện một bộ xanh xám sắc vây lưng thẳng c ấ p hướng bên này cấp tốc chạy tới tôi hiểu d a i mắt sắc rất nhanh liền phát hiện dị dạng nàng nhất thời giật n à cả mình đưa tay ra kéo lại giang giật thần cánh tay vừa lo lắng địa liên tục hướng về hắn ra hỏi làm sao bây giờ đừng lo lắng ha ha đó là nhạc cầu ta đã sớm nói với ngươi rồi yên tâm sẽ không cắn người cái kêu phó xanh xám vây lưng hình dạng cập mặt ngoài đặc t h ủ giang giật thần đều không thể quen thuộc hơn được chắc chắn sẽ không nhận sai tôi hiểu rai ngay vậy lúc này mới an tâm chút con mắt vọng hướng về phía trước căng thẳng bên trong mang theo vài phần hiếu kỳ nhưng nhưng không có bông ra thần tử ca cánh tay nửa phút trái phải một cái biển lớn màu xám đồn liền vọt tới phụ cận túi đầu liền hướng về giang giật thần bụng cùng đi muốn đem hắn nâng lên ặc lại tới cái này giang giật thần đã sớm chuẩn bị hắn bày ra con gái kéo tay của chính mình không tránh không né thân thể một cùng từ trên đi xuống đột nhiên b ổ một cái hai tay nhấn trụ cá heo đầu cùng nó bắt đầu chơi đấu sức đêm lần này thành tích không sai khoảng chừng kiên trì mười giây đồng hồ trái phải nhưng người sức mạnh to lớn hơn nữa trung quy không cách nào cùng loại này đại g i á n g vóc sinh vật biển so với một nguồn sức mạnh chuyển đến hắn bị đỉnh ra mặt nước bay lên không quay người bảy trăm hai mươi độ độ lại lần thứ hai hạ xuống được rồi được rồi ngươi lại thắng coi như ngươi lợi hại giang g ậ t thần một lần nữa đem đầu lộ ra mặt nước lau một cái mặt nhạc cầu đắc ý mở ra miệng rộng chít chít hoa hoa điệu kêu to lộ ra hai hàng trắng toát tỉ mỉ hàm răng vây ngực không ngừng đánh b ọ t nước luận tiên đến đến giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới nhạ c đây là hiểu giai m ộ i tử mới tử trong thành đến giang giật thần đem nhạc cầu mang tới tô hiểu giai trước mặt cho song phương làm giới thiệu người sau tại chỗ hoa thủy khá là sốt sáng mà nhìn chăm chú vào con này dài đến hơn hai mét tên to xác nhạc cầu đình chỉ kêu to đem tiêm hôn đột điều chỉnh phương hướng một đôi tiểu hắc viên con ngươi nhi tò mò quan sát đối phương giây lát nó đem vòng tròn lớn đầu hướng về dưới nước một mai chỉ còn dư lại rộng lớn vây đôi kiểu ra mặt nước giang giật thần thấy tình thế không ổn cấp tốc dội dài cánh tay đem tô hiểu dai dội mở chỉ nghe rào một tiếng cá heo vòng tròn lớn đầu ở nàng vừa nay dừng lại vị trí lần thứ hai ra thủy lại phát hiện đỉnh hết rồi ha ha hắc không cho đối với hiểu dai tới đây sáo rất không lễ phép có hiểu hay không giang giật thần lớn tiếng khiến trách đồng thời ở cá heo sau đầu nhi trên đánh mấy lần lấy đó bất mãn nhắc cầu cùng hắn ở chung thật lâu tự nhiên có thể rõ ràng hắn ngữ liệu liền rất cả mất mặt đem d à i nhọn hôn đột mai vào trong nước chỉ để lại đỉnh c h ố c cái kia hình tròn đại khí khổng phốc phốc phốc địa phun bọc nước được rồi đ ừ n g bày ra bộ này nói không chừng kêu căng nhạ đến mấy cái tiểu bánh màn thầu đi giang giật thân r ứ t lời từ trong không gian lấy ra mấy cái đặc chế tiểu bánh màn thầu cầm ở trong tay hắn biết rõ ra hỏa này tính nết h u ấ n xong còn phải hống một hống mới được đúng như dự đoán mỹ thực vào miệng lối vào nhạc cầu tâm tình lại cao trướng đứng dậy ngửa đầu chít chít kêu to t ô hiểu g a i vẫn ở bên quan sát vừa bắt đầu căng thẳng tâm tình dần dần biến mất thay vào đó chính là hiếu kỳ cùng thú vị cảm giác con này tên to sắc vừa hiền lành lại rất có cá tính sau đó giang giật thần chỉ đạo tô hiểu giai b ò lên trên cá heo bối để nhạc cầu mang theo nàng chạy một vòng nhạc cầu lúc này đúng là rất phối hợp cũng không hề biểu hiện ra không chút nào tình nguyện tâm tình cười ở cá heo trên lưng chạy như bay thực sự thị phi thường kích thích một chuyện đối với tô hiểu giai tới nói càng là chưa bao giờ có hoàn toàn mới c ả m thụ liền hai người một đồn cùng nhau ngoạn nhi dòng dã một buổi trưa làm các loại đêm nhạc cầu cùng tô hiểu giai trong lúc đó quan hệ cũng rút ngắn rất nhiều hơn nữa ở c h u n g đứng dậy khá là ăn ý trong lúc giang giật thần hướng về phương b ắ c trên mặt biển viết vọng từ đầu đến cuối không có phát hiện làm s a đại mũi khoan bóng người khả năng đến nơi khác chơi đùa đi tới đi vốn cũng muốn giới thiệu nó cùng hiểu giai mọi t ử nhận thức bất quá so với cá heo mà nói tên kia liền khá là khủng bố một ít đặc biệt là mở ra miệng rộng lộ ra cái kia phó r ă n g nhọn càng kinh sợ đáng sợ như vậy cũng tốt đối với này đại mũi khoan hiểu giai mọi từ é sợ vẫn đúng là lập tức không tiếp thu được mãi đến tận bốn giờ dưới trung giang giật thần cùng tô hiểu giai mới cùng nhạc cầu cá biệt du trở về trên bờ có mệnh hay không hai người phân biệt nằm ở hai tấm bãi cắt trên ghế nghỉ ngơi giang giật thần nghiêng đầu quan tâm hỏi tôi hiểu ra hiện tại thể chất cũng là so với bình thường người tốt hơn một chút ngọn nhi một b u ổ i trưa thể lực tự nhiên là đã tiêu hao rất lợi hại nàng t h ở hồn hển gật gù lại làm cái thủ thế biểu thị chính mình phi thường hài lòng h ừ m vui vẻ là được rồi giang giật thần nói đồng thời đem một bình mới từ trong không gian lấy ra đ ả o sản mật ong thủy đưa cho nàng còn mang theo h ấ p quản đem làm bổ sung thể lực tôi hiểu ra cái miệng nhỏ chậm g ã i phẩm trong veo lạnh lẽo mật ong thủy gió biển từng trận từ c ư ớ c diện phất quá thân thể thực sự là lộ ra một loại sự thoải mái nói không nên lời hạnh phúc cảm tự nhiên mà sinh ra khiến cho nàng lòng sinh say sưa thân t ử ca người này thật tốt ta đều có chút không muốn trở về thành bên trong đi tới khắp nơi đều rất xảo nàng nghiêng đầu đi cho giang giật thần đánh tới một chuỗi nhi tài ngữ bộ này thủ thế có chút phức tạp giang giật thần nguyên bản cũng không hề nhớ kỹ nhiều như vậy tay từ ngữ hối lượng nhưng vào lúc này hai người trong lúc đó phảng phất có cảm giác trong lòng giống như vậy làm cho hắn hơi một cân nhắc liền rõ ràng không thành vấn đề a vân xa đạo là chúng ta chính mình ngươi muốn ở bao lâu đều thành bên t i ê u nhi để tiểu khâu quản ngươi điều khiển từ xa chỉ huy một thoáng không là được giang giật thần vui vẻ nói rằng tôi hiểu ra i suy nghĩ một chút nhưng lập tức lại khẽ lắc đầu lam hải tinh có thể rót vào nàng vô số tâm huyết thời gian dài hất tay nàng có thể không nỡ bỏ nghỉ ngơi một trận bọn họ thu dọn đồ đạc theo sơn đạo trở về chúc lâu mới vừa đến cửa viện liền nghe thấy bên trong tiếng người huyên áo ha ha vẫn đúng là đủ phì gia hòa này trường năng lực a ai sao còn không hẽ miệng a thả xuống để lao đậu làm nhà bếp tập chế đi vung ra vung ra ngươi còn muốn tự mình giữ lại ăn sao thế đây chính là sinh đến cùng ra chuyện gì náo nhiệt như thế nghe vào thật giống hỷ tử lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi ba người đều ở giang giật thần cảm thấy rất bồn trồn bước nhanh đi vào trúc cửa viện tôi hiểu g a i cũng đi theo s á t tới ồ ồ theo một trận tựa hồ là từ trong cổ họng đi ra âm thanh một con màu trắng lông sủ dáng góc không nhỏ đổ vật lẹn đến giang giật thần trước mặt giang giật thần cúi đầu nhìn chăm chú nhìn lên ngân lai chính là ngân hồ k u y ể n tuyết đầu hắn đang chờ kỳ quái cẩu cẩu vì sao như vậy kêu to thời điểm không ngờ phát hiện trong miệng của nó ngậm một con màu sắm thỏ t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám tự học thành tài tuyết đ ầ u đập m u i thi đấu giang giật thần bồi tiếp hiểu ra ai m ộ i tử bơi trở về cưng vừa đi vào sân ngân hồ khuyển tuyết đ ầ u liền cấp tốc tiến lên liên tiếp bất quá cùng thường ngày không giống chính là cậu cậu trong miệng thình lình ngậm một con thỏ hoang nay con thỏ nhìn qua không nhỏ màu sắm á bao bị răng nhọn cắn vào cái cổ hai con mắt đóng chặt bất quá bốn cái chân nhi nhưng đang thỉnh thoảng co g i ậ t hẳn là còn chưa có chết đấu hắc gia hòa này dĩ nhiên hội đi săn trong ấn tượng tựa hồ cũng không ai đã dạy à lẽ nào là vô sự tự thông tự học thành tài giang giật thần trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ trên đảo thọ rừng t ử không ít từ khi và o ở tới nay mỗi cách một đoạn nhi thời gian lai thuận nhi thì từ bọn họ sẽ sử dụng thanh sắt mỏng quyển nhi t r ồ n g lên một hai con sau đó xuống bếp phòng thanh chế thành món ăn dân dã nhi món ngon đương nhiên căn cứ tự nhiên tài nguyên tái sinh lợi dụng nguyên tắc đi săn tần suất cũng không cao để cho thọ rừng tử môn cũng có thể nghỉ ngơi lấy s ư ớ c cho tới tuyết đầu lên đảo cho tới nay mới thôi vướng bình tắc phong thời điểm thông thường chính là cùng gà trống đánh đánh nhau nhìn thấy thọ ngược lại cũng truy đuổi quá nhưng trực tiếp bắt được này còn tưởng là thực sự là phá thiên hoang đầu một lần a đây là tuyết đ ầ u tự mình chảo giang giật thần đem hỏi ý ánh mắt chuyển hướng h ỷ tử là a đem ta giật này mình cho tới bây giờ không ai đã dạy nó đây h ỷ tử làm ra khẳng định trả lời chắc chắn trước đó hắn cũng không nghĩ tới tuyết đ ầ u vẹn vẹn dựa vào bản năng liền có thể đem linh hoạt r à o hoạt thỏ dừng bắt không biết cái gì thói xấu thỏ đãi tới chết sống chính là không chịu nhà ra còn né qua đó đi thần tử ca ngươi khuyên n ủ nó đi thạch toả nhi bất mặt nói mọi người chính nghị luận ai biết tuyết đậu nhưng đem đầu vung một cái chỉ nghe phủ một tiếng trên cổ có chứa vết máu đại thỏ rừng tử bị ném tới giang giật thần cùng tô hiểu dai chân trong lúc đó tô hiểu dai nhẹ dạ nhìn thấy lông xù đáng yêu thỏ bị cẩu sống sờ sờ cắn chết vốn là tâm trạng không đành lòng lúc này càng bị sợ hết hồn vội vã lùi về sau hai bước né tránh lương t r ọ n g lương t r ọ n g tuyết đ ầ u tự nhiên lý giải không được con gái tâm tư nó hai cái chân trước bắt đến giang giật thần trên bắp chân ngẩng đầu đôi dùng sức nhi rung động một bộ không kiềm chế nổi kích động g i dấp này này đều không nghĩ ra tuyết đậu chính là không muốn đem thỏ dao cho các ngươi muốn giữ lại cho thần tử ca cùng hiểu dai khoe thành tích nào lai thuận nhi đã sớm nhìn rõ ràng liền cười chế nhạo nói thiết địa bộ một mặt nịnh nọ tương nhi thì tử làm ra đánh giá coi thường người thạch t o a nhi bổ sung có thể tuyết đậu mới không để ý người khắc định thế nào chính mình nó lúc này trong mắt chỉ có chủ nhân hay hay tuyết đậu lớn rồi lại trường bản l ĩnh thực sự là điều tốt cho săn giang giật thần vui lòng ca ngợi đạo đồng thời x u ề bàn tay ra xoa xoa cầu cầu đầu tuyết đậu đạt được chủ nhân khích lệ càng la chịu đến cổ vũ kích được ộ một bên kêu một n đến bên bên g kêu h ớ dưới, n trên người Hàn Nó xuất hiện ở tố chất thân thể tương đương thú. Ngày đánh bình đến Giang Thần trên g Giật về xuất tố chất thể thú. rất tốt, một bình dưới, rồi dài đầu lươi thiếu một chút liếm đến giang giật thần trên mặt. rồi Khiêu. ưu lươi dài liếm đầu ở lực đ rồi được rồi ngày hôm nay khen thưởng một cái đại bánh nô nhi đối mặt nhiệt tình quá đáng cậu cậu giang giật thần đem mặt c h í c h mở đồng thời từ trong không gian móc ra một cái đại bánh nô nhi ném cho nó món đồ này có thể so với bình thường đặc chế tiểu bánh màn thầu còn cao cấp hơn bên trong mang nhục nhật bánh thường ngày đều là dùng để này làm xa đại mũi khoan mỹ thực trước mặt tuyết đầu không dây dưa nữa chủ nhân Vì theo điêu lên đại bánh nô nhi hào hứng trở về chính mình đỉnh nhọn mục trong phòng hưởng dụng đi tới há đúng rồi tuyết đ ầ u thật là có điểm nhi gia tính này sau này nếu như tâm tình tới sẽ không không có chuyện gì đi bắt chỉ gà mái ngoạn nhi chứ g i a giật thần đột nhiên nhớ ra cái gì đó tuyết đ ầ u ở trên đảo sinh hoạt lâu bình thường cả ngày ở đất hoang bên trong khắp nơi du lịch không ai quản ngày nào đó nói không chắc đi chuồng gà bên kia nhi luyện tập một chút đi săn bản lĩnh nhưng là phiên phước ha ha cái tiếng ngã cũng không đến nỗi gia hỏa này định nọt là định nọt nhưng khẳng định không không có tâm nhãn nhi a lại không phải hồ ly hoàng tử lang kỳ tử cảm thấy rất buồn cười nơi nào có như vậy m ộ n cậu thần t ử ca cậu rất thông minh ngay cả chúng ta quê nhà chó đất đều xưa nay không cắn trong thôn r a súc kết vịt cái gì bằng không khẳng định đến ai đ ố n đánh tơi bời lai thuận nhi cũng cho cậu cậu làm chứng minh để lão đại không muốn lo lắng g i a n giật thần k h ô n g lưng n h ắ c lên thỏ chân sau nhi hơi vung tay ném cho lai thuận nhi vậy thì tốt nhạ tiếp theo để lão đậu làm cái hương cay thì t ỏ nhớ tới các điểm nhi hoa tiêu đi tinh tốt nhất lai thuận nhi một cái tiếp nhận trực tiếp hướng về nhà bếp đi sau này có thể bất việc nhi đi cái gì mũ cũng không cần cả thì tử vui mừng đ ị a nói rằng sau đó khi nào thèm món ăn dân d ã nhi trực tiếp phái tuyết đậu cho săn ra tay là được rồi bớt lo dùng ít sức hơn nữa còn an toàn tin t ậ y không cần lo lắng nó giấu báo thu hoạch tổn công phì tư phải biết tuyết đậu đánh tiểu liền bị này các loại ăn chín từ lâu nuôi thành quen thuộc đối với thị tươi khẳng định là sẽ không ăn vụ giang giật thần vỗ vỗ tay trên lưu lại thỏ bao sau đó cùng hiểu ra ai mọi từ phân biệt hướng về lầu một nam nữ phòng tắm đi đến trên da muối biển đã bắt đầu kết h ạ n đến cố gắng cọ rửa một phen lão đậu trải qua khoảng thời gian này hậu cần công tác đối với các loại hải đảo sản vật liệu rõ độ đều càng sâu sắc thêm tương ứng nấu nướng tay nghề cũng so với lúc trước tăng lên không ít một trên bàn ăn một đạo sắc hương vị đầy đủ hương tay thịt thọ lên sản trở thành cùng ngày nhân vật chính bởi vì thành niên đại thọ cấu tạo bằng thịt tuy không tính quá nhỏ n ộ n nhưng trải qua l ã o đậu tỉ mỉ xử lý hỏa hầu vừa đúng không xài không chán vị dai co rán đủ mùi thơm ngạo ngạt đảo sản đặc trùng hoa tiêu t h ơ n ngát cũng đem thọ rừng n ụ c thường có thiên ý vị tiêu trừ đến sạch xanh xanh thực sự là một đạo hiếm có món ăn dân g ã nhi nhân có tô hiểu giai ở đây đang ngồi dã các tiểu tử đều thành thật cực kỳ mỗi một người đều như phần tử trí thức như thế ngoan ngoan biết điều địa dùng cơm trò chuyện thanh cũng hạ thấp rất nhiều nếu như thường ngày vào lúc này đã sớm cười vui vẻ địa làm ẩ m ĩ mở ra cùng đại đa số con gái tương đồng tô hiểu giai cũng không phải một vị thức ăn chay chủ nghĩa giả ở ban ngày nhìn thấy thỏ thảm trạng bây giờ là có không đành lòng nhưng một khi trải qua nấu nương xử lý thay hình đổi dạng sau khi biến thành mùi thơm nước mùi thức ăn bưng lên trác cảm giác kia dĩ nhiên là không giống nhau liên năng cũng ở bàn bên trong gắp mấy khối thịt thỏ chậm rãi thương thức cũng ả m t h không lâu lắm những kia trường cánh tiểu dở dạ cụ là môn chen trúc mà tới giá thế kia rõ ràng là muốn làm một hồi quy mô lớn tập thể thị hiến hóng gió nhã hứng gặp phải quấy dày thì tử cùng thạch tỏa nhi càng tức giận liền đi trong phòng tìm điện báo m ú a đập trong tay các nắm một thanh bắt đầu hành động trả thù chỉ chốc lát sau cũng không biết thuận theo chủ ý của người nào hai người triển khai thi đấu xem ai đánh mỗi lại nhiều vừa nhanh thì tử cùng thạch tỏa nhi sử dụng các loại kỹ xảo vợ ậ ở trước người sau người múa trên dưới tung bay mang theo vù vù phong thanh hiệu quả rất nhanh hiện hiện ra chỉ thấy từng đoá từng đoá tiểu điện đốn l ử a không ngừng lấp lóe đùng đùng đùng vang lên giòn giã bên thai không dứt cũng tỏa ra không tính quá nồng nặc mùi khắc nhi ở trên sân thượng chung quanh đồng bền những người khác thì lại vỗ tay nỗ lực lên khen hay hoặc bình phẩm từ đầu đến chân hoặc chỉ điểm phi trùng vị trí phương vị trong lúc vô tình n à y lại cũng biến thành một hạng khá là thú vị tiết mục giải trí bất quá sâu thông minh trung quy hạ thấp cũng không hề sợ sệt nói chuyện cứ việc những đồng bạn dồn dập trở thành điện mỗi đập tế phẩm nhưng đối với chúng nó mà nói người hết u y sức mê hoặc là không thể chống đối vì lẽ đó nhưng duy trì không biết sợ tinh thần phát động mỗi hải chiến thuật từng bầy từng bầy tre g i ả măng mọc địa sông về phía trước trận này người cùng phi trùng trong lúc đó chiến tranh kéo dài hơn nửa canh giờ mỗi quần thế tiến công không giảm thì từ đám người cũng đã mệt đến thở hồng hộc v ậ t cũng cảm thấy càng ngày càng trầm trọng động tác một trí hoãn mỗi môn thuận thế mạnh mẽ tấn công đắc thủ mấy người trên cánh tay mắt cá chân cốt các loại chờ nơi lập tức nổi lên mấy cái tiền l ý xì mọi người rốt cục chịu thua lẫn nhau trong lúc đó chưa phân ra cao thấp liền tập thể bại lui trở về nhà chính mấy b u ồ n khu m ũ i thảo ở bên trong hình thành một lớp bình phong đem con môi hết t h ể chống đỡ ở bên ngoài lai thuận nhi đám người một bên mở TV, một bên lấy ra tinh dầu lau chùi bị đốt hồng một nhọt h á n giận thanh nổi lên một phía t ô hiểu ra tình huống coi như không tệ Ở vừa nãy m chương u n mánh n g h vậy thế t i bốn trăm ba mươi chín tôi hiểu ra i nhiếp ảnh tác phẩm từ sân thượng trở lại chúc lâu nhà chính sau khi lai thuận nhi thì tử đám người như thường ngày mở tv xem tiết mục đương nhiên một f a n liên quan với kênh lựa chọn tranh chấp theo thường lệ là không thể thiếu giang giật thần ngồi ở một bên tùy ý liếc nhìn một lúc Cảm tôi h h ấ y k n g hiểu lắm y tứ, i ra đầu tiên là đem đông đảo bức ảnh thu dọn một phen cắt bỏ trong đó thất bại tác phẩm sau đó tuyển ra vài tờ có đại biểu tính bắt đầu tiến hành hậu kỳ xử lý trải qua nỗ lực tự học cùng với hướng về internet những cao thủ thỉnh giáo hiện nay nàng hình ảnh hậu kỳ xử lý kỹ thuật đã có một chút thành cựu ảnh chụp đều muốn làm hậu kỳ sao kỹ thuật khá một chút nhi đập thời điểm lại chăm chú điểm nhi trực tiếp đi ra không là được còn rất tự nhiên giang giật thần không rõ hỏi hắn trước kia còn tưởng rằng chụp ảnh toàn bằng nhiếp ảnh ra kỹ thuật hiện trường phát huy tôi hiểu rai nghe xong hơi lắc đầu một cái nàng ở máy vi tính sách tay trên thật nhanh đánh ra từng hàng tự hướng về thần tử ca giảng giải cái vấn đề này ca mê ra một lần q a y chụp đi ra nguyên mảnh dù cho sử dụng lại đắt giá khí tài dù cho trước đó lại đắn đo suy nghĩ tỉ mị kết cấu lựa chọn gốc độ giả thiết lộ ra ánh sáng tham số các loại nhưng nhân chịu đến bao quát khí trời biến hóa ở bên trong các loại nhân tố ảnh hưởng đều là khó tránh khỏi xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ thiếu hụt vào lúc này muốn muốn lấy được tâm nghi bức ảnh liền cần đi qua hậu kỳ xử lý nhân thông thường sử dụng đến nhiều nhất chính là tên sóc phần mềm vì lẽ đó tên cứ gọi tắt tờ s hậu kỳ xử lý bao quát toàn cục hoặc cục bộ minh á m so sánh sắc điệu s á c ôn các loại chờ tham số điều chỉnh đi trừ ảnh hưởng xem xét hiệu quả hình ảnh tạp chất v v nhưng công việc này tiến hành đến khống chế vừa phải nếu như quá đáng tân trang ở ngược lại nếu như ở trên mặt đánh giày đặt vấn đề trên giày đặc mắt ảnh đái giả lông mi tóc giả sáo v v nùng trang diễm mặt đi ra thì lại hầu như mất đi nguyên bản diện mạo như thay đổi một người rất nhiều ảnh lâu nghìn bài một điệu áo cới nhiếp ảnh chính là dáng rất này há ta hiểu được giang giật thần gật đầu nói rằng hắn rất nhanh liền lý giải đạo lý trong đó lại như trưng bày ở lam hải tinh trong cửa hàng bộ kia trấn điếm chi bảo đại x a cử bại hoại rất ưu tú nhưng nhưng đồ cần dùng tiến hành vừa phải nhân công đ i ề u khắc đánh bóng đánh bóng xử lý nhân tài thi công mới có thể đưa nó mỹ vô cùng nhuần nhuyễn địa tinh l u y ệ n ra bất quá dườm ra chạm chỗ dòng phượng liền thôi được kêu là giày xéo tài liệu tốt h ả thật là đẹp giang giật thần lần thứ hai nhìn phía máy vi tính sách tay màn hình không do phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc lúc này một bộ mới vừa trải qua hiểu giai mội từ đơn giản tân trang ngân xa than bức ảnh hiện ra ở trước mắt của hắn trong hình cuốn lên cùng nhau bọn nước nhằm phía đá ngầm chưa chạm đến liền ở cao tốc nhanh môn hạ hình ảnh nát quãng hiện rõ từng đường nét trắng l o á n g như bia mặt giống như đầu sóng mặt sau là phun trào lam n h ạ t màu xanh lục lam thân thủy chất p ó n g ánh long lanh tinh khiết không tạp chất nhìn qua d ư ờ n g như động lại thủy tinh đống như thế sống động mười phần tạo hình thêm vào tuyệt mỹ tính chất khiến cho thị giác hiệu quả lực chủng kích vô cùng mãnh liệt t ô hiểu giai cũng với tấm hình này cảm thấy phi thường hài lòng theo trình độ cố gắng có thể tham gia thị cấp nhiếp ảnh thi đấu cũng khó nói có thể đánh ra như vậy bức ảnh ca á mê gia kỹ thuật nước biển sức gió tia sáng thời cơ các loại chờ nguyên tố thiếu một thứ cũng không được đặc biệt là chất lượng tốt nước biển càng hiếm có hơn mặt sau còn có một chút cái khắc ngân s a than hại vượt bức ảnh chưa kinh xử lý nhưng hình ảnh hiệu quả dĩ nhiên là có thể khả quan đặc biệt là trong s u ố t sắc quá độ sau bên trong khoảng cách ngoài khơi lại hiện ra một mảnh chân bóng màu thiên thanh như thần lai chimút tác phẩm của thần tùy ý bôi lên khiến cho người say sưa phản phất liền tâm linh đều hứng chịu tới gội d ự a có người nói đây là một loại hải dương cùng bầu trời đẹp nhất sắc thái cần rất tốt môi trường tự nhiên cùng thích hợp khí hậu điều kiện kết hợp lại mới có thể sản sinh dưới một tấm liên quan với tiểu bến tàu bức ảnh càng thần kỳ bởi thủy chất sạch sẽ hơn nữa sử dụng lự kính lự đi trên mặt nước tạ quang nhìn qua liền sản sinh ca n o phiêu trên không trung cảm giác kỳ ảo xa xưa phụ cận loại cá cũng là như thế mặt khác còn có hai người ở trên bờ các trụ ảnh trung tà dương vãn tình cùng với gà chống đại hồng bảo cá heo nhạc cầu các loại chờ bức ảnh cũng đều đập đến rất sống động sinh thú g i à o giang giật thần xem xét một lúc lâu nhưng cảm thấy chưa hết phòng thèm hắn yêu cầu tô hiểu giai quay đầu lại nhi đem c u ộ n phim tinh tuyển đi ra tìm tốt điểm nhi hình ảnh xạ in ra trang k h ô g sau treo ở lam hải tinh trong cửa hàng vậy thì thị phi thường ưu tú trang sức h o ạ đúng rồi đỉnh hương viên ông chủ văn phòng mặt tường trên cũng đến làm mấy bức khi nhàn hạ nhìn một cái có thể tạo được khiến tinh thần thả lòng tác dụng ngay kế giang giật thần đem máy vi tính sách tay bắt được nhà chính trên bàn ăn đem tân quay chụp bức ảnh biểu diễn cho cái khác đảo dân quan sát tương tự gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng t h a n thở khả năng là bởi vì trường kỳ ở trên hải đảo công tác cùng sinh hoạt duyên cớ mọi người trong ngày thường đối với nơi này thiên nhiên phong cảnh đã tư không nhìn quen tập mãi thành quen vẫn thật không nghĩ tới màn ảnh bên trong trải qua tinh luyện hình ảnh l ạ i hội mỹ lệ như vậy ngay khi đại gia soi mói bình phẩm nghị luận sôi nổi thời điểm t h ỷ tử nhưng thì lại đem chú ý lực tập trung đến mặt khác hai tầm hình trên vậy thì là tô hiểu giai đăng đảo cùng ngày ở tiểu bến tàu trên t r ụ hình ghi chép xuống hắn làm việc nhi thời tình hình khi thời hắn còn đối với cái này hành động tiến hành rồi chống lại nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là hai tấm cuộn phim hiệu quả càng lạ kỳ địa được hầu như có thể mang theo nhân dân lao động hào quang hình tượng loại hình từ ngữ làm như chủ đề chỉ thấy trong hình bế tàu trên đứng một vị vóc người cân xứng tiểu hòa nhi cầm trong tay thật dài xảo môi đóng chặt ánh mắt kiên nghị chăm c h ú thêm vào nhân quanh năm lao động tạo nên rắn chắc bắp thịt cùng với cổ đồng sắc màu da toàn bộ nhi nhìn tới đi lại là một thân dương c ư ơ n g khí cùng bình thường cà lơ phất lơ cất nhà hỷ t ử bạn học quả thực như hai người khác nhau đương nhiên cứ hiệu giai mọi từ giới thiệu bức ảnh vẫn là trải qua đơn giản hậu kỳ xử lý chủ yếu là điều chỉnh một thoáng hình ảnh độ tỷ lệ cùng với đi diện trừ không ít tạc quang không nghĩ tới a hỷ tử vẫn rất chiến tương không sai giang giật thần nhìn máy vi tính sách tay màn hình trong lòng khá có chút kinh ngạc trước đây cũng đã từng thấy hỷ tử chiếu tương có thể viễn kém xa trước mắt hiệu quả liên vị này tạo hình x a nhìn lên dưới thậm chí sẽ cho người cho rằng đây là nào đó tạp chí báo ảnh trên ngư dân tranh minh họa bất quá nghĩ lại vừa nghĩ người này như bức ảnh tốt xấu ngoại trừ bản thân nội t ì n h cùng nhiếp ảnh khí t à i ở ngoài trọng yếu hơn phải nhờ vào nhiếp ảnh ra kỹ thuật xem ra hiệu g a i mọi từ trước mặt kỹ thuật thực sự là tương đương không tầm thường ha, ha đây mới là thật sự ta đây quay đầu lại nhi đều in ra cho ta nương ký trở lại k h ì tử đem đầu tập hợp lại đây nhìn chằm chằm màn hình nhìn chung quanh trong lúc nhất thời mừng rỡ không ngậm mồm vào được tuy rằng hình ảnh bên trong chính mình ăn mặc đính thổ nhưng không biết tại sao thu chính là một c ố không nói ra được thoải mái sức lực nhưng nhân trình độ văn hóa có hạn siêu hết rồi đầu góc cũng không tìm được càng thích hợp hình dung từ cũ đến tiến hành miêu tả biết sớm như vậy lúc đó chính mình liền ứng nên phối hợp để hiểu giai mọi từ nhiều đập trên vài t ờ t u t sau đó sẽ cho ngươi nương cầm bức ảnh đi tìm hai lai thuận nhi t r e o k ẹ o nói này vương nhị nhưng là trước đây hỷ tử nương chọn chúng người vợ nhưng đáng tiếc từ lúc tiểu tử này sau khi vào thành ánh mắt cao nhìn không vào mắt ngươi cũng đừng lấy thêm vương nhị đậu ta hồi trước ta cùng trong nhà mở điện thoại ta nương nói hai đã lập gia đình đi vẫn rất thật xa hỷ tử không phản đối địa lắc đầu một cái một mặt ung dung vẻ mặt ai nhưng đáng tiếc tiểu tử ngươi chờ hối hận đi thôi lai thuận nhi thở dài nói rằng thiết hỷ tử khinh thường hư một tiếng theo sau kế tục xem bức ảnh thực sự là càng nhìn càng thích hắn xoay người về phòng ngủ thủ đến mình cứng nhắc máy vi tính tổng số c ư tuyến thỉnh tô hiểu d a i hỗ trợ cho hắn chuyển đi tới muốn nguyên nhỏ bé yêu cầu này rất bình thường người sau tự nhiên rất nhanh thỏa mãn yêu cầu của hắn giờ khác này thì tử xem như là kiến thức xa hoa chuyên nghiệp ca mê r a tố chất đương nhiên vị này hiểu d a i mọi t ử kỹ thuật càng làm hắn thuyết phục lại có thêm ngay lúc đó chính mình có thể ăn mặc làm việc n h ư quần áo cũ không ngờ này tùy ý trung hình có thể biểu hiện xuất sắc như thế như vậy nếu như cố gắng ra sức ra sức cái kia chẳng phải là càng thêm xoáy đến nổi lên mặt khác Phải biết ở trong thành trên ảnh biết trong trên ở liền â u thuật ưu tìm tú kỹ nhếp ệ p phục phí vụ, d có có, hắn lại tìm cái thời gian đổi một thân n u ấ t năng đến thẳng tắc bộ đồ mới thường tân dây lưng tân dày du lịch tiểu tóc phương diện thì lại tìm thạch tỏa nhi hỗ trợ thêm vào chính mình chỉ điểm trải qua tỉ mỉ sắp xếp trúng gió hai tấn trên xoa đánh tới s ắ p trải tóc nhìn tới đi bóng loáng sáng loáng lượng tự mình cảm giác rất tốt thu thập xong thì tự tìm tới tô hiểu dai khẩn câu nàng giúp mình lại chụp mấy tấm hình tốt nhất là trong thành ảnh lâu loại kiêng nghệ thuật chiếu tôi hiểu ra i đối với hỷ tử trên dưới tỉ mỉ mà đánh giá một phen chẳng biết là gì trên mặt hiện ra mấy phần làm khó dễ vẻ mặt nhưng vẫn là đáp ứng rồi yêu cầu của hắn nhưng bởi thân ở hải đảo không có nhu quang đăng loại hình đồng bộ bên trong chiếu sáng thiết bị chỉ có thể đập ngoại cảnh liền ở trúc lâu sân bến tàu các loại chờ địa tôi hiểu ra i đảm nhiệm tư nhân nhiếp ảnh ra vì là hỷ tử bạn học quay chụp một bộ chân dung bức ảnh ở giữa thạch tỏa nhi bị kéo tới làm nhiếp ảnh ra trợ thủ tôi hiểu g i a i sắp xếp hắn sử dụng l ư ỡ i bạc cùng năm hợp bản chế tắc một khối thô lậu phản quan bản thao tác cũng do hắn phụ trách dùng cho quay chụp đối tượng khuôn mặt bù quang quay chụp trong quá trình Thị tử bày ra tự nhận là tối có hình tối khóc các thức phao tia trên mặt trước sau tràn đầy tự tin nụ cười mê người bức ảnh sau khi ra ngoài Thị tử như nhặt được trí bảo thu sạch nhân cứng nhắc máy vi tính cùng trong điện thoại di động giúp đỡ cất dấu đương nhiên thứ tốt không thể tự mình đ ư c hưởng không thể thiếu đưa cho lai t h u n h i thạch tỏa nhi cùng lao đậu đám người dám thưởng một phen nhân lao đậu là lân ra người dù sao cũng hơi quan hệ khi từ bạn học lại thỉnh lão đậu lấy bộ này ảnh chụp vì la cư giúp hắn ở trong thành xem xét một vị bản địa bạn gái yêu cầu điều kiện ngã cũng cũng không cao tính cách ônu vóc người có thứ tự ngũ quan thanh tú da rẻ trắng non liền có thể chương bốn trăm bốn mươi nguyên sinh thái cùng nghệ thuật chiếu đỉnh hương viên hai phần điếm t u y ê n trị khi từ tỉ mỉ mặc trình tề thỉnh nhiếp ảnh gia tô hiệu giai vì chính mình vỗ một bộ cá nhân chân dung bức ảnh sau đó thỉnh lão đậu lấy này sáu bức ảnh vì la cư hỗ trợ ở lân giang trong thành xem xét một vị lân giang bạn gái mặt khác liên quan với bản thân thân phận liền nói là nào đó màu xanh lục thiên nhiên hải đảo nông trường phó chủ quản sự nghiệp có lợi tiểu có thành cựu thang đến lúc này kỳ tử tiến hành này thông nhi hành hạ mục đích thật sự mới hiện lộ không bỏ sót để thạch toả nhi lai thuận nhi tốt một phen chế n h ạ o liền giang giật thần cùng tô hiểu ra i đều không nhịn được cười lão đậu không hổ là cái lòng nhiệt tình đại thúc lúc này biểu thị đồng ý trợ giúp tiểu huynh đệ giải quyết chuyện đại sự cả đời vấn đề nhưng chuyện này cần chút thời gian tìm người liên hệ tục ngữ giảng nóng ruột ăn không được nhiệt đậu hũ mà kỳ tử tuổi vẫn còn kinh tự nhiên không đến nỗi cấp hỏa hòa hàn đối với này biểu thị lý giải Cũng t h a n minh chính mình h tối ì m đ tượng nguyên tắc, vậy thì là thả thiếu nguyên vậy là khi ô n Nếu như g đầu. ố với nửa kia Nhi nửa không làm giang giật thần ngồi ở gian phòng của mình trước bàn đọc sách xem xét máy vi tính sách tay trên màn ảnh cái kia một vài bức h ỉ tử cái gọi là nghệ thuật chiếu thời điểm luôn cảm giác có chút không thích hợp lắm nhi nói đơn giản còn không bằng lúc trước bến tàu trên cái kia hai tấm nguyên sinh thái nhìn sinh động thoải mái hắn đem nghi vấn chuyển cho bên người tô hiệu giai nữ hài gật đầu biểu thị tán thành quan điểm này đối với này tựa hồ sớm có dự liệu nàng nói cho giang giật thần thì tử những hình này kỳ thực căn bản không tính là cái gì ra dáng tác phẩm quần áo trang phục cùng bản thân khí chất không xứng vẻ mặt tư thế hết sức làm ra vẻ nụ cười cũng có chút cứng ắc. xác thực cùng cái kia nguyên sinh thái quận phim không ở một cấp bậc đẳng cấp bên trên vậy ngươi trả lại cho hắn đập kinh hiểu ra i m ộ i từ đề điểm giang giật thần rất nhanh nghĩ rõ ràng hắn không do nghi v à n ó i tôi hiểu ra i khẽ lắc đầu một cái đưa tay ở trong máy vi tính nhanh chóng gõ ra mấy dòng chữ nói nàng cho rằng như loại này phục vụ tính chất nhân vật chân dung n h i p ảnh cùng thỉnh người mẫu không giống c ũ n g không thể hoàn toàn dựa theo nhiếp ảnh r a câu từ ý nghĩ đến tiến hành ngược lại càng hẳn là tôn trọng nhiếp ảnh chủ thể bản ý nguyện của người cập mục đích gì tính dù cho cùng nhiếp ảnh r a thẩm mỹ quan không quá phù hợp bởi vậy không cách nào với tới lý tưởng hiệu quả nhưng chỉ cần có thể khiến đối phương cảm thấy thỏa mãn sung sướng mục đích cũng coi như đạt đến ha ha ta hiểu được nói đơn giản điểm nhi nay kỳ thực chính là đang trôn tranh trách nhiệm mặc kệ nếu như bệnh viện đại phu cũng làm trò này bệnh nhân muốn cái gì dược liền chiếu cho mở vậy coi như phiền phức đi giang giật thần đối với cách nói này nắm bảo lưu thái độ bất quá cũng vô tâm tư đi vì là cái kia từ trước đến giờ tự cho là hỉ tử làm sửa lại theo hắn đi thôi t ô hiểu g i a i he miệng nở nụ cười ngã cũng cũng không tranh luận giữa lúc giang giật thần bồi tiếp t ô hiểu g i a i ở trên đảo nghỉ phép thời điểm ngày này sau giờ ngọ nhận được n ô đại nương điện thoại trong điện thoại n ô đại nương nói cho hắn đ ỉ n h hương viên kế tục mở rộng sự tình đã có mặt mày trải qua trải qua mấy ngày nay tìm kiếm cùng nhiều lần khá là các nàng ở một cái tên là tùng thạch lộ trên đường cái tìm tới một nhà chờ chuyển ngượng cửa hàng hiện nay xem ra còn khá là thích hợp Tùng thạch lộ phố lớn phố lộ ở đường ỉ n h h phố đông i hướng đ bắc hướng về, đoàn có một ngôi nhà tiểu khu hai tầng đệ thương doanh nghiệp diện tích lớn đoán là ba trăm năm mươi m hai trước kia là một nhà tân phái hỏa hoa điếm nhân chuyện làm ăn quặng cụ vẽ ông chủ không làm tiếp được không thể làm gì khác hơn là ra tay nguyên hỏa h ỏ a điếm trang trí vẫn là rơi xuống điểm tiền vốn phong cách vì là hiện đại kiểu trung quốc khai trương thời gian liền một năm cũng chưa tới thêm vào nhân khi không đủ lầu trên lầu dưới trang trí đều còn khá là tân còn có nhà bếp thiết bị cũng đầy đủ hết phẩm chất không sai p h ò n g chừng lấy tới chỉ cần tu chỉnh một phen là có thể trực tiếp sử dụng tránh khỏi lượng lớn thi công phiên phước có chỗ đỗ xe sao giang giật thần hỏi vấn đề mấu chốt bây giờ đỉnh hương viên từ lâu nổi tiếng bên ngoài phòng trừng p h à m là ở này lân giang thành địa giới bất luận mở ở nơi đó chuyện làm ăn đều sẽ không kém vì lẽ đó tôi không cần quan tâm chính là đoạn đường phồn hoa hay không nô đại nương nói tiệm này mấy cái phương diện điều kiện đều còn có thể đặc biệt là doanh nghiệp diện tích không nhỏ khá là phù hợp phe mình cần quá nhỏ chi nhánh còn không bằng không ra không đủ phiền phức bị liên lụy với căn cứ đỉnh hương viên tổng thể đ i ể m kinh nghiệm trước mặt vấn đề lớn nhất chính là đỗ xe khách hàng đến từ bốn phương tám hướng có khoảng cách rất xa một nhà già trẻ cầm lái xe riêng lại đây dùng cơm cũng là người thường tình nhưng này một cái tổng thể điếm liền không cách nào thỏa mãn hơn nữa tây tỉnh nhai quanh thân cũng không có cái khác bãi đậu xe đến nỗi tạo thành loạn đ ỉ n h loạn thả giao thông bùng đ ổ khách hàng cư dân tiếng oán than dậy đất đến nay đều không có một cái rất tốt phương án giải quyết chỉ có thể ở trong điếm ngoài quán dán bố cáo xin khuyên những khách cũ t ậ n lực thừa giao thông công cộng hoặc xe taxi đến đây vấn đề này chúng ta đã cân nhắc qua cửa tiệm phía trước không chẳng khẳng định không được bên trong tiểu khu bộ có hai tầng bãi đậu xe dưới đất rất rộng rãi hiện tại xe cũng không nhiều đến thời điểm cùng vật nghiệp thương lượng một chút chúng ta cả tô một vùng khẳng định có ưu đãi nô đại nương đáp lại nói ân như vậy đúng là hoàn thành giang giật thần liền đồng ý làm cho đối phương kế tục đi xuống tiến hành cho tới cái khác cụ thể vấn đề tỉ như cùng nghiệp chủ đàm giá cả đến mặt sau tiểu khu tô mấy bộ nhà dân làm như công nhân phòng nghỉ ngơi v v đều giao do ngô đại nương tự làm quyết định là chắc chắn làm như đỉnh hương viên người phụ trách đối với khắp mọi mặt tình huống so với hắn vị này hất tay ông chủ có thể muốn rõ ràng nhiều lắm công sự làm xong giang g ậ t thần cơ bản nói một thoáng tô hiểu ra ở trên đảo sinh hoạt tình huống nô đại nương cười nói nha đầu này từ nhỏ đã yêu thích b i ể n rộng lần này có thể ngoạn nhi đến hài lòng thế nhưng đối với nàng không muốn quá mức bỏ mặc nghỉ phép thời gian quá dài tâm liền giã sẽ ảnh hưởng sau đó công tác giang giật thần đối với này không tỏ ra ý kiến hắn sau đó lại hỏi lên mã đắc thao gần nhất công tác biểu hiện làm sao nô đại nương thì lại biểu thị này mới tới tiểu tử cũng không tệ lắm công tác định chăm chú từ không đến muộn về sớm ngươi cũng hiền hòa rất nhanh sẽ cùng đỉnh hương viên các vị nhân viên quản lý hiểu biết đặc biệt là nhà bếp tổng quản ninh liên quý sau khi tan việc hai người thường thường cùng nơi uống rượu gần như sắp xưng huynh gọi lệ tiểu từ này ta liền biết hắn yên tĩnh không được khẳng định đến hướng về trong phòng bếp tập hợp này rõ ràng kìm nén để lao chửi mở cho hắn tiểu t á o đi đi giang giật thần sau khi n g h e xong không do n ở nụ cười mã đắc thao ra hỏa này chủ động cùng ninh l i ê n quy thấy sang bắt quảng làm họ mục đích gì rất rõ ràng được biết n ô đại nương nói tiếp lần này c h u bị hai phần điếm nhân giang giật thần sớm làm b ằ n giao nàng liền sắp xếp tiểu mã từ vừa mới bắt đầu liền tham dự tiến vào cũng không có thiếu chuyện cụ thể đều là trực tiếp để hắn đi xử lý giang i ậ t thần gật cụ nói tốt như vậy nhiều rèn luyện rèn luyện. có thể để cho tên kia sớm một chút nhi thành thục đứng dậy chương bốn trăm bốn mươi mốt bách quả phiêu hương chim khách trong gia tộc kỳ hoa vân xa đảo bách vườn trái cây ở cái kia mười mấy q u ả cây đảo trước tiên kết ra quả đảo sau khi trải qua mấy cái phê thứ hái cho tới nay mới thôi đã thu sạch hoạch xong xuôi cái khác cây ăn quả quả kỳ tuy rằng m u ộ n một chút nhưng ở không gian nước đá cùng với hải đảo màu mỡ thổ nhượng ảnh hưởng cũng không có phụ lòng mọi người kỳ vọng đầu cành cây trên lục tục vắt lên to, to nhỏ nhỏ hình thái màu sắc khác nhau các t h ứ trái cây trong đó bộ phận đã tiếp cận thành t h ụ qua mấy ngày là có thể hái bách vườn trái cây trồng cây ăn quả tổng cộng có hơn 160 cây giống bao quát quả táo tảo hạnh lê anh đào hạch đào cây rẻ thế chanh cây nho có thể nói trò gian đa dạng lúc này viên k h u khắp nơi vị ngọt từng trận trái cây đầy rẫy thân ở trong đó khiến cho tâm thần người câu túy mắt thấy được mùa sắp tới mọi người đều là vui sướng cực kỳ nhưng này phân tán vị ngọt khí tức đồng thời cũng mang đến không nhỏ tác dụng phụ những tia rất được hấp dẫn chính khách sơn tước các loại chờ dân bản địa loài chim hô bằng hoán hữu dồn dập bay đến vườn bầu trời muốn ngưu đồ gây dối nhưng trải qua tiền kỳ cây đảo bảo vệ chiến đảo dân môn đã tổng kết ra đơn giản hữu hiệu kinh nghiệm mấy chục tấm ni lông phòng điệu vong nhưng đang tiếp tục phát huy tác dụng thay phiên gắn vào những tia trái cây đã tiếp cận thành thục trên cây loài chim đối với hình lưới vật thể thông thường có trời sinh sợ hãi cảm bởi vì móng đ u ố t cùng cánh một khi bị c o n lấy thường thường rất khó tránh thoát thậm chí dẫn đến chết bởi vậy đại đa số loài chim đối với tình huống hiện trường tiến hành thăm dò sau ở ăn uống chi muốn cùng nguy hiểm tính mạng trong lúc đó làm ra lý trí lựa chọn xoay quanh một trận lập tức biết khó mà lui nhưng bất kỳ quần thể bên trong tổng hội sản sinh một ít k tỉ như hoa chim khách chính là như vậy các loại hoa chim khách thông minh đang bay cầm bên trong không thể nghi ngờ thuộc về đẳng cấp cao hơn nữa phi thường giỏi về học tập cũng đối với các loại kinh nghiệm giáo hấn tiến hành tổng kết phân tích ở tại bách vườn trái cây phương bắc tạp rừng cây một đôi hoa chim khách vợ chồng càng là đồng loại bên trong người tài ba qua n thời gian trước quả đào mới vừa thành thục thời điểm nó lưỡng liền thừa dịp mọi người chưa tiến hành phòng vệ thời cơ trước tiên phi chống đỡ hiện trường tiến hành trộm cướp sau khi nếm thử phát hiện này trong vườn đông đông so với trên đảo cái khác trong rừng những kia chua xót quả dại muốn tốt ăn được nhiều hai người mừng rỡ như điên liền mỗi ngày bay tới bay lui vài chuyến Chứ mình ra quá nhanh cắn ă n ở ngoài còn mang một ít về nhà đút cho chim non đương nhiên chim khách trong gia tộc nhưng là coi trọng nhất đạo lý đối nhân xử thế có lợi ích đại gia cùng nơi trên liền miễn không được bắt chuyện trên thất đại cô bác đại di cùng đi tới m ọ i c h ỗ t ố t chim nhỏ có thêm mang đến kết quả trực tiếp chính là gieo vạ tăng thêm tươi đẹp đẹp đẽ quả đảo bị điêu đến l i ề u xiềng mục không đành lòng thấy mọi người đang tức giận sau khi bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp tiến hành phòng hộ tiên kỳ trát thảo người loại hình bài cũ thủ đoạn cũng không hề đưa đến bao nhiều tác dụng Phái n sau bảo vệ, phạm vi phạm cập lực uy hiếp lại lực lại, uy lại lạ đó trên có cây quả đào bị mọi người toàn bộ thu thập sạch sẽ càng là làm nó lượng đứt đoạn mất nghĩa nghĩ liền chỉ phải tiếp tục thải thực quả dại nắm bắt sâu nuôi nấng chim non khôi phục trước kia sinh hoạt quá một đoạn bình tĩnh tháng này g gần đây theo bách vườn trái cây bên trong cái khác trái cây thành t h ụ mùi thơm theo gió tung bay chim khách môn lại bắt đầu r ụ t dịch ngóc đầu dậy đôi này chuyện này đối với chim khách vợ chồng bên trong hùng chim khách xuất thân danh môn vọng tộc hình thể kiện mỹ vũ sắc bóng loáng trắng đen rõ ràng cánh cường tráng mạnh mẽ tranh chua trả lợi đồng thời đầu góc còn tương đương thông minh là chim khách trong gia tộc trăm phần trăm không hơn không kém hoàn mỹ nam tính nếu như gác qua xã hội loài người bên trong khẳng định là ít đại kiệt xuất thanh niên loại hình nhân vật hùng chim khách chịu đến quả hương hấp dẫn lần thứ hai phi gần vườn trái cây kiểm tra tình huống xoay quanh hạ xuống tránh né nhiều lần lặp lại sau khi dần dần phong linh âm thanh tựa hồ không lại đáng sợ như vậy hùng chim khách lá gan từ từ lớn lên nó rơi xuống một gốc cây cây đào c h ạ c cây trên nơi này khoảng cách phía nam một gốc cây cây táo rất gần phía trên kia mang theo lượng lớn đỏ hồng hồng trái cây khiến cho nó thèm nhỏ rãi bất quá những n à y trái cây bị một tấm hoàng màu sắc vong cháo cái kia nhằng nhị khắp nơi vong cách phảng phất ở đối với hết thể trường cánh g a hỏa phát sinh cảnh cá uy hiếp hùng chim khách điều động cái đôi dài đằng đắng không ngừng điều chỉnh lấy duy trì thân thể cân bằng đồng thời lại lên tính tình tỉ mỉ quan sát quá một trận nó phát hiện này vong mắt nhỏ bé rất rộng lớn suy nghĩ chỉ cần cẩn thận một chút cũng không dễ dàng t ú i chữ nhật trụ đến nỗi tạo thành t ư ơ n g tổn hùng kích thích tố sinh dục làm cho nó can đảm bành trướng cân nhắc một phen nó rốt cục lấy dũng khí vô cánh hướng cây táo bay đi bay đến phụ cận nó lựa chọn một cái từ trong lưới r ô i ra c ả n h cây làm như điểm dừng chân chờ thân thể để ổn trước tiên thử thăm dò dùng miệng điêu mấy lần v õ n cảm giác không có gì thường tiếp theo liền dớn cổ lên đem đầu dò vào võng lớn trong mắt chim khách vừa nhọn vừa dài huế đưa đến tác dụng thuận lợi chạm tới một viên đem dịu bóng loáng trái cây dùng sức một mổ theo ba một tiếng một luồng ngọt ngào chất lỏng tràn vào trong miệng dọc theo đầu lưới chạy vào yết hầu mỹ vị a hùng chim khách nhất thời hưng phấn nó liên tục thúc động dao bình thường tiêm huế ở quả táo mặt ngoài mở ra càng to lớn hơn cửa động chim khách có cái trời sinh thói quen cũng là lệnh nhà vườn môn thống hận nhất vậy thì là chúng nó ý muốn sở hữu rất mạnh lại theo đuổi mới mẻ xưa nay sẽ không thỏa mãn với đan một mục tiêu tha mấy cái sau khi hùng chim khách chuyển đổi trận địa thay đổi một cái càng to lớn hơn quả táo hử Trải thí trực tiếp đuốt trột Internet, nghiệm, hai cái hiệu chim qua suất cao hơn. Hùng này nó móng đem lúc vào không á c còn h là một m phạm t r ư phu phụ thần, nhiên không chính mình quên cùng đương đã sẽ láo bao à hải Không tử. b lâu nó liền dẫn đầy miệng nước hoa quả trở về xào h u y ệ t cho ăn chim non sau khi lại đem tin tức tốt nói cho lão bà tiếp theo hai người liền đồng thời hành động chồng hát vợ theo cộng đồng soạn nhạc ra một khúc ngọt ngào hạnh phúc đ i ể n viên chi ca đương nhiên chim khách ra hạnh phúc hài hòa nhưng này sung sướng hiển nhiên là kiến trúc ở đạo dân môn thống khổ bên trên v đ t v đ t v đ t n hết con bình nam văn học võng Kỳ t đồng,、so、đồng thời có bắt mắt màu sắc để tránh cho thương tổn chúng nó loại này đặc tính là mọi người tỉ mỉ nghiên cứu ra bình thường loài chim thông minh vẫn còn không đủ để phân biệt ra được hai người khác nhau thấy chi vừa n h ư ợ n g bộ lui binh này hai con chim khách coi là thật là khác loại a thông minh quá mức nhi bất quá dựa theo chính quy yêu cầu vườn trái cây lẽ ra nên trước tiên mắc kim loại không xương sau đó đem phòng điệu vong phô ở phía trên toàn bộ vườn bị bao phủ ở vong ở trong hiệu quả tốt nhất bởi vì trái cây khoảng cách vong khá xa không tồn tại giống như bây giờ chim khách đem đầu d ò vào đến trực tiếp mổ khả năng lúc trước bởi trên đảo vùng núi địa thế phức tạp chỉnh thể thi công khó khăn thành phẩm cũng cao vì lẽ đó chọn dùng đơn giản nhất kinh tế phương thức trực tiếp đem ni lông vong gắn vào cây ăn quả tán cây trên nhưng hiện nay xem ra nay đồ bất việc nhi cũng là muốn trả giá thật lớn a nhằm vào bất thình lình tình huống do lai thuận nhi chủ trì toàn thể nhân viên ở trúc lâu hai tầng nhà chính tổ chức chuyên môn hội nghị nghiên thảo làm sao đối phó này giả dối tặc c h i m khách hội trên khỉ tử cùng thạch tỏa nhi kịch liệt địa chủ trương đem chim khách vợ chồng giải quyết tại chỗ đem điệu thi treo lơ lửng ngọt cây lấy kinh sợ cái khác kẻ phạm pháp kinh quan sát hiện nay vẫn còn chỉ có hai người này đang không ngừng gây án hơn nữa g ả o hoạt c ự điểm chỉ muốn gặp được người tiến vào phạm vi cảnh giới liền cấp tốc chạy mất dép trừ thứ này ra chưa phát hiện cái khác loài chim tham dự phá hoại hiển nhiên đây là một đôi con sâu làm dầu nổi canh nguy hại rất lớn ứng tận xử lý sớm đi lấy bình dân phẫn đả kích một nhúng nhỏ kẻ xấu cái này cũng là đối với đại đa số loài chim bảo vệ nếu như bỏ m ặ t xuống phòng chừng không tốn thời gian dài liền sẽ đưa tới một đ o à n thân bằng bạn tốt cũng rất nhanh giáo hội chúng nó làm sao lợi dụng sơ hở tiến hành trộm cắp chim khách là giỏi về học tập bộ tộc như vậy vườn trái cây liền muốn tao đại ương đối với đề nghị này những người khác chính đang nhữ lông mày cân nhắc. Nhưng vốn khác chỉ lại là là mày bốn ả phản n tính thân phận hiểu nhưng phản ứng liệt, chỉ thấy gương mặt của nàng đỏ lên, g Tô liệt, thấy mặt t Hiểu mách chỉ cấp Dài của đỏ c lấy ra giấy ra r phía bút, t ở ê viết xuống kiên quyết phản đối. quyết xuống Bốn phản cái đại đại tự đều phát triển lên thị chúng cùng hội nhân viên hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải hiện trường tùy theo yên tĩnh lại được rồi được rồi mọi người này không phải đang thương lượng mà bên cạnh giang giật thần đưa tay đem tờ giấy kia tiếp nhận đặt ở trên mặt bàn t ô hiểu ra hướng về hắn đánh liên tục mấy cái thủ thế lại đang k h ắ c một tấm trên giấy nhanh chóng viết m ấ y điệu tà tả, tả h o a hoạ bởi ở chung thật lâu giang giật thần rất nhanh sẽ rõ ràng ý của nàng chim khách là được quốc gia bảo vệ ích điều bình thường ăn các loại hạ i trùng bảo vệ rừng rậm cùng hoa màu công lao kỳ thực rất lớn mà hiện tại chỉ bất quá ăn vụng mấy cái trái cây liền muốn đưa chúng nó đánh chết q u ả trên cây thực sự là quá mức tàn nhẫn nàng kiên quyết phản đối loại này dã man hung ác giang giật thần hướng về hiệu giai m ộ i t ử gật g ủ ra hiệu nàng bình tĩnh đ ư n g nóng có còn hay không biện pháp khác hỏi hắn đồng thời dùng ánh mắt nhìn quét ở đây chư vị một vòng thần tử ca ngươi là không nhìn thấy a cái kia lưỡng đồ vật lục lạc ở nơi đó đinh lánh len k e n mà văng lên lưỡng đồ vật căn bản cũng không sợ được rồi khi làm đệm nhạc vui vẻ móng đ u ố t treo ở cành trên tham đầu đi vào trong c h á t cái kia một trận nhi r e o vạ lúc đó đem ta đều dọa lăng còn tưởng rằng chim nhỏ thành tinh nào kỷ tử miêu tả tình cảnh lúc ấy bách vườn trái cây trải qua bọn họ thời gian dài tân cần lao động mới có cục diện hôm nay những k i a đẹp đẽ quả táo bị điêu đến vết thương đầy dây l i ề n xiềng nhớ tới đến liền trong lòng liền mơ hồ làm đau trái cây rất quý giá thạch ư ờ n m n g ư tỏa nhi cũng là lắc đầu liên tục đối mặt loại này quy cao tặc chim nhỏ những người dân kia mô hình chim ưng loại hình đ ấu trí thủ đoạn hiển nhiên càng không đáng nhắc tới thật muốn lấy không làm được còn muốn gặp phải đối phương cười nạo cho tới đem phòng điệu vong cao nhắc lên đến đem toàn bộ bách vườn trái cây bao ở trong đó đúng là lẽ ra có thể giải quyết triệt để vấn đề nhưng vùng núi thi công công trình lượng thực sự quá to lớn quá phiền phức không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không như vậy làm ta ngược lại có cái c h ủ ý các ngươi nhìn một cái có được hay không lai thuận nhi nhíu lên lông mày cân nhắc một trận nói ra ý nghĩ của mình lai thuận nhi biện pháp rất đơn giản nếu hiện nay chỉ có đôi này chuyện này đối với thông minh siêu q u ầ n chim khách vợ chồng phát hiện phá giải cây ăn quả phòng hộ vong phương pháp nhưng phòng hộ thủ đoạn đối với đại đa số loài chim hữu hiệu như cũ nhiều nhất cũng chính là lo lắng nó lượng đối với đồng loại tiến hành xối dục mà thôi như vậy thẳng thắn lập tức liền đem chim khách vợ chồng nắm lên đến đóng lại một quang thời gian các loại chờ trái cây thu thập xong xuôi sau khi lại p h o n g thích như vậy vừa đưa đến bảo vệ cây ăn quả mục đích cũng không làm thương hại chúng nó hừm phán xử tù có thời hạn có chút ý tứ ta xem thành giam giật thần bàn tay không do ở trên mặt bàn khinh vỗ một cái chủ ý này không sai cái kia nếu như vạn nhất những khác tặc chim khách đầu hóc khai thiếu tự học thành tài cơ chứ thạch tỏa nhi đưa ra nghi vấn này, vậy còn không đơn giản kế tục c h à o cùng nơi đến lao bên trong làm bạn nhi đi lai thuận nhi giải thích khỉ tử cũng nghĩ rõ ràng nếu hiểu ra i m ộ i t ử phản đối tổng thể không tốt cùng với nàng đối n ị c h cứ việc hắn nhưng phi thường chán ghét cái kia hai con chim nhỏ nhưng là nhịn đi kỳ thực trên đảo chim khách tổng số lượng ngược lại cũng không tính quá to lớn mà cái khác đ i ề u thông minh vừa không có cao như vậy hiện nay chỉ cần đối phó rồi chúng nó là được tôi hiểu ra i tỉ mỉ tư sấn một lúc cảm thấy cái này biện pháp còn có thể tiếp thu dù sao chim khách phu thế phạm sai lầm trước ngồi một chút lao tiếp thu giáo dục cũng là h ẳ là chương bốn t r b ư ơ i hai bắt lấy hành động không an phận t ù phạm t r ú c lâu hai tầng nhà chính đảo dân môn tổ chức chuyên đề hội nghị nghiên thảo làm sao đối phó mới vừa xuất hiện điều hoạn tân tình huống lai thuận nhi nhiều lần cân nhắc đưa ra đem nghi phạm trực tiếp bắt được xem ra nhưng không làm thương hại chúng nó phương án cùng hội nhân viên thảo luận một trận hiện nay tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn liền bản phương án thu được nguyên tắc tính thông qua cho tới làm sao bắt lấy cùng với lao tù chế tác thu xếp các loại chờ cụ thể kỹ thuật chi tiết nhỏ những này giao cho thạch tỏa nhi cùng hỷ tử đi làm lý những người khác liền không cần quan tâm sự thực chứng minh loài chim mặc dù lại thông minh thông minh trung quy cũng không cách nào cùng đại nao tiến hóa hoàn thiện nhân loại tranh tài ngay kế buổi sáng khỉ tử cùng thạch tỏa nhi đi tới bách vườn trái cây cắm điểm nhi thực thi nhiệm vụ lùng bắt đồng thời huệ mang tới là một bộ thạch thợ mộc tối hôm qua đi suốt đêm chế vong cháo chủ long cốt dùng chính là gậy trúc bởi thời gian vội vàng thợ khéo tuy khá là thô giác bất quá trong này có thể tập hợp hai người kinh nghiệm cùng trí tuệ thiết kế tỉ mỉ mấy cái đơn giản mà cơ quan xào rượu mặt khác đối phó tham ăn tặc chim nhỏ mồi nhử tự nhiên là không thể thiếu lúc này chuẩn bị mồi cấp bậc có thể không thấp dùng quả táo anh đào quả lê các loại chờ vài loại hoa quả tươi thiết khối bãi thành đẹp đ ể thập cẩm quả bàn cộng thêm một chút đặc chế ổ nhỏ thủ lĩnh chính là hàng ngày dùng cho khen thưởng đại nga cùng cầu cầu loại kia có thể nói cấp năm sao tiếp đón tiêu chuẩn sức mê hoặc mười phần chim khách vợ chồng như thường lệ ra ngoài kiếm ăn đối mặt như vậy phong phú mỹ vị n h ì luôn luôn khôn khéo chúng nó đang hoài nghi do dự cùng xoắn suýt bên trong thăm dò ngồi hồi hơn một giờ rốt cục ý trí lực hơi bạc nhược thư chim khách không kiềm chế nổi không để ý lao công cảnh cáo một con tiến vào nhân loại bố trí cái t r ọ n g ái thê thân mạo hiểm cảnh hùng chim khách thấy thế x u ấ t sắng lập tức đi tới ngăn cản kết quả bị hỷ tử nắm lấy chiến đấu cơ hai người song song xa lưới khi hỷ tử hai người vui cười hớn hở mà đem tù binh mang về trụ sở một tầng kho hàng nhốt vào chuyên môn vì chúng nó chuẩn bị t r ú c chế lao tù lớn thời điểm biết được tin tức những nhân viên khác dồn dập đến đây quan sát liền này lưỡng đồ vật còn muốn cùng bọn ta đấu trí hỷ tử một bên đắc ý vỗ vỗ lồng sắt một bên hướng về mọi người giảng giải bắt lấy quá trình thạch tỏa nhi thì lại không khách khí h t hắn nội tình nói ở vừa nãy tồn thủ trong quá trình thì tử thiếu một chút liền không nhịn được vẫn là chính mình mạnh mẽ đem hắn để lại lúc này mới không hỏng rồi đại sự cái kia lại sao thế còn không phải là bởi vì ngươi cái kia lồng làm được q u á tháo liền chim nhỏ đều không tích h hoan thì tử châm biếm lại những người khác vào lúc này có thể vô tâm nghe hắn lưỡng miệng trượng ánh mắt tất cả đều tập trung đến trong lồng t r ú c tân kẻ tù tội trên người hai con hoa c h i m khách dáng v ó c đều không nhỏ trắng đen rõ ràng bối vũ hiện ra lam hảo quang màu xanh lục cái đôi dài đằng đắng niết lên nhìn đúng là rất đẹp đẽ lúc này t hãng â n h m h hai à này tù tên n c ũ không trước i tơi ế p tục thường thành thì thầm to, hoặc như bình thường như vậy thành hoặc hung hăng. Nó lưỡng hoảng vậy sợ o n lồng liên tiếp điệu hành đây thấy quá loài chim hoang dại cả ngày ở trên trời bay lượn cành cây nô đùa tự do tự tại mà nuôi trong nhà cá chậu chim lồng tuy rằng không có tự do nhưng an toàn bảo đảm ẩm thực không lo mưa gió không có gì lo lắng lười biếng thắng ngày cũng có thể được thông qua quá như trước mặt trạng ư ớ n g như vậy cũng thật là lần đầu thấy tôi hiểu ra i nghiêng đầu ở lồng sắt trước tỉ mỉ quan sát khắp khuôn mặt là vẻ ưu lo có lòng muốn động viên một chút nhưng cũng không biết làm sao bắt tay ha ha chúng ta nhiều người như vậy vây xem nó lương e lệ mà hỉ tử theo chính mình lý giải giải thích thần t ử ca không có chuyện gì chim khách tính tình không lớn có thể nuôi gia đình mới vừa quan vào đều như vậy nhi các loại chờ làm ầm ĩ mệt mỏi liền thành thật đến thời điểm nên ha ha nên uống uống cái gì thói xấu đều không còn ta đã thấy có mấy người từ nhỏ giữ quen cắt trên bờ vai mang đi ra ngoài đi bộ đều sẽ không trốn lai thuận nhi ở một bên bổ sung giang giật thần gật ngủ cảm thấy có chút đạo lý l i ê n lại nhìn một lúc bàn giao hỉ tử chú ý cho ăn nước uống không muốn ngược đợi chúng nó sau đó liền dẫn t ô hiểu dai rời khỏi kho hàng ai biết tình huống nhưng không có mọi người nghĩ đến đơn giản như vậy thời đến buổi chiều đã bị giam mấy tiếng chim khách vợ chồng vẫn cứ không có a n định lại chúng nó nôn nóng bất an không ăn không uống ở rộng rãi lồng sắt bên trong kê tục làm ở mỹ dùng lợi chảo cùng ế liều mạng mổ đánh lung điều một bộ không đi ra ngoài liền thể không bỏ qua tư thế m ệ n mọi liền nghỉ ngơi một lúc tiếp theo sau đó âm trong h h thành khàn khi thậm chí hướng a sau n cũng biến giọng đứng vọng còn lung bắt điều tuyệt t đầu đem đầu dậy, về ê tê n Nghe chim nhỏ tiếng tê, Lai Thuận Nhi cảm thấy tình huống không nhi, đến ba Lai trạm. thấy chim cảm thích hợp h đi lắm k h à kiểm tra. Trong lòng nghi ngờ không nớt chim khách thuộc về thông thường loài chim theo nói tính tình không đến nỗi lớn như vậy à tôi hiểu dai vẫn đang chú ý việc này liền ngủ chưa đều không có ngủ chân thật nghe thấy dưới lầu động tĩnh liền cũng lần thứ hai đi tới kho hàng bên trong lúc này hai con chim khách dáng dấp đã khá là chật vật lông chim tùm la tùm lum cánh huế cùng trên móng nuốt cọ sát ra đến đạo đạo vết thương khiến cho người đập vào mắt tôi hiểu ra nhìn thấy bộ này thảm trạng luôn luôn nhẹ dạ nàng thực sự là không chịu nổi nàng cấp tốc tìm ra giấy b ú t viết chữ năn nỉ lai thuận nhi thả chúng nó đi khỉ tử cùng thạch tỏa nhi nghe tin cũng chạy tới tuy rằng mắt tình hình trước mắt để hai người bọn họ cũng đĩnh b u ồ n trồn nhưng đối với con gái đề nghị này nhưng không phản đối đừng nhìn những n à y x ú t sinh lông lá hiện tại thu đáng thương cái tia gieo vạ vườn trái cây thời điểm có thể một chút cũng không nuôi được lẽ ra cho dù muốn ăn trái cây tình cờ làm cái hai ba cũng không thể coi là chuyện lớn gì nhi nhưng là không thể tích điểm nhi đức luôn đông mổ một thoáng tây đ i ê u lệ miệng muốn tùy theo những n à y tặc chim nhỏ chúng ta khổ cực như thế ít ngày căn bản không còn sót lại mấy cái nguyên lành trái cây tất cả đều cho hết trứng thì tử không cam lòng địa nói rằng là a ngươi không nhìn trước đó vài ngày những n à y tặc chim nhỏ hùng hàng sức lực thạch tỏa nhi ở một bên v ụ hòa nói bách vườn trái cây cây ăn quả tuy nói có đặc chế dinh dưỡng thủy đúc làm như phẩm chất cao bảo đảm nhưng từ trồng đến hàng ngày bảo dưỡng thông khí chống thiên thai v v mọi phương diện lượng công việc cũng không ít có hôm nay thu hoạch trên đảo tất cả mọi người trả giá khổ cực lao động vì lẽ đó càng là như vậy liền càng đối với làm phá hoại đồ vật ghét c a y ghét đắng tôi hiểu ra ánh mắt vẫn không hề rời đi trong lồng che chim khách vợ chồng chỉ cảm thấy cái kia tiếng kêu to càng thê thảm tâm trạng càng là khó có thể chịu đ ư ợ c giờ khác này lại nghe đến hỷ tử t h ạ c h tỏa nhi lại như vậy l ấ m l ấ m liệt liệt địa nói chuyện h i ệ n nhiên là căn bản không đem chim khách tính mạng coi là chuyện to t ắ t nhi không hề lòng thông cảm nàng có chút tức giận khuôn mặt nhỏ bé cũng bắt đầu đỏ lên lai thuận nhi nghe lời đ o á n ý cảm thấy tình huống không đúng có thể chớ vì này phá tặc chim nhỏ người mình trong lúc đó nhưng náo lên mâu thuận đến vậy coi như quá không đáng l i ê n hắn mau mau ba phải nói trước xem tình huống một chút để mọi người đều m u ố n ý nghĩ tử đang lúc này tôi hiểu ra đột nhiên mẫn cảm địa từ trong lồng chim khách cái kia hai đôi đen lay lấy mắt nhỏ bên trong tựa hồ nhìn xảy ra điều gì hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt nàng lần thứ hai n ắ m quá giấy bút trên bàn viết xuống chim non hai cái đại đại tự cùng với dấu chấm hỏi này ta sao đều đã quên này cha nhi hì t ử lập tức phản ứng lại đưa tay ở chính mình sau đầu nhi trên mạnh mẽ vỗ hai lần này hai con chim khách vũ s á t trên có khác nhau hơn nữa động tác thần thái thân mật cho nên lúc ban đầu bị bọn họ phán đoán vì là hai người căn cứ đối với chim khách tập tính hiểu rõ chúng nó ở sinh sôi n ả y nợ kỳ không lớn hợp quần thường thường là hai vợ chồng mới cùng hành động khi trước như vậy làm âm ý khẳng định có lo lắng không bỏ xuống được đồ vật đơn giản chính là nhãi con chứ ngày hôm nay đến thăm hạ giận lập tức vẫn đúng là đã quên này việc sự t ì n h ba người đối diện cảm thấy khả năng này vô cùng lớn nhưng thật vất vả đem nghi phạm bắt lấy nếu vì chim non đem thả đi cũng không phải cái gì tốt biện pháp loài chim cùng người trung quy không cách nào chính diện giao lưu cũng sẽ không tiếp nhận giáo dục sau khi rời khỏi đây khẳng định còn muốn kế tục nguy hại vườn trái cây hơn nữa nhân được quá ngăn trở cố gắng còn có thể trở nên càng r à o hoạt càng thêm khó có thể đối phó như vậy đi ngược lại đều là ngươi lưỡng việc thẳng thắn lại đi ra ngoài một chuyến tìm xem ân hẳn là ngay khi vườn trái cây phương bắc cái kia mảnh trong rừng nếu như tìm chim k h á c h tổ liền đem con vật nhỏ cùng nơi cho kiếm về đến đây đi lai thuận nhi cân nhắc một lúc đưa ra một cái triết chung phương án đối với tình huống trước mắt mà nói cái này biện pháp hiển nhiên là thích hợp nhất các ngươi nhanh lên một chút đi chim non hội đói buộc t h i tôi hiểu ra trên giấy nhanh chóng tả câu nói tiếp theo d ơ lên biểu diễn cho mọi người thấy thấy tất cả mọi người tán thành loại này suy đoán nàng trong lòng càng cảm thấy khẳng định chính là có chuyện như vậy nhi liền càng thêm sốt ruột đứng dậy thật đúng quản lão còn phải quản tiểu nhân nhỏ bé đều sắp thành miễn phí bảo mẫu hì tử chỉ được xoay người hướng về ngoài cửa đi một bên còn bất mãn mà nói l ầ m b ầ m này không phải là điều bảo mẫu chứ làm coi như đi nhanh đi ta trước tiên đi lấy dây thừng thạch tỏa nhi đúng là thản nhiên nhiều lắm còn ở hì tử trên lưng vỗ một cái g ụ c hắn lưu loát điểm nhi không biết là phát hiện xảy ra điều gì vẫn là hành hạ mệt mỏi lồng sắt bên trong hai con chim khách yên t ĩ n h một chút bán h i ế p mắt lại đánh tới ngủ gần nhi nhưng như trước không dính một g i ọ t nước liền t ô hiểu g i a i tự tay cho ăn cũng không dành chú ý thời gian khoảng t r ư ờ n g đi qua hơn nửa canh giờ ngay khi t ô hiểu g i a i lo lắng chờ đợi bên trong thì từ hai người rốt cục trở về trong tay còn nâng một con chưa trên tất hình vườn g hộp gỗ đúng như dự đoán suy đoán trở thành sự thực chỉ thấy cái k i a hộp gỗ trung ương vải vụ trên nam úp sấp năm con chim non dáng vóc đã đối lập không nhỏ nhưng mao còn chưa trường toàn từng cái từng cái ngựa đầu rối thẳng cái cổ mở ra cái kia cùng vóc người không lắm phối hợp miệng rộng chít chít chít tức kêu to cái liên t ụ hai người này vẫn đúng là có khả năng toàn bộ tổ làm cho như vậy lao cao bên trong còn thâm bọn ta phí lao sức lực thì từ một bên hướng về trong phòng kho đi một bên tả hóa nói y phục của hắn trên có vài đạo rõ ràng s ắ c ngân xem ra lần này việc vẫn đúng là không thoải mái thạch tỏa nhi trên người đúng là sạch xanh xanh hiện nhiên loại này leo cây phòng hả việc cũng không thích hợp thể trọng trọng đại người đến làm thì từ bạn học bụng làm dạ chịu hợp lý phân công mạ lai thuận nhi không để ý đến hắn léo nha leo nhéo liền vội vàng tiến lên m à i bước tiếp nhận con kia phương hộp gỗ nhắc tới cũng kỳ này vân xa đảo trên loài chim sinh sôi chu kỳ tựa hồ cùng lục địa các đồng loại có chút không giống nhớ tới trước đây ở quê nhà cái này thời tiết chim non đã sớm lông cánh đầy đủ rời ổ ra hoa bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải tìm tòi nghiên cứu loại này loài chim loại nghiên cứu đầu đề thời điểm hắn trực tiếp đem hộp gỗ đoan đến lồng sắt trước mặt các dưới chương bốn trăm bốn mươi ba chim khách một nhà đoàn tụ đáy biển bãi chăn nuôi d ò n suy nghĩ chúc lâu một tầng kho hàng bên trong lai thuận nhi đem một con hộp gỗ gác qua đại lồng trúc từ trước mặt bên trong cái đĩa hỉ tử hai người mới vừa từ bên ngoài làm ra năm con chim non đúng như dự đoán trong lồng tre chim khách vợ chồng lập tức kích động đứng dậy chúng nó đập cánh đem đầu từ lưng đ i ề u khoảng cách bên trong giò ra đến hướng về phía chim non thì thẩm tra điệu tiêu to chim non môn u nghe được cha mẹ hô hoán càng là xả trực cái cổ tích cực đáp lại kho hàng bên trong xảo trở thành một mảnh thấy nhận thân thành công tôi hiểu dai vô ngực một cái cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm tiếp theo nàng lại liên tục hướng về lai thuận nhi ra g ấ u tay d i ụ c hắn mo để cho chim khách toàn gia đoàn viên lai thuận nhi gật gù hắn một tay bưng lên cái đĩa chim non hờ gỗ một tay chậm rãi kéo dài lung môn cẩn thận một chút nhi này tặc chim nhỏ miệng có thể rất lợi hại Thì tử ở một bên nhắc nhở chim khách vũ lực chị không thấp tính khí từ trước đến giờ không được tốt vào lúc này lại đắc tội rồi chúng nó gặp phải trả thù tập kích cũng không phải là không có khả năng sự tình biết ta không như thế buồn lai thuận nhi về trả lời một câu động tác cũng theo cẩn thận một chút thật muốn là vạn nhất để chim nhỏ ở trên tay cho mở ra một lỗ hồng cái k i a sau này có thể sẽ trở thành mọi người trò cười lúc trà dư tự h ậ u hắn đem lung môn kéo đến to lớn nhất cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hộp gỗ nhét vào bất quá lúc này đúng là không dùng tới để phòng tù phạm đột nhiên chạy trốn bởi vì bọn ngại ở đây không cách nào mang đi chúng nó là tuyệt đối sẽ không ném mặc kệ chim khách toàn ra rốt cục đoàn tụ cứ việc là thân ở lao tù bên trong hai người cùng bọn nhỏ thân thiết hai cùng nhau cọ tới cọ lui dĩu ra dĩu d í t vô cùng kích động tôi hiểu ra nhìn chăm chú vào này tấm ấm áp hình ảnh nàng bị sâu sắc cảm động ở trên thế giới này bất luận người vẫn là động vật thân tình vĩnh viễn là chân thành nhất quý giá nhất ha ha không ngờ rằng đôi này chuyện này đối với tặc chim nhỏ đối với hải tử cũng vẫn man tốt mà hỉ tử ôm cánh tay đứng ở bên cạnh quan sát cảm thấy rất thú vị đối với tặc chim nhỏ ác cảm cũng dần dần giảm bớt mấy phần h ừ m nếu như chẳng phải gieo vạ chúng ta không có chuyện gì cho nó toàn ra đưa điểm nhi ăn ngược lại cũng không có gì thạch tỏa nhi thấy thế cũng không khỏi lòng sinh cảm xúc nghĩ tới chính mình quê nhà lúc này nam con chim non n g ử a đầu nhất miệng chít chít chít kêu to hướng về cha mẹ đòi hỏi cái ăn phải biết chúng nó đã có nửa ngày thời gian không có ăn được bất luận là đồ vật gì vào lúc này cái bụng có thể đều đói bụng đến phải không nhẹ chim khách vợ chồng không có chút gì do dự lập tức xoay người đem giải rác ở lồng sắt dưới đáy mới vừa rồi còn l ạ n g tinh không dính nát tan bánh màn thầu bột phấn hàm lên đút cho bảo bà bả môn cùng bọn nhỏ sinh tồn so với tôn nghiêm cái gì hiển nhiên không đáng một văn được rồi được rồi trước tiên liền như thế nuôi đi t h ỳ tử hiện tại nhận lệnh ngươi đến làm quản ngục nhi chú ý đúng hạ nước uống cho ăn nhi thanh lý phần liền nga đúng rồi còn cần phải nhớ đúng lúc tiêu đ ộ n tiểu tử sức đề kháng yếu dễ dàng sinh bệnh nếu m ở đã ăn nói do chúng nó đã có thể tiếp thu hoàn cảnh của nơi này lai thuận nhi trong lòng gánh nặng cũng rốt cục dỡ xuống hắn lập tức làm ra đến tiếp sau an bài công việc chim khách một nhà liền ở đây trụ trên một đoạn tháng này g đợi được bách vườn trái cây toàn bộ hoa quả thu hoạch xong sôi thời điểm chúng nó là có thể toàn thể hình mãn thả ra làm gì lại là ta nay chỗ là quản ngục gã thuần túy là khi làm lão mụ tử tý hậu đại gia mà thì tử bất mãn mà kháng nghị nói ai bảo ngươi cùng chúng nó đều có cái hỷ tự cái này kêu là làm duyên vận lai thuận nhi giải thích một câu sau đó cũng mặc kệ đối phương nhạc không vui xoay người đi ra cửa tôi hiểu dai vội vã trên giấy viết xuống một hàng chữ biểu diễn cho hỷ tử xem nói mình nguyện ý làm trợ thủ cho hắn hỗ trợ dưỡng chim khách một nhà l i ê n hiểu dai mọi tử đều nói như vậy h ì tử bất đắc dĩ cũng chỉ đánh tiếp nhận rồi từ khi đôi này chuyện này đối với thông minh quá mức nhi h á c loại chim khách bị giam áp sau khi thức dậy cứ quan sát liên tiếp ba ngày bách vườn trái cây trái cây cũng không còn xuất hiện thất lạc cùng hư hao tình huống rất hiển nhiên cái khác loại chim bao quát chim khách vợ chồng các thân thích Thông minh vân còn k h xa đảo diện tích chung có hơn sáu trăm linh mẫu tuy rằng không hề lớn nhưng địa hình tương đối phức tạp sản vật phong phú có thể ngọn nhi địa phương cũng nhiều Tô giang i giật n thần gần nhất ở internet nhìn thấy một phần kỳ thực văn chương giảng giải nước ta nam hải bên kia có một tòa lấy ngư nghiệp sinh sản làm chủ hòn đảo nó khoảng cách lục địa có năm sáu mươi hải lý tự nhiên phôi cảnh ưu việt nhưng bởi những năm trước đây quá độ vớt khai thác tạo thành địa phương hải sản tài nguyên khô cạn hầu như không còn các ngư dân sinh hoạt không đáng kể sau đó cải biến dòng suy nghĩ do bản địa chính phủ đầu m ố i thành lập công ty cổ phần lợi dụng địa phương tự nhiên điều kiện khai triển lên hải sản nuôi trồng nghiệp cùng những địa phương khác bể nước nuôi trồng bãi bùn nuôi trồng võng hòm nuôi trồng các loại chờ thông thường thủ đoạn không giống bởi vì cái kia hòn đảo rời xa đại lục quanh thân nước biển thủy chất đối lập sạch sẽ liền trải qua nhiều mặt khảo chứng công ty làm ra một cái lớn mật quyết định vậy thì là ở hòn đảo quanh thân lựa chọn mấy khối đáy biển bãi chăn nuôi phái người lặn dưới nước xuống tiến hành rồi một phen tu trình kiên thiết tỷ như nhập giống tốt rất nhiều hải tảo v v sau đó chọn dùng thủy sản miêu trực tiếp nuôi thả phương pháp chủ yếu đưa lên giống có s o biển hải đảm cá muối hải sâm các loại đều là hành động trầm trượm lấy đáy biển vì là da sinh vật chỉ cần có nham tiểu hải tảo thì có thể làm cho chúng nó sinh tồn sinh sôi xuống hơn nữa còn tương đối an toàn không đến nỗi như loại cá như thế tùy tùy tiện tiện liền chạy mất bước đi này lớn mặt kỳ nhưng sản sinh kỳ hiệu những này bảo tham loại ngoại trừ là nhân công đưa lên cây non cùng với phối hợp số lượng nhất định phụ trợ mùi liêu ở ngoài p h ư ơ ngư dân cổ đông môn khổ tân cam l a người người trải qua giàu có sinh hoạt giang giật thần nhìn thấy bản văn chương này lúc này liền có cảm giác thông thoáng sáng sửa hắn thở phào một cải khí đơn giản như vậy phương pháp mình tại sao cũng không có nghĩ tới cho tới nay mới thôi bạo tham loại hải sản còn vẹn vẹn hạn chế với vân s a đảo phía tây đá vụn than nuôi trồng trong ao ở không gian bạch lục băng hỗn hợp thủy tầm bộ dưới phẩm chất cố nhiên cực cao nhưng chỉnh thể số lượng cũng rất ít chỉ có thể làm như tương lai hải sản trong tiểu lâu xa hoa món ăn phẩm nguyên liệu sau đó màu tím băng xuất hiện đưa lên với quanh thân hai nơi trong nước biển rất lớn địa cải thiện nguyên bản thủy chất do đó hấp dẫn rất nhiều phụ cận loại cá lại đây an cư nhưng cô đơn đem đáy biển mảnh này thiên nhiên bãi chăn nuôi cho không chú ý muốn nói vân xa đảo bên này đáy biển điều kiện có thể một chút không kém nham tiểu các loại hải tạo không thiếu gì cả sẽ ở thêm vào c h ắ t việt thủy c h ấ t hoàn toàn phù hợp nuôi thả điều kiện tính an toàn phương diện càng không thành vấn đề liền những kia hành động cấp tốc ngư tới nơi đây cũng không muốn rời đi húng chi những ngày chậm gì g ì b ỏ sát từ cây non kỳ bắt đầu sinh trưởng cái gọi là thổ cư dân đây hơn nữa nhân sinh hoạt không gian không giống đáy biển địa thế phức tạp cùng thượng tầng bơi lội những kia loại cá cũng không dễ phát sinh xung đột duy nhất bất tiện chính là vớt phiền thức đến thời điểm e sợ q u a n dựa vào chính mình một người không được đến thu được mấy thân lặn dưới nước đồng phục làm việc để lai thuận nhi bọn họ đều tiếp thu lặn dưới nước huấn luyện đi nếu hứng chịu chính xác dẫn dắt m ặ t sau dòng suy nghĩ cũng rất dễ dàng làm theo mua hải sản miêu rất nhiều đưa lên phòng t r ứ n g đáy biển bãi chăn nuôi mọc ra bán hoang dại thủy sản phẩm chất tuy không thể cùng bãi bùn nuôi trồng trong ao so với nhưng ít ra so với trên thị trường đồng loại sản phẩm mạnh hơn lại như những kia hải ngư như thế hơn nữa số lượng khả quan làm như chất lượng thường món ăn phẩm nguyên liệu hoàn toàn có thể đảm nhiệm được nói làm, liền làm giang g i ậ t thần lập tức thông báo hậu cần bộ trầm chủ quản để hắn đi chọn mua miêu giống muốn được chủng loại tận lực phong phú một ít so biển hải đảm cá muối hải sâm các loại còn có t ô n hùn cùng giải loại phàm là chỉ cần ở đáy biển bò cũng có thể nếu như thành công v â n s a đảo các loại sản vật đều sẽ trở nên rất lớn phong phú đem đến mình hải sản từ lâu nguyên liệu cung cấp rất khả năng phần lớn đều có thể làm được tự cấp tự tốt hơn nữa cao trung đẳng cấp dễ dàng phân chia hình thành một bộ rõ ràng có thứ tự sản phẩm tuyến đối với kinh doanh không thể nghi ngờ là rất có lợi ư năm nay tám tháng phân trải qua rất nhanh trong lúc vô tình cũng đã là cuối tháng đồng thời nóng bức mùa hạ tựa hồ cũng dần dần nhanh đi đến cuối con đường t ô hiểu giai lên đảo nghỉ phép tháng ngày đã không ngắn nàng hướng về giang giật thần đưa ra chính mình cũng nên về lam hải tinh bằng không lo lắng thời gian dài trong cửa hàng dễ dàng sai lầm ngay sau còn dài giang giật thần cũng không có làm giữ lại liền liền sắp xếp nàng theo giao hàng ca n o trở về lân giang đi theo còn đem hai người cùng ở trên bờ c ắ t lục tìm các loại vỏ sò đóng gói mang đi trước khi đi t ô hiểu giai biểu thị đây là nàng từ lúc sinh ra tới nay trải qua vui sướng nhất một cái ngày nghỉ cũng lưu luyến địa phân biệt cùng trên đảo mọi người tuyết đậu uy uy cá heo nhạc cầu vân vân cá biệt đương nhiên cũng không có quên chim khách toàn ra chỉ bất quá người sau tựa hồ cũng không cảm kích g i a n giật g thần thì lại an đ u ổ i nàng hải đảo là chính mình rảnh rỗi bất cứ lúc nào cũng có thể lại đây n g ọ n nhi đơn giản cực kỳ đưa đi hiểu giai m ộ i tử đảo dân môn u cấp tốc khôi phục thường ngày sinh hoạt đặc biệt là ở nhà chính trên bàn ăn ba cái giã tiểu t ử lúc ăn cơm lại bắt đầu đánh tới ở trần mở đủ mã lực miệng lớn bắt chuyện ngoan ngoan biết điều dùng cơm phương thức hiển nhiên cũng không thích hợp bọn họ dùng thạch t o nhi thì tử mà nói cái kia thực sự là quá câu thúc tháng ngày dài ra không phải làm ra xa dạ dày không thể giang giật thần ngược lại cũng tùy theo bọn họ ngược lại nên quy củ thời điểm đường đi dây xích liền thành lúc này bách vườn trái cây các loại thành thuộc hoa quả đã bị từng nhóm hái thu hoạch đến thất thất bát b á c hoặc lưu làm tự dụng hoặc vận đến trong thành trên căn bản phân công xong xuôi mầm họa tiêu trừ chúc lâu trong phòng kho chim khách một nhà hình kỳ tự nhiên cũng đến cùng nhi lập tức liền bị toàn thể phong thích khôi phục tự do thân phận lúc này ngồi tù tháng ngày đối với loài chim mà nói cũng không tính ngắn trong lúc liền chim non bọn ngãi cánh chim cũng dần dần đầy đạn nên do cha mẹ kiêm nhiệm huấn luyện viên bắt t đầu tiến hành huấn luyện phi hành còn dáng h h mạ ta bạch đốt như thế chút đổ tốt thật tờ mở không lương tâm cẩn thận lại đem các ngươi toàn g i a nắm lên đều rút mau làm thành ma cây năng trấn thức ăn hỷ tử căm giận điệu reo lên đồng thời sung hỉ thước múa múa quả đấm lấy đó uy hiếp mấy ngày nay mỗi ngày rất đ ị a hầu hạ đối phương lại hào không cảm kích thật không hổ là một đôi nhi bạch nhã lang kẻ vô ơn bản nghĩa không khinh thường chim nhỏ không thể nghi ngờ được rồi ngươi còn muốn để nó đối với ngươi nói tiếng cám ơn sao thế lai thuận nhi ở hỉ t ử bả vai vỗ một cái ra hiệu hắn đừng ở chỗ này nhi sử làm lỡ làm việc nhi hắn mình lúc này đúng là có thể lý giải chim khách hai người tâm tình loại này hoang dại loài chim rất tôn trọng tự do bị n g ư ờ i mạnh mẽ giam giữ đứng dậy đúng là một hồi thống khổ không thể tả được dàn vặt trải qua dù cho tồn ở bên trong sành ăn cũng là như thế hỷ tử không lưng từ trên mặt đất nhặt lên một cái cục đất nhi phất tay hướng về khiêu khích chim nhỏ ném qua chim khách thì thầm c h á t ê ơ bay lên không bay lên đập trắng đen sen kẽ rộng lớn cánh chạy trốn rồi đi đi ngươi đều bao lớn người còn cùng chỉ chim nhỏ đầu khí cũng không chê tao đến hoảng lai thuận nhi cười nhạo đạo sau đó kéo lại hỷ tử cánh tay rời đi bất quá hỷ tử đám người đúng là cũng không e ngại chúng nó quấy d à y dựa vào thạch thợ một tay nghề cùng kinh nghiệm năm sau chỉ cần hai người này không biết ghi nhớ còn dám thâu trái cây ăn như thường chắc chắn lần thứ hai để chúng nó hai tiếng cung tiếp thu đóng kiến thức giáo dục đương nhiên thích hợp phòng bị ý thức cũng có bởi vì tục chuyển nói có chim khách trả thù tâm rất nặng còn có thể chuyên môn bay đến đỉnh đầu của người phía trên đi xuống đầu đạn lép thường thường khiến cho người bị hại vô cùng chật vật giang giật thần cũng không hề quan tâm những này về vặt n g à y n à y sau giờ ngọ hãn điện tử trong hộp thư thu được tình tình ký đến một phần mới nhất tại vụ báo cáo trong báo cáo biểu hiện hãn cắp nơi sản nghiệp trước mặt vận doanh trạng thái đều vì là hài lòng trong đó đỉnh hương viên tổng thể điếm cập một phần điếm bao đi các hạng chi nguyện lãi dòng nhuận tính toán vì là một trăm sáu mươi văn nguyên khẩu phúc đa từ khi mỗi ngày sản xuất lượng tăng cường đến năm tấm sau đó nguyện lãi dòng nhuận cũng thuận theo tăng gấp đôi đạt đến một trăm hai mươi văn nguyên còn có lam hải tinh hải dương hàng mỹ nghệ điếm từ lâu thực hiện tự chịu trách nhiệm lời lỗ không lại cần ăn uống bộ ngành chống đỡ bởi điện tử thương vụ khối này nhi nghiệp vụ trải ra tiến bộ hết sức rõ ràng tuy rằng thượng vô pháp cùng hai đại chủ lực sản nghiệp so với nhưng nguyện lãi dòng nhuận cũng có mười hơn năm vạn công trạng không tầm thường về phần hắn hiện nay có thể vận dụng vốn lưu động tổng số ngoài ý mới khoảng cách lần trước thống kê còn chưa đủ ba tháng liền kịch tăng bảy triệu tổng ngạch đạt đến làm người khó có thể tin mười một triệu của cải tăng trưởng nhanh như vậy một vị tân ngàn vạn phú ông liền như thế khinh phiêu phiêu sinh ra khiến cho giang giật thần có một loại không quá chân thực cảm giác đương nhiên nói đi nói lại ở xã hội hiện nay của cải tổng sản lượng kinh người kéo dài lạm phát kinh tế bối cảnh dưới ngàn thanh vạn nguyên nhân dân tệ tài sản gác qua giàu có trong đám người cũng không tính là gì thậm chí ở kinh thành trung tâm phồn hoa khu vực mua một bộ căn phòng lớn đều rất miễn cưỡng bất quá mặc dù như thế v ẫ n đ ể cho giang giật thần trong lòng nổi lên từng trận vi lan hắn trước kia còn tưởng rằng trải qua như thế một số chuyện mình có thể làm được tâm như chỉ thủy đây xem ra hiện nay công lực nhưng còn t h ấ p a thực lực kinh tế tăng lên trên diện rộng cũng làm cho giang giật thần cùng với đoàn đội ở thương mại vận doanh trên rộng rãi rất nhiều không cần lại như quá khứ như vậy gặp phải dùng tiền thời điểm đều là muốn nhiều lần tiến hành các loại s o s á n h khá lạ lại có thêm c h ú bị đỉnh hương viên tùng thạch lộ hai phần điếm sự t ì n h đã với gần đây chứng thực nhà này doanh nghiệp diện tích vì là ba trăm năm mươi m hai tiểu khu hai tầng đệ thường trải qua ngô lại đường lưu mất tú mã đắc thao ba người cùng phòng đông hai vòng đàm phán cuối cùng lấy năm tiền thuê hai mươi ba vạn nguyên giá cả quyết định cũng ký tên thuê hợp đồng mặt khác bởi nguyên hỏa hoa điếm kinh doanh thời gian không lâu lúc trước bên trong ở ngoài trang trí cùng với các loại nhà bếp thiết bị v v phẩm chất còn khá là tân nếu như tháo dỡ hậu vận đi vừa không tiện lại rất dễ dàng tạo thành hư hào vì lẽ đó nguyên ông chủ hy vọng đỉnh hương viên phương diện có thể tiếp nhận giá cả có thể ưu đãi kinh thực địa khảo sát n ô đại nương đám người xác nhận hiện trường bên trong ở ngoài trang trí cùng với nhà bếp thiết bị các loại chờ bảo tồn hoàn hảo chỉ cần đơn giản thập c h ế một thoáng liền có thể đưa vào sử dụng hơn nữa hai tay thiết bị giá cả tiện nghi lượng lại đủ miễn đi thi công lắp đặt phiền phức thực sự là b ấ t lo dùng ít s ứ c liền song phương liền như vậy sự bàn bạc mấy lần kinh q u ó kẽ mặc cả cuối cùng lấy mười sáu vạn nguyên giá cả chỉnh thể thu mua bao quát doanh nghiệp trong đại s ả n h những kia làm bằng gỗ bàn ăn ghế tựa các loại chở nhà hoạt động c ụ cửa hàng sự tình vừa đã quyết định đón lấy chính là d ư ờ n g ra các hạng chuẩn bị công việc đương nhiên những này đông đông trên căn bản đều là do n ô đại nương mã đắc thao bọn họ cụ thể đi xử lý giang giật thần là không gặp qua với làm ơ tư hắn chỉ cần có thể giám sát bảo đảm hải đảo bên này nguyên liệu cung cấp liền là đủ Trưng Trân Tân người mua. Khẩu phúc đa diện, Tuy trì tâm tiên tầng bính sản lượng, Tạm thời vẫn không có kế tục tăng cao, nhưng sản phẩm giống nhưng lại phong phú một chút Trái Trong tục tú thủy rằng Người phương nhưng lượng Nhưng nhưng Vườn được sinh Phen Quần Đen diện hiện nay ngày bính sản vẫn không sản giống phong vân phần lớn vận đến hạng Khẩu phúc đa đặc chế quả ý vị đồng Kemli Khẩu kế phúc học Châu phúc phẩm phú Bách hào Mua duy mua có cao Cây lục đa đa đảo đó xa mỗi lại Bởi bị đặc chế kem ly đã ở năm dặm kiểu khẩu phúc đa tiểu điếm từng làm bán thử tuy rằng thụ giới không ít nhưng nhưng hứng chịu thị trường phổ biến hoan nghênh bán thử lượng chỉ có chỉ là hơn ngàn chỉ lập tức liền đi vào đoạn hoa kỳ loại trạng hướng này tự nhiên không cách nào để cho những người tiêu thụ thỏa mãn bất quá kem ly khách hàng còn tạo thành cùng thiên tầng bính có chỗ bất đồng người trưởng thành tuy rằng cũng rất yêu thích bất quá ở tại bọn hắn bên trong phần lớn người xem ra loại này băng đầu ngọ sức hấp dẫn kém xa thiên t ầ n bính có hay không đều cái nào cũng được đương nhiên mua mang cho nhà tiểu hài nhi đó là một chuyện khắc nhi trên thực tế trước đó không có dự liệu được chính là khẩu phúc đa kem ly đáng tin cấp tiêu phí quần thể ngoại trừ cô nương trẻ tuổi ở ngoài cái khác trên căn bản đều là những tia nhà ở phụ cận bên trong học sinh tiểu học môn kỳ thực này cũng k h ó trách phàm là người chưa thành niên đại thể vốn là tốt cái này nhi đặc biệt là có chút gia cảnh dư giả h ả i tử càng lạ ỉ vào trong túi tiền tiền xài v ậ t hình thường xuyên đến t h ă m hạ ạ ơn đặt ba mươi mốt loại khẩu vị các loại chờ hàng hiệu kem ly chuyên doanh điếm thỏa mãn miệng đồng thời còn trở thành ở bạn học trước mặt khoe khoang tư bản một trong cảm giác ưu việt trần đầy năm dặm t i ề u trên đường cái khẩu phúc đa tiểu điếm vốn là chưa nhân những ngày cao tiêu phí người bạn nhỏ pháp nhãn mặc dù đi ngang qua cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú nhưng ở trường học loại này mới mẹ tin tức truyền lưu rộng khắp nơi có cái gì tốt ăn thú vị càng là lưu t r u y ề n đến mức nhanh chóng ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ những ngày tiểu cường hào kiêm tiểu mỹ thực ra môn cũng đi tới khẩu phúc đa nhìn một cái người này đổ vật là không phải như đồn đại bên trong nói tới như vậy châu bò sau khi nếm thử khẩu phúc đa kem ly chắc tuyệt vị cùng tư vị nhi lấy không thể kháng cự sức mạnh cấp tốc chinh phục bọn họ so sánh cùng nhau hạ ấn đặt ba mươi mốt loại khẩu vị các loại chờ mặt hàng ngoại trừ nhãn hiệu vang dội ở ngoài an đứng dậy trên thực tế rất là liền một nhóm đ a n g tin tinh bột kia cùng với nghĩa vụ tuyên truyền biên bởi vậy sinh ra những tiểu tử này sức ảnh hưởng tự nhiên vượt xa gia đình bình thường h ả i tử ở tại bọn hắn dưới sự hướng dẫn khẩu phúc đa kem ly rất nhanh ở ngay gần một vùng bên trong tiểu học giáo phạm vi thanh danh đại táo thành là cao cấp hóa thời thượng trào lư u mới bất quá phiền nao rất nhanh đến kem ly không ra thị trường bao lâu liền văn hóa bọn học sinh đối với mỹ thực kiên trì thông thường tốt hơn Rất nhưng i ề i mỗi khách i với s a i hàng là thượng đế nguyên tắc đúng mọi nơi mọi lúc tiểu cố khách càng là không đắc tội được đồ cần dùng phải cẩn thận đối xử cương tử không thể làm gì khác hơn là loại tính tình từng lần từng lần một hướng về bọn học sinh làm ra giải thích n g là y gần đây cuối cùng từ a phân nơi đó chiếm được tin tức tốt khẩu phúc đa nông nghiệp nơi sản sinh vườn trái cây bên trong rất nhiều hoa quả thành thục bị đưa đến tú thủy hạn dùng cho trứng đồng kem ly chế tác cương tử vui vẻ và phần chuẩn bị lượng lớn nhập hàng cẩn thận m à mò trên một bút đương nhiên c ò n dự định cho a phân mua kiện ra dáng lễ vật lấy tỏ tâm ý bất quá này vui vẻ sức lực còn cũng không lâu lắm l i ề n bị thúc thúc phủ đầu r ộ i một biểu nước lạnh hồ lao bản bây giờ thân phận đã cùng năm xưa không giống tin thủ quy củ cùng hứa hẹn là chuyện đương nhiên cử chỉ hắn rất nhanh sẽ ở bán ra thương liên hợp hội, hội nghị thường vụ trên chính thức hướng về toàn thể hội viên công bố khẩu phúc đa sản phẩm mới kem ly sự tình vì là kỳ công bằng cùng với cảm tạ đại gia lâu dài tới nay đối với liên hợp hội chống đỡ cùng công hiến lần này phối ngạch phương án không phân nhập hội sớm muộn toàn bộ đều phân nếu như sinh sản số lượng không đủ dù cho mỗi g i a mỗi lần chỉ có thể phân đến mấy chục trăm thanh chi cũng dựa theo này công việc cái phương án này chiếm được đại đa số hội viên tán thành liền thuận lý thông qua hiện nay ở khẩu phúc đa liên hợp hội bên trong bởi vì các loại phức tạp lịch sử nguyên nhân hội viên trong lúc đó thiên tầng bính phối ngạch tranh lệch rất lớn cũng tạo thành một số trong lòng của người ta không t h ă n bằng bình thường đối với này rất có vi tử nhưng này đã là trở thành sự thật t u y tiện thay đổi hiện hữu lợi ích cách cục h i ệ n nhiên cũng không phải là cử chỉ sáng suốt hồ lão bản biết rõ điểm này liền liền ở ở phương diện khác làm ra một ít bồi thường t ỷ như giao nhau phí liền lấy các gia thiên tầng bính phối ngạch bao nhiêu đến tiến hành phân chia cái khác đồ cần dùng phải bỏ tiền công cộng sự vật cũng là như thế cho tới sản phẩm mới kem ly đối lập thiên tầng bính tới nói chỉ là tiểu thủ lĩnh làm ra một ít tư thái cũng có lợi cho liên hợp hội đoàn kết mặt khác chuyện này hồ lão bản đã sớm cùng cường tử chào hỏi người sau cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện nhưng là hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là thuận theo 50. tôi hiểu g i a i n g h ỉ phép trở về trở về lam hải tinh lại khôi phục ngày xưa công tác sinh hoạt nàng đem ở vân s a đảo trên nhiếp ảnh tác phẩm thu dọn thỏa đáng từ đó chọn lựa ra bộ phận tinh phẩm đưa đến bên ngoài quảng cáo hình ảnh xã sử dụng chuyên nghiệp laser màu sắc rực rỡ máy in in ra sau đó kể sát ở lam hải tinh một tầng phòng buôn bán mặt tường trên làm như trang s ứ c tân hình ảnh hiệu quả rất tốt đặc biệt là vào cửa đối diện diện dựa vào tường chân điếm chi bảo đại xa cừ nó phía sau trang thượng một tấm cuộn sóng quần quận bức ảnh làm làm bối cảnh cái kê vóng ánh thủy chất trắn đ o á bọn nước tạo hình sống động hai xứng đ ô i hợp nhất thời vì là cái này hàng mỹ nghệ làm dạng dỡ không ít trong điếm tân trang sức đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều khách hàng nhãn cầu bọn họ đứng ở hình ảnh trước mặt bình phẩm từ đầu đến chân trà trà than thở quá đẹp đây là ở nam hải quỳnh châu bên kia đ à m sao khách hàng bên trong một vị cô gái trẻ hỏi ở trong ấn tượng của nàng toàn bộ trung quốc tốt nhất hải cảnh vậy sẽ phải chúc nam hải hải vực ta cảm thấy không giống quỳnh châu ta đi qua không ít địa phương không có chỗ nước biển có thể so sánh với cái này nàng bạn gái lắc, lắc đầu biểu thị phủ định nếu không chính là phủ kẹt đảo cùng b ạ ly đảo một người khác khách hàng suy đoán nói kể trên hai nơi đều là đông nam á tối tên hải đảo du lịch cảnh khu những địa phương kia cũng không sánh nổi ta xem đây tuyệt đối là ở mandi vơ đập một vị cao gầy cái phụ nữ trung niên ngữ khí khẳng định địa nói rằng nàng làm ra như vậy phán đoán là bởi vì năm kia đã từng theo cơ quan du lịch đi qua một chuyến mandi vơ đối với nơi đó mỹ cảnh lưu lại ấn tượng sâu sắc đến nay khó có thể quên ngay khi những khách cũng dồn dập suy đoán cũng đưa mắt tìm đến phía chủ quản khâu tâm di hy vọng đạt được đáp án thời khắc ai biết người sau nhưng chỉ là mỉm cười nói đây là tô quản lý ra ngoài nghỉ phép quay chụt nhưng liên quan với cụ thể địa điểm tôi quản lý cũng không muốn nói rõ cho nên nàng cũng không biết những khách cũ nghe vậy mặc dù có chút thất vọng phàm là sự đều là như vậy mang điểm nhi sắc thái thần bí t r á i lại càng thêm làm người cảm thấy hứng thú ngay khi tôi hiểu ra sau khi trở lại ngày thứ ba lão khách hàng giải đình đình cùng lưu biểu tỷ đến nhà b á i phỏng còn dẫn theo tân khách mời đây là một vị thân thể ung dung phụ nữ trung niên màu da trắng nón nhìn qua được bảo dưỡng rất tốt người này họ chu có người nói cùng lưu biểu tỷ là họ hàng xa qua thời gian trước gia đình tụ hội thời điểm thường đoạn lưu biểu tỷ cái viên này giá trị năm mươi n g h n nguyên bạch chân châu liên truy phi thường yêu thích lần này là mộ danh mà đến giải đình đình đoàn người chuyến này mục đích chủ yếu chính là muốn mua chân châu đen xuya di bên trong thực phẩm lần trước mạng lưới buổi đấu giá các nàng cũng từng tham gia nhưng khi thời lam hải tinh lấy ra chân châu đen món đồ đấu giá đều là chất lượng t h ư ờ n g mặt hàng cũng không thể thỏa mãn các nàng ánh mắt vì lẽ đó thẳng thắn tới cửa nếu tới đại chủ cố tôi hiểu rai cũng không dám thất lễ trực tiếp đem ép đáy hỏng chân châu đen tinh phẩm lấy ra biểu diễn cho các khách nhân xem xét tinh phẩm chân châu đen vừa ra trận quả nhiên không tầm thường muốn nói giải đình đình lưu biểu tỵ cùng chu nữ sĩ mấy vị này bình thường cũng đều là được xương kiến thức rộng rãi nhân vật nhưng lúc này tâm tình cũng không còn cách nào bình tĩnh gần như cùng lúc đó trận to hai mắt đôi mắt phóng ánh trưng bày với màu đỏ tế vải nhung trên đại hạt kính chân châu đen toàn thân tròn vo giật thải lưu quang đủ loại hồng ngất tranh kỳ đấu diễm đẹp không sao tạ xiết kinh chủ quán đồng ý sau khi giải đình đình ba người đều đội tay không sáo đem thu gom trong hộp chân châu từng cái cầm trong tay khoảng cách gần tỉ mị xem xét các nàng đều là đạo này trung hành g a hơn nữa lam hải tinh t í n dự hàng thật giả phân biệt phương diện cũng không thành vấn đề giây lát các nàng chỉ có thể do tâm địa phát sinh cảm thán mặc dù thân ở lân giang thành như vậy đại thành thị nhưng cao như thế phẩm tương chân châu đen cũng là phi thường hiếm thấy mới làm người không đành lòng tích h tay xem qua đồ vật đón lấy liền thuận lý thành trương địa tiến vào tính thực chất thương mại đàm phán tiến trình mấy vị này lần này hẹn ước tới cửa có thể không dự định tay không mà về vị tia phúc hậu chu nữ sĩ lúc này mới hiện lộ ra rõ ràng cao hơn lưu biểu tỷ cùng giải đình đình thực lực kinh tế nhiều lần xem lướt qua sau khi ánh mắt của nàng lập tức tập trung ở đâu chỉ thể tích lít nhất hồng đàn hương m ộ t thu gom hộp trên n à y con hồng đàn hương m ộ t thu gom trong hộp thu nhận trước mặt đám này chân trâu đen bên trong sáu viên thực phẩm trong đó bốn viên hạt kính vì là mười tám lạnh m mà to lớn nhất hai viên hạt kính thậm chí đạt đến làm người khó có thể tin hai mươi lạnh m tinh t viên mặt ngoài tỉ vết hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng lộng l ấ y độ ung dung đạt đến ba a cấp quan giám chiếu người mỗi viên đều là một ngàn trọn một đông đông t ô hiểu giai đối với những bảo bối này cũng là đặc biệt chiếu cố tôi ự tay sử dụng chưa pha sử dụng dịch loãng đặc chế này hiểu n ngợi, nàng muốn h trực to viên rai ngay vậy vừa kích động lại có chút không muốn dù sao đây là toàn bộ lam hải tinh trong cửa hàng đều ít có đẳng cấp cao mặt hàng hơn nữa tùy tùng chính mình cũng có một quãng thời gian không khỏi dù sao cũng hơi cảm tình bất quá trước đây từng cùng thần tử ca thương nghị quá ngoại trừ trong đại sảnh cái này chấn điếm chi bảo đại xà cử ở ngoài c lưu lưu、wow, so、người người giải khắc đình đình c h ở một bên lực nhìn i chằm n chằm t h không chớp mắt địa nhìn chằm chằm thu gom trong hộp cái kia viên thực phẩm chân châu đen thấy chủ khách song phương đặt thành thỏa thuận trong lòng nhất thời không ngừng hâm mộ n g ư ơ i nhà đầu này còn cùng chu tỷ tỷ làm nũng là không phải muốn cho chu tỷ tỷ đưa n g ư ơ i một cái à lưu biểu tỷ t r e o g ẹ o nói h ừ chỉ cần chu tỷ tỷ dám cho ta liền dám mướn giải đình đình cũng không phải khách khí tốt không thành vấn đề đình đình nếu như theo ta cái kia tôn biểu đệ đính hồn tỷ tỷ ta lập tức đem mặt khác cái kia viên mua lại đưa cho người làm x í n h lễ chu nữ sĩ cũng không hàng hồ dỗi ra d à i nhỏ ngón tay chỉ về hồng đản hương m ộ t thu gom trong hộp một viên khác thực phẩm ta mới không muốn đây một hạt trâu đã nghi đem ta cho thu mua giải đình đình mân mê cái miệm nhỏ d ẫ n hờn đem đầu nghiêng qua một bên hi hi hi hi chu nữ sĩ、si、cùng lưu biểu tỷ đều che miệng cười đứng dậy vui đùa lái qua giải đình đ ì n h cùng lưu biểu tỷ cũng đồng thời mua vài món chân c h â u đen trang sức hạt khổng lồ ước ở mười hai m lại mẹt đến mười bốn m lại mẹt trong lúc đó giá tổng cộng là hơn năm vạn nguyên tôi hiểu ra i tìm đến khâu tâm di làm cho nàng đi lầu hai công tác cho mình làm trợ thủ vì là kể trên hạt châu phân biệt phối hợp liên truy ngược trâm giới thác v â vân. n khâu tâm di đến lam hải tinh thời gian cũng không ngắn kinh t ô hiểu ra tay lấy tay huấn luyện hiện tại một ít đối lập tương đối đơn giản trang sức gia công xử lý công tác đã có thể đảm nhiệm được giải đình đình một nhóm thì lại tọa ở trong đại sành chờ đợi tân công nhân ngô đông lở đến một bộ thanh trà lại cụ vì là các khách nhân pha trà mấy người một bên thường trà một bên đàm tiếu xem xét trong điếm trưng bày phẩm cùng hải đồ mảnh cũng không cảm thấy phiền m u ộ n sau một tiếng rưỡi ba vị khách nhân đem đóng gói tốt đồ trang sức hộp để vào bao tay của mình bên trong ở tô h i ể u d a i khâu tâm di cùng tiễn dưới hải lòng địa rời đi hải đảo du khách lại tới nữa rồi lân giang trong thành các nơi sản nghiệp hiện nay vận doanh xem ra đều là làm từng bước thuận buồn xuôi gió đỉnh hương viên hai phần điếm công việc bếp núc cũng ở khua trung gõ ngõ tiến hành bên trong dự tính tháng sau liền có thể khai trương nhưng những chuyện này tạm thời không cần giang ông chủ lớn bận tâm hắn kế tục ở vân xa đảo trải qua hất tay trưởng quỹ sinh hoạt mặc dù là hải đảo các loại sinh sản làm lụng sự vụ cũng đều do lai thuận nhi phụ trách cụ thể chủ tính trung sắp xếp giang i ậ t thần chỉ là ở hứng thú tới thời điểm đi rút một chuyện phụ một tay mà thôi mỗi ngày bên trong luyện một chút kiếm lên mạng cùng tiếp đâu uy uy n h ạ c cầu cùng với đại mối khoan cùng nhau chơi đ ù a huấn luyện hưởng thụ một ngày ba bữa mỹ thực v a mặt tổng thể mà nói cuộc sống gia đình tạm ổ n trải qua là ưu thai du thai tiêu dao khoái hoạt thỉnh thoảng nhận được trong thành bên kia đánh tới mấy điện thoại hoặc email đối với một vài sự vụ làm ra quyết định tỷ như gần nhất tài vụ tổng giám đinh vũ tình đánh báo cáo thỉnh cầu cho phòng tài vụ môn phối một chiếc công tác dùng xe lý do là thuận tiện ở mấy chỗ sản nghiệp trong lúc đó qua lại làm việc cùng với đi ngân hàng thủ tiền mặt an toàn bảo đảm tiểu nha đầu này từ khi cầm xe vợ tổng thể không có xe lái khẳng định là tay ngưng ấy giang giật thần nhìn báo cáo không do mỉm cười bất quá khi trước chính mình này sạp hàng càng phô càng lớn tài chính trên cũng rất dư dả cải thiện một tháng o chủ yếu nhân viên quản lý công tác điều kiện ngược lại cũng không tính quá đáng l i ê n hắn ở báo c á o phía dưới đánh ra phê chỉ thị đồng ý mua xe xin hạn ngạch vì là hai mươi vạn nguyên trong vòng bất quá xe này tuy rằng bình thường do t ỉ n h t ỉ n h phụ trách nhưng cũng không phải là chỉ định chuyên hưởng cái khác bên trong cao tầng nhân viên quản lý có ra ngoài làm việc lúc cần cũng có thể sử dụng nước biển tịnh hóa công trình còn đang kéo dài vẫn xa đảo quanh thân nước biển x ả ra hiện ra biến hóa đặc biệt là phía tây tiểu bến tàu cùng phía đông ngân xa than một vùng nước trong suốt thời đáy tính chất như cao bằng phẩm thủy tinh giống như sạch sẽ các loại loại cá cùng với hải tạo các loại chở sinh vật phóng tầm mắt nhìn tới liếc mắt một cái là rõ một một bất quá vân xa đảo khoảng cách gần nhất lục địa chỉ có bảy hải lý cũng không tính qua xa ở hàng hải kỹ thuật độ cao phát đạt ngày hôm nay tự nhiên cũng không cách nào làm được hoàn toàn t á c h biệt với thế gian theo nước ta kinh tế phát triển giàu có đoàn người từng năm tăng trưởng hiện nay ở vùng duyên hải cano du thuyền đã trở thành đứng đầu cao tiêu phí trào lưu mới gia nhập giả càng ngày càng nhiều thuyền đẳng cấp cùng hành trình cũng là cấp tốc tăng lên ở vào lân giang thị long loan thôn kim sương câu lạc bộ là lấy kinh doanh bến tàu cano du thuyền giao dịch duy tu phục vụ các loại chờ làm chủ nghiệp hàng hiệu xích xí nghiệp bây giờ liên lụy này cố tiêu phí dậy sóng hội viên đông đảo chuyện làm ăn hỏa hồng mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ phòng khách bến tàu một mảnh bận rộn các loại hình thái màu sắc khác nhau to nhỏ khác nhau thuyền ra ra vào, vào phi thường náo nhiệt trong đó bộ phận thuyền ở ngoài khơi tùy ý du lịch liên tới đến vân xa đảo phụ cận sáu tháng vân trên đảo đã từng tới tám vị tuổi trẻ du khách kinh giang giật thần cho phép lên đảo đi ngân xa than ngoạn nhi nửa ngày cái này cũng là tự nhận thầu hợp đồng chính thức ký kết tới nay cho tới nay mới thôi vân xa đảo trên duy nhất một nhóm du khách những người trẻ tuổi này cùng giang giật thần như thế đều là kim sương câu lạc bộ hội viên bắt nguồn từ tầng này quan hệ người sau lúc đó cảm thấy có chút mất mặt mặt mũi cho nên mới đáp ứng rồi yêu cầu của bọn họ người trẻ tuổi bên trong cầm đầu tên là phương minh kiệt có người nói cha là một cái cái gì mậu dịch lao bản của công ty nhưng cùng với những cái khác con nhà giàu không giống tiểu phương người này cũng không tốt tận tình tự sắc mà đối với các loại thủy trên vận động tỉnh có chú ý đặc biệt là lái xe cano một tờ tàu ở ngoài khơi rong ruổi càng là hắn yêu nhất vì thế không tiếp tập trung vào số tiền lớn mua một chiếc nhập khẩu hàng hiệu cano so với giang giật thần cái kia chiếc quốc sản lam tiễn sáu ba linh giới vị hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên cùng hắn cùng nơi mấy người khác đều là trí thú hợp nhau bằng hữu vì lẽ đó thường xuyên kết bạn cùng đi ra đến du ngọc nhi hai ngày trước phương minh kiệt đám người lại tới bất quá đồng bạn nhân số tăng cường đến mười người bọn họ đầu tiên là lái xe hai chiếc tiểu ca n o quay c h ú n g quanh hải đảo xoay quanh đi tới ngân s a than ở ngoài thời điểm hai chiếc ca n o không hẹn mà cùng địa ngừng lại mọi người dồn dập chui ra khoang thuyền đứng ở trên bong thuyền tay vịn lan can hướng về bên này phóng tầm mắt tới hơn nữa mỗi người vô cùng phấn khởi hô to gọi nhỏ rất hiển nhiên vùng này nước b i ể n chất lượng biến hóa gây nên bọn họ quan tâm tiến tới kích động đến không thể tự k i ể m chế kỳ thực cũng khó trách nhiều năm trước tới nay bởi giám thị bất lực địa phương bảo vệ chủ nghĩa các loại chờ rất nhiều nhân tố lượng lớn công nghiệp nước thải cùng với sinh hoạt ấu thủy bị không chỉ huy địa bài vào trong biển tạo thành t h ủ y chất nghiêm trọng ô nhiễm cứ việc từ đó hưng ơ phương diện trên ba lệnh n ă m thân cũng liên tiếp ra nặng tay c h ừ n g trị nhưng đến nay hiệu quả rất ít mượn lân giang khu vực tới nói ngoại trừ mấy cái có tiếng ven biển bãi tám làm làm trọng yếu du lịch tài nguyên chiếm được chính thức phương diện trọng điểm bảo vệ ở ngoài những địa phương khác thống trị cũng thật là phạm thiện có thể t r ầ n thêm vào sông lớn lưu động là vượt tỉnh vượt khu vực làm như hạ du lân giang mà nói người đứng đầu mặc dù có tâm quản cũng là vô lực bất ắ t nhất chi bằng mấy cái sông lớn cửa biển chỗ ấy càng là thượng du hết thẻ r ắ t rưỡi độc tố tụ tập nơi thủy xác quanh năm quần quận ô vàng dị vị phân tán bên bờ người đi đường mỗi đến chỗ này hoàn toàn người che đi nhanh như phương minh kiệt như vậy thâm niên thủy trên vận động hàm lấn giả phàm là đi ra du ngoạn đều là giá tàu ra biển không ở lân giang phụ cận hoạt động đối với bọn hắn mà nói chưa từng ở nước ta hải vực thấy quá như vậy sạch sẽ nước biển hoa sở thật nhiều ngư nhìn ra thật rõ ràng nhớ tới chúng ta lần trước lại đây còn không xinh đẹp như vậy à đây là làm sao làm lần trước lại đây cách hiện nay thời gian không lâu vì lẽ đó tất cả mọi người nhớ tới rất rõ ràng hồi đó tuy rằng cũng xem tới đây thủy rất sạch sẽ nhưng tuyệt đối không đạt tới trước mặt trình độ quả thực chính là m a n d a vơ a đồng bạn bên trong có người kinh ngạc phát sinh cảm thán hắn đã từng đi qua được sưng ơ thiên đường của nhân gian m a n d a vơ du lịch đối với nơi đó ngậm ảo giống như hải độ nét t h â m say x ư a bây giờ nhìn thấy trước mắt thoáng như làm người thân ở với tha hương nơi đất khách quê người sẽ không là vùng này muốn làm cái gì loại cỡ lớn quốc tế thủy trên tái sự trong tỉnh dưới đại công phu thống trị chứ còn có người suy đo nói thôi đi muốn thật có chuyện lớn như vậy như chúng ta sao xưa nay chưa từng nghe nói lại nói nữa hiện tại có cái gì công nghệ cao có thể ở thời gian ngắn như vậy đem nước b i ể n thống trị thành như vậy không thể mặt khác một vị đồng bạn sau khi nghe xong lắc đầu liên tục phương minh kiệt dùng tùi trò c h ố n g đỡ ở trên lan can trong lòng khiếp sợ một chút cũng không thua gì những người khác hắn đến nay tuy rằng chưa đi qua m a n d i v e r nhưng quốc nội lấy bảo vệ môi trường tốt nhất xương quỳnh châu san ni á các loại chờ địa cùng với đông nam á có tiếng ngắm cảnh thắng địa phủ kẹt đảo loại hình đều từng từng cái đến thăm hồi tương lại cùng nơi này so với hoàn toàn không thể giống nhau nhưng hắn cũng không đồng ý những đồng bạn suy đoán nước biển thống trị vậy cũng là thế giới cấp nan đề như trước mắt cảnh đẹp như vậy căn bản không phải sức người gây nên hiện nay chỉ có thể hiểu được vì là nơi này xảy ra một loại nào đó không muốn người biết tự nhiên biến hóa mọi người quan sát một lúc cảm thấy liền như thế chở ở trên mặt biển có chút không lỗi lớn ẩ n m ị cảnh hiếm thấy cần phải lên bờ du ngoạn nhi một phen vì là dai liền hai chiếc ca n o một lần nữa khởi động xử hướng về phía tây tiểu bến tàu đến sau phương minh kiệt làm làm đại biểu Hướng về chính đăng bến tàu trên về tàu liên à m v ệ c Cầu. chỉ câu nhi、Lai、Thuận Nhi đưa ra đăng Thịnh Thuận Nhi chỉ nhớ rất tốt, nhớ tới những người này đều là Kim Sương Lai Lai tới Kim hội i là lạc đưa ra rất tốt, đều đảo bộ v hắn ồ i tới biểu hiện không tệ. Hơn nữa nhân hiểu ai mội rời đi, kia cái Liên trước một Xét thấy trước tệ. tử than hoạt ra chuyến. cùng cũng có đã đã động. không Hơn nhân không h ngay lần nữa ngân bên gì sa ở liền làm chủ đồng ý các du khách yêu cầu bất quá như thường ước pháp tăng t r ư ờ n g tỷ như nghe theo chính mình sắp xếp không được ném loạn rắc rưởi không được bắt cá câu cá không được ở trên đảo qua đêm v v phương minh kiệt đám người sảng khoái đồng ý còn chủ động lấy ra mười mấy tấm đại hồng phiếu làm như lên đảo ngắm cảnh phí lai thuận nhi cũng không khách k h í chiếu đan toàn thu bất luận bao nhiêu n à y tốt xấu cũng coi như một việc tiền thu đám này khách mời thoại nguyện đi tới ngân s a than hiếm thấy mỹ cảnh làm bọn họ miễn không được một phen g à o thét từng cái từng cái bỏ đi dậy như bướng bỉnh tiểu hài nhi như thế ở trên bờ cắt chạy loạn hưng phấn không thôi lần này tham lại chốn xưa bọn họ ở ngân s a than một vùng đợi dòng d ã một cái ban ngày bơi phù tiềm bãi cắt bóng chuyền v v làm không biết mệt tinh khiết chất lượng tốt nước biển thị g i á c trên không trở ngại chút nào trượt ở giữa quanh thân sảng khoái vui sướng phản phất đã cùng thủy dung hợp với nhau dường như mộng ảo đây đối với mỗi người tới nói đều là một loại chưa bao giờ có tươi đẹp cực kỳ trải nghiệm hồi tưởng trước đây tại những khác hải vực bơi trải qua hai đối lập so với cái kia gây go thủy chất quả thực làm người buồn nôn mặt khác đáng nhắc tới chính là buổi trưa phương minh kiệt sai khiến một vị nữ đồng bạn tìm tới lai thuận nhi yêu cầu mua mấy cái bản địa sản hải ngư cùng với cho thuê lô giá các loại chờ công cụ ngay tại chỗ thiêu đốt thưởng thức một phen lai thuận nhi bản không đáng đáp ứng nhưng lại bất quá đối phương nhóng neo đòi hỏi h ư ớ n g hồ còn là một vị áo tắm hai mãnh bikini vịnh trang mỹ nữ thực sự khó có thể từ chối cuối cùng chỉ được miễn cưỡng đồng ý nhưng tùy theo đưa ra nghiêm khắc vệ sinh yêu cầu sau đó hắn lấy hai cái thiên khẩu cùng hai cái xương ngư đều có một cân bảy tám lạng dáng vẻ vì là phòng ngừa ô nhiễm bãi biển cùng lao đ ầ u cùng nơi đem ngư ở nhà bếp tiến hành rồi quất lân một bụng ướp m ố i xử lý sau đó kể cả vĩ nướng than khối cùng nơi giao cho phương minh kiệt cả đám vân xa đảo quanh thân chất lượng tốt nước biển tầm bù thêm vào đảo sản đ ổ gia vị ướp muối như vậy phối hợp cả nướng phẩm chất tự không đ ổ cần dùng nhiều lời các du khách tiếp nhận xử lý qua sinh ngư cập khảo giá nói tiếng cảm ơn liền ba chân bốn càng bắt đầu bắt chuyện không lâu lắm lửa than bay lên tùy theo tư tư tiếng vang nước mũi thanh tiên mùi thơm phân tán mà ra nồng nặc phảng phất không thể nhận ra thực chất phương minh kiệt đám người đại thể r a cảnh giàu có từ nhỏ đã không thể thiếu ăn uống đến thăm các nơi món ăn nổi tiếng quán cái kia càng là chuyện thường như cơm nữa vốn là ở bên ngoài thiêu đốt đồ một cái là vật liệu mới mẻ thứ hai mạ này đất hoang phong vị nhi mười phần đối với nguyên liệu nấu ăn bản thân phẩm chất cập mùi vị cũng không hề quá cao yêu cầu không ngờ tới này vân s a đảo nguyên liệu nấu ăn tinh chất hoàn toàn ra khỏi d ự liệu trong ký ức dường như từ vượt qua mình đời này ăn qua hết thể cao cấp món ăn phẩm lẫn nhau trong lúc đó một giao lưu mới phát hiện lại người người đều là loại ý nghĩ này bất quá mỹ thực trước mặt vẫn còn không kịp tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chờ ngư khối vừa nương chín mọi người một phen tranh cướp bốn cái không nhỏ ngư ở ngăn ngắn gần mười phút bên trong bị phân thực hết sạch trong đó còn có người không cẩn thận biết hầu bị đâm, đâm lại là hỗ trợ rút đâm lại là bị chế nhạo n á o làm một đoàn bất luận thế nào nơi này thiên đường bình thường hoàn cảnh mỹ thực mỹ cảnh khiến cho bọn họ lòng sinh say sưa thật lâu lưu luyến không muốn rời đi chạm vạng các du khách trước khi đi phương minh t u y ệ t làm làm đại biểu lần thứ hai hướng về lai thuận nhi ngỏ ý cảm ơn đồng thời lại bù nộp năm trăm nguyên ngư tiền mặt khác hắn hướng về lai thuận nhi cố vấn lần sau có thể hay không nhiều hơn nữa mang mấy cái bằng hữu lại đây ngọc nhi yên tâm đều là quy của người lai thuận nhi mặt lộ vẻ khó xử vẫn lắc đầu một cái nói vân xa đảo cũng không phải là điểm du lịch chỉ là cái nông trường tiểu đạo Đảo các h du khách sau khi rời đi lai thuận nhi trở lại chúc lâu ăn cơm tối trên bàn ăn hắn hướng về giang giật thần báo cáo các du khách hoạt động tình huống vì thế ngồi cùng bàn mấy vị đều phát biểu ý kiến của mình ta thu rất tốt ngược lại ngân xa than bên kia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi tránh điểm nhi bổng lộc nhiều giàu nhân ái a các ngươi biết không trong tin tức nói năm nay toàn quốc du lịch cảnh khu vé vào cửa lại tập thể t r ừ n g giới bách tám mươi đều là ăn sáng cũng không có kẻ ta hiện tại người trong túi có lưỡng tiền nhi thiếu đến hoảng không có chuyện gì liền yêu thích ra ngoài du lịch vừa đến ngày nghỉ lễ mỗi cái cảnh điểm nhi người ta tấp nập chen đến cùng ngư đồ hộp giống như cái này cũng chưa tính cái gì những địa phương kia không quan ngư đồ hộp giống như c muốn so ra vẫn là chúng ta người này thoải mái à nếu ta nói à sau này này lên n ả o phí còn có ăn đồ vật cũng không thể quy định sáng tiện nghi đi kỳ tử đối với chuyện này biểu thị đại lực tán thành đã có du lịch tài nguyên không kiếm bạch không kiếm đây mới gọi là đầu góc kinh tế ta cũng sẽ không đi những địa phương k i ê u mù tham gia trò vui có tiền cùng trong nhà ăn uống điểm nhi cái gì không tốt thạch toả nhi không phản đối địa nói rằng đồng thời tàn nhẫn mà gặm hai cái trong tay hải lệ tử bạch g á n nhìn n g ư y i điểm ấy nhi theo đuổi chỉ có biết ăn thôi người không đi có chính là người đồng ý nhân ra có phiếu là tốt rồi cái này nhi liền yêu thích tẩy mít trên những cổ môn ai tệ bằng không còn cả người khó chịu đây kỳ tử cười nhạo nói bất quá giang giật thần cũng không để ý tới thủ hạ nói dỡn hắn hơi t ú c dưới lông mày rơi vào suy tư mấy cái kim sương câu lạc bộ đồng nghiệp lại đây vui đùa một chút bản thân cũng không thể coi là cái gì nhưng bây giờ vân xa đảo hải cảnh hoàn toàn biến dạng nói riêng về t h ủ y chất e sợ ở toàn bộ trung quốc hải vực cũng không tìm tới tương tự giống như vật lấy hy vì lạc quý chuyện như vậy e sợ sẽ rất nhanh chuyển đ ế n ra chí ít ở câu lạc bộ vòng tròn trong phạm vi phải biết ở trong đó đại thể vì là lân giang thị dân có thể có khả năng du thuyền cano đều là điều kiện kinh tế giàu có giai tầng Các loại q u a nhưng ệ g i ữ ư ờ i vân xa đảo thuộc về tư nhân nông trường quá nhiều chịu đến đến từ ngoại giới quáy dày chúng quy không phải chuyện tốt lành gì xem ra còn phải muốn cái thích đáng biện pháp bằng không tương lai không dễ khống chế thực sự không được nếu không làm cái vip hội biên chế mỗi lần chỉ có thể tiếp đón chút ít khách mời Phạm vi chương ũ n g c ỉ hạn chế ở kim s câu lạc b ộ hội i v ê n bên trăm bốn mươi bảy thiểu n ngư trường có chuyện xảy ra bầu trời này ngọ lai thuận nhi cùng hỷ tử chính đang tiểu bến tàu thượng thanh tẩy cano lúc này theo gió chuyển đến một trận ẩm ẩm mộ tờ thanh lai thuận nhi phiến diện đầu thuận thế nhìn tới chỉ thấy phía tây trên mặt biển chạy qua đến một chiếc màu trắng thuyền đánh cá nhìn tới đi dáng vóc hẳn là thuộc về bên trong loại nhỏ trọng tải hơn một trăm tấn dáng vẻ thuyền đánh cá ở khoảng cách tiểu bến tàu khoảng chừng hơn một trăm mét ở ngoài địa phương dừng lại trên bong thuyền xuất hiện mấy bóng người nhưng xem không rõ lắm giây lát trên thuyền tựa hồ có phản quan g t h i ể m mấy lần phỏng chừng khả năng là kính viễn vọng loại hình đồ vật lai thuận nhi ngừng tay bên trong việc hắn trực lên eo tay đáp mái che nắng hướng bên kia nhìn xung quanh sao thế thu cái gì cái nào hĩ tử thấy hắn không có động tĩnh liền hỏi người xem bên kia lai thuận nhi dỗi thẳng cánh tay chỉ về cái kia thuyền đánh cá cái gì a này không phải là một cái tiểu thuyền đánh cá mà có cái gì mới mẻ thì tử liếc nhìn nhìn không phản đối địa nói rằng lai thuận nhi lắc lắc đầu lông mày nhữ lên trong lòng điểm khả nghi đột ngột sinh ra bởi vân s a đ ả o phụ cận hải vực không ở thường quy đường hàng không trên hàng bình thường thuyền tàu chở khách sẽ không đi qua từ nơi này nhưng trong ngày thường cũng không phải là hoàn toàn thanh tịnh du thuyền ca nô loại hình lúc đó có đến thăm thỉnh thoảng cũng có thuyền đánh cá đi ngang qua nay vốn là, là chuyện rất bình thường tình nhưng lần này nhưng có chút không giống cái k i a chiếc thuyền đánh cá ở ngoài khơi ngừng lại nơi vị trí cách hải đảo rất gần hơn nữa tựa hồ còn đang sử dụng tính viễn vọng quan sát bên này tình huống như thế ở trước đây rất hiếm thấy giữa lúc hai người kế tục quan sát thời điểm thuyền đánh cá phát động mỗi tờ một lần nữa khởi hành đạt được nhân ra đều đi đến phụ một tay t h ỉ tử thúc giục đồng thời đem một con thùng nước đưa cho hắn lai thuận nhi lại viễn vọng vài lần thấy thuyền đã rời đi không thể làm gì khác hơn là kế tục làm việc tuy rằng trong lòng vẫn cảm giác đến có chút không thích hợp lắm nhi lân giang vùng duyên hải đến nay vẫn còn có tương đương số lượng làm trại các ngư dân nhưng lấy ra biển đánh ngư mà sống bởi thủy chất ô nhiễm lạ bộ hữu ngư kỳ giám thị chấp hành bất lực các loại chờ rất nhiều nguyên nhân gần biển ngư nghiệp tài nguyên ngày càng xa suốt vốn có mấy đại ngư trường đã chỉ còn trên danh nghĩa gần đây tiến hành vớt tác nghiệp thường thường là cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng cùng lúc đó hải sản trên thị trường vẫn duy trì nhiệt độ không giảm nhu cầu dồi dào các loại hải sản phẩm giá cao chót vót lợi nhuận phong phú lợi ích khu xử h ạ đông đảo thuyền đánh cá ra biển đều là càng chạy càng xa cũng may có địa phương chính phủ cung cấp nhiên dầu trợ g i ú p hạ thấp vận hành thành phẩm tháng ngày cũng coi như là khá lắm rồi vì thu được lợi ích lớn hơn nữa có bộ phận gan lớn ngư dân liệu lĩnh phiêu lưu đi tới như là đông nam á các tiểu quốc cao ly bán đảo thậm chí hoa quốc hải vực ư các loại chờ địa tìm cơ hội tiến hành cái gọi là phi pháp vớt bởi những chỗ này hải dương hoàn cảnh đại thể bảo vệ đến không sai ngư nghiệp tài nguyên phong phú tạm thời phẩm chất đối lập hơi cao kiếm về đến có thể bán trên giá tiền không tệ so với những kia nuôi trồng hải sản càng được thị trường hoang、nên. bởi vậy lệnh chủ thuyền môn tính tích cực tăng mạnh đổ số tới thời gian một lâu loại này hành vi khó tránh khỏi bị phát hiện bởi vậy gây ra đường sự quốc quán giận liên phái r i a kẻm hoàn mỹ hải dương đội tuần tra bắt giam giữ nước ta ngư dân t r ụ c thuyền yêu cầu phạt tiền tiền chuộc v v gặp phải rất nhiều sự cố gần đây mâu thuẫn xung đột thăng cấp thậm chí còn xuất hiện cây gậy quốc hải cảnh đánh mất lý trí dã man đánh đập bắn chết nước ta ngư dân ác liệt sự kiện tiến tới gợi ra ngoại giao tranh cãi cùng với trình độ nhất định dân gian phản cây gậy làn sóng cứ việc phiêu lưu rất lớn nhưng đâu bộ lợi nhuận sức mê hoặc hiển nhiên càng là làm người khó có thể chống cự bởi vậy loại sự kiện này ở năm gần đây tầng tầng lớp lớp lúc nào cũng thấy chư trên báo trở thành để chính thức đô đầu thống không ngớt nan giải vấn đề liên quan với kể trên tình huống giang giật t h ầ n ở trà dư tiểu hậu từng theo lai、like、thuận nhi bọn họ tán gấu lên quá bất quá bởi vì trước kia chuyện này cùng phe mình cũng không liên hệ vì lẽ đó mọi người cũng không có để trong lòng nhưng là kim từ năm đó tình huống bất đồng bởi đặc chế tỉnh hóa bang xuất hiện đông đảo hoang dại loại cá hội tụ đến vân xa đảo q u a n thân an cư lạc nghiệp sinh sôi sinh lợi một cách tự nhiên mà hình thành hai nơi thiên nhiên tiểu ngư trường trải qua một quãng thời gian tích lũy hiện nay phía tây tiểu bến tàu một vùng càng khả quan thiên nhiên tiểu ngư trường phạm vi đã mở rộng đến khoảng chừng hai ba km hai ngoài khơi to to nhỏ nhỏ các loại loại cá trường trong đó nhìn tới đi nhiều vô số kể mặc dù như thế nhưng giang giật thần vẫn cứ chỉ cho phép cầu thủ trên đảo hàng ngày cần thiết cũng không tính tiến hành quy mô lớn vớt đưa đi hải sản thị trường bán ra thu lợi có người nói là vì tương lai hải sản t i ể u lâu làm tài nguyên chuẩn bị kế tục xúc dưỡng cùng giữ gìn nhưng dù như thế nào v â n xa đảo dù sao khoảng cách lục địa chỉ có chỉ là bảy hải lý đến lân giang cảng cũng chỉ bất quá mười hải lý trái phải này hai nơi gần như vậy thiên nhiên tiểu ngư trường ở bây giờ thế đảo dưới chỉ cần bị bên ngoài phát hiện liền khó tránh khỏi trở thành làm người đỏ mắt bánh bao lai thuận nhi một bên làm việc trong đầu bất an suy nghĩ bất quá vừa nay cái kia chiếc thuyền đánh cá cũng không hề rõ ràng di động cố gắng chỉ là xuất hiện máy móc trục chặt dừng lại làm ngắn ngủi duy tu mà thôi ngược lại đã đi sau này chú ý quan sát là chắc chắn ai biết hắn lo lắng nhưng bất hạnh rất sắp biến thành hiện thực bởi hậu cần bộ bên kia mới vừa đưa tới mấy hỏng lần rang địa có người nói vẫn là tiểu s ư ở n g tân đẩy ra loại so với lao sản phẩm càng nhẹ nhàng k h o a n khoái đ ư a tối thời điểm mọi người không khỏi uống nhiều mấy chén ban đêm hôm ấy hừng đông nhất thời trái phải lai thuận nhi mơ mơ màng màng địa từ trong giấc ngộng tỉnh lại là bị liệu b i ệ tỉnh t hắn phủ thêm áo khoác ra ngoài đi qua nhà chính ở ngoài làng cầu thang đi tới lầu một phòng vệ sinh chờ xong việc như sau lần thứ hai đăng lên thang lầu trong lúc lơ đãng hắn cảm thấy khỏe mắt thật giống có đồ vật gì ở hoảng xoay người thuận thế vừa nhìn ai biết lại đột nhiên phát hiện ở chúc lâu hướng tây bắc ngoài khơi chỗ ấy dĩ nhiên sáng một bó tia sáng chính đang không nhanh không chậm địa qua lại di động khoái sự nhi này hơn nửa đêm trên biển tại sao có thể có đăng lai thuận nhi rủi rủi con mắt vững tin chính mình cũng không hề hoa mắt không sai cái kia đúng là đèn pha mà không phải thuyền b ẻ qua lại đi đăng to lớn hơn nữa trí phán đoán một thoáng phương vị hẳn là ngay khi khoảng cách tiểu bến tàu phía tây cách đó không xa mơ hồ còn có mổ tờ âm thanh lanh lạnh gió đêm t h i tới lai thuận nhi đầu góc vào lúc này cũng coi như tỉnh táo cái vị trí kia ở vào tiểu ngư trường phạm vi thuyền ở thời gian này xuất hiện tám phần mười ăn không là cái gì hào tâm vì xác nhận sự thực hắn mau mau chạy trở về phòng từ trong ngăn kéo thủ làm ra một bộ kính viễn vọng sau đó lại cấp tốc trở về ở ngoài hành lang tìm cái thích hợp góc độ đem kính viễn vọng dơ lên trước mắt quan sát tối nay trăng sáng sao thưa tầm nhìn không sai trên mặt biển sương mủ mỏng như cánh ve trong tầm nhìn cột buồm cùng chiếc thuyền trên yếu ớt đi đang mơ hồ chiếu dọi ra một chiếc thuyền đường v i ể n màu trắng có ấn tượng tựa hồ chính là ban ngày đi ngang qua cái tia chiếc thuyền đánh cá đôi thuyền bộ xe thời chính đang làm việc tha lôi thật dài dây thừng sau trên b o n g thuyền mấy bóng người đang lay động mã quả nhiên tới là thâu ngư đều đứng dậy tất cả đều đứng dậy thần t ử ca có chuyện rồi kỳ tử thạch toà nhi lao đầu lai thuận nhi không do dự nữa chạy đến nhà chính bên trong hét to đứng dậy yên tính bầu trời đêm bị tiếng quát tháo đánh vỡ có vẻ đặc biệt trói thai mỗi cái gian phòng ánh đèn lục tục thắp sáng làm gì a này hơn nửa đêm cháy sao thế cháy cũng không có yên ý vị a thật đúng ngủ một giấc đều không khiến người ta an ổn oán giận thanh tùy theo nổi lên một phía chương bốn trăm bốn mươi tám thâu bộ thuyền đánh cá hưng đông nhất thời lai thuận nhi đi xuống lầu phòng vệ sinh trong lúc vô tình phát hiện phía tây tiểu bến tàu một vùng xuất hiện đang tiến hành thâu bộ thuyền đánh cá chờ xác nhận sau hắn lập tức lớn tiếng hô lớn báo cảnh sát đem chính đang say rước nồng các bạn thân mến đánh thức đồng thời đem nhà chính bên trong đèn lớn thắp sáng giang giật t h ầ n phản ứng nhanh nhất hắn phủ thêm một cái giáp khắc sam trước hết từ giáp tên cửa hiệu bên trong gian phòng xông tới chuyện gì xảy ra hắn liền vội v à n g hỏi hơn nửa đêm làm ra động tĩnh lớn như vậy dị vãng còn chưa bao giờ có khẳng định là xảy ra cái gì tình huống khẩn cấp thần từ ca có người đến tàu cá ngay khi tiểu bến tàu bên kia lai thuận nhi mau mau nên đón giản minh nói tóm tắt đem sự tình nói rõ cũng đem trong tay kính viễn vọng đưa cho hắn giang giật thần đưa tay tiếp nhận không nói hai lời bước nhanh đi tới ở ngoài trên hành lang quan sát xem thôi thần sắc của hắn nghiêm nghị thực sự là lo lắng cái gì đến cái gì nhóm người mình nhọc nhằn khổ sở địa gieo c à y t h ấy còn chưa tới thu hoạch mùa chưa từng lường trước này gạt gấp động tắc đúng là rất nhanh thậm chí ngay cả bắt chuyện đều không đánh một cái liền tự mình tới cửa tới bãi phòng toàn thể đều có đều mặc quần áo tử tế cùng nơi đi bến tàu đúng rồi nắm lấy là bá cái cỏi việc này không nên chậm trễ hắn lập tức phát ra mệnh lệnh mới vừa từ trên giường bỏ lên còn buồn ngủ hỷ tử thạch toả nhi còn có lao đ ầ u cũng rất nhanh từ lai thuận nhi nơi đó biết được chuyện gì xảy ra không khỏi căn phẫn sụp sôi theo một trận hồi hộp hồi hộp vang rền toàn thể nhân viên cấp tốc xuống thang lầu lao ra cửa viện một hàng yên chạy xuống núi nơi này sơn đạo mọi người đều đi qua vô số lần có thể nói rõ như lòng bàn tay mặc dù không để đèn tin chiếu sáng cũng không cần lo lắng té cầu cầu loại động vật này ở ban đêm thụy bất tử từ đầu tới cuối duy trì cảnh giới đây là tổ tiên di truyền lại đặc tính tuyết đầu cũng không ngoại lệ nó bị thức tỉnh sau lập tức thoát ra một phòng ở lưng tròng têu to đi theo giang giật thần mặt sau nửa đường giang giật thần lấy tay từ hàn băng trong không gian móc ra trước đây đã từng mấy lần có tác dụng lớn đại sát khí c h ữ hàng k i a chất l ô i cùng với cái bật lửa cùng giao cho hy tử trên đảo không có một kho loại hình đông đông chỉ có thể dựa vào cái này hù dọa một thoáng đi tới tiểu bến tàu phía trước thông qua đèn pha cùng hàng đăng lúc này nhìn đến rõ ràng hơn chỉ thấy cái kia chiếc thuyền đánh cá chính đang khoảng chừng năm sáu mươi m có hơn tiến hành vớt tác nghiệp sau trên bong thuyền mấy bóng người không được lay động xe thời kéo động dây thừng phát sinh khanh khách chít chít thanh âm trói thai khỉ tử cùng thạch tỏa nhi trước sau nhen lửa bảy tám chi tia chớp lôi phốc phốc phốc liên tiếp quả cầu ánh sáng cắt phá bầu trời đêm hướng về thuyền đánh cá bay đi binh binh bằng bằng đinh t hai nhức góc tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên lai thuận nhi giơ tay lên đề điện lập bá quay về thuyền đánh cá phương hướng cao dọng ô cảnh cáo cảnh cáo nơi này là tư nhân hòn đảo chưa cho phép bắt cá là trái pháp luật hành vi phạm tội lập tức dừng lại chúng ta đã báo cảnh sát rồi chúng ta đã báo cảnh sát rồi ở hắn liên tục lặp lại kêu to dưới thuyền đánh cá rốt cục có phản ứng đèn p h a t á t mộ tờ thanh nhầm ẩm, ẩm vang lên xuất phát hướng về phương bắc chạy tới đôi thuyền kéo duệ lưới kéo dây thừng căng ra đến mức thẳng tắp cậu tặc không chết tử tế được thì tử hướng về thuyền đánh cá cơ mùa năm đấm nghiến răng nghiến lợi địa m ở mạ n lưng c h ò n g bông lưng c h ò n g gâu phảng phất vì hưởng ứng hắn cậu cậu cũng hướng về phía ngoài khơi chó sủa ấ ngỏi lai thuận nhi đem mang theo đèn tin cầm tay hướng về trong nước chung quanh chăm nom chỉ thấy bộ phận khu vực thủy sắc phát hồn không khỏi lắc lắc đầu thân t ử ca chúng ta phát hiện đến c h ậ m c h ú t nhi tính toán đã đánh mấy võng hắn đau lòng đ ị a n ó i rằng tiểu ngư trường hình thành đã có ít ngày trong ngày thường nhìn thấy sinh sống ở nơi này các loại loại cá mỗi người nhi hoạt b ắ t hăng hái phiêu phì thể tráng thực tại khiến lòng người tình sung sướng lần này có thể gặp gương cái gì cậu tặc đắc thủ cái kia chúng ta lập tức lái khoái đĩnh đ u ổ i theo không thể làm lợi cho bang này cầu vật hỷ tử sau khi nghe xong càng nổi trận lôi đình lúc này không người mở ra dây thừng liền muốn hướng về ca nô trên bom thuyền khiêu thạch tỏa nhi sợ hết hồn vội vã đưa tay đem hắn kéo lại này hơn nửa đêm lái k h ó á i định đi ra ngoài truy thuyền vậy cũng là tương đương chuyện nguy hiểm cảnh tối l ử a tắt đèn truy cái cái gì không làm được còn phải đủ phải quên đi quên đi đều về đi ngủ chuyện này ngày mai lại thương lượng giang giật thần nói ngăn lại hắn nhũ lên lông mày ngắm nhìn đi xa dần dần biến mất ở trong màn đêm thuyền đánh cá bóng người đợi một lúc không có phát hiện quay đầu lại dấu hiệu lập tức xoay người hướng trên núi đi đến tuyết đầu ngoắc ngoắc cái đôi vui vẻ nhi điệu theo đôi phía sau những người khác hai mặt nhìn nhau dây l á t cũng chỉ được theo ở phía sau ai ăn vụng chúng ta ngư ngư thứ chát cổ họng thì tử không cam tâm vừa đi một bên kế tục nguyền rủa nói đúng còn phải trên bệnh viện khai đao tử thủ lại đổi tới cái tay tàn chưa nghĩ tới thực tập đại phu thạch tỏa nhi ở một bên phụ họa ai thời đại này nhi ai đối với phiếu không đỏ mắt đây lao đ ầ u thở dài lắc đầu liên tục hiện nay tươi sống hải sản chỉ cần vừa lên mở, liền có thể lập tức biến thành lượng lớn vé mời tử chỉ cần có cơ hội có mấy cái có thể kiềm chế được lai thuận nhi thì lại không nói một lời túi lâu b ư ớ đi một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ mọi người một đường hùng hùng hổ hổ trở về chúc lâu lúc này mới hừng đông hai thời hứa khoảng cách hừng đông còn rất sớm nhưng n à y đột phát sự kiện quấy n h u mọi người đều là hào không buồn ngủ nằm ở trên giường chằn trọc trở mình sáng sớm giang giật thần không giống như ngày thường đi trên đỉnh ngọn núi phụ cận lượt kiếm hắn một mình ra tiểu viện hướng về bên dưới ngọn núi đi tuyết đầu thấy thế vội vã từ một phòng ở bên trong sông tới vui mừng gọi hai tiếng lại cùng ở phía sau của hắn mất một lúc giang giật thần đi tới tiểu bến tàu tối tiên đoan vị trí này tầm nhìn tốt nhất hắn đứng thẳng bất động ôm hai tay hướng về trên mặt biển phóng tầm mắt tới nước biển trong suốt như trước thấu mì chín trần nước lạnh vẫn cứ có thể rõ ràng địa nhìn thấy to to nhỏ nhỏ vô số đầu cá ở chuyển động l u ậ lên mật độ cùng bình thường so với tựa hồ cũng không hề cái gì rõ ràng biến hóa phòng chứng ban đêm bởi vì lai thuận nhi phát hiện đến sớm cái kia c h i ế c trộm bộ thuyền đánh cá chỉ là vội vã vơ vét mấy võng vẫn còn không tới kịp cá tôm mang kho xem như là vạn hạnh vùng này cá tôm đều thuộc về nuôi thả tính chất tự mình sinh sôi sinh lợi tình cơ tổn thất một ít vốn cũng không có gì ghê gớm lắm nhưng chuyện này nhưng mở ra một cái ác liệt thủ lĩnh vân s a đảo từ khi ký tên chính thức nhận thầu hợp đồng tới nay chưa từng có người ngoài chưa cho phép tiến bảo lúc này xem như là phá lệ hiện tại gần biển ngư nghiệp tài nguyên quẫn bách tình huống giữa các hàng người đều lại quá là rõ ràng vân s a đảo khu vực thủy sản phong phú phẩm chất lại rất cao chỉ cần thủ thường ngon ngọt người một khi đem tin tức truyền ra không cách nào không nhận người đỏ mắt e sợ chẳng mấy chốc sẽ có rất nhiều thuyền đánh cá phân dũng mạ tới đó mới là chuyện đáng sợ nhất chỉ bằng trước mặt những kia thuyền đánh cá khát khao trạng thái mặt ngươi tài nguyên nhiều hơn nữa cũng không chống đỡ được điên c u a ngọ p h ờ lìn không ra được công phu mấy ngày nhất định liền trưng cá tôm t ô m đều trảo sạch sành xanh xong việc mắt mẹ hải gió thổi vào mặt cảnh này khiến đầu g ó c của hắn càng thêm tỉnh táo một chút có thể tỉnh táo suy nghĩ vấn đề thâu bộ hành vi bản thân cũng không đáng sợ chuyện như vậy không ngạc nhiên khắp nơi đều lúc đó có phát sinh chỉ cần chú ý chặt chẽ phòng bị quản chế liền có thể còn có thể đi chính quy con đường hướng về ngư chính bộ ngành báo cảnh sát lấy tìm kiếm bảo vệ nhưng khi trước phía bên mình như có cái tối vấn đề trí mạng vậy thì là lúc trước hải đảo nhận t h u hợp đồng bên trong sáng tỏ ghi rõ nhận thầu phạm vi chỉ có vân xa đảo bàn đảo cũng không bao hàm quanh thân hải vực hải vực thuộc về quý giá ngư nghiệp giao thông tài nguyên kinh tế giá trị cùng với nhận thầu chi phí hơn nhiều một cái hải đảo muốn cao hơn nhiều năm ngoái ở công việc hải đảo hợp đồng trong quá trình chính mình đã từng hướng biển dương cùng ngư nghiệp cục vị kia họ trần bạn sự viên cố vấn muốn biết một chút hải vực nhận thầu sự t ì n h khi thời trần bạn sự viên nói cho hắn nhân hải vực quyền sử dụng liên lụy vấn đề nhiều tạm thời phức tạp trong tình huống bình thường đều cực nhỏ h o i phê hơn nữa trước mặt bên trong cục cũng không có đem quanh thân bộ phận hải vực quyền sử dụng lấy ra bán đấu giá kế hoạch sau đó cũng đi tìm những cách khác nghe qua tương quan tình huống chân bạn sự viên thuật không giả ở lân giang gần biển khu vực cá nhân hoặc tập thể nắm giữ hải vực quyền sử dụng trên căn bản đều trước k i a m ộ t ít lâm hải lão làng t r ả i gần đây khai triển hải dương nuôi trồng nghiệp hơn nữa năm gần đây tình huống như thế rất ít làm như người ngoại lai viên tự nhiên càng thêm khó làm hiểu rõ đến kể trên tình huống sau khi cũng chỉ đành tạm gác lại tương lai lại nói ở sau đó rất dài một quãng thời gian bên trong trên hải đảo các loại sinh sản hoạt động cũng không có vì vậy chịu đến cái gì ảnh hưởng vì lẽ đó chuyện này liền tạm thời cắt rơi xuống không muốn từ khi này màu tím băng tịnh hóa nước biển hiệu quả hiện hiện rốt cục bắt đầu chiêu gây sự tới cửa đối phương đến ám cũng không tính là cái gì trực tiếp n g h i ệ n đi là được rồi nhưng nếu như ngày nào đó t r ắ n g trận địa lại đây vớt tác nghiệp gặp phải cản trở sau khi yêu cầu mình lấy ra tương quan văn kiện giấy chứng nhận đó mới là sự tình phiền phức nhất phải biết hiện tại những k i a chủ thuyền có thể đều không đốc không như vậy dễ dàng bị d i ọ t d ấ m phát hiện tân bảo địa tự nhiên sẽ đi ban ngành liên quan thám tính tình huống động võ ngạch làm giang giật thần nghĩ tới đây khoe miệng không do hiện ra một nụ cười khổ sau đó lắc lắc đầu nếu như đối phương chỉ có một chiếc thuyền dựa vào chính mình trước mặt cá nhân sức mạnh cùng băng đâm đem chủ thuyền cùng mấy tên thủ hạ thu thập ngược lại cũng là điều chắc chắn nhưng như vậy khinh suất tám phần mười sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn những kia chủ thuyền quanh năm làm này hành quan hệ rộng rãi người đ ô n g thế mạnh nói vậy đều không phải cái gì người hiền lành một khi lan truyền ra ngoài không làm được đến thời điểm t r e o chọc một đại tổ dân g lên đến trả thủ liền p h i ê n phước xem ra còn phải nắm chặt suy nghĩ ra một cái thích đáng biện pháp lấy nhân tính tham lam phỏng chừng những kia hưởng qua ngon ngọt ra hỏa không thể dừng tay như vậy tuyết đậu vây quanh giang giật thần bên chân đạo quanh thấy hắn nửa ngày không có đ ộ n g tĩnh cũng không để ý tới chính mình có chút không lớn bình tĩnh liền ô ô kêu to hướng về chân của hắn trên bát ha ha cái tên nhà ngươi nhà đ ế n không có chuyện gì làm sao thế quay đầu lại nhi phái ngươi đến bến tàu tới gác nhìn chằm chằm những kia tặc thuyền xông lên cắn bại hoại có được hay không giang giật thần cười nói tuyết đậu lưng c h o n g kêu biểu thị đồng ý giang giật thần không lưng đem cậu c ậ u ô m lấy người sau nhất thời vô cùng vui sướng dội dài đầu lưỡi dùng sức nhi liếm cổ của hắn được rồi được rồi g ứ giang giật thần vỗ vô c ầ u cầu đầu lập tức lại đem nó thả xuống đưa tay từ trong không gian móc ra một cái màu vàng tennis dùng sức hướng trên sườn núi ném mạnh tuyết đậu nhưng là thích nhất cái trò chơi này nó lập tức trở nên h ứ n g phấn sửa h in h lên hướng tennis phương hướng đuổi theo nhìn một cái rõ ràng lông tơ cầu vui vẻ nhanh chóng chạy trốn cũng là một cái khá là chuyện thú vị xem ra tuyết đậu ra hỏa này ở trên đảo sinh hoạt đến rất sung sướng à. giang giật thần cười cận hắn dọc theo mãn vô tùng tấm ván gỗ điệu đường nối hướng về trên bờ đi tâm tình cũng ở trong lúc vô tình ung dung không ít thương nghị đối sách dế mèn tân sinh ý Vừa trưa trên bàn ăn đảo dân môn tự nhiên không khỏi đàm luận đi tiểu đêm bên trong thâu bộ sự kiện tâm tình trên đều khá là phất ất giang giật t h ầ n lập tức để đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng nhìn có cách gì ứng đối trước mặt loại c u ộ c diện này bọn họ nếu như còn dám lại đây chúng ta trực tiếp báo cảnh sát không phải lão đậu cảm thấy như vậy trắng trận địa trộm cắp hành vi tự nhiên hẳn là dựa vào cơ quan tư pháp để giải quyết l à ổn thỏa nhất giang giật t h ầ n lắc lắc đầu hướng về đại gia giản muốn nói rõ vân sa đảo nhận thầu phạm vi sự hạn chế cùng với một số bất tiện bắt được ở bề ngoài đông, đông. nếu như thật nháo đến chính thức chỗ ấy đi phe mình không hẳn có thể c h i ế m lý hóa ra là như vậy nhi a vậy coi như có chút khó làm lao đậu nhữ mày trở nên trầm mặc nói như thế vân xa đ ả o quanh thân nhưng chúc công cộng hải vực mặc dù là một mình làm v o n g h ò m nuôi trồng đều không hợp pháp húng chi nuôi thả hoang dại loại cá nói cứng quy kỳ hết thảy lại không bỏ ra nổi chứng cứ thực sự quá mức miễn cưỡng muốn y ta nói a nhận thầu giấy chứng nhận chuyện này kỳ thực dễ làm vào thành tìm trên đường làm chứng cho cả một bộ không phải loại kia cao phẳng làm được cùng thật sự như thế cũng là sấp xỉ một nghìn khối sự tình kỳ tử không chút nghĩ ngợi địa bật thốt lên trước đây hắn đã từng muốn tìm trên đường làm chứng cho là một phần nhi ô tô lái xe giấy phép đỡ phải trên giá giáo phiến phức lúc đó bị giang giật thần ngăn lại vào lúc này đúng là chuyện xưa nhắc lại ha ha ngươi ngược lại thật sự là cho giả c h ứ n g con buôn l ã m chuyện làm ăn a hành bọn họ nếu có thể l ạ i lớn có thể đem hải dương ngư nghiệp cục sổ c ư khố nghệ hợp tuần tra hệ thống quyết định còn phải không khiến người ta cho lãi vậy ta ra bao nhiêu tiền đều thành giang g i ậ t thần trâm trọng nói tiểu từ này sẽ hướng về bảng môn tà đạo nhi trên mủ cân nhắc、Ai? Cái kia k h ô n g c ù đột nhiên m lại nhớ tới ngày hôm qua trạm vạng quan sát chiến tranh tảng lớn không nhịn được nói hầu nói tả súng máy không đã nghiền vẫn là thẳng thắn làm một môn pháo đạt được miệng lớn nhờ uy phong a thấy ai oanh ai ai thấy còn không cũng phải dọa tệ ra quần g i a n giật thần nghe vậy cũng vui vẻ ha ha ha mọi người nhất thời cười vang đứng dậy phiền muộn bầu không khí cũng bị tùy theo hòa tan năm đó nguyệt n ị c h súng chính là ngoạn nhi hỏa đừng nói súng máy ngươi muốn có bản lĩnh có thể làm đến mấy cây súng lục chúng ta trên đảo có một cái toán một cái đợi này cũng phải đi trụ cái kia không cần tiền nhà cao cửa rộng còn có vệ binh miễn phí gác được rồi đừng nói bậy phai nhạt suy nghĩ thật kỹ một chút chính kinh lai thuận nhi sau khi cười xong lại bản lên mặt nhắc nhở nếu không ta suy nghĩ làm một ít phá chút chiếu nát v ó n g nát dây thừng cái gì cùng vùng này trên mặt nước bay cái kia thuyền đánh cá thấy chuẩn pháp chuẩn thạch tỏa nhi đúng là khá là phải cụ thể đưa ra một cái cụ thể ý nghĩ thuyền ở trên biển đi đều sợ hai mềm mại trôi nổi vật thể bởi vì cánh quạt thôi tiến khí một khi bị quấn quanh trên liền lập tức đến quay xong hết i món ăn không chỉ có thanh trừ đứng dậy độ khó rất lớn hơn nữa rất dễ dàng đối với cơ khí tạo thành nghiêm trọng tổn hại cái này biện pháp nghe tới rất tốt dùng rách nát nhi nhuyễn chất tạp vật phong tỏa mặt nước ban ngày đụng với đều phi thường phiến phức húng chi ban đêm vậy thì dễ dàng hơn đạo nhi người có nghĩ tới không cả những thứ đồ này ở trên biển phiêu cái kia nhạc cầu thì làm sao bây giờ còn có đại mũi khoan cùng bao quanh nếu như va phải không cũng phải làm cái k h ỏ a bánh trưng lai thuận nhi hơi một tư sấn liền đưa ra nghi vấn giang giật thần cũng cảm thấy cái này dòng suy nghĩ cũng không thích hợp làm như thế cái ít lung ta lung tung r ắ c rưởi khắp nơi phiêu vừa đến khó coi ô nhiễm hoàn cảnh hai đến mình thuyền cũng muốn ra vào bến tàu không làm được hội mua dây c ộ a mình hơn nữa như lai thuận nhi nói như vậy nhạc cầu nhi đại mũi khoan các loại chờ quanh năm ở phụ cận một vùng hoạt động phương pháp này rất có thể sẽ cho chúng nó mang đến nguy hiểm hai hại tương đương không cần thiết nói bản phương án bị dễ dàng phủ quyết thạch tỏa nhi cũng rất nhanh nghĩ rõ ràng hắn thở dài lập tức túi đầu ăn cơm mọi người nghĩ tới nghĩ lui có vẻ như đều không có đặc biệt gì tốt phương pháp trên bàn bầu không khí tùy theo lại bắt đầu trở nên một ngạt đứng dậy quá một trận mọi người dùng cơm kết thúc liền cùng nơi ba chân bốn cẳng địa bắt đầu thu thập b ắ t đũa ai sớm chút năm ta thích nghe thủy hử bình thư có một hồi giảng đến thái úy cao cầu xuất lĩnh thủy quân tấn công thủy bạc lương sơn bị lãng bên trong hóa đơn tạm trương thuận cùng nguyễn thị tam huynh đệ dẫn đông đào thủy quỷ lặn xuống hải thu đáy thuyền đến dưới khiến cây búa cùng cái đục miễn cưỡng cho tạc trầm đi còn đem rơi xuống nước cao cầu bắt sống được kêu là một cái sàng khoái lao đ ầ u một bên dùng khăn lau lau chùi mặt bàn một bên cảm khái địa thuận miệng giang đạo k h t ử các loại chờ tuy rằng chưa từng xem thủy hử nguyên nhưng nhiều lần phúc chế các loại phiên bản cùng tên kịch truyền hình màn h ì n h quang trên bá ra số lần có thể không tinh thiếu đoạn này kinh điện tình tiết rất là thú vị mấy người dồn dập thảo luận đứng dậy da giật thần sau khi ngay xong một đường linh cảm trong nháy mắt ở trong đầu thoáng hiện đương nhiên hiện đại thuyền đều là c ư ơ n g chế thân thuyền không có khả năng lắm phục chế thủy h ữ u chuyện bên trong tình tiết mặt khác bây giờ dù sao cũng là pháp chế xã hội cũng không thể khoan dung loại hành vi này bất quá tựa hồ có thể lấy làm gương một thoáng châm trước ra cái ứng đối trước mặt phiền phức kế tạm thời liền hắn lại bàn giao các vị thủ hạ an tâm làm việc không phải bị ban đêm thâu bộ sự kiện ảnh hưởng mặc dù đối phương tới nữa đến lúc đó lại nghĩ pháp nhi đối phó là được rồi nói xong hắn liền xoay người về giáp tên cửa hiệu gian phòng đi tới、41. liên tục ba ngày đi qua b ê n tàu tiểu ngư trường bình an vô sự cái k i a chiếc thâu bộ thuyền đánh cá cũng không thấy tung tích nhưng đảo dân môn cũng không hề thả lòng cảnh giác không chỉ có ban ngày chú ý quan sát suốt đêm bên trong đều sắp xếp người thay phiên trách nhiệm để phòng kỹ hơn tuy rằng khổ cực m ộ t ít, nhưng ở vào thời kỳ không bình thường cũng chỉ đánh như vậy thâu bộ sự tình không có cái mới tiến triển tạm thời trước tiên gác lại một bên bầu trời này ngọ lai thuận nhi đột nhiên nhận được một cú điện thoại hóa ra là nam thành phố long hoa chim cá sâu thị trường đức thắng các vị kia hình ông chủ đánh tới song phương đã từng với năm ngoái thu sơ từng làm hai bút không nhỏ dế mèn giao dịch bất quá đã có rất dài thời gian không có liên hệ trong điện thoại hai người đơn giản lôi vài câu việc nhà hình ông chủ lập tức liền chuyển tới để tài chính hắn nói cho lai thuận nhi mỗi năm một lần đầu dế mèn mùa sắp bắt đầu bởi khách hàng tăng nhanh hắn năm nay dự định khoách món làm ăn lớn quy mô đồng thời trong cửa hàng c ầ n tiến vào một nhóm có thể đem ra được mặt hàng xét thấy song phương năm ngoái hợp tác đến mức rất vui vẻ hắn hiện tại đặc biệt sớm đánh tốt bắt chuyện hy vọng năm nay có thể kế tục hình ông chủ mở ra giá cả là mỗi chỉ sáu trăm nguyên bao hết có bao nhiêu thu bao nhiêu cụ thể giống phẩm tương không lại phân chia tỉ mỉ đương nhiên ở thương ngôn thương bản giá thu mua cách tiền để là đấu trùng nhi chỉnh thể phẩm chất không thua kém năm ngoái trình độ làm như bán sĩ mà nói cái giá này kỳ thực đã tương đối khá hơn nữa so với trước năm cao hơn một trăm đồng cả nhân gần đây trên đảo xảy ra sự cố thân là chủ quản lai thuận nhi tự nhiên cũng khá cụ áp lực trong đầu đã sớm đem này việc việc cho quang đến lên chín tầng mây đi tới nếu không là đối phương đ i ệ n báo vẫn đúng là không nhớ ra được trên đảo dế mẹn đại thể vì là phổ thông giống đi qua một quãng thời gian tự sản r a u dưa nuôi nấng cùng với cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng thủy che t r ở mới trở nên tinh thần chân hưng dũng manh c ứ n g hãn dế mèn đều là hoang dại ngoại trừ tiêu tốn những người này công tiến hành bắt giữ cùng nuôi nấng cùng với chế tác tương quan l ư n g cụ thành p h ẩ m ngã cũng cũng chẳng có bao nhiêu lợi nhuận lại cao thực tại là môn rất tốt chuyện làm ăn lai thuận nhi trần c h ờ một chút nói phía bên mình còn có rất nhiều công tác cần xin chỉ thị một thoáng lãnh đạo lại trả lời chắc chắn hắn hình ông chủ biểu thị lý giải chỉ nói là dế mèn chuyện làm ăn không thể so cái khác thời gian có thể không đáng người giúp hắn mau chóng hành động kết thúc cho chuyện lai thuận nhi đơn độc tìm tới giang giật thần đem chuyện này hướng về hắn báo cáo giang giật thần cũng gần như nhanh đã quên trên đảo còn có này việc nghề phụ hắn tư sấn chốc lát nghi hoặc mà hỏi trên đảo nuôi nhiều như vậy kê còn có thể còn lại mấy cái dế a theo dưỡng kê sự nghiệp phát triển lớn mạnh hiện tại liền kê y bốn đời đều sắp xuất thế cứ việc vẫn đang k h ô n g chế có lượng nhưng phòng trường trí ít cũng có ba trăm con trở lên dế loại này con vật nhỏ ở giống chim trong mắt không thể nghi ngờ chính là ngon miệng điểm tâm nhỏ mà thôi húng chi người sau từng cái từng cái nhìn tới đi đều là duy trì m u ố n ăn r ồ i r à o r á n g vẻ thân t ử ca chúng ta người này có hơn sáu trăm mẫu lớn cây cũng không phải chỗ đều có thể đi còn có thật nhiều dế tổ đều ở tảng đá khe bên trong chỗ ăn được quang a lai thuận nhi cười giải thích liên quan với phương diện này tình huống h ắ n tự nhiên so với giang giật thần càng hiểu hơn cây quần tuy là vì nuôi thả nhưng vẫn là quyền định một cái đại thể phạm vi hoạt động trừ ra chuồng gà trước mặt cỏ bách vườn trái cây này mấy chỗ t r ù n g tộc cấm địa ở ngoài những địa phương khác hẳn là cũng không có thiếu dế không gian sinh tồn giang giật thần sau khi nghe xong gật gật đầu đã như vậy vậy thì đỡ lấy này bút dế mèn đơn đặt hàng đi cụ thể bước đi đều giao do lai thuận nhi toàn quyền phụ trách công việc bất quá hắn lần thứ hai nhắc nhở chuyện này ở trên đảo chỉ là thuộc về biên giới nghề phụ đổi tới mùa tiện thể làm điểm nhi thì cũng chẳng có gì không muốn làm lỡ bản chức công tác là được mặt khác bắt giữ điều dưỡng sau khi đem hóa giao ra tức cáo kết cuộc nếu như đến thời điểm không giúp được có thể cân nhắc lâm thời từ trong thành điều hai ba tên người giúp việc quá đến giúp đỡ nắm bắt nắm bắt sâu cái gì nhưng nghiêm cấm bất luận người nào viên tham dự tương quan đánh bạc hoạt、động. bằng không đừng trách hắn trở mặt không quen biết lai thuận nhi vui cười hớn hở địa đồng ý tiếp theo liền vội chính mình việc đi tới nghĩ thầm quay đầu lại nhi đem chuyện này nói cho hì tử thạch tỏa nhi cùng lao đ ầ u lại có bổng lộc tránh bọn họ nhất định sẽ mỗi người hài lòng giang giật thần ở trúc lâu hai tầng ở ngoài lang trên chậm rãi đi bộ nhìn bên ngoài xanh un cây rừng cùng với xanh lan ngoài khơi cảm giác vui thai vui mắt không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn đến trời thu bất quá trên đảo mùa biến hóa tựa hồ cũng không nhiều rõ ràng dựa theo năm ngoái thông lệ phiến thụ dế thu vào hội nắm một bộ nắm phần này nhi đãi ngộ ở lân giang khu vực nên tính là khá là phong phú hơn nữa ăn ở toàn miễn ở trên đảo cũng không hoa gì tiêu địa phương rất lợi cho tích chữ như vậy tương lai bọn họ ở lân giang thành ngụ lại mua nhà cưới vợ sinh con các loại tầm thường mục tiêu cuộc sống cũng không được vấn đề gì nay tấm tiền cảnh cũng đủ để làm bọn họ an tâm chân thật địa công tác chương bốn trăm năm mươi hái cây rửa hải đảo mặt đông ngân xa than biên giới phân tán trồng một hàng mười sáu k h ả cây rửa thụ giống là tốt đẹp cao loại lục gia ở đặc chế dinh dưỡng thủy cùng với đảo dân môn tỉ mỉ bảo dưỡng dưới mọc cấp tốc trong lúc vô tình cây rửa càng nhưng đã lẻn đến mười bảy cao tám mét thân cây thẳng tắp tráng kiện to lớn thâm hậu lông chim trạng diệt tử dường như dạng xuế ô tách g a hình thành ưu mỹ bà xa tán cây chỉ cần đến nơi này p h ả n phất đưa thân vào nhiệt đới hải dương phối hợp óng ánh nước biển cùng mềm mại màu trắng bạc tê xa hình thành vân s a đảo trên độc nhất vô nhị thiên nhiên mỹ cảnh khiến cho người mê trước đó vài ngày phương minh kiệt đám người lên đảo du ngoạn ngoại trừ nước biển bãi cắt ở ngoài liền muốn mấy n à y mười sáu k h o ả cây dừa nhất làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng khó mà tin nổi cây dừa lại có thể ở phương bắc hải vượt sống hơn nữa còn dài đến như vậy khỏe mạnh kiên cường sinh cơ bừng bừng ngoại trừ chỉ có thể hiểu được làm gốc đảo đảo chủ hoặc là người làm vườn là vị siêu cấp nghề làm vườn cao thủ nắm giữ không muốn người biết công nghệ cao trồng kỹ thuật ở ngo tựa hồ không cách nào làm ra cái khác giải thích cây d ừ a giống rất nhiều lúc trước giang giật thần sợ dĩ lựa chọn cao loại lục ra một là bởi vì nó cao to kiên cường phối hợp tạo cảnh công năng ưu tú thứ hai nó trái cây sản lượng cao hơn nữa kinh tế tuổi thọ cũng tương đối dài có người nói có thể đạt đến tám mươi năm trở lên đầu tháng chín thủ phê cây d ừ a rốt cục thành t h ủ từ khi bách vườn trái cây hái xong tất sau khi người này liền trở thành mọi người tối chờ đợi vị trí ngựa đầu trên vọng chỉ thấy mỗi cây tán cây cơ bộ đều vây quanh một đống lớn màu xanh biết hình trạng hình cầu nhìn qua tương đương mê người thu hoạch mùa đều là làm người ta trong lòng tràn ngập vui sướng mười giờ sáng giang dật thần lai thuận nhi khỉ tử cùng thạch tỏa nhi cùng nơi đi tới ngân sa than giơ lên mấy đại trúc ông cùng với dây thừng dao bầu các loại chờ công cụ chuẩn bị hái này thời gian dài tới nay lao động trái cây bởi vì cây rửa dung mạo rất cao hơn nữa gió biển nhân tố sử dụng trường cây gậy trúc thêm m ó c sắt phương thức không đại sự đến thông chỉ có thể bò đến thụ đẩy lên dùng đao khảm còn thủ trích ứng cử viên trải qua dân chủ bàn bạc bởi h ỉ tử bạn học từ nhỏ đã có leo cây phòng hào hạng hám lớn thuộc về chuyên nghiệp sở kỳ hiệu nhân sĩ l i ê n bị tập thể đề cử việc đáng làm thì phải làm địa vinh hoạch cái này thù vinh ngươi làm món đồ này dựa vào vô căn cứ nhi a ta nếu như ra cái gì bất ngờ ta nương có thể muốn tìm ngươi tính sổ k h ì t ử đứng ở cây dừa dưới cái cổ ngựa ra sau thành một cái khuyết đại góc độ nhìn phía thật cao tắng cây không khỏi hơi có thấp vọng. tuy nói từ nhỏ đến lớn này leo lên việc có thể làm không ít nhưng này chút tầm thường cây cối có thể đều là có lượng lớn chặt cây như loại này trên cây khô dưới cùng phương hướng trơn cũng thật là chưa từng có bắt t u y ệ t quá trong tivi đã từng xem qua du lịch phong quát mạnh những kia đông nam á tiểu quốc địa phương nông dân có thể tay không leo lên cây dựa linh x ả o như thường thiết bị gì đều không cần bất quá nhân ra loại kia tổ truyền cao cấp sở kỳ ở đương nhiệm đảo dân bên trong vẫn không có ai có thể mô phỏng theo t i ê n tâm ta tay nghề ngươi còn không biết mà an toàn trên có ít nhất bảy chắc chắn tám phần m ộ ư ơ i không như vậy dễ dàng tan vỡ tử thạch tỏa nhi một bên giúp hỉ tử mặc điều chỉnh thử cá dày cùng với trên người dây l ị tan toàn một bên d ừ n g dưng như không điệu giải thích bộ này thổ chế cá dày g i thép cao su dao lót cập dây lưng ba bộ phân tổ hợp thuần thủ công chế tạo chính là thạch thợ m ộ t chuyên môn nhằm vào cây dựa thiết kế tỉ mỉ cũng tự mình chế làm x o n g thành mẹ kiếp cái kế mặt khác hai ba phần mười cái nào t h ỉ tử nghe được loại này tỷ lệ rất là bất mãn vậy thì dựa vào kỹ thuật của ngươi được rồi lên đi thạch tỏa nhi đứng lên thúc giục t h ỉ tử không thể làm gì khác hơn là đem dao bầu đừng ở hậu vệ mang tới d ơ lên chân trái đem cá dày móc câu phía trước kẹt ở trên cây khô thử một chút được lực trình độ sau đó bắt đầu trên hành dù sao có chuyên nghiệp cơ sở hắn rất nhanh sẽ thích hướng loại này giảm tiện dịch hành leo lên công cụ động t á c càng ngày càng thông thạo đứng dậy không mất một lúc liền lên tới ngọn cây tuyết đ ầ u cùng uy uy chính đang kết bạn đi dạo thấy mọi người tụ tập ở bãi biển một bên cây dừa dưới cảm thấy yêu kỳ liền cũng vui vẻ nhi địa chạy tới tham gia cho vui thấy hỉ tử hướng về trên cây bò một bộ rất nhanh nhẹn dáng vẻ loại này bản lĩnh nó lưỡng có thể đều không có liền rất là hưng phấn chỉ thấy tuyết đ ầ u chân sau nhi đứng thẳng vung lên đầu uy uy phe phẩy dày rộng cánh cái cổ dối dài lưng tròng lưng t r ò n ách nhi ách nhi địa cao rộng đều to đứng dậy phảng phất đang vì hỉ tử tráng cử nỗ lực lên khuyến khách nhi k h i tử vóc người này tay thật là khá tốt trượt chân trượt chân nhi đều sắp đổi u tới tinh tinh lớn nhi thạch t ỏ a nhi thấy thế khá là ư ơ cao lối ra mở miệng tán dương l ạ à nghe nói quỳnh châu bên kia liền có nhân gia chuyên môn huấn luyện hầu tử lên cây trích cây dựa chúng ta người này có thể b ấ t việc nhi đi giang giật thần ở một bên nói bổ sung hãng từng ở internet thấy quá ra nông huấn luyện hầu tử giúp người làm việc nhi video nhìn qua rất đẹp lại thú vị nhưng trên thực tế là rất làm ơn mất công sức hừm nếu như lại cùng trên cổ t u y ê n căn dây thường nhi vậy thì sắp xỉ lai thuận nhi gật đầu tán thành cây rửa sắc ngoài cừng rắn phân lượng vừa nặng từ loại độ cao này vật rơi tự do cái kia sung kích sức mạnh tương đương khả quan cứ có quan hệ truyền thông đưa tin toàn thế giới hàng năm bị cây rửa tạp thương thậm chí đập chết nhân số cũng không ít truyền thuyết so với cá mập tập kích nhân loại sự kiện muốn còn nhiều hơn trên gấp mấy lần nhưng số liệu thật giả vẫn còn không biết được nghe được cái này thu để mọi người theo bản năng mà mau mau tàn ra kỳ tử tiểu tử ngươi có thể đừng dính vào muốn chết người lai thuận nhi cao giọng cảnh cáo nói chỉ bằng cái kia trồng cây dừa dáng vóc vạn nhất thật bị hắn tùy ý lay dưới mấy cái không phải là đùa g i ậ n ha ha ha đều sợ chưa đảm nhi thật nhỏ kỳ tử thấy uy hiếp có hiệu quả nhất thời vui khô n g tả c ư ờ i to đứng dậy được rồi được rồi đều đừng nói dỡn cách xa một chút nhi đến uy uy tuyết đầu đều lại đây giang giật thần nhắc nhở đại gia duy trì khoảng cách an toàn đồng thời vô vô tay bắt chuyện nhưng chờ ở thụ dưới đáy cầu cầu cùng đại nga đi đến bên cạnh mình khỉ tử hư một tiếng lại thử một chút chụp vào trên cây khô dây n ị tan toàn khẩn cố trình độ sau đó đằng ra hai tay từ hậu vệ mang tới rút ra ra bầu gần đây chọn cái cây d ừ a bắt đầu khảm nó cơ bộ thanh khẩn thanh khẩn theo vài tiếng vang động một con đầu to nhi cây d ừ a cùng thân cây chê lịa đều tránh ra đ i ể m nhi bom hạ xuống đi hắn cao giọng gào lên sau đó đem trong tay đại trái cây tung cây d ừ a vật rơi tự do phốc điệu một tiếng rơi xuống trên mặt cát bắn lên một mảng nhỏ khói bụi theo như cái này thì phần này lượng vẫn đúng là không nhẹ k ỷ tử cũng không trì hoãn liên tục vung lên ra bầu từng con từng con viên cầu nhi liên tiếp đi xuống dường như h oanh tạc giống như vậy khung cảnh này còn khá là đồ sộ tuyết đ ầ u cùng uy uy kích động không thôi lưng tròng ách ách nhi địa kêu to giá thế kia tựa hồ muốn s ô n g lên phía trước tìm t ỏ i hư thực giang giật thần sợ hết hồn mau mau đưa tay nhấn chủ hai cái sao động ra hỏa bằng không không cẩn thận thật thành đập nát đầu chó nga đầu cây rửa còn đang liên tiếp không ngừng rơi xuống khán giả đều mặt lộ vẻ vui mừng xem ra lại là một hồi được mùa lớn không thể nghi ngờ khoảng chừng hơn nửa canh giờ đi qua v a n tạc cuối cùng kết thúc cây d ừ a mặt đất chu vi to nhỏ cách biệt không có mấy hình quả bóng nhỏ lăn xuống một chỗ được rồi không còn ta hạ xuống đi phía trên truyền đến hỉ tử thở hổn hệ tâm thanh xem ra còn không ít lao lực nhi t h ù rõ ràng không có thể có khác còn lại lai thuận nhi không quá yên tâm lại truy hỏi một câu nếu như vạn nhất có để sót vẫn là đĩnh nguy hiểm tất cả đều thanh sạch sẽ đầu ngươi an toàn về đến nhà hỉ tử đáp lại nói đồng thời hai tay ôm lấy thân cây bắt đầu đi xuống phòng không cảnh báo giải trừ chờ đợi đã lâu khán giả chen chúc mà lên lục tìm xa địa diện màu xanh biếc cây dừa giang giật thần túi người gần đây nhặt lên một cái này đông đông v ó c đầu vẫn đúng là cùng đồ dưa hấu gần như vỏ ngoài bóng loáng trình hình hình phủng ở trong tay nặng chính trị p h ò n g chừng phân lượng hẳn là ở tàm công cân trở lên Bởi vì lân giang thuộc về phương Bắc giang Hải phải nơi hiếm loại nhiệt đới đại siêu thị mới nơi ti vì về Vực, vận lân cây phương không sản trên trường đến này không dừa hoa thuộc xuất, thị rất thấy thị ít từ chỉ khác quả, có có một bên khác thạch tỏa nhi cũng nâng cái đại cây dừa ở tỉ mỉ quan sát lại dùng bàn tay vô vô cây dừa căng tròn cái bụng sau đó hài lòng gật gật đầu tiểu gì nhi a quen không lai thuận nhi thấy hắn một bộ chuyên gia dán g dấp vội vã dò hỏi vội vặn hẳn là vừa mới chín nghe thanh nhi vẫn rất chặt chẽ gia nhục khẳng định nộn nếu như bên trong nước cạch ly ẩm vậy thì có điểm nhi lão cũng có thể ăn có thể mùi vị liền muốn thiếu một chút thạch t ỏ a nhi làm như nghiệp dư mỹ thực ra nhìn dáng dấp hẳn là hưởng dụng quá vật này thạch t ỏ a nhi vẫn đúng là không đơn giản cái gì đều ăn qua g i a n giật g thân nghe vậy còn hơi có chút k í n h phục nếu không sao nói là kẻ tham ăn đây cũng là ở trên đảo này còn có thể tích góp điểm nhi tiền trước kia cùng trong thành tránh cũng gọi hắn cho điền cái kia chương phá sản miệng rộng thì từng dưới t ă n cây một bên trích cá dầy một bên cười nhạo nói thạch toả nhi biết ra hỏa này là cái cái gì đạo đức lười cùng hắn đấu võ mồm nắm quá một con trúc không đem trong tay cây rửa cất vào đi tuyết đậu cùng uy uy tụ lại cùng nhau tò mò quay về trên đất một cái đại cây rửa lại văn lại cùng tựa hồ đang nghiên cứu đây rốt cuộc là cái gì tốt đông đông l a i thuận nhi tiến lên đem cây rửa kiếm đi còn gây ra nó lượng bất mãn kêu to mọi người đồng thời đem trên mặt đất cây rửa toàn bộ trang không quá một thoáng con số lại có sáu mươi lăm có thể nói được mùa lớn con này một năm kết quả là đạt đến như vậy sản lượng khiến cho mọi người vui sướng trong lòng đồng thời không khỏi rồi hướng năm sau sản sinh cao hơn chờ đợi thu thập công tác còn muốn kế tục đại gia tiếp theo đi tới mặt khác một gốc cây cây dừa dưới chương bốn trăm năm mươi mốt mới mẻ cây dừa tư vị nhi cập công dụng ngân xa than khu vực biên giới giang giật thần cùng ba vị thủ hạ đồng thời thu hoạch mới vừa thành thục â y dừa đệ nhất quả cây dừa hái hoàn thành công tác mọi người lại tới đến khác một thân cây dưới lai thuận nhi m a u toại tự đề cử mình yêu cầu lúc này cải do hắn trên cảm thụ một chút này lại cao lại sạch sẽ nhi thân cây thạch tỏa nhi tự nhiên đáp ứng tiến lên giúp hắn beo cá dậy cùng bảo hiểm mang lai thuận nhi thân thủ cũng định ma lợi rất nhanh liền thích đứng loại này công nghệ cao leo lên công cụ gập cong trên hành khoảng c h ứ n g bỏ ra năm phút đồng hồ liền đến đến ngọn cây không sai không sai đều sắp đổi tới hát tinh tinh ân nếu như lô thai to lớn hơn nữa l i ề m nhi sau kiểu trên trở lại nơi bạch ban vậy thì càng như đi khỉ tử ôm hai tay n g ử a đầu quan sát lại làm ra đánh giá đem vừa n ã y gặp chế nạo h đủ số xin trả khỉ tử cẩn thận đầu lai thuận nhi kinh hô một tiếng đồng thời dùng tay phải làm cái tung tư thế h ỉ tử nhất thời bị sợ hết hồn mau mau lui về phía sau thiếu một c lát một thí đôn sau cây rửa từng viên một hạ xuống bắn lên từng mảnh từng mảnh cắt đùi nguy giang giật thần trong lòng đại thể tính toán một chốc cây này sản cây rửa ráng vóc số lượng cùng vừa nãy cây kia gần như xem ra này cùng một nhóm ngọc vẫn rất đều đều liên như vậy đảo dân môn liên tiếp thu thập năm cây cây d ừ a tạm có một kết thúc sau đó bắt đầu một khung khung hướng về trúc lâu trong phòng kho bản trúc lâu một tầng kho hàng không tính rất rộng bản thân còn có một chút cái khác cải thèm này hơn ba trăm cái vòng tròn lớn quả bóng nhỏ đi vào trong b ị lại trên căn bản liên đấy bất quá này cũng không có quan hệ gì phương bắc trên p h à chỗ ấy là trước kia h à n g trụ sở từ khi trúc lâu kiến thành sau liên vẫn bị cho rằng nhà kho sử dụng bên trong diện tích không nhỏ dùng để gửi còn lại cây rửa thừa sức v u ổ i chưa dùng qua món ăn mọi người đều không thể chờ đợi được nữa địa muốn nếm thử này t ầ n cây dừa đến tột cùng là cái cái gì tư vị nhi trên bàn ăn đã sớm chuẩn bị một khối một cái thất gỗ lai thuận nhi chọn một cái đại dáng vóc cây dừa c á t ở phía trên tay phải hắn mang theo đem d a o phay tay trái đem cây dừa qua lại lay quan sát nhũ lên lông mày suy nghĩ muốn từ nơi nào ra tay thấy hắn không bắt được trọng điểm thạch toả nhi đang chờ tiến lên hỗ trợ lại bị hỉ tử lén lút kéo lại hậu vệ dây lưng đồng thời hướng về hắn liếc mắt ra hiệu khoe miệng lộ ra một tia cười sâu xa thạch vị này rõ ràng là muốn nhìn tiểu lãnh đạo ra k h í u tìm cái việc vui đã như vậy như vậy yên lặng xem biến đổi cũng được lai thuận nhi hồi ức trước đây ở trên tv nhìn thấy mọi người hưởng dụng cây d ừ a thật giống đều là xuyên căn hấp còn uống nhưng này xác tử lại hậu lại vừa cứng đục lỗ nhi có vẻ như cũng không quá dễ dàng ân vẫn là trước tiên khảm đem ra khảm bạc sau đó sẽ cải dùng đao nhọn xuyên h ữ n g cái con mắt hẳn là liền tương đối dễ dàng c h ủ ý lấy chắc hắn một tay nhấn trụ cây rửa một tay kia giơ lên dao thay bắt đầu thử thăm dò khảm cây rửa một mặt n h ạ c bỉ kentaka màu xanh lục v ỏ ngoài bị từng mảng từng mảng tức mất lộ ra bên trong màu trắng thô sợi tổ chức phúc lai thuận nhi dùng sức hơi lớn nhi chỉ thấy một luồng chất lỏng từ tổn hại lỗ hổng bên trong p h u n g da văng từ phía trong đó tương đương bộ phận rơi xuống ít người cầm đao trên mặt ha ha ha ha hỷ tử cùng thạch t ỏ a nhi nhất thời ngựa tới ngựa lui vui không tả lão đ ầ u thấy thế vội vã đưa qua một cái khăn l ô n g u ớ p lai thuận nhi ở trên mặt lung tung lau mấy cái sau đó tàn nhẫn mà chừng hỷ tử hai người vài lần chúng ta làm gì ngươi tự mình ra tay không chừng thủ lĩnh lại không phải ta chỉ huy t hỷ tử cười toe toét địa nói rằng lao đậu có thể không để ý tới năm cũ khinh môn đấu võ mồm hắn mau tới trước đem cái thất gỗ trên tổn hại cây rửa phụ chính sau đó lấy ra hai con chén lớn dọc theo chỗ hổng đem cây rửa thủy đổ vào trong chén chất lỏng trong suốt trong trèo lượng còn không thiếu hầu như chứa đầy hai con chén lớn thạch toa nhi tiểu tử ngươi lại lấy cả lai thuận nhi ra lệnh hắn lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn đứng vị kẻ tham ăn khẳng định rõ ràng làm sao thu thập loại này vòng tròn lớn quả bóng nhỏ hay hay ta thạch toa nhi đáp ứng t h u ậ nhạ lợi từ k u n bên trong thấy không đem trên đỉnh bị t ứ c mất người này liền đi ra ba cái con mắt xuyên hấp quản nhi uống liền trở thành thạch tỏa nhi một vừa điều khiển một bên giảng giải phương pháp chính xác khán giả nghe vậy đều sẽ đầu đến gần đúng như dự đoán cây rửa đầu trên lộ ra ba cái thiên nhiên động con mắt vết tích trình hình tam giác sắp xếp cũng thật là thần kỳ một màn giang giật thần cũng ở một bên tò mò con xác thế gian văn vật học vấn thực sự là có mặt khắp nơi a trong lòng hắn âm thầm cảm khái thạch tỏa nhi thay đổi một cái đầy hoa quả đao đem động con mắt đẩy ra hai cái lại tìm căn hấp quản ung dung cắm vào một người trong đó đến tận đây trước mặt đặt tại mọi người trước mặt này con mang hấp quản cây d ự a liền cùng tv du lịch mỹ thực tiết mục bên trong kinh thường gặp được như thế khá tốt thật sự không lại để ta nếm thử là cái cái gì tư vị nhi thì tử đưa tay đã nắm cây d ự a đã nghĩ trước tiên t h ư ờ n g vì là nhanh nhưng sau đó lập tức nhớ ra cái gì đó lại xoay người cầm trong tay nâng cây rửa đưa về phía giang giật thần ha ha thiếu một chút quên đi thần t ử ca ngươi đi tới thì tử san cười nói lúc này còn biết giảng quy củ không dễ giảng mà lai thuận nhi biễm môi làm ra đánh giá giang giật thần thấy mọi người đều đưa mắt tìm đến phía hắn cũng chỉ đành thuận thế nhận lấy đem hấp quản bỏ vào trong miệng hơi dùng sức hút một cái chỉ cảm thấy một luồng trong veo chất lỏng chặt vào ở thiệt diện trong nháy mắt tẳng ra như thu như gió phất quá toàn bộ nhũ đầu khiến cho tinh thần hắn vì đó d ù n một cái thiên nhiên da chất nguyên lai chính là cái này mùi vị a Điểm độ không cao, nhạt nhạt, không giống đúng rồi hoàn cảnh bầu không khí cây rửa loại này nhiệt đới hoa quả trời sinh chính là cùng sáng sủa bãi biển tuyệt phối nếu như lúc này nằm ở bãi cắt trên ghế bích hải lam thiên bạch vân xa xôi ngược đặt một con da xanh cây d ừ a chậm dài suýt tẩm cái kia nhất định là loại lười biếng sung sướng thích ý hưởng thụ trừ thứ này ra cùng với nó hải đảo xuất phẩm như thế gia chấp đồng dạng có loại kia đặc biệt tinh khiết cảm giác thông suốt đây là hết thẻ trải qua không gian nước đá tẩm bổ quá thu hoạch có tính chung thử một lần liền biết thật trăm phần trăm không sai đĩnh nhẹ nhàng k h o a n khoái g i a n giật g thần b u n g ra hấp quản gật gù khen ngợi nói thấy hắn nói như vậy những người khác cũng không nhẫn l ạ i được lão đậu lại đi tìm hai con bắt s ứ đem trên mặt b à n vừa nãy thịnh đánh vỡ gia chấp cái kia hai con đ o à n quân một thoáng phân cho mọi người h ử n tốt uống rất sảng khoái khẩu vui sướng băng một thoáng khả năng liền tốt hơn rồi gia chấp phẩm chất rất nhanh chiếm được đại gia tán thành trên đảo lần thứ hai có thêm như thế mỹ vị nhi thuần thiên nhiên ẩm phẩm tự nhiên là đáng giá ăn mừng việc vui một việc so với ta trước đây ăn qua đều mạnh hơn chúng ta trên đảo thực sự là loại cái gì đều tốt chính là cái này vị ngọt nhi không sánh được con rừng mật thủy có chút đạm lại thêm điểm nhi đường liền thích hợp thạch tỏa nhi thả xuống b ắ t xứ bình luận miệng của hắn ý vị khá là trùng cảm giác gia chấp hơi hiểm thanh đạo tiểu tử ngươi bình thường thích ăn nhất tiên nổ đồ vật dễ dàng đúc lửa uống điểm nhi cái này thích hợp nhất cho ngươi thanh nhiệt giải độc bại hạ sốt đỡ phải trên mặt trên cổ láo trường bao nhi lai thuận nhi đưa ra kiến nghị là à sau này mụn n h ọ t trường hơn nhiều lại tiêu không xong thu cùng chỉ cóc giống như con gái khẳng định đều ghét bỏ đánh cả đời sống độc thân nhiều khó chịu à thì tử hào tâm nói bổ sung mọi người đều nhặt lên thạch tỏa nhi sắc mặt một quẫn nói thật liên quan với bạn gái vấn đề hắn cũng rất ngóng trông nhưng dưới đáy l ò n g luôn cảm giác mình thân là nông thôn đi ra người làm công trong thành cô nương là không với cao nổi nhưng ở bên ngoài n ố c lâu thấy quét mặt quê nhà trong thôn con gái nhìn qua lại có vẻ rất thổ khí hoàn toàn không cảm giác thuộc về điển hình cao không được thấp không phải loại tâm tình này đến nay cũng làm hắn rất hoang mang hoang mang cũng may thân là nghiệp dư mỹ thực ra chỉ cần có ăn ngon đông đông liền đủ để làm hắn đem này não tâm sự nhi dứt bỏ không suy nghĩ thêm nữa đến nỗi đồ tăng p h i ề n não ai các ngươi biết không kỳ thực cây rửa bên trong ăn ngon nhất còn không là này thủy nhi thạch tỏa nhi không muốn liền đề tài này thâm nhập xuống vội vã nói chuyển hướng h ả đó là cái gì cây rửa không phải là đem ra u ố n g sao lai thuận nhi tò mò hỏi vậy ngươi liền sai rồi kỳ thực chân chính thứ tốt còn ở bên trong thật nhiều không hiểu người uống xong chấp liền đem xác tử ném đó mới gọi một cánh ốc thạch tỏa nhi diện xuất hiện một tia thần bí vẻ đồng thời đưa tay vũ vũ con kia trổ vỡ c h ố n g chân ra xác phát sinh từng đám tiếng vang nói mau thiếu thừa nước đục thả câu kỳ tử thiếu kiên nhẫn thúc giục thạch tỏa nhi không nói nữa lấy ra dao phay một tay nhấn trụ r a xác một tay đem dao phay xoay chuyển sống dao lao xuống hướng da xác trên g ó đi liên tục mấy lần da xác bị tạp vỡ thành hai mảnh lộ ra nội bộ một mảnh bạch như xương tuyết đồ vật chính là cái này gia nhục đây mới là tinh hoa đây hắn lập tức công bố đáp án có đúng không tan ế m thử kỷ tử sau khi nghe xong vội vã từ mặt b à n cầm lấy này thanh hoa quả đao từ r a s á c trong vách trên thế k h ố i tiếp theo trắng như tuyết gia nhục để vào trong miệng ngai mấy lần h ừ m đĩnh thúy nội hoàn thành chính là không có gì từ vị nhi gia nhục không phải như thế ăn g ắ t dụng cái môi dịch hạ xuống g ắ t qua máy trộn bê tông bên trong đánh thành tường sau đó loại bỏ này đi ra mới thật sự là gian mãi thêm vào điểm nhi đường hoặc là mật ong lẫn vào uống đó mới gọi một cái đẹp so với cây rửa thủy cường gấp m ộ ư ơ i lần còn có loại bỏ sau cha cũng là bà bối gọi là da rong có thể đem ra làm da rong bánh gà tổ da rong bính cái gì thạch tỏa nhi tỉ mỉ giới thiệu cách nói này để tất cả mọi người đại cảm thấy hứng thú liền dồn dập yêu cầu thạch tỏa nhi cùng lao đ ậ u mau chóng xuống bếp phòng r ử a theo này công việc lấy xúc tiến hải đảo mỹ thực đại nghiệp khỏe mạnh phát triển liền giang giật thần đều nổi lên lòng hiếu kỳ để lao đ ậ u rảnh rỗi thử xem liền có thể nếu là mục đích chung lao đ ộ n không dám thất lễ ngày đó dễ dàng cho thạch tỏa nhi cùng nơi bắt đầu rồi ra nhục tương quan thực phẩm chuyên nghiệp đầu đ ề nghiên cứu chương bốn trăm năm mươi hai gia mãi cùng ra d n g bính đỉnh hương viên hai phần điếm khai trương vân s a đảo cây d ừ a được mùa lớn phụ trách hậu cần lao đ ậ u sau đó tiếp nhận rồi ra nhục tương quan thực phẩm nghiên cứu đầu đề muốn nói lao đ ậ u người này cũng không đơn giản đến đảo công tác mấy ngày nay ở t r ủ nghệ trên dụng tâm rơi xuống một phen công phu thêm vào trước kia nội tỉnh trước mặt bất kể là c h i ê n xào phanh nổ đôn loa bào thang vẫn là mị phở lạnh bính đều cả đến y theo rằng rớp rất, rất có vài phần bếp trưởng từ phong độ cho tới sao phương diện tự nhiên cũng không phải người mới h ắ n cùng thạch tỏa nhi cùng nơi ở trong phòng bếp mân mê mấy cái giờ người sau lại sử dụng cứng nhắc trong máy vi tính vong tuần tra tài liệu tương quan cung cấp một tay kỹ thuật chống đỡ ngày thứ hai sớm trên bàn ăn mấy chén màu nhũ bạch gian mãi cùng với hai đại bàn da dong bính lóe sáng lên sàn c ư lão đậu giới thiệu gian mãi là đem ra nhục cắt thành đậu tương to nhỏ nát tan hạt sau đó phóng tới sữa đậu nành kia bên trong châm nước ma thành s ề n sệt trải qua loại bỏ nồi nhỏ đun nóng cuối cùng thêm nữa thêm một chút o n g rừng mật quấy đều liền này đảo sản thiên nhiên gian mãi liền tuyên cáo sinh ra bốc hơi nóng màu nhũ bạch gian mãi thơm ngát ngào ngạt vị thuận hoạt không trở ngại mùi vị hương vị ngọt ngào ngon thuần khiết m à đôn hậu cùng ngày hôm qua trực tiếp dùng để uống g a chấp là khác hẳn không giống hai loại phong cách mỗi người mỗi vẻ trong ngày thường vì tăng cường đại gia dinh dưỡng hậu cần bộ bên kia định kỳ đem chọn mua hộp giấy trang sữa bỏ vận đưa tới làm như bữa sáng đồ uống thành phẩm giấy hộp sữa tươi mọi người bình thường uống cũng coi như là khá lắm rồi nhưng hiện tại cùng n à y tự chế gian mãi một đôi so với lập tức liền rơi xuống hạ phòng vô luận từ phương diện nào mà nói đương nhiên cái này cũng là chuyện trong dự liệu t ì n h đang ngồi đều tập mãi t h à n h quen Dạ như ngày nào đó đảo sản nguyên liệu nấu ăn so với bên ngoài trên thị trường đồng loại kém đó mới hội lệnh đại gia cảm thấy ngạc nhiên khẳng định là ở một số phân đoạn gặp sự cố còn có gian mãi loại bỏ sau khi còn lại bột phấn xương tuyết bình thường ngọc ánh phi thường đẹp đẽ nó tên khoa học gọi là da r ò n g cũng cử đi tác dụng lớn vậy thì là chế tác da rong bính trên tài liệu tốt việc nhà da rong b í n h chế tác quá trình cũng không phức tạp có phổ thông nấu nướng điều kiện liền có thể sử dụng thấp gân bột mì dầu thực vật trứng gà dịch đường trắng tô đánh phấn các loại chở nhiều loại nguyên liệu nấu ăn gia nhập g i a rong hỗn hợp cái đều đón lấy năm cái môi múc hồ rán ở diện bản trên xoa viên đẻ ép sau đó các ở làm nền giấy bạc khảo trên b à n đưa vào lò đ ư ớ n g khoảng trưng khảo cái một phút đến khoảng hai mươi phút màu và nóng g n t h ơ m ngát g i a rong bính liền mới vừa ra lò này xem như là một đạo điểm tâm ngọt s ố p n g o n miệng dễ dàng tiêu hóa nhiệt lượng cao dinh dưỡng phong phú tối thích với lao động chân tay giả bữa sáng sử dụng kể trên hai đạo tân tăng mỹ thực mọi người đều ăn được khen không g i t miệng cũng làm cho lao đ ậ u trên mặt mang theo hồng quang chính mình khổ cực không hề phí phạm món ăn sau mọi người lại lòng mang cảm khái bởi vì bọn họ biết này ra n ã i cùng ra r o n g bính đều được mua sản lượng hạn chế không thể như hải lệ tử bánh rán trứng gà hành thái bánh rán như vậy trở thành trên đảo thường quy thực phẩm theo nhóm người mình thỏa thích h ư ở n g dụng dựa theo thông lệ làm như ăn uống nghiệp nguyên liệu cung cấp căn cứ đảo sản cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ đầu to nhi nhất định sẽ bị chuyên trở ra ngoài gia nhập đỉnh hương viên cùng với khẩu phúc đa ăn uống sản phẩm hàng ngũ lấy thu được thương mại lợi nhuận vì lẽ đó loại này có lộc ăn cơ hội có hạn đáng giá quý trọng cho tới tân sản cây d ừ a công dụng giang giật thần sớm đã có dự định trên căn bản cùng tiền kỳ mấy tốp hoa quả xử lý giống nhau cho đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa chủ yếu nhân viên quản lý phân một ít còn lại dùng để chế khẩu phúc đa g i a loại phong vị kem ly cái này cũng là do tình tình kiến nghị nàng t ừ cố tử phân nơi đó được biết hiện tại trên thị trường khẩu phúc đa siêu di kem ly dị thường hút hàng phía trước chuẩn bị các loại hoa quả nguyên liệu tiêu hao tốc độ cực nhanh tồn kho đã còn lại không nhiều bán ra thương liên hợp hội người vì thế thường thường tới cựa t h u c hóa hy vọng kỷ mới có thể mở rộng sinh sản quy mô khiến cho trương phượng lan cũng phiền muộn không thôi giang giật thần đồng ý cái phương án này đám này cây rửa tổng thể sản lượng không coi là nhỏ chuyên trở ra ngoài hẳn là có thể trên đỉnh một trận dù sao khẩu phúc đa kem ly thuộc về sản phẩm mới tuy rằng thị trường tiếng vọng không sai nhưng danh tiếng mới lập nếu như trường kỳ đoạn hóa tổng thể không phải chuyện gì tốt sau đó hắn lại cùng tình tình mở nổi lên vui đùa nói thị trường cung hóa căng thẳng đinh tổng giám cũng p ụ có không thể trốn tránh một bộ phận trách nhiệm bởi vì nàng không chỉ có cá nhân mức tiêu hao k ị tăng còn rụ tình tình lai thuận h h nhi g n ư vậy nắm g ở chủ nghiệp sau khi cũng bắt đầu tay tiến hành dế mèn chuẩn bị công tác đầu tiên là ở trên hải đảo các nơi dò xét kiểm tra năm nay dế mèn hoạt động tình huống tiếp theo càng làm gửi ở hang trong kho hàng cái tia năm mươi dế bình tìm ra một lần nữa thanh khiết thập chuế một phen những thứ này đều là năm ngoái đến hoa chim cá Sâu thị t r bốn g chọn mươi hai trung tuần tháng chín trải qua tỉ mỉ c h n bị đỉnh hương viên bắt thành tùng thạch lộ hai phần điếm chính thức khai trương doanh nghiệp điếm trưởng tên là vương vĩ thành lân ra người địa phương trước kia ở tổng thể điếm đảm nhiệm đại sành phó quản lý cũng chính là lưu mẫn tú trợ thủ xuất hiện đêm ba mươi một tuổi chính trực trẻ trung khỏe mạnh người còn khá là có khả năng lần này chi nhánh khai trường trải qua tầng quản lý khảo sát cùng chọn lựa cuối cùng nhận lệnh hắn nhậm chức điếm trường chức vụ vương vi thành thủ hạ tổng cộng có mười lăm tên nhân viên cửa hàng trong đó khoảng chừng một nửa nhi là tân t u y ể n mộ chỉnh thể trên nhưng chọn dùng lấy lao mang tân thành thuộc hoạt động hình thức cho tới khách hàng p h ư ơ diện tân quản lý d ò n suy nghĩ rất đơn giản chính là từ tổng thể điếm tiến hành phân lưu gần đây đã ở tổng thể điếm phòng khách cùng với nơi cửa dán bô cáo làm đầy đủ tuyên truyền nhân khí không ngừng tăng lên dẫn đến đỉnh hương viên tổng thể điếm hiện nay tiếp đón năng lực đã không chịu nổi gánh nặng mỗi ngày phần lớn thời gian bên trong doanh nghiệp bên trong đại sành tiếng người huyên áo chen trúc hỗn loạn cứ việc công nhân viên đem hết toàn lực địa duy trì trật tự nhưng nhưng không thể tránh khỏi địa tạo thành đi ăn cơm hoàn cảnh chuyển biến xấu ma sát sự kiện tăng nhanh những khách cũ cũng là tiếng oán than dậy đất vì giảm bất loại cục diện này nô đại nương cùng lưu mẫn tu kinh thương nghị từng chọn dùng quá bài hào từng nhóm ra trận hình thức lấy khống chế đi ăn cơm khu nhân số nhưng bởi vì tổng thể điếm diện tích thực sự là có hạn cũng không hề chuyên môn chờ đợi sân bãi nếu hạn chế hiện trường nhân số lượng lớn khách hàng chỉ có thể ở cửa lớn xếp thành quanh co khúc hiệu trường long do thổi n h ậ t sái muốn đổi tới trời mưa xuống càng là bị tội cái này chính sách chỉ thực hành mấy ngày ngắn ngủi liền ở đông đảo khách hàng mánh liệt kháng nghị bên dưới không nhanh mà kết thúc bây giờ tùng thạch lộ hai phần điếm xuất hiện khiến cho quảng đại khách hàng rất là vui vẻ trong bọn họ có tương đương một số người đều ở tại thành bắc cùng thành đông đến đây tỉnh n a i cũng không nhiều thuận tiện bây giờ lại có cơ hội lựa chọn thực sự là việc vui một việc tùng thạch lộ hai phần điếm khai trương cùng ngày buổi sáng rất nhiều thực khách đúng hẹn hô bằng hoán hữu huề ra mang khẩu đi tới cổ động phân lưu hiệu quả rõ ràng tổng thể điếm chen t r ú c tình hình ở một mức độ nào đó có thể h ò a hoãn đồng thời bởi vì điếm phương đẩy ra giảm 8% ưu đ ạ i bán hạ giá hoạt động hiện trường bầu không khí nhiệt liệt do đó sản sinh dương q u ầ n hiệu ứng từng bước ảnh hưởng đến ở ven đường quan sát nhìn náo nhiệt người đi đường cùng với bộ phận tùng thạch lộ địa phương cư dân kéo bọn họ lục tục r a nhập vào so sánh với từ chức đỉnh hương viên lúc này khai trương rầm rộ có thể nói là nước chạy thành sông thuận lợi cực kỳ như vậy náo nhiệt tình cảnh cũng gây nên tùng thạch lộ quanh thân cái k h á c thương già quan tâm vừa bắt đầu bọn họ cho rằng nhà này tân điếm vì cho khai trương làm tuyên truyền tạo thanh thế không thiết hoa vốn l i ế n g thỉnh người trình diện miễn phí ăn uống trong lòng còn khá không phản đối cho rằng lớn như vậy điếm diện như vậy làm việc hơi bị quá mức với phô trương lãng phí ai biết tiến thêm một bước nữa xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê tủ kính đối với doanh nghiệp phòng khách tiến hành quan sát lại phát hiện bên trong cùng bọn họ tưởng tượng đại yến tân khách tình hình một trời một vực chỉ thấy những khách cũ kia ở thu khoản trước đài xếp thành hàng dài trong tay cầm màu trắng hồng nhặt tờ khai giao tiền nắm hà bài Tiếp theo đặc biệt là như tùng thạch lộ nơi như thế này vị trí địa lý vốn là có chút hẻo lánh lại là mới xây quảng trường làm điểm nhi chuyện làm ăn càng không dễ chương bốn trăm năm mươi ba đỉnh hương viên hai phần điếm thuận lợi vận hành thâu bộ thuyền lại tới nữa rồi ở vào tùng thạch lộ đỉnh hương viên hai phần điếm dựa theo kế hoạch đúng hạn khai trương thu nhập doanh nghiệp tình huống chỉnh thể trên vẫn tính thuận lợi tuy rằng trong lúc cũng từng từng ra mấy lần sai sót nhỏ nhưng đều thuộc về bình thường rèn luyện kỳ hiện tượng chẳng có gì lạ dù sao đỉnh hương viên sáng lập đã có thời gian tân quản lý nắm giữ tương đối phong phú quản lý kinh nghiệm vì lẽ đó hai phần điếm mấy ngày kế tiếp liền rất sắp bước vào vận hành quỹ đạo hai phần điếm kinh doanh hạng mục phục vụ tham ô ướt c ậ p món ăn phẩm đều cùng tổng thể điếm tương đồng khách quen cũ đi tới nơi này rất dễ dàng liền thích hướng tân hoàn cảnh đồng thời bọn họ ở xếp hàng thời điểm đụt với tân khách hàng hỏi han còn thường, thường nhiệt tâm hướng về đối phương giới thiệu tình huống của nơi này cùng với các loại đồ ăn khẩu vị đặc sắc vân vân vì là công nhân viên tránh khỏi không ít fiền ba trăm năm mươi m hai doanh nghiệp diện tích phòng khách hiện ra một phái khách đông do người như d ẹ t cửi cảnh tượng nhiệt não này ở toàn bộ tùng thạch trên đường đều rất hiếm thấy cũng làm cho quanh thân cái khác thương hộ môn vừa là hâm mộ lại là đố kỵ nhìn chính mình vắng ngắt tiểu điếm chỉ có thể ai thán chính mình không có cái kia phú quý mệnh cái gọi là mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu hai phần điếm tập trung vào vận chuyển các loại rau dưa đậu hũ ăn thịt v â n v â n mức tiêu hao lập tức tăng để đỉnh hương viên mấy vị mời riêng cung cấp thương môn kiếm được buồn mãn bất mãn mỗi người mừng rỡ không ngậm mồn vào được trong đó muốn nói được lợi to lớn nhất liền muốn chúc vị kia sớm nhất cùng hợp lâm nhai lao điếm hợp tác mở tạp hóa điếm hàng xóm đầu ông chủ từ khi trở thành mời riêng cung hóa thương tới nay theo đỉnh hương viên nhanh chóng phát triển hắn chuyện làm ăn cũng là càng làm càng lớn từ trước kia cái kia mười mấy mét vung d ị a đường bán lẻ tiểu điếm đã thăng cấp làm một cái mang hậu viện trung đẳng quy mô cửa hàng mua thêm hai chiếc vận hóa diện bao xa người giúp việc cũng đặt đến bảy tám tên mỗi ngày bên trong xe tiến vào xe ra trang hóa dỡ hàng bận tối mày tối mặt nô đại nương đối xử những này cung hóa thương thái độ trước sau như một cái kiếp nhưng lại không sợ các ngươi kiếm tiền vẫn xa đảo bên này nhân các loại đồ gia vị cùng rau dưa nhu cầu tăng nhiều tương ứng lượng công việc tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên dưới áp lực liền giang giật thần cũng không ở không được mỗi ngày bên trong cùng lai thuận nhi bọn họ đồng thời bận việc đứng dậy còn một mình cầm lái ca n o đưa mấy chuyến hóa cũng may trước đó từng làm tỉ mỉ quy hoạch trên đảo đồ gia vị địa cùng đất trồng rau trải qua không ngừng khai khẩn mở rộng sinh sản lượng đã hoàn toàn có thể thỏa mãn lập tức tân điếm nhu cầu trong thành hai đại sản nghiệp đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa hiện nay quản lý ban ngành cũng đã đối lập thành thục trên căn bản không cần giang d ậ t thần phí thần nhưng muốn ở vân xa đảo trên vẫn quá tiêu dao tháng ngày tựa hồ cũng là một loại hy vọng xa vời bởi vì phiền phức lại tìm tới cửa sáng sớ ngày hôm đó đảo dân môn như thường ngày rời giường rửa mặt nhà bếp cửa sổ bay ra hừng hực nhiệt hơi nước ăn mặc màu trắng tạp dề lao đậu chính ở bên trong bận rộn bởi vì công tác nguyên nhân mỗi ngày hắn đều là dậy sớm nhất một vị mọi người lục tục từ phòng rửa mặt đi ra chuẩn bị ăn xong điểm tâm liền đi t r ê n công đột nhiên chính đang lên thang lầu hỉ tử kêu to đứng dậy cũng dôi thẳng cánh tay chỉ về ngoài khơi ai các ngươi nhìn a cầu tặc lại tới rồi mọi người thuận thế vừa nhìn đúng như dự đoán chỉ thấy phía tây khoảng cách tiểu bến tàu cách đó không xa trên mặt biển bỏ neo một chiếc màu trắng thuyền đánh cá xem dáng dấp kia cùng đường v i ể n hẳn là chính là trước đó vài ngày thâu bộ bị phát hiện sau chuẩn mất cái kia chiếc giang giật thần sau khi nghe xong trong lòng nhất thời chìm xuống lần trước quá tới vẫn là lén lén lút lút một hù dọa liền chạy lúc này ngược lại tốt sáng sớm liền n ê n ngang trên đất cửa thần t ử ca sao làm lai thuận nhi vội vàng hỏi sao làm mau mau đi c ả n a c ầ u tắc tám phần mười đã tại hạ võng chậm nhưng là không kịp thì t ử nói xong lôi kéo thạch tỏa nhi liền muốn hướng về ngoài sân chạy chơ một chút giang giật thần nói ngất lại mấy vị t h ủ hạ dừng bước lại đều nhìn phía hắn giang giật thần nhìn phía ngoài khơi n ế u mày cân nhắc chốc lát sau đó bàn giao nói nghe t h ỉ tử lai thuận nhi mấy người các ngươi h ã y đi trước cuốn lấy bọn họ cái khác ta đến xử lý chú ý nói lý mở m ạ cũng có thể tận lực đường đậu thủ nhân ra trên thuyền người giúp việc khẳng định không ít đỡ phải chịu t h i ệ t thần t ử ca ngươi muốn làm cái gì lai thuận nhi lo âu hỏi hắn cảm giác giang giật thần phải làm gì không tầm thường hơn nữa mang theo chuyện nguy hiểm các ngươi không cần phải để ý đến chiếu ta nói đi làm là được phía ta bên này nhi tự có chừng mực giang giật thần dứt lời không làm tiếp ra giải thích hắn bước nhanh chạy ra cửa viện từ cùng bến tàu ngược lại khác một cái đường nhỏ xuống núi còn lại ba người nghi hoặc mà nhìn lẫn nhau lai thuận nhi phất phất tay vẫn là theo lãnh đạo sắp xếp dẫn dắt hai vị thủ hạ xuất phát trước khi đi hắn đối với nhà bếp lão đ ầ u hô vài tiếng nói có chuyện gấp điểm tâm tối nay nhi ăn nữa giang giật thần một đường chạy đến n g h e than nuôi trồng chỉ phụ cận ở một khối đại đá ngầm bên rừng bước lại nơi này cách bến tàu đã có chút khoảng cách hắn tay đáp mái tre nắng hướng về trên mặt biển nhìn xung quanh cũng còn tốt cái k i a phó quen thuộc vây lưng còn đang ngoài khơi qua lại trường vừa n ã y ở trúc trên lầu liền nhìn thấy tay của hắn tìm tòi từ trong không gian lấy ra một con t i ế t cái còi thả vào trong miệng thổi lên cu cu cu sắc nhọn tiếu âm chuyển ra rất xa giây lát cái k i a phó tam giác vây lưng có phản ứng vẽ ra một đạo ngấn nước hướng bên này chạy nhanh đến giam giật thần thu hồi cái còi mau mau bỏ đi y phục giày lại từ trong không gian lấy ra bơi khố cùng lặn dưới nước kính vội vã mặc sự tình khẩn cấp cũng không kịp làm cái gì nóng người vận chuyển động hắn để trần chân trực tiếp hướng về hải lý chạy đi sáng sớm nước biển lạnh lẽo cũng may lấy hắn đặc thù nhiệt độ thấp thể chất vẫn có thể chịu đ ư ợ c đám người kia nếu dám trắng trận địa lại đây bắt cá không cần thiết nói khẳng định là điều đã điều tra song tương quan tình huống không có sợ h ạ i a nhìn dáng dấp dọa là dọa không được chỉ có thể sử dụng những khác thủ đoạn lâm thời ứng phóng một thoáng lại nói không lâu lắm một đạo lưu tuyến hình màu xám đậm cái bóng xuất hiện ở nước cả nơi dài nhọn hôn đột từ dưới hướng về hướng giang giật thần bụng vào tới nhìn giá thế này rõ ràng lại là muốn cùng hắn ngoạn nhi đội đầu nhi đêm bộ này siết đôi với giang giật thần tới nói không thể quen thuộc hơn được hắn vội vã nghiêng người né tránh đồng thời đối với nhạc cầu liên tục xua tay thét to cho thấy hiện tại không phải game thời gian nhạc cầu bản thân thông minh lại cùng hắn ở chung đã lâu rất nhanh sẽ rõ ràng ý này nó đem đầu bốc lên mặt nước mở ra m g u ệ n rộng lộ ra hai hàng t ỉ mỷ hàm răng phát sinh chít chít toa hoa hưng p h â n tiếng têu to nhạc cầu có việc gấp nhi muốn xin ngươi hỗ trợ khổ cực ngươi giang giật thân lập tức nằm nhoài cá heo trên lưng đội lặn dưới nước kính dùng lòng bàn tay vô vô nó tròn vào đầu chỉ về tiểu bến tàu phương hướng nhạc cầu hiểu ý mà đem tiêm hôn đột trên dưới lay động s ắ t h e o đó rộng lớn vây đuôi dùng sức vây một cái phút chốc một thoáng thân thể nhanh chóng chìm vào trong nước hết thể sinh vật biển bên trong cá heo tốc độ cùng tính cơ động có thể nói siêu nhất lưu ngoại trừ cá ngừ ca ly cùng hổ k í n h các loại chờ rất ít nhiều loại hầu như không gì địch nổi 48. khoảng cách tiểu bến tàu phương bắc khoảng chừng 2 0 0 m l i trên mặt biển một chiếc trọng tải hơn 100 t ấ n bên trong loại nhỏ màu trắng thuyền đánh cá chính đang c h ậ m chậm di động đầu thuyền đánh dấu đánh số vì là 068. m ư đôi thuyền xe t h i tha lôi to dài dây thừng bàn kéo kéo c ạ c thanh Động thành cùng nhân viên hôn cùng n cơ ẩm ẩm thành cùng với nhân viên tét to với sau họ hét bong tàu i thai.、Dây、thừng không đầu khác không vào trong theo nước, mang theo một con to lớn lưới kéo. y n t hữu huyền lan can nơi đứng một vị hắc mặt đỏ thang đường viền như lao tước dâu ria sùng sảm vóc người khỏe mạnh hán tử trung niên chuyên chú quan sát mặt nước tình huống lại thỉnh thoảng dùng thô to giọng đối với chính đang bận b i ể u thuyền bọn tiểu nhị phát hiệu lệnh hắn chính là chiếc này thuyền đánh cá thủ lĩnh bọn tiểu nhị đều q u ả n hắn gọi tiêu lao đại theo vớt tác nghiệp tiến trình trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn nhìn dáng dấp ngày hôm nay thu hoạch tiểu không được trước đó vài ngày hắn thuyền đánh cá xuất phát ra biển không ngờ khi đi ngang qua thời điểm ngẫu nhiên phát hiện nơi này dĩ nhiên tồn ở một cái thiên nhiên tiểu ngư trường ẩn chứa trong đó loại cá số lượng phong phú nhưng là bao nhiêu năm đều chưa từng gặp phải tình cảnh đối với hắn cùng hắn thuyền tới nói không khác nào trên trời rơi mất cái kim em bé tập cho hắn m ắ t nổ đong đóm để cho an toàn tiêu lão đại ghi nhớ phú ư vị ban đêm mới ra thuyền trở về vẹn vẹn rơi xuống mấy võng liền bắt được hai tấn nhiều tươi sống ngư sau đó nhân bị hải người trên đảo phát hiện phát sinh cảnh cáo bất đắc dĩ mới rời khỏi sáng sớm trở về hải sản bến tàu trải qua p h â n kiếm ban đêm chiến công lần thứ hai cho hắn một kinh h ỉ đám này ngư tuy rằng đều là cá nhụ thiên khẩu điêu ngư các loại chờ thông thường phổ thông giống nhưng dáng vóc lớn、4. năm cân hướng về trên không phải số ít hắn cùng bọn tiểu nhị năm gần đây đều nhìn quen một vừa rồi gầy gò cá nhỏ nhãi con tiểu con tôm loại hình đối mặt như vậy phong phú thu hoạch không do rồn rập phát sinh trà trà kinh thánh thanh nay con không là trọng yếu nhất căn cứ hắn nhiều năm ánh mắt và cảm giác rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được đám này hàng hải sản phẩm chất tương đương chất việt chỉ có ở không ô nhiễm chất lượng tốt trong nước biển mới có thể sản xuất thậm chí so với những người đồng hành đầy phiêu lưu đến đông nam á h o quốc các loại chợ hải vực làm đến mặt hàng còn tốt hơn đúng như dự đoán thuyền một l i ê n hấp dẫn rất nhiều ngư con buôn cùng tự lâu chọn mua nhân viên quan tâm dồn dập tụ tập lại đây hiện trường đều là chuyên gia nay chiếc thuyền đánh cá lập tức trở thành cùng ngày nhất quán nhiệt điểm tiêu lão đại đối với đạo này kinh nghiệm phong phú hắn hào không nóng nảy nhàn nhã hút thuốc quyển chờ đợi ngư con buôn môn u tự mình lẫn nhau tranh giá như vậy hiếm thấy món hàng tốt cạnh tranh tự nhiên kịch liệt bến tàu trên nhất thời nói nhao nhao ồn ào tiếng người huyên náo cuối cùng đám này quý hiếm hải sản rất nhanh lấy bình quân hơn năm mươi nguyên giá cả thụ ra hai tấn nhiều trọng lượng tổng cộng thu vào hai mươi mấy vạn thường ngày ra biển hơi một tí một cái đến cuối tuần còn thu hoạch rất ít thường xuyên đã vào được thì không ra được khổ không thể tả bây giờ thực sự là thời cơ đến vận chuyển a khoang thuyền giống t u y ế t tiêu lão đại chám nước bọt đốt một loa loa dày đ ặ c đại hồng tiền mặt trong lòng bách vị tạp trần sau đó hắn cho bọn tiểu nhị đều phân phát so với bình thường phong phú nhiều lắm tiền công cũng cảnh cáo bọn họ tuyệt đối không nên đem việc này tiết lộ ra ngoài bằng không khiến cho tất cả mọi người không c ơ m ăn đừng trách hắn tay tàn nhẫn bất quá có câu nói thiên hạ không có tường nào g i không lọt qua được b ế tàu trên chuyện đã xảy ra tự nhiên ẩn giấu không được cái khác đồng hành liền dồn dập tìm tới cửa hỏi thăm tiêu lão đại thì lại một mực dùng lần này ra biện gặp may mắn trùng hợp đổi tới di chuyển bầy cá làm như cớ hết thẻ qua loa lấy lệ trở lại thuyết pháp này hiển nhiên cũng không lệ người h n tin phục cũng có ăn một mình hiếm nghi thu nhận những người đồng hành bất mãn nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể làm gì lão đại bên kia có người tới sao làm giữa lúc tiêu lão đại tọa chấn chỉ huy thời điểm một tên bên người người giúp việc chỉ vào ngoài khơi kêu to đứng dậy tiêu lão đại nghiêng đầu nhìn lên chỉ thấy hải đảo phương hướng xuất hiện một chiếc cano trực tiếp hướng phía bên mình lái tới h o ả n g c á i cái gì đừng để ý đến bọn họ ừ ta đã sớm sai người đến ngư nghiệp cục nghe qua vùng này là công cộng hải vực không chủ nhân hồi đó còn đem ta cho dọa thảo hắn dùng xem thường ngữ khí nói rằng cũng bất mãn mà chừng người giúp việc một chút đêm hôm ấy hừng đông đối diện tiểu người trên đảo phát hiện hắn ở bắt cá lại là nã pháo trượng lại là dùng lạt bá cảnh cáo la hét tư nhân hải vực báo cảnh sát cái gì khi thời vẫn đúng là bắt hắn cho che đậy liền qua loa thu công tránh đi trong khoang thuyền liền một nửa nhi đều không có chứa đầy vàng không còn không hết này điểm nhi thu hoạch chính đang thao tác xe tời người giúp việc nghe tiếng nhìn sang tiêu l á o đại ra lệnh cho bọn họ tiếp tục công việc không cần để ý hội cái khác chuyện vô b ổ chương bốn trăm năm mươi b ố tuyệt hậu lưới kéo khoảng cách vân xa đảo tiểu bến tàu cách đó không xa trên mặt biển một chiếc thuyền đánh cá chính đang đường hoàng tiến hành bắt cá tác nghiệp l a m tiễn sáu ba linh từ bến tàu trên khởi động lôi kéo một vệ màu trắng vi chạy về phía thuyền đánh cá nhanh chóng chạy tới đi tới thuyền đánh cá hữu h u y ề n phụ cận lai thuận nhi cấp đánh tay lái cano phần sau vung một cái toàn bộ thân tàu hành lại đây gây nên một đám lớn bọc nước không đợi ca nô đình ổn t h ỉ tử liền kéo dài cửa máy chạy ra ngoài thạch tỏa nhi theo sát phía sau này đều dừng lại dừng lại ai để cho các ngươi ở chỗ này bắt cá t h ỉ tử trừng mắt lên la lớn đồng thời chép lại các ở trên bong thuyền xào d i ra đi đỉnh ở đối phương chết vượt trên để ngửa chạm vào nhau có nghe thấy không nơi này là địa bàn của chúng ta nhi các ngươi đây là ở thâu ngư là làm tặc biết không thạch tỏa nhi ở một bên đồn n o một vị mọc ra s o n g không đối xứng mắt tam giác g ầ y gò người giúp việc thấy thế cũng mau mau cầm lấy một nhánh xào đứng ca nô đôi thuyền bộ các n g ư ơ i địa bàn nhi tiểu tử tuổi còn trẻ nói chuyện không muốn khẩu khí lớn như vậy đứng ở lan can cái khác tiêu l á o đại giọng nói nhẹ nhàng địa đ á p lại khoe miệng lộ ra một tia vẻ đùa cợt lai thuận nhi đem động cơ điều vì là đ á i tốc trạng thái sau đó từ buồng lái này bên trong đi ra hắn dùng ánh mắt đem thuyền đánh cá trước sau nhìn quét một lần phòng chừng đối phương tổng cộng khoảng chừng có sáu bảy người đều là nam tử trưởng thành nhân số thực lực rõ ràng so với phe mình chiếm ưu nếu như xung đột lên đến phía bên mình nhất định phải chịu thiệt vẫn xa đảo là chúng ta đi năm mua lại nơi này cá tôm cũng đều là chúng ta vẫn nuôi thả lai thuận nhi tiến lên cao giọng nói rằng lại cho hỷ tử đưa cho cái ánh mắt ra hiệu hắn bình tĩnh một chút tiểu tử liền đừng ở chỗ này nhi dọa người muốn nói tới đảo là các ngươi mua ta còn thích hợp có thể tin còn con cá này mà ha ha ha tiêu lão đại cười nhạo nói đồng thời từ trong túi tiền móc ra thông khí cái bật lửa dấy lên một nén hương n g ậ m lên miệng thâm hít hai cái phun ra một mảnh mây mù đúng vậy liền đừng ở chỗ này nhi dọa người hải lý giã ngư đó là long vương gia thường ai có thể đánh toán ai bản lĩnh chúng ta tiêu lão đại ở trên biển phiêu nửa đời ăn qua hàm ngư so với các người ăn cơm còn nhiều cái gì ngoạn ý nhi chưa từng thấy vị kia cầm trong tay xảo mắt tam giác người giúp việc ở một bên phụ h o ạ n song phương ngươi tới ta đi tranh ầm ĩ lên tiêu lão đại để lai thuận nhi lấy ra tương quan văn kiện giấy chứng nhận lấy chứng minh nắm giữ vùng này hải vực quyền sử dụng lai thuận nhi thì lại giải thích nói thủ tục chính đang công việc lập tức liền muốn hạ xuống kết quả rước lấy đối diện trên thuyền một trận g ư ờ i vang thì từ nổi trận lôi đình dùng sao phía trước thiết đầu gõ thuyền đánh cá thân thuyền phát sinh len k e n k e n tiếng vang đối diện mắt tam giác người giúp việc cũng giận tương tự sử dụng xào đem hỉ tử đ ẩ y ra hai người thiếu một chút muốn quay về thống đứng dậy lai thuận nhi vội vàng đem hỉ tử dưới mở lại quay đầu nói cho tiêu lão đại thuyết văn kiện sự t ì n h tạm thời trước tiên cắt qua một bên nhưng nơi này không chỉ có là loại cá sinh sôi sinh lợi địa phương còn sinh sống nhiều con cá heo đều là quốc gia cấp hai bảo vệ động vật mà sử dụng loại cỡ lớn lưới kéo bắt cá rất dễ dàng đối với cá heo tạo thành thương tổn nếu như sự kiện phát sinh nào đến ngư nghiệp cũng đi đối phương khẳng định chịu trách nhiệm không nổi tình tiết nghiêm trọng không làm được còn có thể tồn nhà tù nửa đời sau miễn phí ăn uống Cái gì cá heo à? chúng á cá i gì e o c h ta đến người này có một trận sao một cái cũng không nhìn thấy lại nói nữa món đồ kia linh hoạt đến cùng n ê thu giống như này lưới kéo có thể che không nổi nó đừng nghĩ tùy tiện cho lão tử c h ụ p mũ tiêu lão đại tự nhiên không tin cho rằng lai thuận nhi còn đang suy nghĩ m n g hắn này thâu săn bắn quốc gia hoang dại bảo vệ động vật tội lỗi cũng không đảm đương nổi t h ỷ tử cùng thạch t ỏ a nhi cao d ọ g hồn nào chứng minh phụ cận hoang dại cá heo không ít lại có thêm vùng này là do vân s a đảo đảo chủ tập trung vào của cải khổng lồ tiến hành rồi hoàn cảnh thống trị cho nên mới có như thế chất lượng tốt nước biển cho đông đảo loại cá cung cấp nghỉ lại sinh sôi sân bãi ngược lại dù như thế nào chính là không cho phép ngoại lai cường đạo chia sẻ t ỷ tử không giữ mồm giữ miệng tả một cái tặc hữu một cái ra cướp trêu đến tiêu lão đại kiểm thượng mang không được tính khí cũng đứng dậy trên thuyền như thế những người này chẳng lẽ còn sợ đối diện ba cái lăng đầu tiểu tử sái sống sao cho hay sao hắn uy hiếp đối phương muốn bảo vệ mạng nhỏ nhi liền kịp lúc lăn xa một chút nhi đừng quay dậy thuyền đánh cá công tác phía bên mình thuyền miệng lớn nếu như vừa mới hơi mất tập trung đem ca nova lan đi hậu quả khái không chịu trách nhiệm vị tiêu mắt tam giác xấu người giúp việc cũng kéo lên đống tay ở bên cạnh vì là lão đại c h ạ m chân trợ uy mà đối diện mỗi người đều là không biết điều đồ vật chỉ xứng rơi vào hải lý nuôi cá cho tới cái khác người giúp việc vâng theo tiêu lão đại chỉ thị ở từng người cương vị ra thao trường làm cũng không hề tham dự ngộ nước chiến thuyền đánh cá nhưng đang thong thả quân tốc di động kéo đuôi thuyền lưới kéo b ằ n g không dừng lại lưới kéo lập tức chầm để bên trong con ngồi sẽ chạy trốn ngay khi song phương rằng co mắng nhau thời điểm giang g ậ t thần đã cưỡi cá heo đi tới phủ cận đáy nước lạc yên không một tiếng động trải qua thời gian dài ở chung chơi đùa cùng huấn luyện lúc này nhạc cầu tựa hồ đã cùng hắn tâm linh tương thông điều động đến dễ sai khiến linh hoạt như thường bởi vì thuyền đánh cá tác nghiệp duyên cớ trong nước bùn cắt nổi lên tầm nhìn so với thường ngày rất là hạ thấp nhưng xuyên tấu qua lặn dưới nước kính quanh thân hoàn cảnh vẫn có thể phân phân biệt rõ ràng hắn ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một con do hai cái thô dây thừng tha duệ hình thể to lớn truy hình đan nang lưới kéo chính trôi nổi với phía trên như mây đen bình thường che lại tia sáng lưới kéo trước bộ do nổi lên tử cương cùng chìm xuống tử cương ngược lôi kéo võng cầu mỡ lớn phản phất một con khẩu vị kinh người quái vật chính đang cắn nuốt tất cả đồ ăn phần sau vong trong túi đã bắt được lượng lớn loại cá muôn hình muôn vẻ chính ở bên trong không đầu không đôi địa loạn va một mạch nhưng không làm nên chuyện gì giang giật thần phun ra một chuỗi thật dài bong bóng đưa tay nhẹ nhàng ở nhạc cầu má phải giáp v ô hai cái nhạc cầu vây đ ô i vung một cái thân thể hướng về bên trái bơi đi một người một đồn đầu tiên là quay chung quanh thuyền đánh cá đáy thuyền đi vòng một vòng quan sát quanh thân tình huống cảm giác lấy hiện nay chiều sâu cùng dưới nước trạng thái chính mình cũng không dễ dàng bị người ở phía trên phát hiện tiếp theo chậm rãi đi tới lưới kéo động tác cẩn thận một chút phải biết lấy nhạc cầu g i á n g vóc vạn không để ý bị vong q u â n lấy vậy coi như phiền phước chờ đi tới gần da giật thần trong lòng nhất thời dân g lên một đoàn lửa l ử a giận mợ lờ gờ b a giờ h ã n không nhịn được â m thầm bạo một câu chửi bậy chỉ thấy này toàn thân vong mắt tỉ mỉ hầu như cùng phòng mũi rồi cư thất màn cửa sổ bằng lựa mỏng s ắ p xỉ dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết thanh danh h i ề n hách được xưng to nhỏ cá tôm con cua thông ăn cái gọi là tuyệt hậu võng loại này tuyệt hậu vong đối với sinh vật biển nguy hại to lớn trên căn bản nổi tiếng hiện nay nước ta gần biển ngư nghiệp tài nguyên hết sức thiếu thốn nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ công nghiệp ô nhiễm bài vị trí đầu nào ở ngoài không chỉ huy địa l ạ m bộ l ạ m mọt thì lại theo sát phía sau mà tuyệt hậu vong thông thường chính là người sau tiêu chuẩn bố trí sử dụng tuyệt hậu vong bắt cá hành vi được ngàn người công kích cũng bị ban ngành liên quan minh lệnh cấm chỉ nhưng ở lợi ích khu xử hạ nhưng lũ cấm không dứt mặc dù là phái ngư chính thuyền ở trên biển tuần kiểm cũng không chống cự nổi trên có chính sách dưới có đối sách bởi vì các ngư dân thông minh cũng không phải nắp đã sớm phát minh dùng mấy sáo không giống vong cụ ứng phó kiểm tra thủ đoạn tỷ lệ thành công khá cao từng ở trên tv xem qua một cái truyền thông đưa tin phóng viên giả trang khách hàng dò hỏi sử dụng tuyệt hậu v o n g nào đó ngư dân màn ảnh bên trong cái kia một c h ậ u bồn trồng đến tràn đầy cá bột đều chỉ có đầu ngón tay dài ngắn độ lớn loại này cá nhỏ giá cả cũng bán không đi lên một cân chỉ cần hai tam nguyên tiền người tiêu thụ tự nhiên không mua món nợ thông thường chỉ có thể làm đi làm tự liêu làm người cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là cùng phóng viên giao lưu ngư dân thậm chí chính mình còn ở bán giận hiện tại hải lý không có cá lớn để bọn họ sinh hoạt khó khăn v v phóng viên hỏi như thế tiểu nhân nhỏ bé cá bột giữ lại lớn lên lại vớt không được sao khi đó vừa có thể bán cái giá tiền cao cũng có thể vì là hậu thế chừa chút nhi tài nguyên không phải ngư dân thì lại lắc đầu liên tục xưng ơ chính mình không m ò cũng sẽ có người khác đi m ò ra tay chậm cố gắng đến thời điểm liền cái mao đều sẽ không còn lại hiện tại ngư tuy nhỏ nhưng tốt xấu còn có thể kiếm mấy cái món tiền nhỏ n h ì một nhà già trẻ có thể ăn trên cơm còn cái khác liền không chú ý nổi nhiều như vậy nhớ tới lúc đó nhìn thấy đoạn này nhi thời điểm c h ú t lâu nhà chính mấy người không hẹn mà cùng chửi ầm lên vì điểm nhi cực nhỏ tiểu lợi liền mất đi lương tâm quả thực không xứng là m người nghĩ tới đây giang giật thần hạ quyết tâm đã như vậy cũng không cần k h á c h khí nhất định phải cho mặt trên tham lam thành tính chủ thuyền một chút giáo huấn h ắ n từ nhạc cầu trên lưng trượt xuống đến cũng hướng về nó vung vung tay ra hiệu cách xa một chút nhi sau đó tay phải tìm tòi từ trong không gian móc ra một cái mã tấu cùng một cái tay n h ỏ c ứ ở lưới kéo khẩu dây thừng trên tìm vị trí thật tốt bắt đầu bắt chuyện này hai cái công cụ đều là võng mua hàng cao cấp sắc có người nói vật liệu là do chất lượng tốt cao mánh cương chế tạo giá cả không tiện nghi nhưng nhận khẩu cứng răn sắc bén dùng vẫn rất thuận、lợi. trực tiếp cắt chém dây thừng mặt vỡ quá mức chỉnh tề rõ ràng dễ dàng để người trên thuyền nhìn ra vì lẽ đó hắn p h i đi điểm nhi công phu đao cứ luân phiên sử dụng cũng từ mấy cái không giống phương hướng nhiều lần dùng sức tận lực để mặt vỡ có vẻ phức tạp nổn ngang một ít giang giật thần lực tay nhi rất lớn hơn nữa công cụ dễ sử dụng không mất một lúc liền cắt đứt một cái dây thừng vong thân mất đi cân bằng hướng về một bên rơi xuống lỗ hổng mở ra bên trong bọn tù binh như được đại xá lập tức tuân ra mang nhà mang người tứ tán thoát thân đi vậy g i a n giật thần không ngừng cố gắng lại đem mặt khác một cái dây thường bảo chế y theo chỉ dẫn mất đi dẫn dắt lưới kéo đấu lập tức hướng về đáy nước trầm xuống vẹn vẹn như vậy hắn còn cảm giác trừng phạt quá nhẹ đối phương không đau cũng chỉ ẩn bốn phía vừa nhìn ánh mắt liền rơi xuống thuyền đánh cá phần sau từ từ chuyển động cánh quạt thôi t i ế n khí trên hoặc là không làm hắn lần thứ hai bắt chuyện thượng hải đồn nhạc cầu cùng hướng về cách đó không xa một mảnh dạy đặc băng hải tạo con bơi đi bốn mươi lăm lão đại không tốt rồi thuyền đánh cá sau trên bông thuyền bọn tiểu nhị lớn tiếng kinh hô đứng dậy nguyên bản căng thẳng dây thường đột nhiên buông lỏng bàn kéo phút chốc một thoáng nhanh chóng xe chạy không lấy tay thiếu một chút đem chính đang thao tác người giúp việc đánh đổ mù hồ nào cái cái gì đức bảo tiểu tử ngươi làm gì ăn để cho các ngươi bình thường chú ý kiểm tra bảo dưỡng cơ khí liền tờ mờ cho ta khi làm gió bên h a i tiêu l á o đại ở cùng h ỷ tử bọn họ đối lập chính không cái cảm tình nghe thấy cái này cho rằng cơ khí lại ra trục chặt quay đầu nhí mắng không phải l á o đại lưới kéo dây thừng đ o ạ n rồi vị kia gọi đức bảo người giúp việc mau mau rũ sạch trách nhiệm của mình ư g i cho quỷ gì tiêu lão đại sau khi nghe xong lập tức hỏa lên này dây thừng là gần nhất mới tấn đổi còn chưa từng dùng b à i lần không nghĩ tới như thế không trải qua xứ thực sự là nát hóa hắn xoay người hướng đi xe thời kiểm tra tình huống chương 455, l â m thời thủ đoạn 068 h ả o thuyền đánh cá trên xe thời trên lưới kéo thẳng đột nhiên đứt rời chính đang thao tác người giúp việc lớn tiếng kinh hô tiêu lão đại mặt hiện lên vẻ giận dữ xoay người ba bức cũng làm hai bức chạy tới kiểm tra tình huống người giúp việc khẩn cấp đóng lại cơ khí đem rơi xuống trên bong thuyền đầu dây nhặt lên còn lưới kéo từ lâu chẳng biết đi đâu tiêu lão đại tiến lên đoạt lấy ướt nhẹp đầu dây cầm trong tay tỉ mỉ tỉ mỉ dây lát hắn giữa hai lông m ạ n linh thành một cái suy tự dây t h ư ờ n g mặt vỡ rất hỗn độn cũng không như dao nhỏ cắt chém đến như vậy trình tề nhưng là không giống như là động vật dùng nhắc cắn ngược lại lập tức nói không rõ ràng lai thuận nhi k h ỉ tử đám người nghe được rõ ràng trên thuyền xảy ra phiền thoái lưới kéo xong đời bọn họ d ư ớ n cổ lên hướng về trên nhìn xung quanh lại liếc mắt nhìn nhau trong lòng âm thầm có mấy không khỏi lộ sự vui mừng ra ngoài mặt không cần phải nói đây nhất định là thần tử ca làm ra thật là lợi hại không trách vừa nay hắn từ mặt khác một cái đường nhỏ hạ sơn hóa ra là ngoạn nhi âm đi tới giang giật thần kỹ năng bơi rất tốt cũng giỏi về lặn chuyện này bọn họ bình thường đều biết liền nói trước đây bắt lấy đáy biển đại xà c ử cái kia về giang giật thần xuống đợi có tới mười mấy phút lúc này mới tới đổi khẩu khí lúc đó còn đem bọn họ cho sợ đến quá t r ì n g sau đó lại thường thường nhìn thấy hắn cùng nhạc cầu ở cùng nơi chơi đ ù a lặn dưới nước nhìn nhiều lắm rồi dần dần cũng là tập mãi thần quen khi trước có thể ở bên trong nước làm trò giang nhi cũng chỉ có thần tử ca mới có thể làm được đến đáy nước dưới có đồ vật lâm tử đem xào cho ta chốc lát tiêu lão đại một bên bắt chuyện một bên vượt đến thuyền hữu huyền vòng bảo hộ nơi mắt tam giác người giúp việc liền vội vàng đem trường xào đưa cho hắn tiêu lão đại tiếp nhận đem xào dựng thẳng lên dò ra rào chắn sát bên biên r i i hướng về trong nước bánh c h ạ n này này ngươi làm gì thế hỷ tử thấy thế nhất thời xuất sáng này nếu như c u ố n tới thần tử ca còn đến mức nào hắn đưa tay ra bên trong xào dùng sức nhi đem đối phương v ậ y che đánh qua một bên là các ngươi dợ trò quỷ tiêu lão đại nhìn chăm chú vào hỷ tử vẹ mặt trong lòng điểm khả nghi đột ngột sinh ra dợ cho q u ỷ gì đừng nói bậy ta đã sớm với các ngươi từng nói vùng này có cá heo nếu như làm bị thương các ngươi gánh được trách nhiệm sao lai thuận nhi lớn tiếng đáp lại nói chó má cái cá heo tiêu láo đại cũng phát hỏa không nói lời gì phân phối về xào ở đối diện tiếng mắng chửi có ích lực từ phương vị khác nhau hướng về trong nước liền đâm mấy lần căn cứ cảm giác trên tặng lại trống trơn chẳng có cái gì cả hắn không t â m lòng lại chạy đến thuyền một bên khác kế tục tham vị kêu gọi lâm tử mắt tam giác người giúp việc cũng theo tới tay vịn vòng bảo hộ thò đầu ra đi xuống nhìn chung quanh người thì tử còn muốn nắm xào hướng về trên thuyền gõ lại bị lai thuận nhi xua tay ngăn lại hắn cảm giác thần tử ca sẽ không như vậy buồn làm xong việc còn ở nhân ra thuyền bên cạnh ngợi lại nói có nhạc cầu hỗ trợ tránh đi tốc độ nhưng là rất nhanh tiêu l á o đại cùng lâm tử đồng thời dọc theo vòng bảo hộ đi một vòng không có phát hiện bất kỳ khả nghi vết tích lẽ nào là có người cố ý lặn dưới nước làm phá hoại tuy nhiên không giống a nay bốn phía không cái gì nham tiểu có thể nói liếc mắt một cái là rõ một, một người ở trong nước mới có thể biệt mấy phút muốn ló đầu ra sớm đã bị phát hiện đeo hô hấp khí xuyên cao su xu yi chân buốc lại bối cái bình dưỡng khí lại như trên t v nhìn thấy chấp hành đặc chủ nhiệm g n vụ hoa người như thế nghĩ tới đây hắn lại âm thầm lắc đầu chính mình tự a hồ cả nghĩ quá rồi loại kia chuyên nghiệp lặn dưới nước thiết bị đắt giá tạm thời c ầ m k ề n muốn nói thợ lặn từ nhỏ đảo bên kia hạ thủy một đường lặn đến thuyền đánh cá phụ cận đem lưới kéo cắt đứt còn để cho mình cặp bọn tiểu nhị không hề phát hiện vậy cũng quá chuyên nghiệp đi e sợ chỉ có trong quân đội trải qua chuyên môn huấn luyện mới có thể làm được dùng tới đối phó chính mình không khỏi chuyện bé xé ra to lại nói hắn cũng không cho là một cái tên điều chưa biết trên hòn đảo nhỏ có thể nắm giữ như vậy nhân viên chuyên nghiệp mà từ ca n o trên giới thủy thì lại càng không thể có thể phía trên kia tổng cộng mới bao lớn địa phương trên căn bản không cái gì bí mật tính giữa lúc tiêu l á o đại bách tư bất đắc kỳ giải đích thì h ậ u chỉ nghe bên thai chuyển đến mắt tam giác người giúp việc tiếng kêu sợ hãi mau nhìn cái nào cá heo tiêu l á o đại dương mắt nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy khoảng cách đuôi thuyền khoảng trường x a mười mấy mét địa phương xuất hiện một cái màu xám đậm lưu tuyến hình bóng người hình tam giác vây lưng lộ ra mặt biển vẽ ra một đạo thẳng tắp mất nước đúng là điều cá heo dáng vóc còn không tiểu lão đại khả năng chính là đầu kia cá heo làm ra nó cắn đứt dây thừng mắt tam giác người giúp việc lầm tử tự cho là thông minh địa suy đ o a n nói ta nói ngươi g i ả i một chút nhi đầu vóc h à n h không như thế thô dây thừng lại không phải cám ậ p ngươi khi nào nghe nói cá heo tuổi có lợi hại như vậy còn không có chuyện gì cùng cậu như thế cắn dây thừng ma nhà ngọc nhi tiêu lão đại sau khi nghe xong khí nhi không đánh một chỗ đến lớn tiếng quát lớn nói lâm tử không dám tranh luận không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói ai biết sự tình vẫn chưa xong đột nhiên lại là một tiếng thét kinh hãi vang lên không tốt rồi cánh quạt cho vật gì còn lấy n ú c ních không được tiêu lão đại dương mắt nhìn lên là trên thuyền t h ợ máy mới từ cabin bên trong chạy đến lo lắng làm gì còn không mau mau kiểm tra đi hắn lúc này thực sự là lên cơn giận dữ ngày hôm nay ra ngoài không có xem hoàng lịch lại đã quên cho hải lòng vương tiêu nén hương thực sự là tờ m ở bách sự bất lợi à. ở một bên khác q u a n h tay đứng nhìn lai thuận nhi ba người nhìn trên thuyền nhân viên loạn đến giường như con kiến trên trào nóng không do mỗi người đều nứt da miệng mở cờ trong bụng theo tình thế tiến trình thực sự là càng ngày càng tốt ngọn nhi này đúng rồi vừa nay đã quên với các ngươi nói phụ cận này cùng nơi hải lý đầu không chỉ có cá heo cá n g ậ p còn có thủy q u á i cái nào các ngươi có thể phải cẩn thận một chút nhi không sai nhi hồi trước đã tới mấy cái ngọn nhi hải câu thời gian một cái nháy mắt liền thuyền dẫn người đều không còn liền lưu lại một đống bong bóng nhi được kêu là một cái thảm khỉ tử cùng thạch tỏa nhi cao giọng lắc lưu đạo đầy mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt được rồi người này ngư lại nhiều lạ phì nhất định nhi có thể bán trước giá tiền cao các ngươi chầm rãi phát tài đi chúng ta còn vội vàng cái nào trở lại đi túi chào lai thuận nhi lược xuống dưới hướng về tiêu lão đại phất tay một cái sau đó xoay người tiến vào buồng lái này khởi hành đi ngược lại thuyền đánh cá trên bọn tiểu nhị hai mặt nhìn nhau chuyện này hôm nay nhi thực sự có chút bất thường thật giống như có cái tay vô hình đang thao túng tất cả những thứ này không khỏi cảm thấy trên lưng lạnh lẽo tiêu lão đại thấy thủ hạ từng cái sững từng cái sờ lang răng dấp không khác hẳn với tới dầu lên lửa hắn lôi kéo chiêng vỡ giống như đại tảng môn mắng chửi lại chào hỏi mau mau chuẩn bị ra hỏa sự tình sau đó hạ thủy đi kiểm tra bài t r ư n g giang giật thần cảm giác khoảng cách hẳn là gần đủ rồi liền bung ra vây quanh nhạc cầu cái bụng hai tay từ phía dưới phía tới vừa nay hắn cố ý để nhạc cầu phát hiện một thoáng thân chỉ là vì tăng cường hồi hộp làm cho đối phương đầu góc c à n g loạn một chút cho tới thuyền đánh cá cánh quạt thôi tiến khí ra trục chặt nguyên nhân thì lại rất đơn giản mấy phút trước hắn hòa nhạc cầu đi tới một khối sinh trưởng r a xôn xoê băng hải tạo địa phương v ậ t hái một đồng lớn sau đó đem những này mềm mại như dây cột tóc đổ vật mang tới thuyền đánh cá phần sau lại để chúng nó cùng thôi tiến khả quan hiệu quả hải tạo c u ố n lấy rất căng phòng chừng đủ người trên thuyền bận việc một lúc lâu trở về phía nam n g h e than phụ cận nước cả khu giang giật thần từ nhạc cầu đối bên trên xuống tới lại khen thưởng nó một ít đặc chế tiểu bánh màn t ầ u sau đó cùng nó cáo biện một mình lên mở ai thần tử ca đã về rồi lưng t r ồ n g g â u ách nhi ách nhi thì từ đám người đang đứng ở trúc lâu hai tầng nơi cửa thang lầu thay phiên sử dụng kính viễn vọng quay về ngoài khơi nhìn về vui thấy giang giật thần đẩy ra ly ba cửa viện liền vui mừng têu to đứng dậy chính ở trong viện tản bộ tuyết đậu cùng y y cũng chạy chậm nên tiếp đi tới thần t ử ca ngươi không có chuyện gì chứ lai thuận nhi bước nhanh chạy xuống thang lầu đi tắm v ò i sen thất lấy ra cái khăn lông đưa cho giang giật thần không có chuyện gì không có chuyện gì người sau dễ dàng đáp lại nói phân biệt vô vô cậu cậu cùng đại nga đầu sau đó ngồi dậy tiếp nhận khăn mặt lau chùi mái tóc cướp nhẹp g k h ì tử cùng thạch tỏa nhi cũng tập hợp tới hưng phấn hỏi hết đông tới tây đặc biệt là quan tâm hắn vừa n ã y sử dụng thủ đoạn gì cho tới để cái k i a tặc thuyền ăn đại xẹp lúc này bộ màu trắng tạp dề lao đậu từ mở xưởng nhà bếp cửa sổ thò đầu ra hỏi do điểm tâm bây giờ có thể không có thể mở cũng đã hâm lại nhiệt nhiều lần giang giật thân bắt chuyện mọi người trước tiên dùng cơm vừa ăn vừa nói chuyện trên bàn ăn hắn thản nhiên thừa nhận thuyền đánh cá ra hết thẻ chụp chặt đều là hắn ra tay chân đương nhiên chủ yếu là bởi vì có nhạc cầu hỗ trợ bằng không chỉ bằng vào chính hắn cái gì cũng không làm được đến vào trong đó chi tiết nhỏ phần lớn hắn đều chiếu thực trần thuật chỉ có lặn dưới nước khối này nhi hắn giải thích nói vừa đến tự thân lượng hô hấp liền miệng lớn so với bình thường người nộp g thời gian dài nhiều lắm này mọi người dĩ vãng đều biết thứ hai nhưng là bởi ca nô hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực để hắn có cơ hội thỉnh thoảng bơi tới thuyền một bên khác mặt nước ló đầu ra lén lút hô hút mấy cái sau đó sẽ tiềm xuống kế tục làm việc thần tử ca quá tuyệt rồi nên như thế thu thập đám người kia đặc sắc tình tiết để lai thuận nhi nghe được đập thẳng bắt đùi quá hạ giận rồi đồ chó còn dám khiến tuyệt hậu võng tăng thiên lương a lần tới còn dám lại đây ngay khi đẩy thuyền dưới tạc trên mấy cái lỗ to lùng bằng khắc khí để những này rác rưởi hết thảy đều này đại m ù i khoan đi đến đến chúng ta kính thần tử ca một bát thì tử mừng rỡ trực nếp miệng bưng lên thịnh sữa đậu nành đại bắt xứ sáng nay trên cùng cái k i a tên g ì tiêu lão đại còn có hắn mắt tam giác chó săn mắng nhau nín đầy bụng tức giận vào lúc này cuối cùng cũng coi như là vui sướng sáng khoái t h â n tử ca có ngón này t u y ệ t việc chúng ta còn sợ cái cái gì q u ả n g cứ gọi hắn tới một người g i ế t một người đến lưỡng diệt một đôi thạch tỏa nhi cầm lấy vạn phụ hòa nói liền lão đậu nghe xong đều kinh ngạc không thôi trước đây hắn nghe bình thư thủy hử thích nhất bên trong lãng bên trong hóa đơn tạm hôn giang long các loại chờ trong nước cao thủ không ngờ rằng chính mình vị này tiểu lão bản lại cũng nắm giữ phần này nhi năng lực âm ầm Đại, đại g món ăn sau hắn để lai thuận nhi như thường lệ sắp xếp công tác tạm thời không cần để ý hội thuyền đánh ca sự tình lai thuận nhi gật ngủ mang theo hỷ tử cùng thạch toả nhi bận việc đi tới giang giật thần đi dưới lầu tắm vòi sen thất đơn giản cọ rửa một phen lần thứ hai lên tới cửa thang lầu thời hắn dừng bước lại xoay người hướng bến tàu phương hướng nhìn tới đã qua hơn một giờ cái tia chiếc k h ô hào thuyền đánh cá vẫn cứ bỏ neo ở tại chỗ không n ú c ních đạn h á n tay trái tìm tòi từ trong không gian thủ làm ra một bộ kính viễn vọng gác qua trước mắt chương 456, t h u y ề n đánh cá rời đi dế mẹn giao hàng chúc lâu hai tầng nơi cửa thang lầu giang giật thần cầm k í n h viễn vọng quan sát bến tàu phương hướng tình huống màn ảnh bên trong chỉ thấy thuyền đánh cá trên mấy người qua lại hối hả vị t i ê n lão đại d á n g d ấ p hán tử trung niên cơ múa cánh tay còn ở quát lớn cái gì một tên đáy lặn dưới nước kính ngầm hô hấp quản người giút việc từ trong nước ló đầu ra một tay lôi dây thừng một cái tay khác sông lên diện liên tục đong đưa chỉ chốc lát sau một người khác người giúp việc cầm trong tay móc sát cứ từ loại hình công cụ lại nhảy xuống tình hình này biểu hiện trục chặt nhưng chưa bài trừ xem ra độ khó không nhỏ hiểu được hành hạ giang giật t h ầ n lập tức thu hồi kính viết vọng ngược lại ở bên ngoài làng cùng sân thượng chậm rãi toàn bộ ngày hôm nay việc làm rất tốt đặt đến mong muốn hiệu quả nhưng bất luận thế nào này dù sao chỉ là kế tạm thời chỉ p h ầ n ngọn không trị được bản khi kim chất lượng tốt ngư nghiệp tài nguyên quý giá cùng hy hi hữu đã làm mọi người đều biết sự tình đối mặt lớn như vậy lợi ích mê hoặc phòng t r ừ n g vị kia chủ thuyền không quá dễ dàng dừng tay như vậy lui một bước tới nói mặc dù người này biết khó mà lui nhưng tin tức một khi truyền ra cái khác đồng hành cũng sẽ không kiềm chế nổi giống như là con soi đói chen chúc mà đến để hắn m ệ t m ỏ i chống đỡ ứng phó nhân tính như vậy đây là vĩnh viễn khó giải đầu đề mà nếu muốn đem cái phiền thoái này sự tình giải quyết triệt đề phương pháp hiển nhiên chỉ có một cái vậy thì là đem vần xa đ ả o quanh thân hải vực quyền sử dụng lấy xuống danh chính ngôn thuận nhất lao vĩnh d i ậ n có thể liên quan với hải vực quyền sử dụng vấn đề trước đây đã từng đi hải dương cùng ngư nghiệp cục cố vấn quá vài lần có vẻ như rất vướng tay chân a giang giật thần nhữ lên lông mày khổ sở suy nghĩ mặc kệ thế nào còn phải lại đi thử xem quá như thế ít ngày cố gắng tương quan chính sách có biến hóa cũng nói không chừng nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra cho tỉnh tình gọi một cú điện thoại trước đem trên đảo gần nhất tình huống đại thể nói một thoáng sau đó làm cho nàng hai ngày nay lại đi một chuyến hải dương cùng ngư nghiệp c ụ tìm tới thứ làm thủ tục vị kia trần bạn sự viên hỏi lại hỏi nhìn có thể hay không đệ chính xin cuối cùng giang i ậ t thần bỗng nhiên lại nghĩ tới mã đ ắ thao hồi trước đỉnh hương viên hai phần điếm chu bị để hắn theo đồng thời bật việc chi nhánh khai trương qua đi hắn lại trở về tổng thể điếm kế tục cho phòng khách quản lý lưu mẫn tú làm trợ thủ mã đắc thao số tuổi so với tình tình lớn tốt xấu cũng ở trong xã hội hôn quá hai năm đạo lý đối nhân xử thế phương diện đương nhiên phải so với người sau làm đến quen thuộc khéo đưa đ ẩ y không bằng thẳng thắn để hắn cùng nơi đi chạy chuyện này đ ạ được đúng cứ làm như thế giam giật thần đem ý nghĩ này nói cho tình tình ai biết tình tình nhưng không mừng l ợ n ý ta mới không muốn cùng gia hỏa kia cùng nhau làm việc đây có thể phiền gần nhất lao đến trên ta tình tình nghe đến đó bất mãn mà t ả hắn nói lại nói từ khi mã đắc thao g i a nhập đỉnh hương viên lúc này mới xuất hiện trước kia ở quản lý học viện từng có gặp mặt một lần nhưng sau đó không biết tung tích vị kia đẹp đẽ biểu nội nguyên lai、like、ở đây đi làm không khỏi mừng rỡ liền thường xuyên tá đi tại vụ thất làm việc cơ hội mua nước tỉnh tỉnh ra ngoài ăn cơm xem cái điện ảnh cái gì bất quá tiến triển tựa hồ cũng không thuận lợi như vậy mỗi lần đều đều không ngoại lệ địa gặp phải từ chối nhưng hắn thể diện thật dày đến nay nhưng không hề từ bỏ ha ha hóa ra là vì cái này a kinh thi trên quá vân yểu điệu nữ quân tử t u t cầu rất bình thường mà tình tình đáng yêu như thế nếu như không ai truy đó mới là ông trời không có mắt kỳ quặc quái gở đây giang giật thần biết được sự tình mặn nguồn không do mỉm cười tình tình đạt được khích lệ tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều mặc kệ thế nào này dù sao cũng là công việc công vụ còn cái khác không để ý tới cái kia tổng thể mang theo một mặt cười bị ổi cao vóc dáng chán ghét ra hỏa là được cho chuyện xong xuôi giang giật thần thu hồi điện thoại di động kế tục ở trên sân thượng đi dạo nay việc sự tình độ khó không nhỏ trước tiên đến làm tốt chuẩn bị tư tưởng nếu như dựa theo bình thường con đường vẫn cứ không thể thực hiện được cũng chỉ có thể theo đại lưu nghĩ biện pháp làm làm cái gọi là bất chính c h i phong lại nói hắn nguyên bản vẫn phi thường phản cảm xã hội trên những n à y vai môn nhi tà đạo dù sao không phải cái gì hào quang có thể gặp người đồ vật dường như ăn mòn khỏe mạnh bệnh độc nhưng lời hay a i cũng hội giảng một khi sự t ì n h thật rơi xuống trên đầu mình lại có mấy cái có thể ngoại lệ mặt khác cũng may hắn to nhỏ cũng là cái ông chủ loại này làm người ta s i n h chán ghét sự t ì n h ngã cũng không dùng tới tự mình đứng ra bàn giao cho người thủ hạ đi làm là được tỉ như vị t i ê u tự xưng là từng ở trên bàn rượu sờ soạn lần mò được xưng cồn chiến sĩ thao tử liền định thích hợp này một góc sắc hắn bất đắc dĩ thở dài lắc lắc đầu về giáp tên cửa hiệu gian phòng đi tới tận tới lúc giữa chưa phân cái t i ê u chiếc co sáu mươi tám hào thuyền đánh cá mới thành công bài trừ trục chặt một lần nữa khởi động chật vật nhanh c h ó n g cách rời vân xa đảo hải vực mấy ngày kế tiếp thuyền đánh cá đều không tiếp tục xuất hiện tiểu đảo cũng tạm thời khôi phục bình tĩnh của ngày xưa bất quá giang giật thần vẫn chưa xem thường để l a thuận nhi đám người thời khắc chú ý cảnh giới lúc này đã đi vào tháng chín hạ tuần ở nam thanh hoa chim sâu thị t r ư ờ nếu g thắng các vị kia hình ông hàng đức điện thoại tới giã, đảo dân môn dựa theo đơn đặt hàng bắt đầu cấp chủ tục rục thoại tới theo bắt t hình liên dân môn vị kia i dựa rã, n hành mèn công、tác. Công việc này cần ở ban đêm tiến hành, đánh đèn tin ở trên sần núi mọi chỗ dế kiếm, đêm mọi tìm bắt tác. giữ việc ở ở x ấ t h i ệ như mục tiêu sau lập tức sử dụng tức tiêu tiểu sau sử lập lồng vong vào à n Nếu n h h bắt lấy. Nếu như bình thường không có chuyện gì người mình nắm bắt v à i con sâu vui l ù a một chút nhi cũng không tính là cái gì nhưng đối mặt lượng lớn đơn đặt hàng có thể tất nhiên không thể u n g d u n g thêm vui vẻ giang giật thần vốn muốn, muốn gọi đỉnh hương viên bên kia phái hai tên người giúp việc lại đây phụ một tay nhưng ngô đại nương lại nói hiện tại tân điếm cùng lao điếm đều bận tối mày tối mặt thực sự đánh không ra nhân thủ đến xin lỗi mà lâm thời từ bên ngoài đầu đường giã con đường lao vụ trên thị trường nhận người lại lo lắng không quá an toàn cuối cùng vẫn là từ hậu cần bộ trầm chủ quản châu ấy giải quyết vấn đề đem hắn duy nhất trợ thủ tiểu phó điều đến trên đảo hỗ trợ còn trầm chủ quản chính mình liền khổ cực mấy ngày vân xa đảo bên này mỗi ngày sau bữa ăn tối giang giật thần cùng lao đậu cũng đồng thời tham dự nắm bắt chùm nhiệm vụ tổng cộng sáu người dựa theo ban ngày quan sát quyền định vị trí phân tán ra đến tiến hành thảm thức lưng bắt giang giật thần tuy rằng trước đây không làm sao ngoạn nhi quá đấu dưới game nhưng tay chân của hắn nhanh nhẹn phản ứng tấn kinh lai thuận nhi chỉ điểm ở trong thời gian rất ngắn liền lên tay p h ạ m là chỉ cần xuất hiện mục tiêu trên căn bản nắm tiểu vong cháo hai ba lần liền có thể đem sâu trói lại kết quả một đêm ba bốn tiếng hạ xuống so với lai thuận nhi thì từ bọn họ những n à y tay giả đời nắm bắt còn nhiều hơn khiến cho người sau rất là kính phục cho tới lao đậu liền khá là lao lực nhi hơn bốn mươi tuần người đầu góc cùng tay chân trên phản ứng tự nhiên không sánh bằng tuổi trẻ tiểu tử đối mặt loại này ở khe đá nơi bùi cỏ trung linh hoạt bính khiêu con vật nhỏ thực sự có chút t r u y ế t kinh thấy chịu ứng phó không dành cảm giác lao lao không còn dùng được đi hắn ngồi dậy dùng mu bàn tay trà sát một cái mồ hôi trên c h á n thở hồn hển tự rêu nói lẽ ra bình thường cũng không nhàn rỗi cả ngày ở trong phòng bếp b ậ n việc cũng không hề cảm thấy nhiều lui nhưng là ở trên sườn núi hành hạ như thế một trận công phu liền cảm thấy eo toan bối đ a u thở hưng hộp này làm hắn khá là thẻ t h ù n g lao đ ầ u muốn mệt mỏi hay đi về trước nghỉ ngơi đi phu cận lai thuận nhi thấy thế thân thiết địa nói rằng lao đậu không đến nôi đi lần trước ngươi không phải còn thổi tự mình thân thể đ ồ n g cái nào các loại chờ sau này có tiền còn muốn tái giá cái tuổi trẻ đẹp đẽ lao bà sao thì tử cười trêu nói đúng vậy tốt nhất là có thể cho hắn khuê nữa khi làm thì tỷ loại kia số tuổi đi ở trên đường g á i nhân ra còn tưởng rằng là cha và con gái đây nhiều khóc ca ha ha thạch tỏa nhi cũng theo tìm thú vui đi tiểu tử vắt mũi chưa sạch không lớn không nhỏ miệng lưỡi trên tích điểm nhi đ ư ợ c được không lao đậu bênh lên mặt trách mắng bất quá mấy người ở chung đã lâu lẫn nhau trong lúc đó đã sớm lại quen thuộc bất quá Thị tử cùng thạch tỏa nhi n g ử a tới n g ử a lui địa cười ha ha không tiêng r ẻ chút nào lão đậu cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn bó tay hết cách mãi đến tận lai thuận nhi đem hai người chạy tới một mặt khác trên sườn núi lúc này mới tiêu dừng lại sau đó hắn sắp xếp lão đậu làm trợ thủ giúp đỡ hắn n ắ m túi lưới tay chân điện các loại để người sau、so、ung dung rất nhiều l i ê n như vậy liên tục năm cái buổi tối phấn khởi chiến đấu đảo dân môn u bắt được lượng lớn dế mèn trong lúc nhất thời trúc lâu trong phòng kho trùng tiếng hót liên tiếp phi thường náo nhiệt trải qua sàng lọc đem bên trong bất lương mặt hàng tỉ như dài đến vớ va vớ vẩn g i á n g góc quá nhỏ cần v ị không hoàn toàn các loại chờ toàn bộ đào thải phóng sinh cuối cùng tổng cộng lưu lại hơn hai trăm sáu mươi chỉ làm như hạt giống tuyển thủ nhân chú từ lâu vì chúng nó chuẩn bị kỹ càng tập thể trong túc xá sau đó liền bắt đầu tiến vào điều dưỡng trình tự bọn tiểu t ử đãi ngộ quy cách khá cao thức ăn là đ ả o sản mới mẹ rau dưa qua quả đây chính là bình thường liền đại nga uy uy đều không nỡ bỏ này tắm dùng chính là tỉ mỉ điều phối cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng thủy nói chung cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua phi thường thoải mái thời gian có mấy ngày ngắn ngủi diện mạo liền rực rỡ hạt lên từng cái từng cái nhìn tới đi bóng loáng sáng loáng lượng tinh thần chân hưng uy phong bát diện hơn nữa những này d ế mèn đều là trời sinh dũng manh thiện chiến võ sĩ tính ký h nóng nảy hiếu chiến sức mạnh đủ phản ứng nhanh nhẹn chỉ cần đem hai con nam tính phóng tới đồng thời không cần dùng gân bỏ thảo quyền l ế n rũ liền mở ra từng người một đôi r ă n g hàm khi thế hùng hổ địa chém giết làm một đoàn giống như vậy hung manh ngoan cường đấu trùng mặc dù không phải cái gì quý báo giống cũng nhất định sẽ chịu đến những khách cũ yêu thích lai thuận nhi trải qua quan sát phòng chừng hẳn là đã đạt đến giao hàng tiêu chuẩn nhân trên đảo chuyện khác còn rất nhiều không muốn ở loại này nghề phụ trên trì hoãn quá dài liền liền cùng đức thắng các hình ông chủ liên lạc với hẹn cẩn thận thời gian đi tới giao hàng hắn lại sắp xếp thạch tỏa nhi tân chế tác mấy trường điệu tiểu lộng trúc đem hai trăm sáu mươi đến cái dế mèn lô hàng trong đó sau đó một mình đi tới đức thắng các giao tiếp quá trình rất thuận lợi hình ông chủ đối với đám này tân mặt hàng tương đương thỏa mãn cho rằng so sánh lẫn nhau năm ngoái còn muốn hơn một chút l i ê n đĩnh sảng khoái đem mười hơn năm vạn nguyên khoản tiền đánh tới đối phương chỉ định trong chương mục cũng hy vọng năm sau song phương kế tục hợp tác ở trong cửa hàng còn vừa vặn đụng với năm ngoái vị kia thâm niên ham muốn giả vũ tiên sinh hắn mấy ngày gần đây mấy lần đến nhà vì là năm nay t h ì đấu bị chiến vũ tiên sinh nhìn thấy lai thuận nhi nhiệt tình hư hàn vấn vãn cuối cùng lại ủy vào cùng hình ông chủ lão quan hệ phải từ đám này dế mèn bên trong ưu tiên chọn mười mấy con còn chỉ cho cái tiến vào giới có câu nói người quen không nói lý hình ông chủ mất mặt mặt mũi cũng chỉ đành đáp ứng rồi sau việc nhi sau đi ra đ ứ c t h ắ n g c ấ c cửa lớn vũ tiên sinh đem lai thuận nhi kéo qua một bên mời hắn gia nhập chỗ ở mình nam thành dế mèn văn hóa truyền bá hiệp hội cũng hứa hẹn chỗ tốt nhiều lai thuận nhi lắc đầu một cái khước tử nói mình chỉ là ở lúc rảnh rỗi năm bắt đ ấ u trùng nhi tránh điểm nhi bổng lộc hoa hoa bản chức công tác rất bận cũng không hứng thú đối với này nghề tham gia qua thơm vũ tiên sinh thấy thế chỉ được t i ế t hận địa t h ở dài sau đó lại giao cho lai thuận nhi một tấm danh thiếp nói sau đó nếu như cải biến chủ ý có thể gọi điện thoại cho hắn chương bốn trăm năm mươi bảy mã đắc thao chủ ý dế m è n giao hàng sau khi giang giật thần liền để lai thuận nhi thấy đỡ thì thôi năm nay chấm dứt ở đây nguyên nhân rất đơn giản cái gọi là vật lấy hy vì l ạ quý bất luận đồ vật gì làm có thêm sẽ hạ giá cố gắng còn có thể trêu chọc một ít phiền phức không tất yếu m ớ i hơn năm vạn tiền hàng tới sổ trong đó rút ra ba phần mười dùng cho đặc biệt tiền thường thả trên đảo bốn vị công nhân mỗi người một phần liền ngay cả trước đến giúp đỡ hậu cần bộ tiểu phó cũng thưởng hai ngàn nguyên đồng lộc tránh tới tay lai thuận nhi thì từ bọn người khá là vui vẻ liền vong mua hướng về trong nhà ký tiền tuốt một trận nhi bận việc bất quá giang giật thần lúc này tâm tình nhưng không quá nhẹ tùng bởi vì trong thành bên kia chuyện tin tức trở về liên quan với xin hải vực quyền sử dụng vấn đề như trước vướng tay chân tinh tính nói cho hắn nàng cùng mã đắc thao đã đi hải dương cùng ngư nghiệp cục đi tìm trần bạn sự viên đối phương nói lân giang quanh thân hải vực k h ô n g chế vẫn tương đối nghiêm ngặt hiện nay bên trong cục còn chưa có phương diện này kế hoạch sắp xếp trừ phi thượng cấp đ cà phê sau đó nàng cùng mã đắc thao nhóng n h a o đòi hỏi thỉnh trần bạn sự viên đi ra bên ngoài ăn bữa cơm trên bàn rượu hiểu rõ một chút tin tức tương quan lân giang quanh thân hải vực căn cứ quốc gia tương quan chính sách những năm trước đây tuyển tìm tảng lớn kinh tế nuôi trồng khu lại tiến hành rồi chỉnh thể hải vực sử dụng luật chứng ở phạm vi này bên trong cá nhân hoặc là tập thể xin cập chuyển nhượng quyền sử dụng thủ tục liền khá là không cần lại tiến hành đơn độc sử dụng luận c h ứ n g nhưng sau lần đó này kinh tế nuôi trồng khu sẽ không có lại tiến hành mở rộng mà vân s a đảo phụ cận hải vực h i ệ n nhiên cũng không ở kinh tế nuôi trồng khu đại bên trong phạm vi sử dụng luận c h ứ n g các loại chờ p h i ề n phức thủ tục không thể tránh khỏi xin thư đúng là có thể đệ trình nhưng phòng trừng ư thu được phê phục khả năng không lớn năm gần đây cũng không có tiền lệ như vậy giang giật thần sau khi nghe xong tư sấn một lúc sau đó nói cho tình tình làm cho nàng bắt đầu chuẩn bị xin thư cập tương quan chứng minh vật liệu dựa theo quy định trình tự đi trước tiên thử một chút xem sao đến thời điểm không được lại nói buổi tối giang giật thần ở giáp tên cửa hiệu gian phóng võng đột nhiên màn hình dưới góc phải chim cánh cụt đồ tiêu lõe lên đến cũng ra lách tách tiếng tê ơ mở ra nhìn lên hóa ra là mã đắc thao tìm tới giang giật thần khá có chút kỳ quái bởi vì ra hỏa này bình thường cũng không thích lắm dùng chim cánh cụt tán gấu hai người đ á p lời mã đắc thao ngược lại cũng không làm phiền đi thẳng vào vấn đề kể ra này đến mục đích hắn nói muốn nước tình tình nhưng đều là gặp phải từ chối hy vọng giang giật thần có thể hỗ trợ nói vun vào nói vun vào đặc biệt muốn chính xác dẫn dắt tình tình thẩm mỹ ánh mắt ở tên biến thái này nương nương khang gặp may vặn vẹo trong thế giới học được thưởng thức hắn tràn ngập dương cương khí nam tử hắn hình tượng cùng m ỹ lực thôi đi ngươi loại sự tình này người khác có thể không giúp được gì có năng lực tự mình quyết định lại nói tình, tình cũng không phải cái gì đều nghe ta giang giật thần tiện tay đánh ra hai hàng tự hắn cũng không có tâm tư đi làm loại này thẻ n h ạ t việc mã đắc thao thấy một trận nhi h oán giận nói thần tử quá không có suy nghĩ bạch mù đại học cùng trường ngủ chung phòng bốn năm giao t ỉ n h bằng không chính là tâm tư ác tha lén lút nhớ kỹ chính mình bửu mội chân ô n giảng chỗ béo bở không cho người ngoài ngươi chưa từng nghe nói sao g i a n giật g thần cũng lời b i ệ n bạch bởi vì càng giải thích càng loạn thẳng thắn theo ý của đối phương mã đắc thao nhất thời căn phẫn sục sôi trách cứ đối phương nhìn ra vẻ đạo mạo hóa ra là cái ngụy quân tử ăn trong bát nhớ ký trong nồi trong sương phôi bôi một đầu được rồi được rồi không với ngươi mọ mầm phai nhạt đàm điểm nhi chính kinh ngươi mã đại thiếu năng lực không phải rất lớn sao sao liền cái h ả i vực quyền sử dụng điểm ấy nhi hạt vừng chuyện nhỏ đều không làm được g i a n giật g thần không muốn lại với hắn vì cái này cắt cọ tùy theo chuyển đổi đề tài đây là hạt vừng chuyện nhỏ n g ư ơ i giang ông chủ lớn khẩu khí vẫn đúng làng yêu mã đắc thao khí nhi không đánh một chỗ đến liền gõ mấy cái bốc h ỏ a vẻ mặt phù hiệu khổ cực chạy mấy ngày liền thỉnh người đi ra ăn bữa cơm cũng không dễ dàng còn muốn dựa vào hắn mặt g à y ma có câu nói không có công lao cũng có khổ lao ai biết lại bị đối phương hời hợt địa chê bai nếu không nói này một khi lên làm ông chủ đang yên đang lành người cũng sẽ trở nên ngang ngược không biết lý lẽ là không phải việc nhỏ muốn xem đối với người nào tới nói ngươi mã đại thiếu được sưng hôn xã hội nhiều năm lẽ nào liền điểm ấy nhi đạo hạnh t ì m bạn sự viên không bắt được vậy thì ý nghĩ tử tìm có thể đánh nhịp chính chủ nhân a này còn dùng ta đến giáo sao giang giật thần cũng không hé miệng như thao tử loại này ra hỏa không gây điểm nhi áp lực không có cách nào nhi bước ra hắn tính năng động chủ quan có thể đánh nhịp cái kia không phải là hải dương n g nghiệp cục cục trưởng có thể tùy tiện để ta thấy người sao muốn bất dứt khoát ngươi cho ta phê một bút kinh phí ta trước tiên thuê cái thám tử tư làm rõ hắn ra cửa lớn hướng bên kia nhi mở quay đầu lại nhi lại s á c h hai cân đầu heo nhục tới cửa b á i phòng đi mã đắc thao trâm trọng nói còn ở trên màn ảnh đánh ra một đôi nhi đại đầu heo đ ổ tiêu đầu heo vẫn là lừa đầu ngã cũng không đáng kể ta chỉ cần kết quả có thể đạt đến mục đích là được quá trình chi tiết nhỏ một mực mặc kệ cái kia đều là các ngươi hẳn là cân nhắc sự tình giang giật thần như trước bãi làm ra một bộ thô bạo tư thế còn có ta có thể nói cho ngươi trước kia kế hoạch cái kia cao cấp hải sản từ lâu hiện tại có thể không nhất định khiến cho xong rồi giây lát hắn lại tung một viên bom n ặ n g cân cái gì hải sản từ lâu ngươi không phải nói chẳng mấy chốc sẽ trù bị sao sao lại thay đổi mã đắc thao nhìn thấy cái này quả nhiên bị nổ thành mắt nổ đ o g đóm tinh thần sốt u sáng cao độ phải biết lúc trước giang giật thần kéo hắn nhập bọn nhưng là hứa xuống t i ể u lâu quản lý chức vụ cứ việc phía trước có cái đại tự nhưng này cũng không thể gọi là ngược lại sớm muộn đều sẽ hủy bỏ hiện nay ở đỉnh hương viên làm việc vặt chống đỡ hắn nỗ lực niềm tin nhưng chỉ có cái này tương lai quản lý chức vị nếu như hải sản t i ể u lâu bị nhỡ vậy chẳng phải là muốn vẫn làm hầu bản hắn biết vậy nên tiền đồ một mảnh lờ mờ vô cùng thê thảm nào rất đơn giản à hiện tại làm ăn uống nhiều vô số kể ta hải sản t i ể u lâu lấy cái gì cùng người khác cạnh tranh còn không phải dựa vào vân s a đảo tiểu ngư trường cao cấp thủy sản hiện tại khối này nhi bị cái nhóm này chủ thuyền cho theo dõi từng cái từng cái cùng tờ mờ s ó i đói giống như nếu như không bắt được hải vực quyền sử dụng sớm muộn đến để bọn họ liền cá nhỏ nhai con tiểu con tôm đều mỏ sạch sành xanh xong việc vậy ta còn mở cái vê hải sản từ lâu giang giật thần kế tục cho đối phương tạo áp lực mã đắc thao trầm m ặ t một lúc lâu không có trả lời giang giật thần cũng không thúc hắn cỡ l ạ c chuột cắt đến web sẽ xem lên tin tức ai hợp đem trách nhiệm đều bỏ vào đầu của ta lên thực sự là lãnh đạo động nói chuyện dưới đáy chạy g â y chân nhi à đ ư ợ c ta suy nghĩ thêm biện pháp đi quá một lát mã đắc thao bất đắc dĩ trả lời một câu h ừ m n à y là được rồi tục ngữ giảng người không áp lực nhẹ nhàng đừng cả ngày cả lơ phất lơ đã nghĩ tán gái nhi nhiều đang làm việc học tập chính sự nhi trên động động não ngươi cho rằng quản lý là tốt như vậy khi làm a giang giật thần triển khai h ái cương chuyên nghiệp giáo dục quản lý ạc đây chính là ngươi nói a đem phía trước cái kia đại tự cho rút lui mã đắc thao lập tức nắm lấy đối phương lỗ thủng vẫn đúng là tờ mờ là cái quan nhi mê thành chỉ cần ngươi có thể đem chuyện này quyết định đến thời điểm ta trực tiếp cho ngươi chuyện chính thức giang giật thần không thể làm gì khác hơn là hứa ra một viên đường tạo hai người tùy theo kết thúc đối thoại cũng không biết là bởi vì quản lý chức vị kích thích vẫn là dưới áp lực xúc tiến nào tế bào sinh động mới đến sáng ngày thứ hai giữa lúc giang giật thần ở bán nguyệt vách núi treo leo kiểm tra máy xay gió vận hành tình huống thời điểm đột nhiên nhận được mã đ ắ p thao điện thoại nói hắn nghĩ tới rồi một con đường tử cố gắng có thể được Ú, ngươi tìm hải dương cục trưởng ra cửa lớn nhi、Đủ、nhanh nhẹn chuẩn cân nhục Đánh Giang、giật、Thần nhận được điện thoại khá có chút giật mình Giật giật được hải lại thoại tìm ta tức chút T mua mấy heo hê khá cục cục cửa cáo có ra lập Đủ đầu đây á á báo bị nhưng không nghĩ tới cái này khối lớn nhi đầu nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp coi là thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dòng a mẹ kiếp đầu heo nhục ngươi giữ lại tự mình ăn đi cái k i a cái gì cục trưởng là nam là nữ ta cũng không biết đây mã đắc thao nói rằng tiếp theo hắn cũng không lại thừa nước đục thả câu đem ý nghĩ của mình nói thẳng ra muốn nói hải vượt quyền sử dụng chuyện như vậy có thể không coi là nhỏ không điểm nhi quan hệ cho dù có thể tìm tới cục trưởng phòng trừng ư trên căn bản cũng là toi công không quen không biết nhân ra dựa vào cái gì bán ngươi mặt mũi hắn tối hôm qua cân nhắc hồi lâu đem hết thể người quen biết đều cân nhắc một lần cuối cùng cảm thấy chuyện này còn phải tin tức ở tiểu húc tử trên người phương húc hắn hiện tại có năng lượng lớn như vậy sao g i a n giật thần nghi hoặc mà hỏi ở hai lẻ sáu phòng ngủ năm vị xá h ư u bên trong phương húc có thể coi là là nhân vật lợi hại thành tích học tập ưu tú vận may cũng là nhất lưu tốt nghiệp thời điểm thuận lợi thông qua công chức cuộc thi tiến vào lân giang thị hủy bạn công tính mạng lưới trong tin tức tâm bưng lên lệnh quảng đại nhân dân quần chúng ước ao nhà nước bát an c ô m tử bất quá có người nói hắn hiện tại cũng là lấy cái cái gì tiểu tổ trưởng chức vụ tuy nói tương lai tiền cảnh qua n m i n h nhưng trước mắt có vẻ như năng lượng còn rất có h ạ n đi này muốn chỉ là tiểu húc tử đương nhiên không được ngươi vong rồi ta trước đây từng nói với ngươi tiểu tử này cám dỗ đại quan nhi thiên kim c ư ven đường xã t i í c tước hai người vào lúc này vừa vặn đến mật bên trong điều dầu đây không làm được không chừng nhi cũng đã cái kia ha ha thừa dịp này nóng hổi sức lực tìm cái tiên h ữ nhi giúp một chuyện nàng nhất định sẽ đáp ứng mã đắc thao vui cười hớn hở đ ị a n ó i rằng giang giật thần lúc này mới nhớ tới đến mấy tháng trước thao tử xuất hiện ở phòng cho thuê bên trong từng theo hắn tán gẫu qua chuyện này nói phương húc cùng thị ủy bạn công thính chu chủ nhiệm gia thiên kim tốt hơn mà thị ủy bạn công thính chu chủ nhiệm kiêm nhiệm tổng bí thư thị ủy hành chính cấp bậc vì là phó thính cấp ở lân giang mảnh đất này thủ lĩnh trên có thể coi là là trăm phần trăm không hơn không kém đại cán bộ chỉ bất quá khi đó hắn cho rằng này đều là tiểu đạo nhi đồn đại không làm được thật vì lẽ đó cũng, cũng không có để trong lòng không nghĩ tới chuyện này lại còn có tiến triển coi như là như vậy vậy cũng cách vài tầng quan hệ nhân gia chu chủ nhiệm hội hỗ trợ sao giang giật thần vẫn cảm giác đến không quá kháo phổ nhi dù sao chỉ là bạn bè trai gái mà thôi khoảng cách ông tế quan hệ còn kém xa ngươi đây liền người nước ngoài đi làm loại sự tình này chỗ cần phải chu chủ nhiệm tự mình đứng ra nàng khuê nữ trực tiếp đi tìm người là được ai còn có thể không n ể mặt mũi bất quá mà muốn muốn thuyết phục cô nàng này nhi ta tính toán chỉ dựa vào tiểu húc tử quăng hiếp mắt khiến mỹ nam kê sợ là không đủ ừ nếu muốn lôi kéo ăn mòn tuổi trẻ thuần khiết cán bộ còn phải có viên đạn bọc đường bắt chuyện ngươi này làm lao bản cũng không thể keo kiệt mã đác thao kế tục phân tích thành cái này đều tốt nói ngươi nhìn làm đi chuyện này liền cắt cử ngươi toàn quyền phụ trách xử lý giang giật thần rất thoải mái địa đồng ý nếu muốn tìm người làm việc đương nhiên phải có đánh đổi sau đó hai người bắt đầu thương lượng cụ thể bước đi ngoại trừ làm phương hút công tác ở ngoài nhân đối phương là cô gái như vậy để tỉnh tình đứng ra tiếp xúc h i ệ n nhiên càng thích hợp cho tới lễ ra mắt tự nhiên không thể quá keo kiệt giang giật thần rất nhanh liền muốn được rồi lam hải tinh châu ấy còn có một chút thượng đẳng hắc bạch chân châu trang sức đến thời điểm t u y n một hai cái hàng cao cấp sắp đưa đi là được cô gái đại thể đều yêu thích những n à y đông đông mặt khác khẳng định còn có cái khác k h e n chốt cần chuẩn bị đến lúc đó nhìn tình huống cụ thể rồi hay nói thu tuyến sau giang giật t h ầ n lập tức cho phương húc gọi một cú điện thoại nói rõ sự tình mọn g u ồ n xin hắn g i ú p một chuyện phương húc đúng là không có từ chối bất quá đang ở bên trong thể chế đã có thời gian nói chuyện cũng khá là khéo đưa đầy hắn trầm ngâm chốc lát biểu thị chính mình đi nói một chút ngã cũng không có vấn đề gì nhưng cùng nhà gái quan hệ thật còn chưa tới mã đắc thao nói hưu nói vượt loại trình độ đó không có thể bảo đảm nhân ra khẳng định đồng ý đứng ra hỗ trợ Giang giật thần thì lại nói liền thần thì thử xem chương bốn trăm năm mươi tám hải đảo ngày mưa sinh hoạt ngày gần đây khí trời rất tồi tệ liên tiếp rơi xuống ba ngày ba đêm mưa to vẫn không có ngừng lại dấu hiệu it ngoài khơi sức gió đạt đến sáu cấp bảy kéo vân xa đảo quanh thân chung quanh sóng lớn c u ộ n c u ộ n bình thường ôn nhu lãng mạn màu thiên thanh nước biển cũng đã biến thành lô m ạ n g á m màu xanh lam sóng biển thanh s u n g kích thanh cùng phong thanh hỗn hợp lại cùng nhau trở thành một t r à n g không ngừng n g h ỉ gào thét đại hợp sướng trong thiên địa khắp nơi hoàn toàn trắng xóa hơi xa một chút nhi khoảng cách nên cái gì cũng nhìn không rõ ràng mưa b ù i bao phủ bên dưới vân xa đảo phản phất một diệp phiêu diêu thuyền cô độc tùy thời sẽ bị vô biên sóng biển mất hết nếu như là người bình thường lúc này thân ở, ở giữa nhất định sẽ cảm thấy bất lực cùng sợ hãi bất quá năm vị đảo dân nhưng sớm đã quen ngoại trừ mạ mạ quỷ ông trời ở ngoài cái k h á c ngã cũng không đáng kể dù sao cái này cũng là hải đảo sinh hoạt một bộ phận mọi việc đều có tính hai mặt thời tiết ác liệt tuy rằng mang đến rất nhiều bất tiện nhưng chỗ tốt là bên ngoài lao động toàn bộ tạm dừng cũng không cần lo lắng thuyền đánh cá đến thô bộ v ậ n rộn nhiều ngày đảo dân môn cuối cùng cũng coi như có thể an tâm địa hết thêm mấy ngày lúc trước nhiều lần khảo chứng chúc lâu tuyên chỉ. rất tốt ở vào phía tây khuất gió bán trên sườn núi cứ việc k h u n g nhà cửa sổ bị thổi đến chít chít rung động đùng đùng nhưng cùng hải đảo phía đông ngược tướng mạo so với hoàn toàn không ở một cấp bậc sân bốn phía tuy rằng đào ránh thoát nước nhưng mấy ngày liền mưa xuống khó mà tránh khỏi bộ phận mặt đất nước động uy uy cùng tuyết đậu một phòng ở bởi vậy hứng chịu ảnh hưởng để chuẩn bị phao thấp không cách nào ở lại liền hai cái tiểu đồng bọn bị dàn xếp đến lầu một kho hàng bên trong lâm thời a n thân uy uy rất h ứ n g phấn không muốn thành thật ở trong phòng ngợi chạy đến trong sân triển khai một đôi rộng lớn trắng như tuyết cánh khắp nơi mừng rỡ h ồ n g màu vàng chân buốc bắn lên từng đoá từng đoá bọc nước nó khi thì dùng nếu máu mổ phao ở bên trong nước cỏ xanh khi thì lại cất giọng ca vàng một khúc chứ trong lồng ngực xử lý mà tuyết đậu li núp ở trúc lâu ở ngoài làng mắt ba ba thu nga lão đại ở trong mưa vui sướng đêm vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ phong mang theo mưa b u i thổi qua lại chiều lại lạnh trên người da lông từng trận lạnh rung run run đế đế nó không nhịn được lại đánh liên tục hai cái hát xì ách nhi ách ách nhi uy uy quay đầu bắt chuyện tiểu huynh đệ đi ra cùng nơi chơi đ ù a tốt đẹp như thế khí trời cũng không thể phụ lòng lưng ơ t r ọ n g lưng ơ t r ọ n g g â u tuyết đậu đáp lại nói quả đoán k h ư c từ nga lão đại hảo ý lại nói mưa lớn như thế nếu như lâm trở thành lạc thang cậu có thể một chút đều khó chịu uy uy đối với cậu lão đệ từ chối thái độ rất bất mãn ý nhưng nhiều lần khuyên bảo vẫn cứ vô hiệu cuối cùng kiên trì đánh mất l ú c l â y lúc lắc địa tự mình tự đi ra t r ú c lâu bên trong cũng sinh một chút phiền thoái nhỏ nhà chính trần nhà xuất hiện hai nơi l ộ u vũ may m à cũng không tính nghiêm trọng lao đ ầ u tìm đến hai cái tráng men trậu rửa mặt thả xuống diện tiếp theo tạm thời trước tiên ứng phó một thoáng dự định các loại chờ thiên tình lại đi kiểm tu nhà lá đình hạt mưa nhi như trâu xuyến bình thường nhỏ xuống len kem thùng, thùng vang lên giòn giã liên miên không dứt dường như bối cảnh âm nhạc đệ lai thuận nhi dẫn người phụ thêm áo mưa kiểm tra đất trồng rau t r u ồ n g gà bãi bùn n u ô i trồng trì máy thông gió các loại chờ địa sau đó trở về chúc lâu nghỉ ngơi giáp tên cửa hiệu bên trong gian phòng giang giật thần ngồi ở trước bàn đọc sách thỉnh thoảng gõ máy vi tính sách tay bàn phím đối với ngoài cửa sổ mưa gió mắt đ i ế t hai ngơ trên màn ảnh là tình tình vừa tới ô tô hình ảnh đây là trước đây không lâu kinh hắn phê chuẩn cho phòng tài vụ mua thêm công tác dùng xe xe hình là do tình tình tỉ mỉ lựa chọn tân khoản mát đa dệ rực h í n h màu đỏ chỉnh thể lưu tuyến tạo hình nhìn tới đi còn rất đẹp đẽ mắt bất quá tiểu nha đầu này đều là không an phận đang yên đang lành xe thoải mái vẻ ngoài vốn là rất tốt kết quả nhất định phải muốn nổi bật ở đôi xe cốc sau che lên dính rồi một chuỗi nhi kim loại xe thiếp nội dung là game phẫn nộ chim nhỏ bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật cái gì hồng điểu l a m điểu lục điểu trứng mắt chư vương miện g chư loại hình có người nói vẫn là ô tô trang sức trong cửa hàng được hoan nghênh nhất chủ đề phong cách xuya di sản phẩm giang giật thần lúc này mới nhớ tới đến trước đây mới vừa mua đại chúng đồ quan thời điểm tình tình đạm nghị ở phía trên dợ trọ nhân hắn lúc đó thái độ kiên quyết lúc này mới phẫn nộ coi như thôi lúc này cho t à i vụ phối xe đúng là làm cho nàng thuận tiện được đền bù tâm nguyện nhiều đẹp đẽ nhiều qa u ý thần t ử ca ngươi nhìn đẹp đẽ không có muốn hay không ở hai bên trên cửa xe cũng thêm một ít t ì n h t ì n h đem tác phẩm của mình biểu diễn cho giang giật thần xem ngựa khi vô cùng đắc ý ai tình tình để ta nói ngươi cái gì tốt làm công xe cộ trên thiếp những đồ chơi này nhi thật là đủ trên đẳng cấp nếu như sẽ đem hai bên người sai vặt cả trên ặc này hoa lý h ồ tiếu mở trên đường phố người khác thấy nhất định nhi cho rằng đây là siết thú đoàn tuyên truyền xe đây thật đúng nhân ra cân nhắc nửa ngày nhọc nhằn khổ sở mới làm tốt cho ngươi bỡn cợt không còn gì khác thu được như vậy đánh giá tình tình rất là bất mãn lùi một bước mà nói cho dù nhất định phải niêm chí ít cũng trước tiên cần phải đem phương án cố gắng thiết kế một chút đi ngươi nhìn này vài con điệu cùng đầu heo bày ra vị trí khô khan không cái chủ thứ tỷ lệ sắc thái so sánh đều không phối hợp ai mỹ thuật phương diện ngươi còn chờ tiến bộ chỗ trống còn quá to lớn quay đầu lại nhi vẫn là cùng h i ể u giai cố gắng thỉnh giáo thỉnh giáo đi giang g ậ t thần cũng không muốn quan dụ dỗ tiểu nha đầu kiên trì ăn ngay nói thật liền biết khoa hiệu ra được nàng liền xe đều sẽ không mở đây tinh tinh vội vã tìm ra s ở trường của mình cùng tô hiểu dai so với nàng bắt xe vợ đã có hơn nửa năm hiện tại kỹ thuật lái tiến bộ không nhỏ có thể tự xưng là vì là lao tài xế được tùy tiện ngươi vung đi ngược lại cái kia xe lại không phải ta mở giang giật thân lắc đầu một cái do nàng đi thôi đừng hành hạ xe của mình là được về phần hắn cái kia lượng đồ quan tòa giá vốn là vẫn đặt ở kim sương câu lạc bộ bãi đậu xe nhân mã đắc thao muốn chạy hải vực quyền sử dụng công việc khoảng thời gian này liền lâm thời phái cho hắn sử dụng mới vừa đánh xong tinh tinh bên hai chuyền đến ẩm ẩm ẩm tiếng gõ cửa đi vào cửa phòng đ ẩ y ra chỉ thấy hỉ tử đem đầu dò ra thân từ ca tam quyết một mọi người đều cấp học rồi lao đ ầ u đây để hắn ngoạn nhi đi lao đ ầ u đi nhà bếp b ậ n việc hắn muốn lên bài chắc ngoạn nhi chúng ta còn không cũng phải đói bụng cái bụng a nhiều lần khuyên bảo dưới giang giật thân bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là khép lại máy vi tính sách tay đứng dậy ra ngoài đi tới nhà chính chỉ thấy lai thuận nhi cùng thạch tỏa nhi đều ngồi ở trước bàn mắt ba ba chờ trên mặt bàn bốn loa lục chơi tiểu phương gạch từ lâu thả trồng chất trình tề nhân trời mưa to khí làm cho vệ tinh t v tín hiệu đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng l i ê n xoa mạt trực liền t h u ậ n lý thành trương địa trở thành lúc này tối thích hợp bên trong giải trí hoạt động cái ghế tham ở để thần tử ca ghế trên thần tử ca lập tức cho mọi người tiền linh h ó a k hỷ tử thu xem nói cảm tạ thần tử ca thạch tỏa nhi sớm ngỏ ý cảm ơn đồng thời mà đem quay về cửa lớn cái ghế bãi chính cũng ân cần địa dùng khăn lau dùng sức nhi chùi mấy cái ha ha mấy người các ngươi ra hỏa bằng cái gì liền nhận định ta khẳng định thua giang giật thần ngồi vào trên ghế cảm thấy lại vừa bực mình vừa b u ồ n cười đó là ngày hôm nay nói không chắc thần tử ca vận may tối vượng một lúc cho ngươi lượng thua trực khốc lai thuận nhi thuận thế trường thạch tỏa nhi cùng hỷ tử hai mắt không đa nghi dưới đ ấ y nhưng không phản đối bởi vì thần tử ca bình thường đánh bài số lần ít nhất khó tránh khỏi ngược tay nhân viên tập hợp hỷ tử lại tái sinh chi tiết nói trước đây định một khối tiền một phen quy củ quá thoát ly thời đại hiện tại các loại giá hàng trình nhiều năm liên tục dâng lên đại s u thế lân giang thị trên sân phổ thông rau cải trắng đều đạt đến hai khối một cân l i ê n ngay cả cái kia cái gì ủy đều bị người dân quần chúng mang theo t r ư ớ n g giới bị mỹ dự thạch tỏa nhi cùng lai thuận nhi cũng cùng nơi gật đầu liên tục biểu thị hỉ tử này hạng đề nghị hợp tình hợp lý rất được dân tâm nếu là dân tâm hướng về cuối cùng khiến cho giang giật thần cũng chỉ được biết nghe lời phải một lần nữa lập ra cái mỗi phiên một cân rau cải trắng giá cả mục đích đặt thành ba vị tuổi trẻ ma hữu nhìn nhau nợ nụ cười vui cười hớn hở địa bắt đầu tiến hành mã trường thành vĩ đại công trình tiểu phương gạch nơi tay mọi người bị khí trời ác liệt khiến cho phiền muộn tâm tình cũng lập tức chuyển biến tốt rất nhiều yêu năm bốn sáu n g ư ờ i đùa làm một mảnh mặt trượt thuộc về phố phường đêm cùng cơ vây bài bờ zit cờ vua những k ê u tao nhã mặt bản thi đấu thi đấu không giống người sau cần yên tĩnh hoàn cảnh tuyển thủ thông thường là ngồi ngay ngắn như lao tăng nhập định mặt không hề cảm xúc tụ khí ngưng thần một bộ cao thâm khó dò tư thế mà mặt trượt thì cần muốn náo nhiệt mới vừa có bầu không khí nếu như đổi tới thuật thi đấu như thế vậy thì không khỏi quá vô vị không thú vị g i a n giật g thần ngày hôm nay vận may quả nhiên gay go vừa lên tay liền ngay cả điểm hai cải pháo sẽ không là làm cái gì vấn đề ni chứ hắn dùng ánh mắt nghi ngờ quét đang ngồi một vòng thân t ử ca nhìn ngươi nói ta chỗ có thể cả cái k i a chuyện thất đức nhi vậy cũng quá không bài thường thức đi thì tử liền vội vàng đem đầu riêu đến như chống bỏ như thế hai người khác cũng giúp đỡ phủ nhận nói chỉ là vận may thuận gió mà thôi bài cũng kế tục tiến hành thạch toả nhi ngươi mỏ m ũ i làm gì g i a n giật thần theo bản năng mà hỏi ta ngứa thạch toả nhi sợ đến vội vàng đem tay bông ra ngứa cũng không có thể mỏ nhấp n h ị thì tử dùng không cho nghi vấn ngữ khí ra mệnh lệnh ngược lại lại quay đầu đối với giang giật thần cười nói thần tử ca ngươi là không phải đánh cược mảnh xem hơn nhiều nhạy cảm như vậy ha ha giang giật thần lắc đầu một cái vừa nãy thạch tỏa nhi động tác này đột nhiên để hắn nhớ tới tốt nghiệp đêm trước quản lý học viện hai l i sáu phòng ngủ bạn bè cùng phòng ở lần kia liên hoan hội với trên đồng hồ đeo tay diễn bài pu khơ ma thuật tiết mục phương húc cùng tề trạch huy ở trên đài đảm nhiệm ma thuật sư đỗ tử viên cùng mã đắc thao ở dưới đài làm kẻ lừa gạt trong đó n g mũi lỗ thai các loại động tác liền đại diện cho bài pu k ơ không giống sắc hoa còn khiến cho thiếu một chút làm lộ cái kêu bức tỉnh cảnh đến nay nhưng rõ ràng trước mắt nhớ tới đến mấy vị xá hữu lại có rất dài thời gian không coi t r ạ m mặt nếu không qua mấy ngày xin bọn họ cùng nơi lên đảo đến tụ tụ tập tới thần t ử ca muốn cái gì đây nên ngươi mò bài lại thuận nhi nhắc nhở giang giật thần đã tỉnh h ồ n lại đưa tay mò lên một tấm bài lại ném ra ngoài sau đó đem vừa n ã y cái này m ò mũi đ i ể n cố giảng cho đại gia nghe mọi người sau khi nghe xong đều vui khô tả nói trên đời lại còn có như thế sức xẻo ma thuật sư bất quá hôm nay tay phong vẫn không có chuyển qua đến hai vòng nhi đi qua c ạc còn có buổi chiều trà nay cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua thẩm thấu hì tử tiếp nhận đoạn ra tự đáy lòng than thở thạch tỏa nhi thì lại càng không khắc khí nắm quá thìa múc một viên tròn vo bánh trôi nhét vào trong miệng ân lại hương vị ngọt ngào lại đu ấm lánh ngày mưa ăn chút gì cái này cảm giác thực sự là t h í c h ý. lao đ ậ u phải suy tính rất chú đáo còn vì là đồ ngọt phân phối mấy thứ tiểu dương muối thêm gấm thêm hoa lao đ ậ u cực khổ rồi a nếu n không ngươi tới chơi nhi hai cái giang giật thần nói rằng không có gì trong phòng bếp còn rất nhiều việc đây các ngươi chầm rãi ngọc nhi lao đ ậ u dùng v i e o xoa một chút tay khuôn mặt lộ ra nụ cười thật thà sau đó mang theo khay xoay người rời đi nhà chính bên này đánh bài còn có người hầu hạ t r à bánh đều sắp đổi tới xã hội c ũ địa chủ ông chủ nhà tư bản hủ hóa đoạ lai thuận nhi liên tưởng phong phú tư tưởng cảnh giới hiển nhiên so với hai vị đồng bạn môn u cao cảm khái này tự nhiên gặp phải những đồng bạn khinh bỉ đánh ra hắn được tiện nghi còn ra vẻ điển hình trang xóa phạm trà bánh dùng qua giang giật thần vốn định thu tay lại nhưng cũng bị ba vị nhiệt tình ma hữu luân phiên khuyên can lý do là thời gian còn quá sớm mọi người nhàn rỗi không chuyện gì làm dễ dàng biệt mắc lôi dẫn đến ảnh hưởng sau cơn mưa công tác trạng thái ở tại bọn hắn dưới sự kiên trì bài cục tiếp theo tiến hành giang g ậ t thần lôi phong tinh thần xem ra còn phải tiếp tục dương quan n g lớn bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống t r ú c trong lầu sắc màu ấm ánh đèn còn nương theo có thỉnh thoảng chuyển ra rầm rầm lanh lảnh tiếng va chạm phảng phất bất kỳ mưa gió đều không thể ăn mòn đi vào t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi chín mưa đã tạnh tiêu l á o đại q u y ể n thổ làm lại kéo dài bốn ngày trái phải mưa gió khí trời rốt cục kết cục bầu trời trời q u a n mây tạnh bao la bắt ngát xanh thảm lúc này mới vừa tiến vào kim thu tháng m ộ ư ơ i đảo dân môn cũng thuận theo kết thúc ngày mưa nghỉ ngơi một lần nữa bắt đầu bận b ố i bụi mưa to đối với trên đảo bộ phận cây nông nghiệp cập phương tiện vẫn là tạo thành nhất định tổn hại đất trồng rau ly ba tường chuồng gà rào chắn cùng với chúc lâu nóc nhà hai nơi đều cũng ầ n dành thời gian duy tu. Bác bộ bán nguyệt trên vết đá, vẫn vận hành bình thường máy thông duy thời tu. vết gió máy Bác bộ đá, c xuất chuyển. trục trục hiện chủ chủ chặt, phiến bị ép đình diệp Cũng ổ ép bị may đây là một bộ phong quang bổ sung điện hệ thống do máy thông gió cùng năng lượng mặt trời tập ván chưa sơn hai bộ phân tổ thành trong ngắn hạn để cho người sau độc lập gánh chịu điện nhiệm vụ lai thuận nhi mau mau cùng s ư ở n g thụ sau phục vụ bộ liên hệ cũng ước định thời gian đến lúc đó lai k h ó á i đĩnh đi kim sườn câu lạc bộ bến tàu tiếp xưởng phương nhân viên kỹ thuật l ê n đạo mặt khác bởi vì mưa to quan hệ hải đảo cùng trong thành vật tư vận tải bị ép gián đoạn tương ứng mang đến khuyết hóa vấn đề không thể tránh khỏi bây giờ ngoài khơi khôi phục giao thông ca n o ở một ngày bên trong liền với qua lại chạy vài chuyến mới miễn cưỡng bù đắp bảy đổ cúng hóa chỗ hổng đương nhiên những ngày vụn vặt quản lý công tác đều do lai thuận nhi toàn quyền phụ trách xử lý giang giật thần cũng không hỏi đến mà hắn quan tâm nhất hải đảo quyền sử dụng vấn đề tựa hồ xuất hiện chuyện cơ mã đắc thao bên kia truyền đến tin tức cùng tiểu húc tử bạn gái chu vịnh hình đã tiếp xúc trên hiện nay chính tiến vào công quan giai đoạn bọn họ ở đỉnh hương viên hai tầng bình phong cách bên trong xếp đặt một bản lấy cùng trường tiểu tụ nguyên cớ mời tiệc phương húc cùng tiểu chu trên bàn thức ăn do nhà bếp tổng quản ninh liên quý tự mình chứng trước cũng bộ phận sử dụng vần s a đào sản rau dưa qua quả cập thịt gà trứng nguyên liệu phanh chế để lần đầu tới nơi này làm khách tiểu chu kinh ngạc không thôi bảo hoàn toàn không nghĩ tới một cái cửa hàng thức ăn nhanh bên trong lại có thể làm ra mỹ vị như vậy trước đây đi qua trong thành những kia nổi danh nhà hàng cùng tiểu lâu cũng không sánh nổi trong bữa tiệc đinh đại tổng giám tự thân xuất mã ở phương húc dẫn tiến cập giúp đỡ dưới nhân đáng yêu vui tươi hình tượng lực tương tắc tràn đầy cùng tiểu chu rất nhanh quen thuộc đứng dậy cũng lấy tỷ mọi tương xứng đương nhiên đinh tổng giám số tuổi tiểu chút còn thuận thế lấy tư nhân thân phận đưa ra chuẩn bị kỹ càng lễ ra mắt lễ ra mắt là một viên do tô hiểu ra i thiết kế tỉ mỉ chế tác quẩn sóng hình n g ư ợ c trầm mặt trên khảm nạ mấy viên to nhỏ khác nhau bạch c h â n trâu phẩm chất không tồi trong đó to lớn nhất một viên hạt kính vì là một mươi sáu mại mẹ tinh viên cao lượng cái này hàng mỹ nghệ giá trị vừa phải ở lam hải tinh trong cửa hàng thụ giới ước chừng là hơn một vạn nguyên vẫn tính có thể đem ra được có thể thấy ngày đó tiểu chu đối với món lễ vật này đúng là rất yêu thích nhưng ở có tiếp nhận hay không vấn đề trên thái độ rất do dự sau tới vẫn là phương húc giúp đỡ q u y ê n bảo tình tình lại lôi kéo tay của nàng một trận nhi tỉ tỉ m ộ i m ộ i thân thiết nghiêm hồ đối phương rồi mới miễn cưỡng nhận lấy hiện nay xem ra tình thế cũng không tệ lắm then chốt là tiểu chu người n g này tính tình khá là hiền hòa cũng không hề đại gia thiên kim kiêu căng rất là hiếm thấy điều này cũng làm cho phe mình tự tin tăng gấp b ộ i giang giật thần đối với mã đắc thao bước đầu công tác thành tích biểu đạt của vũ đồng thời nhắc nhở hắn phải chú ý đúng mực vạn không thể nóng lòng cầu thành trước tiên kết bạn bồi dưỡng cảm tình thuận thế mà làm các loại chờ quan hệ gần rồi tự nhiên chuyện gì đều sẽ nước chảy thành sông mã đắc thao biểu thị loại sự tình này hắn hiểu ngược lại là lo lắng rang ông chủ lớn sốt ruột bút lửa quay đầu lại nhi một cái không hài lòng liền g õ hắn bắt ăn cơm tử giang giật thần thì lại cười nói mặc dù cái này nhiệm vụ xong không được hắn cũng khoan hồng độ lượng chí ít bảo vệ hầu bàn bát ăn cơm vẫn không có nhiều vấn đề lớn kết quả rước lấy đối phương một trận nhi oán giận biết được tình thế tiến triển giang g i ậ t thần cũng thở phào nhẹ nhõm đã như vậy kiên chỉ chờ đợi là được rồi nước ta đến nay vẫn là cái quan hệ xã hội hiện thực trạng thái muốn ngọn nhi thanh cao mèo khen mèo dài đôi cũng được cái kia đánh đổi chính là rất nhiều chuyện đều không làm được mưa to sau ngày thứ ba buổi sáng cảnh báo vang lên tiểu bến tàu phía tây trên mặt biển lần thứ hai xuất hiện thuyền đánh cá bởi vẫn duy trì đề phòng vì lẽ đó đảo dân môn ngay đầu tiên liền phát hiện địch tỉnh giang giật thần cùng lai thuận nhi đám người tụ ở sườn núi một chỗ trên đài đá sử dụng k í n h viễn vọng tiến hành quan sát đúng như dự đoán chính là trước đó vài ngày cái kia chết thất bại tan tác mà quay trở về ho 68 hảo thuyền đánh cá lúc này mới cũng không lâu lắm liền quay đầu trở lại màn ảnh bên trong vị t i a u hắc mặt đỏ thang tiêu lão đại đứng ở trên b o n g thuyền một bên hướng hải đảo bên này vọng vừa hướng chính đang bận b i ể u thuyền bọn tiểu nhị thét cái gì mặt khác lần này cùng lần trước có chỗ bất đồng nó lại còn dẫn theo đồng bạn một chiếc trọng tải cùng nó sấp xỉ màu xám thuyền đánh cá đánh số vì là ba trăm mười hai màu xám thuyền đánh cá chạy ở ho sáu mươi tám hào phía trước nhìn giá thế này liền phẳng phất l à ở cho người sau tham lôi h c tiêu lão đại lần trước cho cả sợ còn lấy con pháo thí lại đây h ỷ tử biết môi khinh bỉ mà làm ra đánh giá ha, ha ta thu sao cùng tối hôm qua trên cái kia kịch truyền hình như thế tiểu quỷ tử vào núi c ắ n quét để h á n gian g ngụy quân đ ỉ n h ở phía trước thạch tỏa nhi gật đầu phụ hòa nói bởi vì có lần trước phản kích thành công kinh nghiệm lúc này mọi người nắm chắc trong lòng vẻ mặt đều khá là ung dung thần t ử ca sao làm lai thuận nhi đem hỏi ý ánh mắt chuyển hướng giang giật thần tiếp theo giáo huấn bang này cầu tạc tôi b a n g không không biết ghi nhớ thì tử nắm chặt n ắ m đấm trên không trung dùng sức vùng nhúc nhích một chút giang giật thần nhữ mày nhìn một lúc tư sân chốc lát sau đó bàn giao lai thuận nhi ba người để bọn họ xuất hiện đang đi tới tiểu bến tàu lái xe cano ra Đến trong h u đ nước hành t h động không thể rời bỏ cá heo cao tính cơ động không chỉ có như vậy sự rộng lớn thân thể phía dưới còn có thể gần thân bằng không mặc hắn kỹ năng bơi cho dù tốt nhưng c h ầ m c h ầ m di động độ i trùng quy là ngày thường vạn nhất xuất hiện tình huống dị thường hoặc là bị người trên thuyền xuất hiện có thể rất phiền phước nhưng nhạc cầu cũng không giống với lục địa trên bị người nuôi giữ ngựa con la loại hình nó là hoàn toàn tự do hải dương tinh linh tìm nó hỗ trợ cũng không pháp nhi theo gọi theo đến giam giật thần đem kính viễn vọng phóng tới trước mắt chung quanh s i ê u tầm cũng còn tốt trong chốc lát liền ở phía đông ngân s a than một vùng phát hiện mục tiêu tên kia chính đang làm nó thích nhất liên tục nhảy lên vận động g i a giật thần thu hồi kính viễn vọng một đường chạy chậm hướng về ngân xa than phương hướng mà đi o sáu mươi tám hào thuyền đánh cá trên tiêu lão đại nghiêm mặt đứng ở vòng bảo hộ một bên không chỗ ở hướng về phụ cận mặt nước nhìn xung quanh nước biển trong suốt trong suốt phản phất tinh khiết hoàn mỹ thủy tinh giống như vậy dày đặc đủ loại màu mỡ loại cá ở tại trường khác nào từng cái từng cái tiền mặt khiến cho người thèm nhỏ rãi đáy biển trường có không ít hải tảo nhưng cứ nhìn ra tính toán hẳn là đều nằm ở nguy hiểm khoảng cách ở ngoài trên b o n g thuyền bọn tiểu nhị chính đang làm vớt trước các hạng chuẩn bị công tác từng cái từng cái không nói một lời sắc mặt nghiêm túc hiển nhiên này cũng không phải một chuyến làm người cảm thấy ung dung vui về việc Tân cũng mùa lưới kéo k hôm n xuống thủy, tiêu lao đại vẫn còn quan、sát. Lần sinh nhưng g có tức trước cốt lập lao l thả thủy, tiêu sát. quái đại sự dị à h ắ nay cả sức chán, cùng đến đầu đến n mẹ chật vô vật, nhưng mang tới r o phong n lòng giữ quý. Bất quả nếu như gặp gỡ điểm nhi khó khăn liền từ bỏ, đó cũng không là hắn nhất quán g giữ gặp gỡ là điểm quý. quả Bất bỏ, từ khó cách, h ư đó n g hồ đ ố mặt như vậy hiếm thấy bảo tàng. Hôm thấy tàng. tới như nay vậy bảo đây hắn không có dự định ăn một mình kêu lên đại biểu hình cùng nơi một cái là thân thích cùng có lợi ích thứ hai mà nếu như xuất hiện dị thường dị tình huống lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể có thể chiều ứng lẫn nhau không phải cách đó không xa màu xám thuyền đánh cá bên kia bầy cá phong phú trình độ hiển nhiên ra đại biểu hình trước đó dự tính chỉ thấy hắn khua tay múa chân kích động không thôi chính cao giọng la hét không thể chờ đợi được nữa địa chỉ huy bọn tiểu nhị khởi động xe thời bắt đầu họ phờ lìn lúc này kèm theo một trận ầm ầm mộ tờ thanh chỉ thấy tiểu đ ả o phương hướng xuất hiện một chiếc cano lôi kéo thật dài màu trắng vi lưu gào thét mà đến tiêu l á o đại rất dễ dàng liền từ ngoại hình trên nhận ra được chính là lần trước cái kia chiếc có người nói là hải đảo trụ dân mặt trên còn có ba cái chán ghét tiểu từ vắt mùi chưa sạch ư lại tới gây sự rồi hắn tức giận hướng về hải lý gắt một cái bằng trực giác hắn cảm thấy lần trước thuyền đánh cá có chuyện chính là đám tiểu tử này dở cho quỷ bằng không chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng từ đầu đến cuối không có cân nhắc rõ ràng đối phương đến tột cùng là làm sao đã hạ thủ ca n o xử phụ cận phương màu xám thuyền đánh cá hữu huyền phụ cận thân tàu nhanh quay ngược trở lại chín mươi độ toàn bộ hành lại đây xúy lên một đám lớn bọc nước s ắ t theo đó lại thật nhanh xử mở ra tiêu lão đại bên hông ống nói điện thoại h o h o vang rền đứng dậy hắn vội vã gỡ xuống cầm trong tay đại biểu huynh vội hỏi hắn cái kia c h i ế c ca nô là chuyện gì xảy ra tiêu lão đại nói cho đại biểu huynh đám người kia là ở tại trên hải đảo tham lam thành tính muốn đem hải lý hoang dại ngư chiếm làm của riêng không cần để ý tới nên làm gì làm gì lại nói phía bên mình người đông thế mạnh lựa bọn họ cũng không dám sao thế đại biểu huynh sau khi nghe xong yên tâm thu hồi ống nói điện thoại kế tục chỉ huy bọn tiểu nhị họ p h ở lìn ca nô x ử viễn sau quay đầu lại trở về về lần này còn mở ra khoang đỉnh loa công suất lớn đầu tiên là còi báo động tiếp theo lại chuyển phát tin đ ô n h ạ c Đích đích đích lý, đích lý, đích lý. A-ca-gác, âm u Ba Giang a n Tư Tháp. Tư Tháp. A-ca-gác, Ba Giang Nam Âu Âm lượng hiển nhiên điều đến to lớn nhất điệu thúc thần khúc mãnh liệt nhịp điệu nhất thời vượt qua gió biển cập sóng biển cano mang theo đệm nhạc từ hai chiếc thuyền đánh cá trung gian xuyên qua còn kèm theo cái còi cùng sung sướng làm c ả n tiếng thét trói thai cúc n g a y lại quay dối cẩn thận lão tử không k h á c h khí tiêu lão đại từ mắt tam giác người giúp việc trong tay tiếp nhận điện l ạ bá hướng về phía cano bóng lưng gầm dù nói mắt tam giác người giúp việc cũng dẫn theo hai người đồng bạn giúp đỡ chửi bậy song phương ngươi tới ta đi qua lại dây dưa tốt mấy hiệp lão đại chúng ta cũng ở phờ lìn sao mắt tam giác người giúp việc thấy đối diện thuyền đánh cá đã lôi lưới kéo đang chầm chậm tiến lên thu mê tít mắt liền hướng về tiêu lão đại xin chỉ thị chờ một chút xem tiêu lão đại cẩn thận địa đ ắ p lại giám thị ca nô đồng thời lại đang mật thiết địa quan sát đại biểu h ì n h thuyền đánh cá cập quanh thân mặt nước động tính bởi lưới kéo hoạt động quan hệ trong nước nổi lên bùn cát bầy cá kinh hoàng chạy tư tán trong suốt độ nhất thời rất là hạ thấp mắt tam giác người giúp việc tâm lĩnh thần hội trong lòng thẩm nghĩ chúng ta lão đại này cũng thật đạt đến một trình độ nào đó Ngay chương bốn trăm sáu mươi lần thứ hai lùi địch sơn quỷ điển hiện trạng vân xa đảo tiểu bến tàu phía tây trên mặt biển tiêu lao đại quay đầu trở lại cũng mang tới chính mình biểu hình hai chiếc thuyền đánh cá một trước một sau biểu hình đối mặt trong nước phong phú bầy cá mừng rỡ như điên không thể chờ đợi được nữa địa dục bọn tiểu nhị mau mau họ phờ li vớt cho tới cái kia chiếc c h á n ghét cano qua lại quay dày cũng l i ề u mạng mà tiêu lao đại thì lại bởi vì dẫm vào vết xe đổ ở một bên cẩn thận quan sát đồng thời lại thét ra lệnh lái người giúp việc thời khắc chú ý duy trì cùng ca n o trong lúc đó khoảng cách phòng ngừa chạm vào nhau biểu hình màu xám thuyền đánh cá chậm rãi tiến lên đuôi thuyền dây thừng tăng ra đến mức thẳng tắp bầy cá mật độ làm cho lưới kéo dễ dàng vung to lớn nhất thu nhận năng lực căn cứ kinh nghiệm xe thời rung động cùng với dây thừng lần trước chấn cường độ đều nói cho hắn con này một v o n g thu hoạch liền t i ể u không được biểu hình khỏe miệng thiếu một chút nhết đến nhĩ can tử khoảng chừng gần mười phút đi qua lưới kéo biểu hiện tất cả bình thường lẽ nào lần trước chỉ là vận may không được ngẫu nhiên sự cố tiêu lão đại âm thầm suy nghĩ đưa tay từ trên túi láo bên trong móc ra hộp thuốc lá rút ra một nhánh ngậm lên m ô i mắt tam giác người giúp việc khá có nhãn lực thấy nhi vội vã lấy ra thông khí cái bật lửa cho lao đại đốt lại q u a một trận biểu h i n h mệnh lệnh người giúp việc bắt đầu thu võng bàn kéo cố hết sức chuyển động ra trói hai kéo kẹt kéo kẹt thanh nhưng vào lúc này theo bột một tiếng banh trực dây thường đột nhiên gãy vỡ trước đó càng không có dấu hiệu nào bàn kéo trong dây lắc cấp xe chạy không hai tên chính đang thao tác người giúp việc không có phòng bị trong nháy mắt bị lấy tay đánh đổ trên đất hai người đau đến liên tục kêu thảm thiết cái khác người giúp việc mau tới trước cứu trợ biểu hình tức giận q u á lớn trên b o n g thuyền nhất thời hỏng tiêu lao đại ngoài miệng khói hương rơi xuống hắn sửng sốt chốc lát c ắ t loại chờ tỉnh táo lại lập tức gỡ bỏ r ộ n g cao giọng thét lên tàm ăn đà mở đủ mã lực cấp rời đi o sáu mươi tám hảo thuyền đánh cá chạy đến một cái đối lập khoảng cách an toàn tiêu lao đại mệnh lệnh bọn tiểu nhị phân tán kiểm tra thuyền quanh thân nhìn một cái trong nước có hay không dị thường tình hình bên hông ống nói điện thoại hào, hào vang lên bên trong chuyền đến biểu hình nôn nóng gầm rú la hét lưới kéo đức đất hiện tại cánh quạt thôi tiên khí cũng không biết bị đồ vật gì c u ố n lấy liền thuyền đều không thể động đậy tiêu l á o đại nói cho biểu hình để hắn yên ổn một chút chờ mình làm rõ tình huống sau sẽ đi qua hỗ trợ lúc này lan tiễn sáu ba linh buồng lái này bên trong lai thuận nhi ba người vỗ tay ăn mừng đại công c á o thành cano lập tức khởi hành đi ngược lại khoang đỉnh loa công suất lớn nhưng không có đóng Ác ác ác Âu ba ba giang nam tư Tháp. Ba giang nam tư Tháp. Điều thúc thần khúc một tư thác tư thác thúc khúc Tận、tới ậ n t lúc giữa trưa phân màu xám thuyền đánh cá mới bài trừ trục trặc không dám tiếp tục dừng lại cùng o sáu mươi tám h ả o một chiếc một s a u thoát đi vân xa đảo hải vực bang này cầu tặc thập chế đến vẫn rất lưu loát biết mã vương ra g i ả i mấy con mắt đi thì tử đứng ở chúc lâu hai tầng cửa thang lầu cầm trong tay cái bánh bao thịt vừa ăn một bên giường như xem cuộc vui giống như phóng tầm mắt tới bến tàu phương hướng ngoài khơi ta khối này nhi thật giống quý hải long vương gia quản không mã vương ra chuyện gì chứ bên cạnh thạch tỏa nhi vội vã giúp đỡ sửa lại đều là thần tiên anh em lương tốt cái nào g i ú p một chuyện phụ một tay có cái gì không được thì tử lung tung ngụy biện nói thạch tỏa nhi cũng không phải cùng hắn tranh ngược lại cảm thán lúc này tặc thuyền hẳn là cũng không dám nữa tới đi khó nói tặc đều là kỳ ăn không kỳ đánh r a dày thì tử lắc đầu liên tục tiếp theo đem bánh bao bắt được bên mép tàn nhẫn mà gặp một cái lai thuận nhi cũng đi tới kiểm tra tình huống thấy thế hô khẩu khí nói rằng ai cuối cùng cũng coi như lăn con bê lúc này còn cả lưỡng thuyền thật lớn khẩu vị thật sự coi là nhà bọn họ đất phần trăm lớn như vậy mảnh thiên nhiên ngư trường một khi bị người ghi nhớ trên Cả ngày đồ cần dùng phải đề phòng tháng ngày dài ra vẫn đúng là không phải cái gì ung dung vui vẻ sự tình k hỷ tử hướng về thuyền đánh cá phương hướng gắt một cái sau đó la hét yêu cầu thạch thợ một nghiên cứu chế tạo điểm nhi lợi hại vũ khí có thể thay thế hải tạo tốt nhất quấn lấy liền trực tiếp có thể đem cánh quạt thôi tiên khí làm báo hỏng loại kia thạch tỏa nhi gãi gãi sau nao xác mặt lộ vẻ khó xử nói cái này có vẻ như không được tốt cả lai thuận nhi không phản đối hắn p h t phất tay gọi hai người chớ suy nghĩ lung tung dành thời gian đi ngủ trưa buổi chiều còn có rất nhiều việc muốn làm đây lúc này giang giật thần chính hai tay gối khép hờ hai mắt nằm ở giáp tên cửa hiệu gian phòng trúc trên giường nhỏ chợp mắt buổi sáng hành động rất thuận lợi bởi vì nắm giữ lần trước kinh nghiệm hắn cùng nhạc cầu phối hợp quen tay làm nhanh làm liền một mạch trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi liền hoàn thành nhiệm vụ tùy theo tấn tránh đi tất cả tiến hành đến thần không biết quỷ không hay cứ hắn phân tích sau đó đối phương nhất định sẽ hoài nghi những thứ này đều là trên đảo nhân viên ra tay nhưng do với thủ đoạn của chính mình không tầm thường không người nào có thể mô phỏng theo cho nên đối phương không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cớ nào chỉ có lòng nghi ngờ cũng không làm nên chuyện gì trong thành bên kia mã đắc thao cùng t ỉ n h tình vẫn còn đang tiến hành công quan công tác hiện nay xem ra tình thế không sai nhưng không vội vàng được vẫn cần kiên trì chờ đợi khi trước khoảng thời gian này muốn làm chỉ có thể là dựa vào chính mình năng lực đặc biệt kế tục cùng mơ ước thuyền đánh cá đọ sức khắc cư hiểu rõ thuyền đánh cá ra chuyến hải thành phẩm có thể không thấp dầu mã tốt cơ khí vận hành vong cụ hao tổn thuyền viên tiền lương v v đều là không nhỏ chi tiêu nếu như tay không mà về chủ thuyền tổn thất khả quan thực lực yếu kém nhiều đến mấy lần trước liền phá sản độ khả thi đều có mà thôi phương thành phẩm hầu như có thể bỏ qua không tính đã như vậy liền như vậy cùng đối phương so đấu tiêu hao xem a i háo từng chiếm được hay cho tới đối phương phòng bị biện pháp hiện nay có thể muốn lấy được đơn giản chính là dưới nước hệ thống theo dõi nhưng món đồ kia giá cả không ít đáy thuyền lắp đặt dưới nước máy thu hình không dễ tiến lên bên trong tin cậy tính càng kém bình thường thuyền bệ dân sự rất ít sử dụng lùi một bước mà nói mặc dù chủ thuyền không tiết dưới tiền vốn thu được như thế một bộ đồng đồng vậy cũng không sợ dựa vào nhạc ầ u cao tính cơ động cùng với thân thể h ể m hộ chính mình sờ qua đi tìm cái thích hợp góc độ đập chết nó là được rồi ba giờ chiều giấc ngủ chưa sau giang giật thần đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó hắn đi ra chúc lâu tiểu viện đi ra bên ngoài tàn bộ đi về phía nam đi chỉ chốc lát sau đi tới hải đảo phúc địa người này chính là trên đảo duy nhất nước ngọc nguyên hồ lô hoa chỉ thấy dòng nước dốc rách lục trúc chối u tây lẫn nhau thấp thoáng tức tiếng hót thanh thanh u như trước trong suốt sơn t u y ể n từ phía tây vách núi tôn trào mà ra rơi vào trên hoa chứa đầy sau tràn ra đến dưới hoa sau đó chuyển hướng hướng nam hình thành một đạo dòng suối nhỏ thuật pha mà xuống tụ hợp vào biển rộng hồ l o a mặt đông rừng tây nhỏ cùng dòng suối nhỏ trong lúc đó có m tầng tầng lớp lớp, sơ sơn, quỷ. sơn quỷ dễ tê kinh ma chế sau liền trở thành tên đồ gia vị lúng tặc là sinh ngư mảnh các loại chờ cao cấp liệu lý không thể thiếu tốt nhất của bạn cũng là trong kế hoạch hải sản tự lâu then chốt vũ khí Lúc t cho, cho quốc, muốn muốn quốc nội thỏa mãn kể trên điều kiện địa phương cũng không nhiều vì lẽ đó cứ việc mấy năm trước cũng đã nhập giống tốt thành công nhưng đến nay vẫn cứ không cách nào thực hiện quy mô hoa trồng chỉ có thể hạn chế ở rất ít mấy chỗ thí nghiệm căn cứ giam giật thần đi tới ly ba ngoài tường kéo hàng rào môn đi vào đồng ruộng trong không khí chung quanh tràn ngập một loại rất khác biệt mùi thơm ác khiến cho người tinh thần phân chấn tạm thời cả người sung sướng nay cố khác với tất cả mọi người mùi thơm còn mang đến một cái khác chỗ tốt vậy thì là điệu bên trong hầu như không thấy được một cái sâu điểm ấy cùng trên đảo cái khác đổ ra vị điệu như thế cho đảo dân môn tránh khỏi rất nhiều phiền phước tí làm mảnh này sơn quỳ điền tập trung tương đương tinh lực ban đầu diện tích chỉ có nửa phần sau đó kinh phân tích xuất hiện tương lai cung cấp hải sản tự lâu không đủ dùng liền lại tiếp tục mở rộng hiện nay diện tích trung ước chừng là một phần bán trái phải cày sâu có bấm một trọi năm m ư ơ i cao nồng độ hỗn hợp dinh dưỡng thủy cùng với chuồng gà phần liền sử dụng sơn quỷ miêu vẫn hưởng thụ quá trên đảo cái khác thu hoạch tiêu chuẩn cao đãi ngộ dựa theo kỹ thuật trong tài liệu thuật sơn quỷ sinh trưởng chu kỳ khá dài từ gieo đến thu gặt bình thường cần một năm dưới đến hai năm trái phải thời gian hơn nữa đối với thổ nhưỡng chất dinh dưỡng tiêu hao cũng là lớn vô cùng nhưng trải qua vô số lần thực tiễn chứng minh không gian nước đã để cao năng lực tương đương xuất sắc tạm thời nồng độ càng lớn hiệu quả càng rõ ràng đây đối với sơn quỷ mà nói cũng không phải ngoại lệ tuy rằng khuyết thiếu tương quan kinh nghiệm chỉ bằng vào trực giác hắn cảm thấy trong ruộng thu hoạch cố gắng đã có thể có thu hoạch chương 461, lục mù tạc lần đầu trải nghiệm vân xa đảo trên g i a n giật thần đi tới hồ lô hoa hạ du sơn quỳ trong ruộng quan sát những bảo bối này thu hoạch sinh trưởng tình huống it sơn quỳ cây khỏe mạnh trưởng thành chung quanh đều là tầng tầng lớp lớp liền mảnh tâm hình khoát diệp một phái x u ô n xuê thịnh vượng cảnh tượng t r o n g đến nay đã qua tiểu thời gian nửa năm giam giật thần trong lòng hơi động những n à y sơn quỳ miêu đều là dùng cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng thủy tầm bồ cố gắng đã có thể có thu hoạch nghĩ tới đây hắn ngồi sùng xuống, xuống dôi tay một cái từ hàn băng trong không gian lấy ra một cái tiểu hoa sạn gần đây tuyển một tùng sân quỷ bắt đầu đào móc gốc rễ của nó hoa sạn đem thổ s ạ n tùng sau đó hai tay nắm chặt dưới đáy hướng về trên nhấc lên cả cây thực vật liền bị trừ tận gốc đi ra đem dưới đáy liên quan bùn đất g õ đi lại đẩy ra hỗn độn tu c a n sân quỷ rễ chính hành hình dáng liền hiện lộ ra t r i n h màu xanh nhạt trường trụ hình mặt ngoài thô giáp khoảng chừng có sắp tới hai mươi cm dán vẻ trước đây ở internet tìm đọc quá tài liệu tương quan nhìn ra trong tay này đông, đông. hẳn là so với tư liệu hình ảnh trên dáng vóc m ô n trường hơn nữa khỏe mạnh nhiều lắm này ngược lại là một chút đều không kỳ quái bằng không đúc lâu như vậy cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng thủy chẳng phải là hồn phí căn cứ tư liệu thuật sơn quỷ cả người toàn là báu vật ngoại trừ dễ cây có thể chế tác lục n g ù tạc ở ngoài nó hành diệp đều có thể ăn cũng không thể lãng phí giang giật thần đứng lên dùng chân đem đ à o lên bùn đất lấp lại tiếp theo nhấc lên này tùng sơn q u ỷ ra ly ba môn hướng về phụ cận dòng suối nhỏ đi đến dùng dòng suối nhỏ mát lạnh thủy đưa nó từ đầu tới đôi rửa sạch sau đó chậm rãi trở về chút lâu tiến vào viện theo liên thanh ách nhi ách nhi đại nga h uy h uy lay động vẫy một cái tiến lên đón giang giật thần đồ vật trong tay lan ra mùi thơm ngát thật sâu hấp dẫn nó h uy h uy ngược lại cũng không khách khí chỉ thấy nó rối dài cổ chuẩn bị sắc nếu máu tấn hướng về đại tâm hình diệp tử mổ đi qua ha ha cái này cũng không thể cho ngươi ăn giang giật thần vội vàng đem sơn quỳ nâng quá mức đỉnh lúc này mới nhớ tới trước mắt g i a hỏa này thích nhất sử dụng mới mẻ r a u dưa uy uy đem cổ tham đến cực hạng nhưng, nhưng không làm nên chuyện gì nó khá là bất mãn đùng đùng đùng địa dùng sức nhi vô cánh lớn tiếng kháng nghị Này d ọ n g nhi vẫn đúng là miệng lớn đều sắp đổi tới lửa h í hoán được rồi được rồi cho ngươi ăn cái này đi giang giật thần nói không thể làm gì khác hơn là từ trong không gian lấy ra hai cái đặc chế tiểu bánh màn thầu bài nát tan ném tới một phòng ở trước thực tàu bên trong Vi Vi đối với loại thức ăn này tương đương quen thuộc liền lập tức buông tha chủ nhân trong tay cái kia tùng kỳ quái đông đông hào hứng hướng tiểu bánh màn thầu khối chạy đi đánh Vi Vi. giang giật thần đi tới nhà bếp ngoài cửa sổ chỉ thấy trên người mặc bạch tạp dề lao đậu chính ở bên trong bận việc chuẩn bị toàn đảo người bữa tối giang giật thần đem sơn q u ỷ d a o cho lao đ ầ u thuyết minh sơ qua một thoáng sau đó để hắn nhìn làm cái món gì để mọi người nếm thử tiên lục mù tạc ca ân ngư chúng ta trong tủ lạnh đúng là có không già trẻ nhưng n à y sinh ngư mảnh ta tính toán lai、like、thuận nhi thì từ bọn họ cũng không quá quan tâm thích ăn thẳng thắn toàn bộ d a o trộm được vốn là lục mù tạc tốt nhất bầu bạn chính là sinh ngư mảnh nhưng lao đ ầ u nghĩ tới lần trước cá ngừ ca ly sự t ì n h lập tức đưa ra kiến nghị thành ngươi nhìn làm đi giang g ậ t thần gật g ủ ta nghe nói nảy sơn quỳ căn đến xuất hiện ma mùi vị mới chính thống nhất thả thời gian dài dễ dàng v u n g các loại chờ tối nay nhi ăn cơm trước lại làm đi lão đậu vừa nói một bên đem sơn quỳ diệp t ử cùng cống u lá trích mở để vào rửa rau bùn bên trong xem ra bởi vì trên đảo trồng s ơ n quỳ hắn nhàn dư thời gian cũng vẫn là làm một chút tương quan bài tập giang giật t h ầ n lập tức xoay người lên thang lầu trở về phòng của mình đi tới sáu giờ bữa tối đúng giờ bắt đầu mỗi ngày vào lúc này đều là đảo dân môn nhất là thả lòng thời khắc khổ cực làm lụng một ngày khẩu vị tối vượng thức ăn trên bàn theo thường lệ rất phong phú cá nướng mù tôm mùa rau dưa qua quả, quả. hải lệ tử bánh rán v â n v â n sốc xếp mọi người một bên trao đổi ngày hôm nay chuyện lý thú một bên quá nhanh càn ăn bầu không khí khá là nhiệt liệt bàn bên trái bảy một bàn không hề bắt mắt chút nào việc nhà r a u trộn dưa chuột đ i ề u cách đến gần nhất lai、like、thuận nhi không chút nghĩ ngợi dội ra chiếc đũa cắp lên một cái liền hướng trong miệng đưa trong n y mắt một cô nước mũi c a y độc ý vị đột nhiên dâng lên hắn mau mau xoay người hát xỉ hát xỉ khái khái k hát i h xỉ ho khan theo nhau mà tới ăn một bữa cơm gấp làm gì a lại không ai dành với ngươi hễ đi bên cạnh hỉ tử cùng thạch tỏa nhi không phản đối từng người đưa tay ở trên lưng của hắn đánh mấy lần chờ xoay người hai người kinh ngạc xuất hiện lai thuận nhi khỏe mắt thỉnh lình mang theo hai hàng nước mắt sao có cái gì chuyện thương tâm nhi a c u n g huynh đệ nói một chút là không phải thất tỉnh này vậy có quan hệ gì từ viết thiên hạ nơi nào không phương thảo thì t ử vội vã tốt bụng mà khuyên lơn không có nghe nói lai thuận nhi cả có bạn gái a thạch tỏa nhi k ỳ quách ỏ i dù sao tính đến hiện nay mới thôi trên đảo tất cả đều là lưu manh hán ta đã sớm nói internet nữ nhi vô căn cứ nhi p h i tấm hình thu đúng là như nước trong e o cũng không chắc bên kia là cái khu c h â n đại hán cũng khó nói khỉ tử kế t ủ c ồn ào lai thuận nhi nhất thời nói không ra lời tức giận sau khi thẳng thắn ở hỉ tử trên vai tàn nhẫn đánh một quyền ai u khó hơn nữa được cũng không có thể nắm huynh đệ hạ giận a khỉ tử xoa vai liên tục kê van giam giật thần thấy thế hơi s ư ớ n g sở nhưng ngay lúc đó rõ ràng là chuyện gì xảy ra u nhìn ta cái này tính đã quên cùng mọi người nói này bàn r a u trộn dưa chuột bên trong các lục m ũ tạc chính là chúng ta trên đảo tự mình loại lao đ ộ n vỗ vỗ chán vội vã làm ra giải thích nguyên lai、like、như vậy nhi à h ắ c làm ta sợ nhảy một cái ta nói lai、like、thuận nhi không có chuyện gì khóc cái cái gì à t kỳ tử thoải mái lục mù tạc đã có thể thu rồi ha ha để ta nếm thử thạch toả nhi sau khi nghe xong ánh mắt sáng lên thân là nghiệp dư mị thực ra đối mặt mới vừa ra lọ tốt đông đông tự nhiên việc đáng làm thì phải làm h á n tấn dò ra chiếc b ú a c ắ p lên một cái dưa chuột điều cắt tiến vào trong miệng t kỳ tử lòng hiếu kỳ nổi lên cũng theo sát phía sau n ế m món ăn khái khái hắt xì hắt xì khái, khái khái nhất ờ i nhà chính bên trong hát xỉ cùng tiếng ho khan liên tiếp vang lên liên miên tình cảnh có thể đ ổ sộ động tính này lệnh giang giật thần khá là kinh ngạc lục mụ t ạ c có sang cay ý vị ai cũng biết nhưng phản ứng này cũng không tránh khỏi có điểm quá mức nhi đi k hỉ tử thật vất vả áp chế lại ho khan quay người lại nắm lên trên bàn bạch khai thủy bôi uống một hơi cạn sạch lúc này mới cảm giác dễ chịu điểm nhi nhưng cùng lai thuận nhi s ắ p xỉ cũng là một bộ mắt nước mắt lưng tròng r i á n r ấ p nhìn tới đi thật là đáng thương hô hô thật lớn sức lực sắp t ă n ệ n h hắn thở hổn nói rằng ta nhớ tới không thả bao nhiêu ai đều lại ta đầu về làm dưới tay không cái chính xác nhi lao đ ộ u đứng lên trên mặt tràn ngập áy náy ha ha lao đ ộ u không có chuyện gì để bọn họ thích thứng một chút là tốt rồi lại nói đánh mấy cái hắt xì đối với hệ hô hấp còn mới có lợi đây g i a n giật g thần ngồi ngay ngắn cười nói ba cái giã tiểu tử chật vật gián dấp để hắn đột nhiên sản sinh một loại nhi thời làm trò đùa dai sau khi thành công cảm giác rất thú vị mặt khác đảo sản các loại đồ gia vị thông thương hoa tiêu cây ớt các loại công hiệu mù ụ vị nếu so với trên thị trường hàng bình thường sắp nồng nặc nhiều lắm lục mù tạc theo thường lệ hẳn là tuần hoàn cái này quy luật l ã o đ ầ u ở trên đảo chờ thời gian cũng không ngắn tự nhiên cũng rất nhanh hiểu rõ đạo lý này hắn đi nhanh lên đến lai thuận nhi bên người đưa tay bưng lên cái kêu bản gây chuyện thị phi giao trộn dưa chuột điều vội vã ra ngoài xuống lầu chuẩn bị một lần nữa thiết hai cái sinh dưa chuột hỗn hợp đi vào lấy hỏa tan tân đổ gia vị uy lực đầy đủ sau năm phút ba tên người bị hại mới dần dần hòa hóa lại được rồi này vừa ra đời liền cho ta tới cái hạ mã uy lai thuận nhi nắm quá một cái khăn giấy lau chùi mặt h ừ n đ ù hung hãn nếu như nắm món đồ này làm cho người ta ra hình bức cung tám phần m ộ ư ơ i liền thở nhỏ góp trên giường vẽ bản đồ sự tình cũng phải cho triệu ra khỉ tử cũng ở sắt thấm mồ hôi sau đầu nhi cùng khỏe mắt nước mắt đồng thời còn không quên cho tân sinh ra đồ gia vị sắp xếp cái khác công dụng ta cảm thấy cũng không t ệ lắm hướng về là trùng điểm nhi có thể mùi vị mùi thơm đều chính vẫn rất đáng nghiền còn có ta ngày hôm nay vốn là có chút cảm mạo mùi không thông khí nhi lần này vui sướng cùng lưỡng điều đường hầm giống như thạch toả nhi làm ra đúng trọng tâm đánh giá đồng thời lại thâm sâu hít hai cái khí đang ngồi trong những người này bất kể là khíu giác hay là đầu lưỡi thích hướng năng lực hắn đều rõ ràng cao hơn mấy vị khác con đường hầm cái nào để ta thu thu có thể chạy xe lửa không lục mù tạc lại có thể trị liệu cảm mạo để hỉ tử rất là tò mò dựa vào trước đưa tay muốn bắt trụ thạch tỏa nhi mũi nhìn một cái thạch tỏa nhi ra tay phản kích lưỡng người nhất thời nữ cùng nhau lai thuận nhi mau mau ngăn lại hai người hồ đồ chi cảm mạo vẫn đúng là không tính cái gì có thể đừng tưởng rằng lục mù tạc chính là đồ gia vị nó í dùng giá trị không nhỏ có thể sát trùng kháng tác động mạch phòng ngừa sơ cứng động mạch cơ tim t ắ nghẽn nga đúng rồi đối với tế bào ung thư còn có rất mạnh ức chế tác dụng giang giật thần giảng giải từ internet tìm đọc tư liệu hơn nữa đảo sản sơn quỳ tương quan công hiệu tự nhiên hẳn là càng mạnh hơn u lợi hại như vậy thần t ử ca ta quá năm cho ta cha sao điểm nhi được không khỉ tử nghĩ tới cha của mình cũng có chút nhi tác động mạch thói xấu vội vã thỉnh cầu nói thành đến thời điểm mỗi người các ngươi đều mang điểm nhi trở lại giang giật thần gật đầu đồng ý đang nói chuyện lao đ ộ u trở về đem xử lý qua dao trộn dưa chuột điệu một lần nữa mang lên mặt bàn giang giật thần bắt chuyện mọi người lại đếm thử đồng thời chính mình dùng chiếc đuốc cũng cắp lên một cái thả vào trong miệng nhẹ nhàng tan xuống một đạo nồng nặc kỳ lạ mùi thơm trước tiên thấm tiến vào chót mũi hô hấp đường nối đột nhiên vui sướng không trở ngại thúy nộn qua đ i ề u bị hàm giang phân giải trong veo no đủ chất lỏng lập tức nổ t u n g cùng thường ngày không giống một luồng cây độc sang tư vị nhi cùng chất lỏng d u n g hợp cũng tấn khuyết tán chiếm lĩnh giáp xỉ cùng đầu lưới giang giật thần cũng không quá quen thuộc hắn cũng sản sinh muốn nhảy múi cùng dây lệ bất quá cũng may dụng ý niệm mạnh mẽ áp chế lại ngăn ngắn mấy giây sau, ban đầu sang cây đi qua, Thiệt d bốn trăm sáu mươi hai lục mù tạc công dụng khai phá vẫn xa đảo trúc lâu nhà chính bên trong đ ả o dân môn lần thứ nhất thưởng thức đến tăng thêm tự sản lục mù tạc giao trộn khi trước lục mù tạc ở nước ta đồ gia vị trên thị trường cũng không thông thường đặc biệt là xuất hiện ma chế mới mẹ nêm mạc thì lại càng hy hi hữu chỉ ở xa hoa hải sản bên trong tiểu lâu mới chút ít phân phối hơn nữa cơ bản đều là tiêu tốn giá cao nhập khẩu cho tới trong thành khu phố loại kia x ư n g là thanh giới cây cao trạng đồ gia vị kỳ thực đại thể là âu châu cây ớt mặt cùng sơn quý miến khô mạc hỗn hợp hơn nữa dùng ăn sắc t ố n h u ộ thành màu xanh lục chế thành phẩm chất cùng mới mẹ lục mù tạc hoàn toàn không ở một cấp bậc bên trên bởi lão đậu là đầu một hồi tiếp xúc được loại này đổ gia vị phân lượng phối so với nắm giữ mới lạ hơn nữa mọi người đối với lục mù tạc mùi vị cũng cũng không q u e n lắm kết quả ở trên bàn ăn dương tương c h ố n g c h ế t phản ứng khác nhau bất quá kinh lão đậu một lần nữa điều phối n à y bàn không giống bình thường r a u trộn dưa chuột đ i ề u rốt cục cho thấy lục mù tạc chân chính mùi vị tay đ ộ c sang vị kích thích nhưng cũng không thương nghiêm mô cùng vị mùi thơm thanh tiên ngào ngạ khiến cho người ở trong lúc vô tình cái chán hơi hãn tinh thần sung sướng phân chấn thứ tốt sảng khoái gian giật thần khen một câu trong này còn muốn mấy thạch tỏa nhi thích đứng năng lực mạnh nhất lúc này đã là liên tục dưới khoái mặt may hớn hở đầy mặt đều viết hương thụ đã nghiền các loại chở chữ thạch tỏa nhi ngươi không phải kiến thức nhiều lắm ư bình bình món đồ này đến cùng kiểu gì nhi giang giật thân hỏi thạch tỏa nhi dừng lại chiếc đũa tao lại lông mày nghĩ một hồi sau đó lắc đầu một cái nói hừm ta cảm thấy rất không sai vị mùi thơm đều rất chính có thể ta cũng là đầu về thường cái này không có n ô n quyền a ngươi cái kẻ tham ăn còn không n ô n quyền hồi đó ở trong thành làm trang trí thời điểm không ít đi hải sản từ lâu vi tức h liệu lý cái gì phá sản đi thì tử không quá tin tưởng ngươi mò mẩm cái gì những địa phương k i a tệ người tàn nhẫn cái nào ta này làm việc nhi tránh khổ cực tiền chỗ chịu được thạch tỏa nhi vội vã phủ nhận cứ việc hắn thở nhỏ thích cá ngon khi đó mỗi tháng tránh tiền công hơn nửa cho điện m i ệ n nhưng dù sao còn không đốt tới loại trình độ đó quên đi quay đầu lại nhi ta tìm cái chuyên gia phẩm phẩm rồi hay nói giang giật thần khoát tay một cái nói rằng lục mù tạc trung quy không thể so hoa tiêu thông khương các loại tầm thường đồ gia vị đang ngồi hầu như đều chưa có tiếp xúc qua phẩm chất đến tột cùng như thế nào e sợ không ai nói rõ được xem ra còn phải m ạ t khác tìm người giám định một chút nhưng căn cứ dĩ vãng thông lệ phòng t r ừ n g cũng sẽ không kém bữa này bữa tối sau khi mang ý nghĩa lục mù tạc chính thức gia nhập hải đạo tự sản đồ gia vị hàng ngũ cũng vì tương lai tiến quân cao cấp ăn uống đặt xuống cần phải cơ sở ngoài ra ngày hôm nay hái này tùng sơn q u ỷ diệp tử cập c u ố n g lá cũng không có lãng phí dùng để làm một đạo rau xanh trứng gà thang mùi vị mùi thơm n g á t bất quá có chút hơi khổ so với đ ả o sản cái khác rau dưa mà nói cũng không chiếm ưu thế gì chỉ có thể toán bình thường thôi sau đó mấy ngày l ã o đ ầ u thử sử dụng lục mù tạc phối hợp các loại thức ăn trong đó có thành công cũng có sai lầm bại nhưng dù như thế nào trên đảo ăn uống g i n g cập khẩu vị lựa chọn không thể nghi ngờ lại phong phú rất nhiều đương nhiên sinh ngư mảnh các loại chờ tương thực cư quan sinh thực sẽ không có làm cân nhắc, bởi vì các cư dân sẽ bởi có các làm vì đặc a quan số cũng không quá quan tâm cảm không hứng thấy thú. quá tâm đ biệt đáng nhắc tới chính là sử dụng sơn q u ỷ căn chế tác lục mù tạc phương pháp đơn giản mà đặc biệt giang giật thần vì là đặc địa này đến nhà bếp tiến hành hiện trường quan sát nhân trên đảo không có chuyên nghiệp sơn q u ỷ nghiền nát khí không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng một khối rửa sạch sẽ ỉ n u ậ t vi khổng ma bản thay thế đem sơn q u ỷ trên dễ quả thực c ũ n g la xóa sau đó một tay nắm chặt dễ cây đem đặt ở ma bản trên duyên đồng nhất phương hướng làm viên hồ trạng nghiền nát dùng sức đều đều tạm thời không thể quá mạnh như vậy ma đi ra một ít màu sắc thiệt lục hạt tròn so sánh thô sợi rõ ràng ngê trả vật chính là thành phẩm lục m ù tạc mới mẻ lục m ù tạc mùi thơm nồng nặc là tốt nhất dùng ăn trạng thái nhưng rất dễ dàng vùng vì lẽ đó hẳn là tức dùng tức ma có thêm cũng là lãng phí thạch thợ mộc đối với tân đồ gia vị đúng là khá là để bụng không có chuyện gì thời điểm vẫn suy nghĩ làm sao có thể khiến cho nó vung c à n g nhiều công dụng vì là hải đạo m ị thực đại nghiệp làm ra công hiến ngày nay đầu óc của hắn đột nhiên đột nhiên thông suốt sau đó vội vã tìm tới lao đậu đưa ra có thể cân nhắc ở giữa bánh bên trong tăng thêm lục mụ tạc ý nghĩ hai người ăn nhịp với nhau lúc này ngay khi trong phòng bếp khai triển nghiên cứu chế tạo công tác công phu không phụ lòng người trải qua vài thứ thí nghiệm tìm tới tốt nhất phối ví như án đảo sản lục mù tạc đặc chế bánh thịt liền nóng hội đ i ệ u mới vừa ra lò kết quả sự thực chứng minh thạch thợ m ụ c vẫn đúng là không phụ h ắ n nghiệp dư mỹ thực ra đương nhiên cũng khác xưng kẻ tham ăn tên tuổi đặc chế bánh thịt lại tương đương thành công cũng một lần trở thành trên đảo được hoan n ê n nhất lục mù tạc thực phẩm nhân bánh đoán chúng tăng thêm lục mù tạc làm cho bánh thịt ở vốn có hương thuần ở ngoài lại nhiều hơn một loại sang tay hướng về đặc thù mù vị mọi người ở ban đầu thử nghiệm thời tương tự cũng không quá quen thuộc nhưng ăn nhiều mấy cái sau khi liền từ từ thể hội ra loại này hợp lại mùi vị chỗ tốt rồi loại này đặc biệt sang tay làm cho bánh thịt tư vị nhi cấp độ càng thêm phong phú vị cao hơn hơn nữa phi thường kích thích đã n g h i ệ n so sánh với nhau trước kia phương pháp phối chế bánh thịt liền có vẻ hơi bình thản không có gì lạ như vậy mấy đốn qua đi mọi người thậm chí bắt đầu sản sinh một loại muốn ngừng mà không được cảm giác dùng thạch thợ m ộ t lại nói vậy thì là nghiện cũng may này không phải khói hương loại hình với thân thể người tai hại đến ẩn vật kỳ thực cùng cây ớt hoa tiêu hiệu quả tương tự đại gia nếu thích ăn nhà bếp nhiều phanh chế một ít ngã cũng, cũng không thể gọi là giam giật thần cũng rất nhanh thích đứng lục mù tạc các loại tương quan thực phẩm cảm giác quả thật không tệ thạch thợ một cân nhắc các loại ý nghĩ a vẹn vẹn hạn chế với trên đảo chính mình mấy người hưởng có luật ăn mà suy tư của hắn hiển nhiên xa hơn quan tâm hơn tân đồ gia vị hiện thực thương mại công dụng hiện nay sơn quỷ điền có một phần bán diện tích ở cao nồng độ đặc chế dinh dưỡng thủy chiếu cố cho sinh trưởng chu kỳ rất là rút ngắn sản lượng tự nhiên thấp không được mà trong kế hoạch hải sản từ lâu còn chưa có thời gian cụ thể biểu nếu như đồ thỏ như vậy còn phải đợi được hải vực quyền sử dụng lấy xuống mới có thể chính thức khai triển công việc bếp đ ú c đã như vậy như vậy trước kia chuyên vì hải sản t i ự u lâu chuẩn bị sân quỳ cố gắng có thể trước tiên cử đi một ít những k h ắ c công dụng dựa theo cái này dòng suy nghĩ thuận lý thành trương địa liền từ trên đảo dĩa bánh liên tưởng đến lân giang trong thành khẩu phúc đa thiên tầm bính ở syri bên trong tăng cường một loại sang cây khẩu vị giống tựa hồ cũng là rất thích hợp sắp xếp đảo sản lục mù tạc hiệu lực tương đương đủ chỉ cần gia nhập một chút liền có thể đạt đến thỏa mãn hiệu quả không cần đại lượng tiêu ha nguyên liệu Ngược lại, nếu như thả có thêm ngược lại sẽ làm người khó có thể chịu đựng tiên tiến hậu hậu suy nghĩ tỉ mỉ một phen giang giật thần cầm điện thoại di động lên b ấ m quản lý trương phượng lan số điện thoại t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba mã đắc thao công tác tiến triển dò xét đáy biển bãi chăn ngôi khoảng cách lần trước tiêu lão đại mang theo hắn biểu h ì n h đến đây bắt cá đã qua một tuần đến nay chưa lại hiện tung tích xem ra kiên kỵ rất sâu bốn bất quá giang giật thần cũng không cho là chuyện như vậy có thể liền như vậy chấm dứt dù sao nhân tính tham lam có thể làm được đúng lúc thu tay lại không nhiều phòng chứng đối phương hiện nay chỉ là không có suy nghĩ ra tương đối thích đáng ứng đối phương thức mà thôi vẫn còn không thể xem thường trong thành bên kia mã đắc thao cùng t ỉ n h t ỉ n h công quan công tác có tân tiến triển trải qua vài thứ tiếp xúc tụ hội ra ngoài dung o ạ n phương húc bạn gái chu vịnh hình đã thuận lợi hòa tan vào vòng nhỏ hơn nữa có thể thấy nàng mỗi hồi đều biểu hiện rất vui vẻ đại gia cũng đã rời xa ban đầu công nghệ một cách tự nhiên mà trở nên quen thuộc đứng dậy mã đắc thao cảm giác hỏa h ầ u gần đủ rồi liền ở một lần liên hoàn tán gâu thời cùng chu vịnh nhấc lên vân xa đảo nói nơi đó là đỉnh hương viên nông trường căn cứ trong cửa hàng mỹ thực nguyên liệu đại thể xuất từ trên đảo hải đảo phong quang như h o a nắm giữ chất lượng tốt nước biển bãi cát cây dừa v v quanh thân hải vực nuôi thả rất nhiều thủy sản phẩm chất chắc việt n g h e xong mã đắc thao sinh động như thật miêu tả tiểu chu không do lòng sinh n g ó n g t r ô n g cũng hỏi lân giang phụ cận có như thế chỗ tốt mình tại sao xưa nay chưa từng nghe nói t i n h t i n h giải thích nói đây là tư nhân nhận tàu hải đảo nông trường lại không phải điểm du lịch đương nhiên sẽ không đối ngoại làm tuyên truyền mã đắc thao thở dài tiếp theo giảng vân sa đảo hiện tại gặp gỡ phiến phức chính cận những kia nuôi thả thủy nuôi sản dẫn cận ngư dân là kia phụ đỏ mã ắ t tiến tới liên tiếp trọng đột, thường tay Thiểu biết thả thủy Tại tiến liên phi hỏi nuôi bi, người ngoài đến đây bộ, dẫn đến nếu dẫn song phương không ngừng xung đột, phi thường vướng tay chân. Thiểu không sản. không quyển định là đây rõ, bộ, sao bảo. Chu cấm chỉ phạm m đắc thao lúc này mới đem xin hải vượt quyền sử dụng đụng tới cái đinh các loại chờ sự tình giải thích c ậ n kẽ một phen cũng xin nàng nhìn n có thể hay không rút một chuyện tiểu chu nghe đến đó phảng phất rõ ràng cái gì nhất thời mặt lộ vẻ khó xử nói phụ thân không cho phép nàng dựa vào chính mình tên tuổi tìm người làm việc mã đắc thao cùng tình tình đối với này đã sớm chuẩn bị liền v ộ i vã giảng không liên quan chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm mà thôi không tiện liền thôi hải đảo bên kia hội muốn biện pháp khác giải quyết phương húc cũng ở một bên quê lớn nói tất cả mọi người không phải người ngoài sẽ không để cho nàng làm khó dễ lập tức dùng cái khác để tài đem chuyện này chuyển hướng bất quá tiểu chu tựa hồ có chút băn khoăn chờ bữa tiệc tới gần kết thúc c h â n c h ờ chỉ chốc lát sau nàng nói cho tình tình cùng mã đắc thao nói quay đầu lại nhi tìm thúc thúc của mình hỏi một chút nhìn có thể hay không cùng hải dương ngư n i ệ p c ụ người bên kia đáp lời mã đắc thao sau khi nghe xong trong lòng nhất thời hồi hộp bất quá trên mặt nhưng có vẻ tương đương chấn tĩnh hơi hợt địa nói không cần quá sốt ruột lúc nào rảnh rỗi h ỏ i một chút liền có thể đương nhiên cũng không có đi truy hỏi nàng thúc thúc là ai mặc kệ như thế nào sự tình cuối cùng cũng coi như có tiến triển giang giật thần nghe xong báo cáo sau khi đối với mã đắc thao tiến hành rồi một phen cổ vũ cũng lần thứ hai thanh minh đón lấy công tác đều do hắn toàn quyền phụ trách đến lúc đó nếu như có thể cùng hải dương ngư nghiệp cục người tiếp xúc trên nên có cái gì chi tiêu tự mình nắm giữ cùng tai vụ đem khoản làm rõ là được giang giật thần cũng không hề r ụ t tiến độ bởi vì hắn biết rõ chuyện như vậy là không vội vàng được chỉ có thể thuận thế mà làm mặt khác khoảng thời gian này hắn một bước cũng không thể rời đi vân xa đảo phòng bị trộm bộ thuyền đánh cá vẫn là trước mặt trọng yếu nhất công tác hơn nữa cũng chỉ có hắn có đối kháng thủ đoạn vàng không lấy những k i a thuyền đánh cá vớt tác nghiệp khẩu vị hơi có sơ hở đều sẽ cho tiểu ngư trường mang đến tổn thất thật lớn thậm chí trong tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong đều không thể bù đáp bỏ đi áo khoác khố đem lặn dưới nước kính đáy lên đỉnh đầu tiếp theo làm mấy cái đơn giản nóng người vận động sau khi t r ò n g lên chân b ú c sau đó dọc theo bãi cắt bộ vào trong biển ngày hôm nay hắn muốn làm công tác một cái là gieo rắc màu tím băng vật này tuy rằng hòa tan c h ậ m chậm nhưng trung quy là tiêu hao phẩm nếu muốn duy trì nước biển tịnh hóa hiệu quả mỗi một quang thời gian đều phải bổ sung tân hóa khác một cái nhưng là lặn dưới nước quan sát lần trước để bá thủy sản miêu sinh trưởng tình hình khi trước vân sa đảo hải sản tài nguyên đã khá là phong phú ngoại trừ bãi bù nuôi trồng chị cùng với thiên nhiên tiểu ngư trường ở ngoài Tiểu b ế những tàu ngày n than vực giống phổ biến đặc thù chính là chầm chậm bọ sát lấy đáy biển nham n tiểu vì là già thực đơn chủ yếu bao quát hải tạo cập sinh vật phù du các loại đối lập linh hoạt bơi lội loại cá tới nói có vẻ càng thêm an phận thủ thường khiến người ta b ấ t lo dùng ít s ứ c bất quá hai ngày trước đột nhiên tuân ra tin tức nam hải cái kia nuôi trong nhà thực công ty có chuyện người phụ trách x ư n g đáy biển gieo rất nhiều tôm di sò biển miêu tử vong tạo thành tổn thất kinh tế cao tới mấy trăm triệu nguyên nguyên nhân là tao n ộ nước lạnh đoàn tạo thành nước cấm kịch liệt gọn sóng gây nên tin tức chuyên gia dư luận nhất thời ổ lên khắp nơi chỉ trích tới dồn dập đặc biệt là quyền lợi chịu đến tổn hại đông đảo tiểu cổ đông môn tâm tình kích động tức giận không thôi trong đó không ít người hoài nghi công ty làm tay chân bù đắp khoản thiếu hụt công bốốn thuật trừ pháp luật nhưng bởi chuyến này nghiệp tính đặc thù chủ quản bộ môn khuyết t h i ế u tương ứng điều nghiên giám định thủ đoạn tạm thời không cách nào làm ra cuối cùng kết luận trong lúc nhất thời các lộ truyền thông trên miệng trượng không ngừng huyên náo sôi sùng sục g i a n giật thần đối với tranh cãi bản thân cũng không lớn cảm thấy hứng thú nước ta thị trường kinh tế giá cấu không đầy đủ tín dụng hệ thống không cách nào thành lập rất nhiều sĩ nghiệp cập cá nhân đều khuyết thiếu thành tín vì kiếm lời không chừa thủ đoạn nào sinh bất kỳ lung ta lung tung sự kiện đều chẳng có gì lạ bất quá hắn đối với nước lạnh đoàn loại này thiên t a i thì lại càng quan tâm để ba thủy sản miêu sau khi bởi lấy chính là tự sinh tự diện phương thức đến nay vẫn không có đi tra xét bây giờ sinh kể trên sự kiện trong lòng hắn bao nhiêu cũng có chút nhi thấp thỏm đứng dậy liền quyết định lặn dưới nước đi kiểm tra một phen giang giật thần một bên hướng về hải lý đi một bên tay đ ắ p mái che nắng hướng về chung quanh, quanh quan sát không có xuất hiện nhạc cầu tung tích hắn lại từ trong không gian lấy ra thiết cái còi thổi lên nhưng vẫn như c ũ không có kết quả ra hòa này không biết chạy tới chỗ nào chơi đùa đi tới giang giật thần lắc lắc đầu không còn thay đi bộ vật cưới xem ra chỉ có thể chính mình chậm dãy bơi đem đỉnh đầu lặn dưới nước kính vuốt hạ xuống đáy được thân thể hướng về trước tìm tòi lập tức không vào trong nước n à y thân thể con người tố chất cùng động vật chính là không cách nào so sánh được a lại chậm vừa nát chuết g i a n giật thần một bên hoa thủy một bên trong lòng cảm khái đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo đại bóng đen nhạc c â u cuối cùng cũng coi như tới g i a n giật thần nhất thời mừng rỡ nhưng tỉ mỉ nhìn lên nhưng xuất hiện cái bóng kia trình đường a ra buôn hình dạng đầu hôm đầy phòng chừng chỉnh thể độ dài đến có cái hơn năm thước nhạc c â u dáng vóc cũng không có lớn như vậy bất quá hắn cũng không có một chút nào kinh hoàng bởi vì cái kêu quả thật một vị khắc thủy tộc bạn cũ làm sa đại mũi khoan là vậy gần đây đại mũi khoan hiện thân số lần rất ít có trận mọi người còn tưởng rằng nó ra ngoài du lịch đi tới nguyên lai trên thực tế cũng không hề rời đi trộm bộ thuyền đánh cá tới vài lần đại mũi khoan đều không có ở hiện trường xuất hiện xem ra nó còn khá cụ linh tính biết lẩn tránh nguy hiểm bằng không vẫn đúng là hội tăng thêm một ít phiền phức không tất yếu dù sao những kia ngư dân đều không nốc thời đại này nhi người nào không biết vây cá giá trị bởi ở dưới nước không cách nào lên tiếng giang giật thần hướng về làm xa liên tục xô tay sau đó hướng nó bơi tới đại mũi khoan cũng nhận ra hắn liền điều xoay người chậm h dài ư ớ người về hắn tiếp cận. n tiếp g xa gặp mặt đại múi khoan như trước là cái kia phó dáng vẻ lạnh như băng trứng mắt hai con hầu như sẽ không động có vẻ dại ra viên con mắt chỉ là đầu nhọn phối hợp vây ngực vây đuôi trên dưới lay động mấy lần xem như là cùng giang giật thần chào hỏi cũng không tệ lắm đ ỉ n h h i ể u lễ phép giang giật thần vui dạo dựng địa thầm nghĩ đối với cá mập loại này tên to xác yêu cầu không thể quá cao hắn tham trường cánh tay dùng bàn tay xoa xoa làm xa chót múi đại múi khoan tại chỗ trôi nổi bất động hai chòng mắt thu nhỏ lại thành một cái đường dọc đảm nhiệm hành vi xem ra rất hưởng thụ dáng vẻ hiện tại đại mũi khoan trừ hắn ra cùng trên đảo những người khác cũng đã hốt quen đặc biệt là hỷ tử đối với này trong b i ể n hung thú vai hùng yêu thích vô cùng cũng khiêm tốn thỉnh giáo từ giang giật thần người này học được cá mập chuyên dụng xoa xoa xoa bóp thủ pháp hơn nữa đặc chế đại bánh ngô tắc dụng hai người quan hệ ngày càng thân cận rảnh rỗi liền thường thường cùng nhau pha trộn chơi đùa trở thành hải đảo sinh hoạt một hạng đặc biệt giải trí hoạt động v ớ i bắt đầu giang giật thần còn rất lo lắng làm sa đột nhiên ngày nào đó hung tính lớn cho nên cấm chỉ hỷ tử đám người cùng nó đơn độc tiến hành tiếp xúc có thể sau đến lúc dài ra xuất hiện đại mũi khoan đối xử đảo dân môn thái độ vẫn rất dịu ngoan tính tình cũng rất ổn định lúc này mới chậm rãi thả lòng quản chế vung ra chót mũi cá mập lại lần nữa sinh động đứng dậy giang giật thần tiện tay từ trong không gian móc ra một đống đặc chế đại bánh ngô vứt cho nó làm lễ ra mắt người sau không chút khách khí địa chiếu đan toàn thu giang giật thần thuận thế một phản bỏ đến lam xa trên lưng đưa tay đem trụ vây lưng hai chân kẹp lấy hai bên sau đó vô vô nó bên giáp điều động đại mũi khoan có thể kém xa nhạc cầu dễ dàng như vậy linh hoạt chỉ thấy nó ở tại chỗ đầy đủ loanh quanh ba vòng sau khi mới miễn cưỡng thuận theo ý nguyện của người đong đưa vây đôi hướng về nơi sâu xa bơi đi bất quá bất luận thế nào có tên to xác làm công cụ thay đi bộ chúng quy thoải mái hơn nhiều hơn nữa cảm giác thành tựu i chậm rãi mấy phút sau hai người bọn họ liền tới đến đáy biển bãi chăn nuôi khu vực bởi thủy chất sạch sẽ thêm vào ngọ ánh mặt trời cường liệt xuyên t h ấ u trong nước tầm nhìn rất cao quang ảnh gọn sóng đủ loại loại cá xun g xuê các thức rong nhang tiểu cắt đá vân vân đều là liếc mắt một cái là gió một giam giật thần từ lam xa trên lưng chửa xuống đến vùng vây hai tay kế tục lặn xuống bốn phía bảy cá rồn rập tránh ra đi tới gần ánh mắt nhìn quét các nơi tình huống cũng không tệ lắm rất nhanh liền ở một mảnh xa lịch trên nhìn thấy bảy tám con vàng bạc sắc tôm di sò biển chính khé n h u ế t hai mảnh s ắ c tử kim ế ă n h i ệ n nhiên đều l à hoạt lại tìm tòi tỉ mỉ cách đó không xa một khối nham tiểu dưới bóng tối lười biếng nằm út sấp mấy cái thân thể trình viên đồng hình màu nâu phần lưng nhô lên ba h à n h viên truy hình nục đâm sinh vật loại này đông đông cũng rất quen thuộc vậy thì là lân giang khu vực nội danh đặc sản hải sâm giang giật thần không có đi quấy dối chúng nó lập tức đong đưa chân b ú c đem thân thể độ l ệ n h du hướng về một mảnh thấp bé nham tiểu khe hở lượng lớn hải tạo bộc phát thiên hình vạn trạng ở đây hắn phát hiện rất nhiều tôn hùng miêu giải miêu bất quá bọn tiểu tử tính cảnh giác cũng rất cao thấy có người sống xuất hiện lập tức chạy từ tán giấu vào tảng đá khe hở hoặc là hải tạo tùng dày đ ặ t nơi ngoài ra còn có leo lên với nham tiểu trên cá muối cả người trường đâm hải đảm v â n v â nhìn n tới đi đều vì là khỏe mạnh trạng thái giang giật thần thấy thế cũng yên tâm mảnh này đáy biển bãi chăn nuôi tất cả bình thường chưa từng xuất hiện như là nước lạnh đoàn loại hình lung ta lung tung thai họa Bất quá những này ngoại lai vì lẽ đó những ngày để bá hải sản miêu cùng chúng nó những địa phương khác đồng loại như thế vẫn cần muốn một cái tương đối dài rằng giặc sinh trưởng quá trình mới có thể đạt đến v ấ t tiêu chuẩn đương nhiên chờ chúng nó sau khi lớn lên đem cùng hòn đảo quanh thân tán nuôi cá loại sắp xỉ đều là làm như hải sản trồng tựu lâu đương món ăn phẩm dự trữ tài nguyên coi xong xuôi giang giật thân n g ự a người nổi lên tìm tới chính đang chúng quanh tùy ý truyền đại mũi khoan một lần nữa bỏ lên trên nó xuống lưng sau đó hắn đem không gian số ba trong động băng t ổ n chữ màu tím băng lấy ra phân tán gieo rắc với phụ cận một vùng hoàn công sau hắn chỉ huy đại mũi khoan hướng về phương bắc bơi đi chỗ cần đến tiểu biến tàu chỗ ấy dưới nước là một mảnh khác đáy biển bãi chăn nuôi chương 464, lục mù tạc thiên tầng bính ra thị trường vào lúc giữa trưa bắc thành khu năm dặm tiểu khẩu phúc đa tiểu điếm tủ kính ở ngoài theo thường lệ sắp xếp quanh co khúc hiệu trường long vì không ảnh hưởng người đi đường giao thông đội ngũ tận lực đứng ở dựa vào tường một bên những khách cũ sớm thành thói quen chờ đợi huống hồ hiện tại tiến vào tháng mười khí trời mát mẻ so với quãng thời gian trước cái kia trói trang liệt nhật khỏe quá hơn nhiều thân mang bạch đi bạch m ũ cường tử cùng người giúp việc tiểu triệu đứng ở trong phòng hai người phân công phối hợp thiết bính thụ hóa thủ pháp thành thạo mà chạy sướng tiểu điểm khai trương có hơn ba tháng đừng xem thời gian không lâu nhưng bây giờ ở quanh thân khu vực đã là khá ký tên khí đồng thời bồi dưỡng được một nhóm lớn cố định trung thực khách quen cũ dựa theo cường tử lời giải thích cho dù sau này một cái tân khách hàng đều không tăng cường hắn cũng chút nào không cần lo lắng bởi vì chỉ bằng vào đám này khách quen cũ chiếu cố liền đủ để thư thư phục phục địa nuôi sống hắn đến về hưu đương nhiên lời này gặp phải thúc thúc trách cứ mà hắn tuổi còn trẻ không cầu tiến tới triệu cái kia tân hóa đây cường tử một bên thiết bánh một n ô cũng không quay đầu lại hỏi ngày hôm qua a phân gọi điện thoại tới nói cho hắn khẩu phúc đa lại ra một cái sản phẩm mới loại ở trước kia món ăn l ụ c nhân bánh liêu bên trong tăng thêm lục m ũ tạc mùi vị đ ỉ n h sang người nhưng có người nói ăn quen rồi cũng rất đã xem như là khá là khác loại sản phẩm khẩu phúc đa sản xuất tất trúc tốt đông đông đây là đã sớm quá vô số lần thực tiễn nghiệm chứng hơn nữa lấy hắn cùng a phân quan hệ mỗi hồi ra sản phẩm mới đều có thể thu được ưu tiên c h i ế u cố đương nhiên câu đối hợp hội bên kia lời giải thích là hiệp trợ xưởng bán thử thu thập người tiêu thụ tặng lại ý kiến lấy xúc tiến sản phẩm sớm ngày định hình lý do này thuyết phục lực vẫn rất c ư ờ n g đến nay còn chưa có phát hiện cái khác hội viên thuyết tam đạo tứ l i ê n cương tử không chút nghĩ ngợi liền muốn cầu nhập hàng sơ kỳ sản lượng đương nhiên sẽ không lớn ngày hôm nay là đầu một hồi phê bốn mươi tấm bên kia cái khay đan thấp nhất là cái tam giác cấn nhi là chắc chắn tiểu triệu đáp lại cũng hướng về bên phải trên đài một con khác che kín chăn đông đại trúc cái khay đan chép miệng bàn lại đây cương tử chỉ huy đạo trong đ â y này một cái khay đan thiên tầng bính đã sắp thấy đáy mười một giờ trưa trung mới từ tú thủy hạng mười bảy hào sân kéo tới còn chưa kịp đ ế m thử sản phẩm mới là cái cái gì tư vị nhi thúc thúc có khẩu phúc đa cây dừa kem ly sao ngoài cửa sổ truyền tới một thanh â m ngọt nào g cương tử túi đầu nhìn lên hóa ra là cái chắt tóc sừng dê cô bé khoảng chừng bảy tám tuổi dán g dấp ngước đầu khuôn mặt phấn nhào nhào một đôi linh động mắt to chính đầy cõi lòng chờ đợi mà nhìn hắn ai đừng nói cây dừa hiện tại cái gì khẩu vị nhi đều không còn toàn đ o ă n hóa cương tử thở dài nay khẩu phúc đa kem ly là môn mười phần rất ý nhưng sinh sản thực sự quá chưa nghĩ tới này không khoảng cách lần trước cuối cùng một nhóm hóa lại đứt đoạn mất một cái đến cuối tuần cứ a phân nói là nguyên liệu khan hiếm còn muốn phân một nhóm đi đỉnh hương viên chế tác hoa quả phái nước trái cây ra nãi cái gì vì lẽ đó liền tạm thời không lo nổi bên này kết quả khiến cho những kia bên trong học sinh tiểu học những người h ái mộ rất là bất mãn nhưng cái này cũng là không có cách nào sự tình cho tới thành niên những khách cũ cũng vẫn được đối với loại này băng đồ ngọt vẫn không có lớn như vậy nhiệt tình cái kia khi n à o có thể có nha cô bé không cam lòng kế tục truy hỏi cái này có thể khó nói ta cũng sốt ruột ta nêu không Ta người này có cùng lộ tuyết yêu thích mộc long đáng yêu nhiều vẫn là cả b ụ n xin ô cơ ư n g tử chỉ được có lệ địa giải thích hai câu sau đó hướng về đối phương làm đề cử những thứ này đều là mới vừa đi bán xỉ thị trường tiến vào hàng thông thường dù sao trong cửa hàng tủ lạnh không thể tổng thể không đi ta mới không muốn đây bé gái mân mê miệng nhi một mặt rất không cao hứng giá dấp lì lì quên đi về nhà mụ mụ làm cho ngươi tiên trá nước c h a n h bên cạnh một vị thiếu phụ khuyên l ơ n ai ta nói phía trước xong chưa sao còn lao trên h ạ mặt sau này như thế còn có nhiều người chờ nào cái tia kem ly đèm bẹp có cái gì ăn ngon ăn nhiều còn run dài nha người này nhưng là bán thiên tầng bính địa phương đội ngũ mặt sau có mấy vị thấy các nàng ở tủ kính trước làm phiền bắt đầu b u ồ n b ự c các ngươi cũng thật đúng đều lớn như vậy người còn cùng cái tiểu hài nhi tính toán cái gì tố chất ta đồng thời cũng có người nói tổn thương bởi bất công chính là chờ một lát sợ cái cái gì các ngươi không có chuyện gì làm nhàn rỗi đương nhiên nói chuyện nhẹ biết không ta muốn không có thời gian chỉ hoan nữa một lúc không làm được mấy triệu chuyện làm ăn liền bị nhỡ ô thôi đi làm mấy triệu chuyện làm ăn có thể cùng người này xếp hàng ngươi nghe lầm đi nhân ra rõ ràng là nói làm mấy trăm khối món làm ăn lớn ha ha song phương tùy theo bạo phát khoe miệng nhìn náo nhiệt ồn ào khuyên bảo loạn thành một đống vị thiếu phụ kia không ngờ chính mình lại gây ra rối loạn cũng có chút nhi hoảng hốt liền mau mau mua hai túi thiên t ầ n g bính sau đó lôi kéo cô bé tấn nhanh rời đi cương tử đối phó loại tình cảnh này từ lâu khá cụ kinh nghiệm hãn ấn xuống điện lạt ba khai quan q a y về ngoài cửa sổ gọi hàng nói khẩu phúc đa là văn minh mô phạm tiên tiến cửa hàng lại làm ầm ĩ chính mình liền muốn đóng cửa h i ế p nghiệp quả nhiên bên ngoài đội ngũ lập tức tiêu dừng lại gió hêm sóng lặng lại như cái gì cũng không có xảy ra như thế chúc cái khay đan bên trong thiên tầng bính nhanh chóng giảm thiểu cho đến dưới đáy lạc tam giác dấu ấn tân hóa hiện ra tiểu tử cho ta đây tới lượng thịt heo rau cần tủ kính ngoại lai một vị trường dâu bạc gầy gò lao đầu nhi trong tay còn chống một nhánh cây mưng ậ y đại gia thịt heo rau cần nhân bánh nhi bán không còn cường tử đáp lại nói há cái kia tùy tiện cái gì cho ta nắm hai túi l i ề n thành lão đầu nhi ngược lại cũng không soi mói đại gia xin lỗi ngày mai ngài trở lại đi người này liền còn lại điểm nhi thêm mù tạc sang cực kỳ người lớn tuổi có thể không chịu nổi cường tử ngữ mang áy náy giải thích hắn đồng thời mở ra điện l ạ t bá đối ngoại tuyên truyền nói khẩu phúc đa sản phẩm mới lục mù tạc ngàn tầng bánh thịt chút ít đến hóa bởi mùi vị khá là đặc thủ không quen đối với lục mù tạc dị ứng không khỏe thỉnh chớ thử nghiệm giây lát hắn vô vô sau đầu nhi muốn từ bản thân để chuẩn bị trước điệu bồ một vội đứng dậy liền quên đi hắn vội vàng đem khối này hình chữ nhập t vỡ lặt t ệ p nhãn hiệu tìm ra mặt trên dùng bắt mắt màu sắc rực rỡ bút viết v à i hàn g quảng cáo tử bất quá như trước là cái kia dường như bò sắt giống như cá tính hóa tiểu chữ khiến cho tiểu triệu đều không đành lòng nhìn thẳng không có cách nào hiện nay xã hội máy vi tính đánh chữ phổ cập người trẻ tuổi bên trong không mấy cái yêu thích lẫn chữ thích hợp nhìn đi nhãn hiệu treo ra đi nhất thời gây nên một mảnh tiếng bàn luận cái gì mụ tạc này cũng mới mẻ nhà ta phan dao trộn bung tha món đồ kia nga không đúng thật giống không phải lục mụ tạc ta cũng không làm rõ ràng được mù t ạ c món đồ kia có thể hướng về nước mũi tử quên đi đi đi n g h e xong cường tử thanh minh trong đội ngũ mấy người lập tức rời đi bất quá càng nhiều khách hàng nhưng không có na hoa dù sao khẩu phúc đa không dễ dàng ra sản phẩm mới nếu tới làm sao cũng đến mở mang kiến thức một chút lại nói tiểu tử xem thường ta lão đầu nhi mù t ạ c có thể sao thế đến hai khối trước cửa sổ vị kê hoa lão đầu dâu bạc nhi nhưng phạm nổi lên thanh bướm mình nhất định phải mua hai khối nếm thử cường tử bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo cắt hai khối trong túi đưa cho đối phương l a o đầu nhi rời đi trước cửa sổ vài bước đem màu vàng túi giấy bắt được bên mép liền cắn hát xì hát xì hát xì hắn liên tiếp đánh ba cái hát xì trong tay gậy cũng run lập cập đầu đứng dậy lao r a tử sang chứ kiềm chế một chút nhi a bên cạnh một vị hảo tâm tiểu tử liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn chỉ lo hắn ngã s ắ p xuống cường tử đem đầu dò ra trước cửa sổ nhìn một cái tình huống lao r a tử không có chuyện gì chứ hắn hỏi tuy nói đây là trong dự liệu phản ứng nhưng trung quy có chút không t ỏ sáng tâm lão đầu nhi lấy ra một cái khăn giấy ở mũi khỏe mắt cùng cái chán lao lao rồi một lúc rồi mới lên tiếng hô hô ta thân thể cường trắng lắm còn chịu được được rồi chính là này sức lực vẫn đúng là không nhỏ khoái sao cùng ta trước đây ăn qua mụ tạc không giống chứ trong nhà của ngươi ăn khẳng định là hoàng mụ tạc này nhân bánh nhi bên trong thiêm nhưng là nhập khẩu lục mụ tạc hàng cao cấp cường tử giải thích ta nói cái nào không trách ân mũi này nhi hướng về là t r ù n g điểm nhi ngược lại cũng không k ó ăn đánh mấy cái hát xì cũng còn thật thoải mái lão đầu nhi nói, lại chậm rãi thâm hút vài hơi khí cảm giác đường hô hấp so với trước sướng nhanh hơn rất nhiều lúc này thiên tầng bính mùi vị ở bốn phía tràn ngập ra ở trước kia tất cả mọi người quen thuộc nhục món ăn hương bên trong hòa lẫn một luồng kỳ dị thành tiên mùi t h ơ m nhưng giới hạn rõ ràng hơn người dường như đàn hồi mười phần con lươn liên tiếp địa hướng về mọi người trong l ỗ mũi xuyên cho ta đến một phần nhi ta m u ố n lưỡng mặt sau khách hàng bắt đầu mua tiếp nhận màu vàng giấy túi sau cũng đi tới một bên trước tiên thưởng vì là nhanh trong lúc nhất thời hắt xỉ tiếng ho khan liên tiếp còn có lau nước mắt vậy chúng ta đi nhanh lên t h u y ế n nhiễm trên nhưng là phiền phức đúng rồi trong bao có tân mùa khẩu trang cô gái trẻ sau khi nghe xong nhất thời rất là căng thẳng một bên bước nhanh rời đi một bên kéo dài bao bao từ bên trong bước lên ra hai cái dày đặc miệng lươn cháo mỗi người một con phân biệt đội khẩu phúc đa những khách cũ đương nhiên sẽ không để ý tới những người không có liên quan phản ứng ban đầu không khỏe qua đi bọn họ phát hiện này sản phẩm mới mù tạc thiên t ầ n g bính vị tư vị nhi kỳ lạ tuy rằng sang cay hướng về nhưng cũng không hề vượt qua người sức chịu đựng h i ệ n nhiên là trải qua chuyên môn điều phối hơn nữa đối với đầu l ư ô i nhũ đầu kích thích so sánh dĩ vãng đều làm đến mãnh liệt khiến cho cái chán đổ mồ hôi thân sự lưu thông của máu gia tốc thực sự là một lần phi thường đã nghiền trải nghiệm rất nhiều thưởng thức qua đám người lại xoay người trở về đội ngũ muốn lại mua một ít mang về cho người nhà bằng l ư u nếm thử bất quá cũng có một số ít khách hàng không tiếp thụ được lục mù tạc bụi nhi lắc đầu một cái rời đi chuẩn bị sáng sớm ngày mai tới nữa mua lao giống không nhiều lắm một chút công phu bốn mươi tấm tổng cộng một trăm sáu mươi phần mang tam giác dấu ấn thiên tầng bính tiêu thụ hết sạch cùng thường ngày cửa hàng trước rất nhanh quặng cụ vẽ hạ xuống cương tử tiếp nhận người giúp việc tiểu triệu truyền đạt khăn lâu ướt ở trên mặt lau lau rồi mấy lần lúc này đột nhiên nhớ tới quăng nhìn người khác ăn được sảng khoái c cái, cái chút chút cay cay sáng h mình h sớm giang giật thần theo thường lệ đi tới tiểu đạo bắc bộ bán nguyện vách núi treo leo một vùng thể dục buổi sáng một bộ thái ớt huyền môn kiếm luyện xong cơ thể hơi hãn thâm hút mấy cái thanh tân gió biển cảm giác thực sự là toàn thân khoác khoái tinh lực dồi dào cực kỳ lúc này thái dương mới vừa mọc lên từ phương đông ánh bình minh đem bầu trời cùng ngoài khơi chiếu dọi đến màu sắc sạc sỡ bao la vô ngẩn cứ việc ở trên đảo sinh hoạt thời gian rất lâu tình cảnh này từ lâu tư không nhìn quen nhưng này b i ể n rộng vẻ đẹp nhưng làm hắn sâu sắc say sưa xem xét một trận hắn đem chiếc kia hoa văn cương tám diện hắn kiếm thu vào không gian sau đó trở về chúc lâu rửa mặt dùng qua bữa sáng giang giật thần đang muốn trở về phòng của mình thời gian nhận được mã đắc thao gọi điện thoại tới trong điện thoại mã đắc thao nói cho hắn gần hai ngày liên quan với hải vực quyền sử dụng sự tình lại có tân tiến triển vị k i a u chu vịnh hinh năng lượng thực không nhỏ thông qua nàng thúc thúc giật dây bắc cầu mình đã cùng hải dương cùng ngư nghiệp cục một vị họ hứa cục phó tiếp xúc trên tối hôm qua mới vừa tỉnh h đối phương ăn bữa cơm tục ngữ giảng chén rượu một mặt chính sách phong khoán bất luận người này bình thường có bao nhiêu nghiêm túc phạm là chỉ cần có thể mời đi theo ngồi xuống chờ mấy chén một t h á n g đũ dựa vào c ồ n phản ứng hóa học đang ngồi mấy vị quan hệ một cách tự nhiên mà liền có thể trở nên gần như đứng dậy mã đắc thao ỉ vào mấy năm qua khổ luyện ra tự lượng ở chỗ ngụt như cá gập nước chủ và khách đều vui vẻ liên quan với chính sự với tiểu hàm nhĩ nhiệt thời k h á c từ hứa cục phó nơi đó được biết lân giang quanh thân hải vực quyền sử dụng hiện nay bên trong cục tuy rằng không có bán đấu giá kế hoạch nhưng chỉ cần quan hệ đến vị kỳ thực bên trong vẫn là có thể đi hành chính phê duyệt con đường mặt khác bởi vì vân xa đ ả o phụ cận hải vực cũng không ở những năm trước đây xác định kinh tế nuôi trồng khu bên trong căn cứ quốc gia tương quan chính sách cần do chuyên gia tổ tiến hành đơn độc sử dụng luật chứng thủ tục p h i ề n phức đem không thể tránh khỏi mã đắc thao thì lại biểu thị những này phe mình đã sớm chuẩn bị dựa theo quy định chỉnh tự đi chính là xin hắn tận lực rút một tay ánh dạng đông lần đầu xuất hiện mã đắc thao n g ự a khí khá là hưng phấn còn cảm thán chính mình mắt sáng như n u ố c quả nhiên không có nhìn lầm người đương nhiên muốn nói tối có phúc khí còn muốn chúc tiểu h ú c tử thiền đồ quang minh a được rồi đừng tự yêu mình giang giật thần đánh gây đối phương tự biên tự diễn tiếp theo thì có quan chi tiết nhỏ hỏi rõ một vài vấn đề cũng để hắn làm một cái trên giới chuẩn bị kế hoạch đây nhất định cũng là miễn m không được cuối cùng hắn nhắc nhở mã đắc thao đi s ả n giải trí mời khách thời điểm ăn uống chơi sướng chưng chưng tăng lấy cái gì cũng không đáng kể nhưng nếu như nhất định phải cả loại chuyện đó nhi sắp xếp khách mời đi liền có thể chính mình có thể đ ư n g dính lãnh đạo ta khổ cực như vậy còn không cho ta cũng theo chiêm thâm lây vung lòng một chút ta mã đắc thao tả mà nói không được cẩn thận nhiễm phải một thân bệnh ta có thể không cho ngươi chi trả tiền chữa bệnh giang giật thần cảnh cáo nói không hề chỗ thương lượng mã đắc thao nghe vậy cặc cặc cười mấy tiếng quái gì, còn nói những tên kia khẳng định không sợ nhiễm bệnh chi phí chung chữa bệnh cây vậy kết thúc trò chuyện giang giật thần tâm tình cũng tùy theo trở nên sung sướng đứng dậy khoảng thời gian này tới nay h ả i vượt quyền sử dụng vấn đề vẫn quấy nhiều hắn phiền phức quấn quanh n g ư ờ i thực sự nháo tâm cực kỳ hiện tại cuối cùng cũng coi như là giải quyết trong tầm mắt nhất định phải nắm lấy lần này cơ hội hiếm có không tiếp bất cứ giá nào lấy xuống hắn vừa nghĩ tới một bên kế tục hướng về chính mình giáp tên cửa hiệu gian phòng đi ai biết chung điện thoại di động lại hướng lên hắn còn tưởng rằng là mã đắc thao nói lọt cái gì đánh về đến bổ sung ai biết nhìn lên màn hình nhưng là một cái mã số xa lạ do dự một chút vẫn là đưa điện thoại di động bắt được bên h a i theo giới nút nhận c u ộ gọi là tiểu giang sao bị rộ phồn bên trong truyền tới một nam nhân thanh â m giàn mua đúng là ta xin hỏi ngài là vị nào giang giật thân hỏi nếu có thể gọi ra tên của chính mình nhiều như vậy bán cũng không là điện thoại quấy dày ta là người vương bà a bệnh của ta chỉ đến gần đủ rồi chuẩn bị ngày mai về với ông bà khoảng thời gian này thực sự là phiền phức ngươi cảm tạ a đối phương đáp lại nói giang giật thân nghe vậy lập tức nhớ tới tới vị này vương ba bá là cha một vị bạn cũ thân thích nhân hoạn có nghiêm trọng bệnh viêm khớp m ạ n tính hai tháng trước do người nhà bồi tiếp đi tới lân giang thị chạy chữa vương bà r a cảnh không dư g i ả trước mặt tiền chữa bệnh dùng đắt giá đã là chuyết kinh thấy chịu mặt khác trị liệu trong lúc đoàn người thực tục cũng là một bút không ít chi tiêu sau đó biết được có bằng hữu thân thích hải tử ở lân giang mở bữa tiệc lớn thính vì tỉnh tiền liền dựa vào quan hệ tìm tới giang giật thần cha cầu hắn cùng nhi tử liên lạc một chút muốn tìm cái tá túc địa phương điều kiện cái gì hoàn toàn không yêu cầu chỉ cần ba người chen chen có thể thụy dưới là được cha tâm điệu từ trước đến giờ không sai liền lập tức cho giang giật thần gọi điện thoại tới nói do sự tình ngọn ngờn người sau tự nhiên đồng ý chờ vương bá một nhóm đi tới lân giang giang giật thần thông báo hậu cần bộ trầm chủ quản phụ trách tiếp đón đem đỉnh hương viên tổng thể điếm hậu viện một gian kho hàng dọn dẹp ra đến đem bọn họ dàn xếp ở nơi đó đồng thời bọn họ vấn đề ăn cơm ngay khi công nhân nhà hàng giải quyết đương nhiên là miễn phí tiếp đón quy cách viện r a mong muốn vương bá đám người đối với này vô cùng cảm kích bất quá giang giật thần đem sự tình bàn giao sau khi đi ra ngoài cũng, cũng không hề làm sao để ở trong lòng sau đó bận việc những công tác khác hầu như liền đem chuyện này quên đi nghĩ tới đây giang giật thần mau mau biểu thị không cần khách khí lại hỏi do hắn chữa bệnh tình huống vương bá mang trong lòng cảm n h i ệ m trong điện thoại hướng về đối phương giảng giải chính mình ở lân giang trải qua khởi đầu bọn họ dựa theo kế hoạch đi tới trong thành to lớn nhất ba vị trí đầu bệnh viện lân giang thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chạy chữa bất quá bởi hắn bệnh này tha tháng ngày đã lâu trải qua một quãng thời gian trị liệu sau hiệu quả cũng không lý tưởng thất vọng sau khi lại kinh nhiều mặt tìm hiểu bọn họ hiểu rõ đến bắc thành khu bên kia có một cái khá ký tên tức giận trung ý phòng khám bệnh gọi là đường tể lâm quốc y quán bên trong tọa trấn đại phu đường tể lâm có người nói am hiểu trị liệu các loại nghi nan tạp chứng thành công ý án đông đảo danh tiếng rất tốt l i ê n vương bá lại mộ danh đi vào cần y n g h ĩ lúc này vận khí không tệ đường đại phu y thuật quả nhiễm cao trải qua biện chứng thi trì thang tể cùng châm cứu kết hợp một tháng đợt trị liệu hạ xuống bệnh tình rất là chuyển biến tốt đường đại phu nói cho hắn châm cứu có thể ngừng lại điều chỉnh phương thuốc để hắn trở lại kế tục bốc thuốc tiên dược dùng một đoạn nhi lấy củng cố liệu hiệu giang giật thần thật cao hứng hắn hướng về vương bá biểu thị chúc mừng phải biết bây giờ có thể gặp phải một vị thầy thuốc tốt cũng không dễ dàng vương bá tâm tình k h i trá đối với đường đại phu khen không d ứ t miệng lại giảng một chút chính mình ở phòng khám bệnh bên trong hiểu biết trong đó tối làm hắn cảm thấy kinh thánh chính là một tên hoạn câm niết chứng tám tuổi bé trai ở đường đại phu trị liệu dưới r ư ợ u thủ hồi xuân lại khôi phục t í n h lực còn có thể hê a nói chuyện nha giang giật thần nghe đến đó nhất thời hứng thú hắn hơi một tư sấn tiếp theo hướng về đối phương hỏi rõ một chút liên quan với vị k i a tám tuổi bé trai chi tiết nhỏ cùng với đường tể lâm quốc y quán cụ thể địa chỉ cuối cùng song phương hô đạo cá biệt thu tiên sau giang giật thần không có trở về phòng của mình hắn chắp tay sau lưng ở trúc lâu hành làng cùng sân thượng nơi chậm rãi đi bộ đứng dậy thực sự là một cái ngoài ý muốn tin tức tốt không nghĩ tới lân giang trong thành còn có y thuật cao minh như thế trung y đại phu như vậy là không phải để hiểu d a i cũng đi nhìn một cái đây hiểu d a i m ộ i t ử ách chứng là hậu thiên tạo thành bởi vì một ít nguyên nhân bỏ qua tốt nhất trị liệu thời cơ bị bị chết mãi trên trở lại kinh thành nào đó ba vị trí đầu chuyên gia của bệnh viện đoàn đến lân giang khai triển y học học thuật giao lưu cùng với nghĩa trần hoạt động từng để cho hiểu g a i mọi từ đến xem quá trải qua bao quát điện tử tị ế t hầu kính ở bên trong các hạng kiểm tra Trần đoán bệnh khi ế t trái t quả vì là bên trái dây a xưa thừa n tính tổn thương dẫn đến không kín, tăng h thể khép kín, thịt cổ s n cùng phận h với bộ phận thần kinh ma thúy. Khi thời ầ n kinh Khi thúy. ma t t i ế p trần triệu y sư nhìn cuộn phim sau nói loại bệnh trạng này rất vướng tay chân c h ữ a trị độ khó hệ số khá lớn còn kiến nghị nàng đi kinh thành bệnh viện lớn làm tiến một bước kiểm tra nhưng hiểu ra i bội từ từ lâu nản lòng thoải trí không muốn lại đi bị kích thích sau đó chuyện này liền như thế tạm thời cắt rơi xuống bất quá giang giật thần nhưng cũng không muốn dễ dàng bung tha nếu biết được tin tức này phòng khám bệnh lại ở thành này như vậy không có lý do gì không đi thử thí dù cho cũng chỉ khi làm thử vận may cho dù không có kết quả cầu cái an lòng cũng tốt à. cho tới trung y cùng tây y môn hộ chi tranh hắn cũng không không phiền l đến diện vẫn cho rằng hai người có sở trường riêng đều là toàn nhân loại trí tuệ kết tinh cứ việc hiện nay trên internet phản trung y làn sóng hung hăng cực đoan chủ nghĩa giả chung quanh thanh thảo thậm chí hô hào quốc gia thủ tiêu trung y nhưng hắn nhưng kiên trì tin tưởng trung y lịch sử bắt nguồn từ xa xưa đồng thời ở hiện đại tây y khoa học kỹ thuật như vậy đặt trong hoàn cảnh vẫn như cũ có thể dựa vào thị trường sinh tồn tất có chính mình chỗ độc đáo tuyệt đối không thể như internet một ít người tuyên truyền như vậy vẹn vẹn là dựa vào lừa gạt thuật lắc lư người mông giang giật thần nghĩ tâm tình ở trong lúc vô tình dần dần có chút trở nên hưng phấn trở lại gian phòng của mình hắn mở ra máy vi tính sách tay khởi động máy lên mạng mở ra chim cánh cụt thông tin cùng tô hiểu giai liên lạc với đối thoại bên trong hắn đem mới vừa được biết tin tức nói cho đối phương biết làm cho nàng gần nhất đi một chuyến nhìn cũng cổ vũ nàng không muốn từ bỏ hy vọng bất quá tô hiểu giai phản ứng nhưng cũng không tích cực nàng nhàn nhạt đáp lại nói hiện tại trong cửa hàng công tác rất bận chính mình bệnh này cũng không phải cái gì cấp chứng chờ sau này rảnh rỗi rồi hay nói giang giật thần rõ ràng trong lòng biết nàng ở có lệ kỳ thực căn bản là không muốn đi không được đây là ta giao đưa cho ngươi công việc trọng yếu tô quản lý ngươi tất tu t ấ n nhanh hoàn thành hắn chỉ được lấy ông chủ thân phận ra mệnh lệnh t ô hiểu d a i trần c h ờ một chút sau đó nói cái k i a nàng trước tiên đem hai ngày nay công tác cùng hai vị công nhân sắp xếp một thoáng thứ hai khách hàng ít liền ngày đó đi thôi đóng chim cánh cụt thông tin giang giật thần lại cầm điện thoại di động lên cho ngô đại nương gọi một cú điện thoại đem sự tình ngọn nguồn tỉ mỉ giải thích cũng để đến lúc đó nàng bồi tiếp tô hiểu d a i một khối đến đường tể lâm quốc y quán chạy chữa n ô đại nương đúng là rất thoải mái địa đồng ý còn nói nha đầu này có lúc thật quá tùy hứng đến thời điểm mình nhất định hội giám sát nàng có n ô đại nương quản giang g giật thần tự nhiên cũng yên tâm kỳ thực hắn vốn định tự mình bồi tiếp hiểu d a i mọi từ đi tới để với nắm giữ một tay tình huống nhưng khi trước trên đảo nhưng nằm ở phòng bị tình trạng báo động chính mình thực sự không thoát thân được những kia trộm bộ thuyền thực sự là đáng ghét lại phiền thức chỉ có thể hy vọng mã đắc thao bọn họ c ô n g quan công tác tiến triển có thể lại thuận lợi một ít đi chương 466, t r ộ m bộ thuyền thủ đoạn biến hóa dò xét bãi bùn n u ô i t r ồ n g trì đảo mắt đi tới trung tuần tháng mười khí trời từng ngày từng ngày mát mẻ đứng dậy thu ý dần đ ủng trong khoảng thời gian này giang giật thần vẫn chờ ở vân xa đảo trên giang thị phong bị trộm bộ thuyền đồng thời cũng giúp đỡ lai thuận nhi bọn họ làm một ít việc nhà nông nhi ngày nay cái k i a chiếc o 6 8 hảo màu trắng thuyền đánh cá xuất hiện lần nữa ở vùng phía tây trên mặt biển vị tiêu lao đại hiển nhiên nhưng không có c h ế c tâm giữa lúc giang giật thần trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị thủy dợ lại cho cũ thời khắc đã thấy màu trắng thuyền đánh cá chạy đến thiên nhiên tiểu ngư trường biên giới thủy vực liền ngừng lại tựa hồ đang quan sát tình huống phía tây thiên nhiên ngư trường lấy tiểu bến tàu làm trung tâm lần lượt đi về phía nam bắc tây ba phương hướng kéo dài hiện nay hữu hiệu khu vực đã đạt đến sắp tới ba km hai giám vẻ bầy cá mật độ cũng là trình tỷ lệ phân bố càng đi trung tâm càng đông đúc phản chi biên giới thủy vực nơi thì lại tương đối mầm manh thuyền đánh cá không có dám tiếp tục thâm nhập sâu xem ra vẫn là phi thường kiến k�� trên thuyền chúng người giúp việc ở tiêu lão đại dưới sự chỉ huy ngay tại chỗ họ phơ lỉn hành động này hoàn toàn ra khỏi giang giật thần dự liệu ở ngoài bởi khoảng cách khá xa trong thời gian ngắn không cách nào lặn dưới nước đến hắn tạm thời từ bỏ hành động cầm trong tay kính viễn vọng ở bến tàu trên quan sát chỉ thấy cái k i a chiếc màu trắng thuyền đánh cá phía bên ngoài lưu động trường cũng không ở cùng một chỗ điểm từng làm trường dừng lại liên tục rơi xuống mấy vong sau khi liền cáo t h u công vội vã tránh đi nhi tuy nói là khí phì kiếm xấu vất quá nhìn tình hình ngã cũng, cũng có một chút thu hoạch nhưng khẳng định không thể nói là phong phú dựa vào lại ở m ỹ mắt của mình từ dưới đáy ngoạn nhi nổi lên du kích chiến thực sự là không hết lòng gian bám d a i như địa a giang giật thần trong lòng mắng thầm đối với bộ này siếc hắn trong lúc nhất thời còn thật n g h ị không ra cái gì hữu hiệu đối sách cuối cùng chỉ được phẫn nộ mà quay về kỳ thực ở biên giới thủy vực tiến hành bắt cá tác nghiệp tổn thất nhẹ nhàng chỉ là khiến lòng người bên trong cảm giác không quá thoải mái mà thôi bất quá nói đi nói lại hiện nay nước ta gần biển ngư nghiệp tài nguyên thật đúng là quá sức rất nhiều đời đời coi đây là sinh ngư dân đều sắp b ư c cho điên rồi giang giật thần lắc lắc đầu xoay người hướng trên bờ bước đi Tiểu bến tàu bến nam cách đó không xa, chính phía cách xa, đó lúc à bãi bùn nuôi hắn hơi một tư xấn, quyết định tiện đường nhi đi nhìn một cái trồng hắn sấn, định đường nhìn tình huống. quyết trì, một tư một l trước hắn mang theo lai thuận nhi cùng hỷ tử mới bước lên đ ả o thời liền ở đây xây dựng ao lợi dụng n g h e than cùng nước biển nuôi trồng các loại thủy sản nhớ tới đến cách hiện nay đã có thời gian hai năm dưới lúc đầu ao rất thô lậu chính là hai cái đóng kiến thức giản dị n h ê trì hướng hải một mặt đứng thẳng hai phiến phá tấm ván gỗ từ đinh thành cao thấp miệng cống đem làm khống chế điều tiết mực nước sau đó nhiều lần tu trình lại dựa vào tiểu bến tàu kiến thiết cơ hội đổi t r ở thành vật liệu đá vi đê trúc lũng dùng xì mẳng chát khẽ hở cũng ở t r ị duyên lên giá thiết một đạo phòng hộ v o n g lần này chỉnh thể rắn chắc dùng bền rất nhiều không cần tiếp tục phải lo lắng hải chiếu x u n g kích đồng thời ao xây dựng thêm diện tích chung đạt đến hơn 150 m é t v mươi m i ệ n g cống cũng do thạch thợ m ộ c một lần nữa chế tác hiện tại nhìn tới đi tinh xào đến hơn nhiều nuôi trồng trì cùng tiểu bến tàu bên kia thiên nhiên tiểu ngư trường không giống thuộc về cao quy cách đãi ngộ nơi này còn quanh năm truyền vào không gian mạch lục băng hôn hợp thủy tiến hành tầm mù làm cho thủy tục các cư dân sinh trưởng độ viễn quá trong giới tự nhiên đồng loại trải qua ưu tuyển hiện nay thủy sản bảo lưu có cá muối trúc tiết xanh thạch ban ngư hải sâm tôm he năm cái giống trò gian nhi tuy không coi là nhiều nhưng phẩm chất tài năng s u ấ t chúng tạm thời ổn định mấy phút sau gian giật g thần đi tới gần cất bước bước lên chỉ duyên ao bên trong rất yên tĩnh trong lúc nhất thời khiến người ta sản sinh không có thứ gì ảo giác bởi còn đưa lên màu tím băng nước ao thay đổi tần suất rất là hạ thấp nhưng vẫn có thể vẫn duy trì trong suốt thời gãy thủy chất tuy rằng rất tốt bất quá nếu muốn tìm đến sinh hoạt ở giữa thủy tộc cư dân còn phải hao chút nhi ánh mắt vì là xây dựng một cái hài lòng nghỉ lại hoàn cảnh trong ao còn di ngã xuống dòng biển tạo quần đới các loại thêm vào mặt nước phản quang cùng với sinh vật bản thân màu sắc tự vệ đều hình thành đối với người ánh mắt q u á i dày g i a n giật g thần không lưng nhặt lên bên cạnh ao một cái tế cành t â y nhân thể hướng về trước mặt trong nước vạch một cái kéo một rào đùng đùng tích tích đùng đùng trong n g á y mắt mới vừa rồi còn gió êm sóng lạng ao nhất thời làm ẩ m ý đứng dậy chỉ thấy từng cái từng cái màu xanh trong suốt con vật thể tiêu ra mặt nước vọt lên hai thước có thửa mỗi người đàn hồi mượi phần dưới ánh mặt trời lấp lóe bọt nước chung quanh loạt tiên hắn mau mau một cái chết cất bước tách ra tôm he không sai nhi những n à y nuôi trồng trong ao tối sinh động ra hỏa vừa nãy hiển nhiên chính đang nghỉ trưa bên trong vào lúc này chịu đến q u ấ y n h u liền làm ẩ m ý mở ra giang giật thần đầy hứng thú địa thưởng thức tôm he tập thể vũ biểu diễn nuôi thời gian lâu như vậy những người này dáng góc càng khỏe mạnh hầu như mỗi đầu độ dài đều có hơn ba mươi cm dáng vẻ áo giáp loay sáng khỏe mạnh cường t r á n g phỏng t r ứ n g đơn thể trọng lượng có thể quá một cân này muốn bắt đến trong thành hải sản trên thị trường đi tuyệt đối toán đẳng cấp lại tôm thực phẩm mặt hàng thân tử ca ngày hôm nay như thế có hứng thú cùng người này thu trứng tôm nhảy nhót n g ọ ạ n nhi lúc này một cái thanh âm quen thuộc từ bên trái chuyển đến giang giật thần quay đầu nhìn lên hóa ra là hỷ tử trên người xuyên kiện màu xám cựu đồng phục làm việc trong tay mang theo thiết bị thủng nước trên đầu còn b e o đỉnh c h e nắng mũ dơm bãi bù nuôi n trồng chỉ từ lúc xây dựng ngày lên vẫn chủ yếu là do hỷ tử bạn học phụ trách giữ gìn quản lý bây giờ cũng coi như cái thâm niên chuyên nghiệp kỹ thuật nhân sĩ không có chuyện gì ta lại đây tùy tiện nhìn một cái ngươi vội ngươi giang g ậ t thần thuận miệng đáp lại đưa mắt quay lại chỉ diện bãi b ù ngoại trừ tôm he chúc tiết xanh bởi vì sinh trưởng chu kỳ đối lập hơi ngắn đã đổi qua một mươi nhóm để người nội bộ viên cùng với đỉnh hương viên bộ phận cao cấp thực khách nên cả có lộc ăn ở ngoài cái khác như là hải sâm cá muối thạch ban ngư vài loại sinh trưởng chu kỳ khá dài thủy sản thì lại trên căn bản chút nào chưa động giang giật thần đạp ở trị duyên trên trậm rãi đi bộ tôn bên cạnh ao một bên chính là hải sâm trì những này màu vàng sẫm thân thể trình viên đồng hình phần l ư n g che kín viên truy hình đục đâm đông đông có thể không giống chúng nó hàng xóm như thế hăng hái toàn thể đều nằm n g o à i đ á y ao lười biếng không nhúc n í c h xem tình hình trừ ăn ra chính là thụy đây chính là chúng nó sinh hoạt hàng ngày nội dung ưu việt hoàn cảnh cùng với chất lượng tốt mùi liêu hơn nữa tỉ mỉ giữ gìn để hải s â m môn hình thể dài đến p h ị viên to dài cứ nhìn ra đại đa số độ dài hẳn là ở bốn mươi mấy cm dáng vẻ càng đi về phía trước chính là thạch ban hồ cá tử thạch ban ngư thuộc về hải sản bên trong tôi quý báo loại cá một trong cấu tạo bằng thịt mềm mại thấp mỡ cao lòng trang trứng dinh dưỡng giá trị cao ự c c mùi vị thơ ngọt rộng rãi được cao cấp thực khách vây đỡ mặt khác loại này loại cá miệng răng hàm tiêm tính tình hung mãnh k h ị thực các loại giáp sắc loại cùng với cá n h ỏ tôm đói bụng thời thậm chí hội tự giết lẫn nhau vì lẽ đó chỉ có thể đơn độc tiến hành n u ô i n ấ n g thạch ban ngư nhân chú muốn so với phía trước hai loại thủy sản trễ một chút khoảng chừng chỉ có hơn một năm không xem qua trước cũng đã tương đương khả quan trong ao giống vì là xích điểm thạch ban khuê điểm thạch ban vân văn thạch ban cùng đông tinh ban vài loại hôn dưỡng ngư thể trình hình bầu dục d ẹ t đau đầu hôn ngắn khoan mà đột viên toàn thân bao trùm các loại đường nét cùng l ấ m t ấ m sắc thái tươi đẹp vô cùng bắt mắt thạch ban ngư tuổi thọ khá dài nếu như dựa theo trong giới tự nhiên hoang dại ngư đến so sánh một tuổi nhiều hiển nhiên vẫn còn tuổi thơ nhưng trong ao những người này thân dài khoảng chừng đều ở ba mươi mấy công phân thượng h ạ hoàn toàn là thành ngư răng rớp giang giật thân ngồi sùng xuống, xuống đem trong tay tế cảnh cây mỏ về một cái chính đang trườn màu ra cam viên lâm tấm ngư đã thấy nguyên bản chậm dai nó lại đột nhiên trở nên nhanh nhẹn đứng dậy thân thể hướng về mặt bên vẫy một cái mở ra gắn đầy răng nanh miệng rộng đột nhiên một cái đem cành cây cắn vào chỉ nghe răng r ắ c một tiếng v a n g giòn cành đứt đoán mất từ cành trên tặng lại cường độ phán đoán ra hỏa này sức lực cũng không nhỏ thần t ử ca ngươi cẩn thận một chút nhi con cá này tuổi được có thể hưng à cái gì cũng dám cắn thì tử chính ở một bên dùng cây gậy chúc túi lưới thanh lý trong ao r ắ t rời ư thấy thế vội vã nhắc nhở giang giật thần ừ một tiếng trong lòng ngược lại cũng không để ý lắm chính mình nhưng là ngoạn nhi quá tay không ma thuật phản ứng cập tay viễn người thường nếu có thể bị con cá cho cắn vào vậy cũng thật thành chuyện cười thì tử nay thạch ban ngư cái đầu cũng không nhỏ ngươi biết nặng bao nhiêu sao giây lát hắn lại hỏi con cá này nhục dài đến chặt chẽ truy phân lượng ta tính toán c h í ít cũng phải có tam công cân hướng về trên thì tử há mồm liền đáp hầu hạ thời gian dài như vậy hắn đối với những n à y thủy tộc đều không thể quen thuộc hơn được h ừ m dưỡng đến không tệ lắm giang giật thần tự đáy lòng địa khen một câu ha ha đó là ở ta dưới tay vậy còn có thể kém được thì tử vui sướng hải lòng địa đáp lại ngược lại cũng không khắc khí gian giật thần kế tục đi về phía trước xem qua lít nha lít nhít phân bố trúc tiết xanh tới c h ó c nhất đến cá m ố i nuôi trồng bên cạnh ao cá m ố i làm như đại danh đỉnh đỉnh trong biển chân phẩm ở nước ta hầu như đã đến nổi tiếng trình độ phàm là trên đẳng cấp hải sản yến hội đều không thể thiếu thân ảnh của nó vân xa đảo trên bãi bùn thủy sản nuôi trồng nghiệp nếu định vị cao cấp giống lựa chọn tự nhiên đã trải qua tỉ mỉ so sánh châm trước trong ao cá m ố i chỉ có hai loại vong bảo cùng c ắ t p h ầ m bảo đều là bộ tộc bên trong ưu tú nhất giống vì thỏa mãn cá mới yêu thích leo lên cá mới sinh trưởng tập tính, t phận này ngoại bộ đáy ao di tài r o n càng chầm chậm nuôi thời gian hơn một năm sắc dài không tới mới đạt đến khoảng một mươi cm này vẫn là ở không gian nước đá để cao dưới hiệu quả nếu như đổi thành môi trường tự nhiên lúc này p h ỏ n g trừng còn tới không được bốn cm ngoài ra cá mỗi cấp bậc chủ yếu là lấy mỗi tư ma cân sáu ho b ố n khác trọng lượng chiếm dụng đầu mấy đến phân chia số lượng càng ít cấp bậc càng cao trong đó lấy hai con bảo làm đầu đương nhiên độc đầu bảo đến nay chỉ tồn tại ở truyền thuyết cố sự bên trong cho tới trước mặt trong ao những n à y đông đông p h ỏ n g trừng có thể toàn bốn năm con bảo giá vẻ đã tương đối khá hơn nữa trải qua một thời gian nữa không thể nghi ngờ đem sẽ đạt tới cao hơn cấp bậc giang giật thần trực lên eo hai lòng nhìn chung quanh mảnh này ao theo nuôi trồng thủy sản thuận lợi trưởng thành cao chất lượng thường nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu cung cấp dây xích từng bước hoàn thiện bây giờ hải sản tiểu lâu công việc bếp núc đã là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội chương bốn trăm sáu mươi bảy hải sản tiểu lâu bước đầu kế hoạch tô hiệu giai trần liệu tình huống giang giật thần gió xét quá bãi bùn nuôi trồng trì lại cùng chính đang làm việc nhí hỉ t ử nói chuyện phiếm vài câu sau đó xoay người chậm dãi bước hướng về trên núi bước đi chất lượng thường nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu cung cấp dây xích bước đầu hoàn thiện chủ bị đã lâu tiến quân h ư ỡ n g cao cấp ăn uống nghiệp kế hoạch xem ra ngày trong tầm tay hiện tại chỉ chờ m ã đắc thao bên kia đem hải vượt quyền sử dụng sự tỉnh quyết định miễn đi nỗi lo về sau hải sản tiểu lâu công việc bếp núc là có thể lập tức bắt đầu tay tiến hành cho tới tân điếm quy mô đẳng cấp ban đầu ý tưởng là trước tiên làm một cái điểm nhỏ nhi hải sản nhà hàng chờ tích lũy tài chính cùng kinh doanh kinh nghiệm sau khi lại mở rộng tăng lên vì là xa hoa hải sản từ lâu bất quá bởi đỉnh hương viên cùng khẩu phúc đa tấn triển làm cho trước mặt thực lực kinh tế ngày càng hùng hậu do kế hoạch này cũng phải làm ra nhất định điều chỉnh vậy thì là vượt qua phía trước quá độ giai đoạn trực tiếp trên chân chính hải sản từ lâu lân giang là tòa kinh tế đạt vùng duyên hải đại đô thị thường trú nhân khẩu đột phá ngàn vạn cao cấp tiêu phí thị trường rất lớn xưa nay đều là thương gia vùng giao tranh hiện nay nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu cung cấp tài chính diện đều không có vấn đề gì lớn như vậy ngoại trừ hải vực quyền sử dụng sự tình ở ngoài cũng chỉ còn xuất lại cửa hàng cùng n ấ u bếp cửa hàng đã để mã đắc thao bọn họ bắt đầu lưu ý tìm kiếm hải sản từ lâu có thể không thể so quán cơm nhỏ các phương diện điều kiện đều khá là thích hợp khẳng định không nhiều cho tới đâu b ế p thời đại này nhi các loại tư cách giấy chứng nhận t r ả lan giấu trong lòng sách vở đúng là lượng lớn nhưng chân chính có thể chống đỡ cái bàn ưu tú bếp trưởng e sợ cũng không phải như vậy dễ dàng gặp phải vẫn phải là để trong thành mấy vị kia nhân viên quản lý trước tiên chung quanh tìm hiểu tìm hiểu chỉ chốc lát sau đến c h ú t lâu tiểu viện không có thấy uy uy cùng tuyết đ ầ u nên tiếp tới phòng chừng là đi ra bên ngoài ngoạn nhi đi tới hai cái tiểu t ử khoảng thời gian này đều tương đối nhẹ tùng bách vườn trái cây từ lâu thu hoạch xong xuôi không dùng tới chúng nó lại đi thủ vệ duy nhất muốn làm công tác chính là ở chuồng ga khu vực phụ cận tìm kiếm những kia cố ý cùng người làm khó dễ phôi gà mái môn để lại ở bên ngoài trứng đương nhiên đây đối với nó l ư ợ n g tới nói ngã cũng không khác nào một cái thú vị tìm vật đêm thú vị lại có tưởng thưởng vì lẽ đó thường thường làm không biết mệt đi tới c h ú t lâu phụ cận nhìn thấy bên hông buộc bạch tạp dề lao đ ậ u ngồi ở cửa phòng bếp ghế tre trên nhạc rau bên cạnh tiểu trên bàn vùng còn đặt một bộ kiểu cũ bóng bán dẫn máy thu thanh lặt bá bên trong truyền da mang chiên chống đệm nhạc giọng hát có vẻ như là lân giang kịch địa phương lao đ ộ n theo máy thu thanh hừ, hừ. dung đùi đắc ý một bộ dương dương tự đắc giá dấp thanh khẩn đốc thanh khẩn tựa hồ i chuyên môn cùng phía dưới c h ố n g đối giống như vậy trên lầu chuyển đến trói thai g õ t h a n h giang giật thần ngẩng đầu vừa nhìn chỉ thấy lầu hai b í n h tên cửa hiệu gian phòng cửa sổ mở ra thạch thợ m ộ t giỏ ra nửa người cầm trong tay sừng dây truy chính đang hướng về khung cửa sổ t r ê n đánh thạch toả nhi lại sao rồi giang giật thần cao giọng hỏi ai thần t ử ca này bản lề g ì ở lại đến đổi nào thạch toả nhi đáp lại ở trên đảo ở lại có một chút rất phiền phức vậy thì là bởi gió biển độ ẩm lớn c ò nga cẩn thận một chút nhi chú ý an toàn giang giật thần căn dặn một câu sau đó lên lầu trở lại chính mình giáp tên cửa hiệu gian phòng x ố c lên các ở trên mặt bàn máy vi tính sách tay nhấn dưới khởi động khai quan chờ tiến vào hệ thống hắn lại mở ra chim cánh cụt thông tin bắt đầu kêu gọi hiểu giai m ộ i tử tháng này sơ thời điểm hắn vội ngẫu nhiên được biết b ắ c thành khu có một vị danh y đường tể lâm am hiểu nghi nan tạp chứng có người nói danh tiếng tốt vô cùng liền lập tức để tô hiểu giai đi tới cần y gì ể tô hiểu giai đối với với bệnh tình của mình từ lâu không ôm cái gì hy vọng vốn cũng không tình nguyện lắm đi lãng phí thời gian nhưng ở giang giật thần kiên chỉ cùng ngô đại nương quyên rồi mới miễn cưỡng theo bà nội đi tới liền trần tin tức rất nhanh tặng lại trở về sơ t r ẩ n kết quả cũng không quá lý tưởng